Một tấm mê hoặc lại lạnh lùng, khóe mắt có khỏa lệ nốt rồi nữ tử tuyệt đẹp liền xuất hiện ở từ ngôn trong mắt, chỉ có điều nữ tử này một khuôn mặt tươi cười, lúc này có chút hồng, đây không phải là xấu hổ, là bị tức. Đẹp mắt không? Tâu Ngưng Hương đôi mắt đẹp híp lại hỏi. Từ ngôn sợ lên cằm, rất có việc nói, khoan hay nói, thật là để mắt, đây ra lông thật đáng giá không ít tiền đi. Vãi. Tâu Ngưng Hương nước ra, con mẹ nó, ta tham thân thể ngươi, ngươi tham người ta, loại này thật tốt sao? Đột nhiên, hai người tới một nhà gà trên cửa hàng. Từ ngôn có chút muốn rồi liền đi thẳng vào, Tông Ngưng Hương hùng hụt đi theo. Xoái ca mỹ nữ muốn một chút cái gì, menu tại tại đây. Hai người mới vừa vào cửa. Một cái nữ nhân viên cửa hàng liền cười híp mắt nói, "Tư Ngôn quay đầu nhìn Tông Ngưng Hương một cái, "Ngươi có tiền không?" "Ta có a, ngươi xem." Tô Ngưng Hương lấy ra một cái túi đựng đồ con, tại Tư Ngôn trước mặt mở ra, vẻ mặt đắc ý, "Ta có thể bao nuôi ngươi." Tư Ngôn thấu tiến vào túi đầu vừa nhìn, phát hiện bên trong tất cả đều là linh thạch, liền mấy đồng tiền LDT. Hắn ngẩng đầu cổ quái nhìn Tô Ngưng Hương một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía điểm nói, Hai cái áo lương gà, hai chén coca. Một ly coca là đưa ga. Đột nhiên, Tông Ngưng Hương đến gần nói ra. từ ngôn nhìn Tông Ngưng Hương một cái. Tông Ngưng Hương mang trên mặt nụ cười. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy một màn này, nội tâm cười. Một màn này, là biết bao tốt đẹp à. Đây điểm điểm yêu đương, người ta cũng muốn. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Cảm thấy ta rất nghèo. Đã lâu, từ ngôn nhìn đến Tông Ngưng Hương cao mày hỏi. Ta không có à. Tông Ngưng Hương trận to hai mắt. Cho ta đến hai chén coca đặc biệt lớn ly Tư Nôn trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía đang vẻ mặt nụ cười nữ nhân viên cửa hàng, phóng khoáng nói ra. Nữ nhân viên cửa hàng. Đây yêu đương đột nhiên không tâm rồi. Tống Ngưng Hương. Tư ngôn, ta muốn đánh tắm ngươi. Liên loại này, hai người một trong tay người một con gà nướng, một ly Coca, từ trong điểm đi ra. Tiểu buồn buồn đi lại, ngươi thiếu nợ ta một ly Coca, một con gà nướng. Tư ngôn nói ra. Tống Ngưng Hương. Không nhớ, ngươi muốn ta còn, ta lấy thân báo đáp thế nào? Tống Ngưng Hương nói ra. Tư Nôn. Vậy ngươi ăn đi, có đủ hay không? không đủ lại đến điểm. Từ ngôn hỏi: "Ta mẹ nó, Tông Ngưng Hương quả thực không nghĩ ra, mình kém ở nơi nào, tên nhân loại này cư nhiên đối với mình thờ ơ bất động. Hồ tộc trưởng bối không phải nói, nam nhân đều là háo sắc sao? Người rốt cuộc là có phải hay không nam nhân?" Tâu Ngưng Hương hướng từ ngôn hỏi: "Đó là đương nhiên, có thể ta không phải một cái tùy tiện nam nhân, đương nhiên, nếu ngươi làm một hơn vạn ức linh thạch cực phẩm khi đồ cưới, ta tối nay hiến thân cho ngươi, cũng không phải không thể." Từ ngôn cười hắc hắc nói: Hương, Lan." Đột nhiên Từ ngôn điện thoại di động tới một tin tức, là Hạn Bạt gửi tới, tại. Từ ngôn đánh chữ đáp ứng, không rảnh hiện tại, muộn giờ. Hạn Bạt, được, lửa ta ta liền ra cổ tháp. Từ ngôn, đến thời gian để cho ta một cái tiểu bảo bối tiếp với ngươi. Hạn Bạt, vậy ngươi đến cùng có mấy cái tiểu bảo bối? Từ ngôn, không nhiều không nhiều, cũng chỉ mấy cái như vậy. Hạn Bạt, phi. Cặn bạn nam. Từ ngôn, ta dựa vào, đây Hạn Bạt mới bắt vào tay cơ bao lâu, liền như vậy mới mẹ độc đáo từ ngữ đều học xong. Không hổ là thượng cổ đại thần a. Cách sinh tử cốc mở ra còn có đoạn thời gian, ta ở đâu?" Tô Ngưng Hương đột nhiên hỏi. Từ Ngôn cắn một cái gà nướng, "Yêu ở đâu ở đâu?" "Tô Ngưng Hương." Liên loại này, nàng cùng Từ Ngôn hồi khách sạn, tạm tạm Từ Ngôn thuê phòng, có hai cái giường, bởi vì lượng giường phòng khá là rẻ. Khi buổi tối, Từ Nôn, Tô Ngưng Hương một người ngủ một giường lớn. Lúc này, Từ Ngôn ý thức trầm tĩnh vào không gian trong cơ thể. Từ Ngôn trực tiếp đem mua được quỷ ngọc giao cho Phượng Oánh, hơn nữa dặn dò Phượng Oánh hảo tu luyện. Nhị cấp mắt thần đú oán, Từ Nôn cười híp mắt nói, "Hạ tổng, giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ nặng nghề, hoàn thành có tưởng tượng. Nhị cấp nháy mắt chó, đại ca, cái gì nhiệm vụ? Biết chơi thuốc trừ sâu không? Tường luôn hỏi. Nhị cấp mặt chó khinh thường, đại ca, ngươi đi xem một chút Dương Tiễn quốc phục bảng xếp hạng. Tường ngôn đang số, Thượng tuyến. Phát hiện Dương Tiễn quốc phục bảng xếp hạng có một hành chân dung là lẻ lưỡi nhị các, ai đi gọi là muốn làm ngươi hắc. Tường ngôn bỏ tay, đầu năm nay, cậu đều như vậy thành tú sao? Lời nói, Tường luôn không gian trong cơ thể, chỉ cần hắn cho phép, cái gì đều có thể đi vào, đương nhiên, tín hiệu tự nhiên cũng có thể Nhị Cáp, để cử một người cho ngươi, mang bay nàng, muốn chỗ tốt gì, hỏi nàng Cầm. Từ Ngôn nói xong, cầm lấy nhị Cáp điện thoại di động, tìm gọi cho Hạn Bạt ghi danh ID, hơn nữa cộng thêm. Cơ hồ là lập tức đồng ý. Ngươi chính là Từ Ngôn tiểu bà bối. Hạn bạc từ trong trò chơi phát tới tin tức. Từ Ngôn liếc nhìn nhị Cáp, đánh chữ nói, "Không, hắn là cha ta." Hạn Bạt. Sau đó tổ hai người đội mở trò chơi, Từ Ngôn đem điện thoại di động ném cho nhị Cáp. Sau đó ngồi một bên nhìn. Không lâu lắm, ván này hình thức không tốt lắm. Nguyên nhân là có lượng con gà mờ ở đâu lẫn nhau phun, trò chơi cũng không đùa. Nhị cấp mở lúa mạch biến thành địa ngục tam đầu khuyễn hình thái, các người đám này thái kê mở lúa mạch, cấp ra ta muốn duy nhất một lần phun 9 cái. Sau đó, đồng đội bị nhị cấp ba cái cầu đầu phun tự bế rồi, nhị cấp cũng bị hệ thống cấm luôn rồi. Giết địch 800, tự tổn 1000. Hạn bạc ở trong game phát tới một chua chữ số, 666666. Vốn là, hắn cũng muốn thuận theo dây cấp mạng đi tìm hai cái này treo máy ở đó lẫn nhau phun người, nhưng mà cũng may nhị cấp nàng ra cơn giận này. Bị hệ thống cấm luôn. Nị Cáp thuần thuộc đóng cửa trong cuộc nói chuyện thiếm, thuần thuộc làm cho đau lòng người, sau đó nhị Cáp cũng không để ý rồi, cắn kạc ở bên ngoài đầu lưỡi, vướt chó thao tác thanh tú đến vọt lên, không hổ là độc thân cầu. Tay này nhanh, thật không phải là người bình thường có thể sánh được. Tư Luân thấy vậy, tâm lý khẽ mỉm cười. Hạn Bạch nếu như biết rõ, cùng hắn xong trò chơi là cái nhị Cáp sẽ như thế nào. Suy nghĩ, Tư Luân thối lui ra không gian trong cơ thể. Không lâu lắm, Tư ngôn nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ, tiếng máy như sấm bên hai. Tâu ngưng Hương nằm thẳng ở trên giường, nguyên đóng đến dưới muối mặn. Trong mắt sinh không thể yêu. Báo cái ân quá khó khăn, nguyên lai trong chuyện xưa nói hồ tiên báo ân, lấy thân báo đáp, tốt đẹp vô cùng yêu đương, những thứ này đều là gật người, tức chết cái hồ ly rồi. Tâu Ngưng Hương tâm lý có chút đáng chát. Kết thúc mỗi ngày, Từ ngôn trực tiếp đem nàng cho chỉnh có chút không tự tin. Suy nghĩ, nàng hướng Từ ngôn bên kia nhìn thoáng qua, mùi suýt chút nữa không tức giật lệ, lớn như vậy một người đẹp, liền cùng ngươi cùng chỗ chung một mái nhà, ngươi nói ngủ thì ngủ, lễ phép sao? Chương 190, bản thân ngươi không muốn được không? Tâu Ngưng Hương cuộc sống như thế, kéo dài đến sinh tử cốc mở ra một ngày trước. Nàng lúc này, cho dù thân là Tam Vĩ linh hồ, nhưng lại vẫn không thể che giấu trên mặt nàng vẻ mắt đen. Đem từ ngôn nhìn đều vui vẻ. Lúc này, Lý Bình An gọi điện thoại tới, "Tiểu tử, sinh tử cốc sự tình, ngươi biết không?" Từ ngôn nói, "Biết do à, ngày mai đang chuẩn bị vào trong tới đây, làm sao?" Lý lao đầu, "Ngươi là chuẩn bị để cho ta giúp ngươi mang một ít đặc biệt sản xuất ra sao? Phải trả tiền ta a." Lý Bình An, Lao phu cùng ngươi mấy ngày không thấy như cách bà thù Lý Bình An thở dài, chính là ngươi chính là một chút cũng không thay đổi. Ha ha ha, ngươi lời nói này, thật giống như liền tính qua tăng thu, ngươi nợ tiền của ta, là có thể giảm bất tựa như." Tường ngôn cười ha hả nói. Lý Bình An khỏe miệng co quắp rút, "Tiểu tử, không muốn nói tiền, thật dễ nói chuyện." "A, ngươi có chuyện gì sao?" Tường ngôn hỏi. Lý Bình An nói, "Không có chuyện gì, chính là ngươi muốn đi vào, lao phu không đi, ngươi thân là quy nhất điện cao thủ, nhớ thích hợp giúp đỡ một hồi những tu sĩ kia, đừng chết quá nhiều, dù sao cũng là nhân tộc tương lai căn cơ, nếu mà nếu ngươi gặp phải không đánh lại, coi như xong đi." Tư Ngôn đập đi đập đi miệng, "Được, bất quá ta được thu phí bảo hộ, điểm này không quá đáng chứ?" Lý Bình an quát, "Lan, tự lao tử đến." Nói xong, Lý Bình an cút điện thoại. Tư Ngôn nhìn điện thoại di động, khỏe miệng co cấp rút, "Cái này Lý lao đầu à, hiện tại thay đổi à, còn nhớ thỏa đáng lần đầu lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn toàn thân tiên phong đạo cốt, hiện tại mở miệng một tiếng lao tử, không có ý nghĩa, thật là quá không có ý nghĩa." Gọi điện thoại cho ngươi là. Tâu Ngưng Hương tiến đến hiếu kỳ hỏi. Tư Ngôn nhìn nàng một cái, nói, "Là kiếm thánh, kiếm thánh Lý Bình An biết không?" Hắn là Tán Tiên, cũng là ta hảo lao ca. Tô Ngưng Hương tự động bỏ quên từ ngôn câu nói kế tiếp, nhưng trong lòng thì khiếp sợ, thiệt hay giả, hắn và kiếm Thánh nhận thức. Nàng từng nghe Văn Thanh Khâu một vị cường đại lao tổ, đánh giá như thế kiếm Thánh Lý Bình An, thiên hạ kiếm đạo ai là đỉnh. Vừa thấy Bình An cuối cùng thành không. đây liền đủ để nhìn ra, vị này kiếm Thánh thực lực, đến tuột cùng cường hàn đến mức nào rồi, vậy mà có thể được lao tổ nhà mình như thế tán dương, không chỉ như thế, mỗi khi vị lao tổ kia nhắc đến Lý Bình An thời điểm, trong mắt đều sẽ thoáng qua một tia khó hiểu ý vị. Chính là như đã nói qua, Tư Nôn làm sao sẽ cùng kiếm thánh nhận thức. Hơn nữa Tư ngôn còn nói, Lý Bình An là hắn hảo lão ca, xác định không có trong ta. Ngươi thật nhận thức kiếm thánh? Tâu Ngưng Hương hỏi. Tư ngôn trên mặt sững sở, dơ tay lên đầu ngón tay tính toán một chút, nói, đúng vậy, kiếm thánh còn thiếu nợ ta thật nhiều tiền đâu ta cùng ngươi nói, cái gì cuối năm thưởng a cái gì loạn thất bắt tao, thế nào cũng phải 100 ức đi. Tâu Ngưng Hương không lời nói, ta hoài nghi ngươi tại đem ta làm kẻ đần độn chơi. Tư ngôn trận to hai mắt, tới quần đẫnh rắm, nhất định phải thế ư? Tâu Hương. Xem ảnh một Hôm nay ngươi tại tại đây đưa điện thoại cho lão nương nói rõ, ngươi đây câu có ý gì? Thật coi lão nương là người ngu sao? Tâu Nương Hương trong mắt ẩn chứa lửa giận. Từ ngôn nhếch môi, "Ô u, những ngày qua ngươi ăn của ta của ta, hiện tại lớn lối như vậy? Bạch Nhãn Lang á ngươi là, ta cũng không phải là miễn phí ăn ngươi của ngươi, ta đều nói, ta muốn lấy thân báo đáp, là bản thân ngươi không muốn được không?" Tâu Nương Hương mãnh liệt biểu thị kháng nghị nói, "Từ ngôn, ta biết ta bị lực rất lớn, chính là ngươi không thể như thế con a, ta áp lực rất lớn." Từ ngôn bất đắc dĩ. Nương Hương Hôm sau, thời gian đã tới sinh tử cốc mở ra thời gian. Từ Ngôn cùng Tâu Ngưng Hương gọi xe đến một nơi bên ngoài sơn cốc lối đi bộ. Sau khi xuống xe, hai người đi bộ vào sơn lầm. Trên đường, Từ Ngôn còn nhìn thấy tủi lãng, đoạn thanh âm cảnh và người khác. Dọc theo con đường này, Từ Ngôn ngã không sao cả nhìn bản đồ, hoàn toàn là đi theo Tâu Ngưng Hương đi. Rốt cuộc, Từ Ngôn đi theo Tâu Ngưng Hương, đi tới sơn cốc bên trong. Sơn cốc không có một mảng cỏ, để lộ ra sâu đất màu đỏ mà, phản phất là bị ngâm vào máu tươi một dạng. Trong sơn cốc giữa, có một cái cổng hình vòng cổng hình vòng bên dưới một tấm địa đá, phía trên có khắc, vừa ở vào sinh tử cốc, từ đó sinh tử không khỏi mình. Nhưng mà cổng hình vòm trước mặt vẫn tụ tập không ít tu sĩ. Từ ngôn cũng không có phát hiện Lý Bình an tới đây. Dứt khoát, Từ ngôn liền đánh giá kia tắt cổng hình vòm, nói, cái sơn cốc này hiện tại cho chủy, chẳng có cái gì cả, ta nếu như không có đoán sai, cái này cổng hình vòm, kỳ thực là một cái cổng chuyển tông đi. Cái kia sinh tử cốc hẳn đang một cái thế giới khác trong đó. Tô Ngưng Hương kinh ngạc nhìn phân tích rõ ràng mạch lạc Từ Nôn một cái, lập tức gật gật đầu nói, đúng. Trên căn bản cùng ngươi nói không sai biệt lắm, bất quá sinh tử cốc một khi đi vào, có thể thì không phải muốn đi ra, là có thể dễ dàng như vậy ra tới. Nhất định phải thỏa mãn đến thời gian nhất định mới có thể đi ra, hơn nữa còn là thời gian vừa đến, không phải muốn tiếp tục đợi ở bên trong là có thể tiếp tục đợi ở bên trong, sẽ trực tiếp bị chuyển thống ra. Loại này nha, ta còn muốn đến có thể ở bên trong nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, trực tiếp chứng đạo trở thành thiên tiên đi." Từ ngôn vẻ mặt tiếc nuối nói. "Tông Nương Hương, hảo gia hỏa, trong tộc có các vị tiền bối, đã từng nói qua các nàng bước vào sinh tử cốc sự tình." Nói, từ khi đạp vào sinh tử cốc một khắc kia trở đi, bọn hắn đã hối hận, bởi vì bên trong hoàn cảnh thực sự quá tồi tệ, hơn nữa mới vừa tiến vào, liền gặp cái cảnh tượng hoành trắng, các nàng thanh khâu hổ tộc, thoáng cái liền hao tổn mấy tay hào thủ. Đây từ ngôn bây giờ nói lớn lối như vậy, hy vọng đi vào thời điểm, có thể không cần trốn lao nương sau lưng giũ rít. Tiểu Vương bắt đạn. Đang lúc này, Lý Bình An âm thanh chuyển đến. "Ôi u Lý lao đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đi." Từ ngôn kinh ngạc nói. "Nhớ lão phu chưa?" Lý Bình An cười ha, ha. Từ ngôn cười hắc nói, Đó là đương nhiên, hơn nữa càng thêm tưởng niệm ngươi nợ đồ của ta." Cút. Lý Bình An nhíu mày nói. Chính là đang lúc này, Tô Ngưng Hương nhìn thấy Lý Bình An sau đó, trên gương mặt tươi cười ngây ngẩn cả người. Quá giống. Lao giả này, quả thực cùng Lao tổ nhà mình vẽ vị kia kiếm thánh bộ dáng, giống nhau như lúc, đáng tiếc là vẽ lên kiếm thánh, không chỉ trẻ tuổi, hơn nữa phong thần tu lãng, nhìn lại hiện tại Lao giả này, tuy rằng tiền phong đạo cốt, đáng tiếc không có lấy trước kia trùng xoáy khí bức người cảm giác. Đột nhiên, Lý Bình An cũng chú ý đến Tô Ngưng Hương. Ồ, thanh câu hộ tộc Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Thanh Câu Tô Ngưng Hương, gặp qua kiếm thánh tiền bối. Tô Ngưng Hương vội vàng hướng Lý Bình An thi lễ một cái, rất rõ ràng, lão giả này chính là lao tổ trong tranh vị kia kiếm thánh. Lý Bình An thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tứ luôn tò mò, "Thanh Câu, vừa nghe cũng cảm giác là một chỗ ta. Tiểu nha đầu, tôi sóng gận cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng gần đây trải qua thế nào?" Lý Bình An ánh mắt phức tạp hỏi. Kiếm thánh tiền bối, "Tôi sóng gận chính là ta lão tổ, lão tổ trôi qua tốt vô cùng, nhưng luôn là nghe nàng nhắc tới ngày" Tâu Nưng Hương cung kính nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lý Bình An nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Từ ngôn thấy vậy, không nhịn được tiến tới Lý Bình An bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Lý lao đầu, ngươi có phải hay không lúc còn trẻ, thật đã làm gì có lỗi với gì đó cái gì sự tình rồi, lúc này mới bị xét đánh sao?" Một bên Tâu Nưng Hương nghe Từ ngôn, mở miệng một tiếng Lý lao đầu sừng hồ vị này kiếm thánh Lý Bình An, có thể nói là sợ hết hồn hết vía, ngươi như vậy không lớn không nhỏ, sẽ không sợ kiếm thánh tại chỗ rút kiếm, chém ngươi sao? Bất quá xem ra, Từ Nôn cư nhiên thật nhận thức Lý Bình An. Đây liền vượt quá bình thường lúc này Lý bình An Vông luôn tiểu tử miệng ngươi mong lại không thể nói ta điều tốt sinh tử cốc cửa đã mở ngay tại đây là một cái tu sĩ vô cùng kích động nói chỉ thấy kia cổng hình vòng giữa xuất hiện một màn ánh sáng Lý bình An lúc này cũng nhìn từ ngôn một cái tiểu tử ngươi mình đi lắng đi lào phu cũng mặc kệ ngươi rồi nói xong Lý bình An trực tiếp hóa thành một vật sáng tiến vào sinh tử cốc cửa chính trên thực tế Lý Bình An cũng biết hôm nay từ ngôn thực lực khả năng không phải rất mạnh nhưng mà lực phòng ngự thật không thể chê ngay cả hạn bạn đều đánh không chết hắn chỉ sợ sinh tử cốc bên trong tồn tại, đối với Từ ngôn lại nói, chắc vấn đề không lớn lắm, không thì Lý Bình An trước kia cũng sẽ không muốn đến, để cho Từ ngôn đi trong bóng tối thích hợp bảo vệ một chút những tu sĩ này rồi. Lúc này, nhìn đến rời đi Lý Bình An, Từ ngôn đập đi đập đi miệng, hắn thật đúng là không hy vọng Lý Bình An xuất thủ cứu hắn, không thì kinh nghiệm không có sót đến, quái bị Lý Bình An nhất kiếm chém, mình cũng không có chỗ để khóc. Cùng lúc đó, một đám tu sĩ, giống như châu chấu muỗi dạng, tràn vào sinh tử cốc một đám tu sĩ, hắn liếc nhìn bên cạnh tông ngưng hương một cái, nói, cho ngươi cái cơ hội đổi ý có cần hay không? Ta cùng ngươi nói, ta bản thân một người thật cái gì cũng không sợ, nhưng mà ngươi đi theo ta, rất có thể ta vừa mới hơi mất tập trung, ngươi đây thân thể nhỏ bé sẽ không có. Tống Ngưng Hương nghe mắng nhiếc, Từ Nôn, ngươi không nên xem thường lão nương có được hay không. Nói thế nào lão nương cũng là thành câu người, phòng thân đồ vật vẫn phải có, ngươi như thế nào cùng phụ nữ người tựa như, lại nhải. Từ ngôn nhún vai nói, ta đây là lo lắng ngươi, ta mới có thể nói nhiều như vậy, người khác muốn cho ta nói nhiều như vậy, ta còn sẽ không nói nhiều như vậy chứ. Tống Ngưng Hương, ta có thể quá cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Tư Ngôn khoát qua tay, lập tức trực tiếp một tay nhấc đến Tâu Ngưng Hương gáy y phục, hóa thành một vệt sáng, bay vào sinh tử cốc thông đạo màn sáng. Tiếp đó, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến. Tư Ngôn liền phát hiện, mình còn có Tâu Ngưng Hương, xuất hiện ở một nơi bóng tối vô thiên ngày địa phương. Tại đây khói mù vần quanh, Tư Ngôn cùng Tâu Ngưng Hương hiện tại đứng địa phương, chính là một nơi ao đầm. Trong vùng đầm lầy, lần bố sâm song hài cốt, có người, còn có đủ loại động vật. Đây mới thật sự là sơn cùng thủy tận a. Tư Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lúc này, Tâu Ngưng Hương tay nhỏ vươn gáy trên mặt vương xin "Senior, lao nương giàu gì cũng là cái mị nữ, động tác của ngươi lại không thể dịu dàng một chút sao? Ngươi loại này ta rất mất mặt." Nói đồng thời, Tô Ngưng Hương nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Vừa mới từ ngôn tốc độ, tuyệt đối xa xa vượt qua kim đan cảnh giới. "Hí, mình cái này ân nhân, bề ngoài như có chút khủng khiếp a, hơn nữa còn cùng kiếm thánh lý bình an nhận thức." Lúc này, từ ngôn kỳ quái nhìn Tông Ngưng Hương nói, "Ngươi xem lôi, vẫn là tuổi quá trẻ, chờ ngươi trải qua xã hội đánh dữ rồi, cũng biết, mặt mũi vận này là không đáng giá tiền nhất rồi." Trước 191, lo Ngạc, Người Linh Quả. Ha ha, ngươi xem ta thân là thanh khâu hồ tộc công chúa, cần phải tiếp nhận xã hội đánh giữ rồi sao? Tâu ngưng hương kỳ quái nhìn từ ngôn một cái. Từ ngôn, lời này không có khuyết điểm A, có người vừa sinh ra đến, chính là đứng tại người khác cực điểm. Bất quá, người ta gọi là từ hận hận từ ngôn, làm sao có thể nhận thua đâu? Ngay sau đó từ ngôn nói thẳng, vậy ngươi còn gà nướng tiền cho ta. Tâu ngưng hương nói, ta lấy thân báo đáp trả nợ. Từ ngôn biểu ngôi nói thành tộc công chúa Liên gà nướng đều không ăn nổi, trả nợ còn muốn lấy thân báo đáp, nghèo thành dạng gì a? Không cần lấy thân báo đáp, về sau ngươi liền thành thành thật thật khi nha hoàn của ta đi, không muốn lao là nghĩ đến nhảy một cái trở thành nữ chủ nhân. Tâu Ngưng Hương, hảo ra hỏa, lão nương đó là không ăn nổi gà nướng sao? Hoàn toàn là bởi vì lão nương căn bản không có tiền lẻ mua gà nướng được không? Liền trên thân đây một bao linh thạch, đủ để cho Kim Đan cảnh cao thủ hô hấp dồn dập có được hay không? Tâu Ngưng Hương nghĩ tới đây, quyết định vẫn là im lặng thì tốt hơn. Tứ luôn thấy Tâu Ngưng Hương không nói, trên mặt cười đáp ý, tùy tiện nói Bản đồ kia lấy ra ta xem một chút, nơi đó có nhân vật lợi hại, ta đi xem một chút." Cho Tâu Ngưng Hương cũng không nói nhiều mà nói, trực tiếp đem bản đồ đưa cho Từ Nôn. Từ Nôn căn cứ vào xung quanh vật tham chiếu, xác định mình cùng Tâu Ngưng Hương hiện tại vị trí, ngay tại sinh tử cốc ngoài cùng nhất. Trên bản đồ, bị ngọn vì khủng bố, phủ cận có 3 chỗ. Học sinh tiểu học mới làm lựa chọn, Từ Nôn đương nhiên là toàn bộ đều muốn a. Đi trước phía đông nơi này, phía trên nói canh gác bảo vật là đầu vạn trượng long ngạng, yêu thích trả lời vấn đề, chúng ta chỉ cần ra đề, nó trả lời không được mà nói." liền có thể trực tiếp lấy được nó canh gác bảo vật. Từ ngôn vút cảm nói: "Vậy nếu là nó đều trả lời đi ra đâu?" Tống Ngưng Hưng hỏi: "Trả lời đi ra à? Trả lời đi ra liền đơn giản à liền trực tiếp trở thành nó tiêu hóa vật a." Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng. Tông Ngưng hương Lần đầu tiên nhìn thấy, có người lại bởi vì có thể trở thành tiêu hóa vật còn vui vẻ như vậy. Lập tức, Từ ngôn lần nữa mang theo tông Ngưng hương cổ, chuẩn bị cất cánh. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Từng cái đầu khấp tay, từ bùn sình trong vùng đầm lầy đưa ra ngoài sắp bắt được hai người mắt cá chân. Tư Ngôn thấy vậy giận dữ, những này Vương Bắt Đạn cư nhiên chuẩn bị ngăn trở mình đi tìm chết. Suy nghĩ, Tư Ngôn trực tiếp phóng thích lôi pháp. Xem ảnh một. Phiến này lao đầm, lại đến điểm âm nhạc, tuyệt đối tại chỗ trở thành cửa lớn disco đạn xỉ nhà trường. Có chút cố thủ, thậm chí bị điện giật ra 666 thủ thế. Tâu Ngưng Hương trận mắt hốt hoồm. Đây là cái quỷ gì, Tư Ngôn thực lực mạnh như thế nào? Suy nghĩ, nàng cũng chuẩn bị thả mấy chiêu thuật pháp đi ra, không thì thật ra vẻ mình ăn cơm khô không phải. Ngay sau đó Tâu ngưng hương trên tay bắt phát quyết, trên tay nàng mang theo một cái màu bạc vòng tay trực tiếp phóng xuất ra trắng xóa hoàn toàn bị lửa những cái kia cốt thủ tại hỏa Diễm này phía dưới, không chỗ có thể ẩn dấu, trực tiếp hóa thành bụi bay trong đó một tia hỏa Diễm không cẩn thận trực tiếp đốt tới từ ngôn trên thân đem từ ngôn nửa người trên y phục đốt mấy cái lô thủ lớn để lộ ra bên trong trắng non khỏe mạnh cơ thể Tâu ngưng hương nhìn trên mặt sứng sở nuốt từ ngụm nước bọn kịp phản ứng sau đó đang chuẩn bị đem từ ngôn trên thân ngọn lửa do cá chỉ nghe thấy từ ngôn quétệ nói F người cứ như vậy tham người ta gấp gráp như vậy Vẫn là ngươi muốn giết rồi ta, nợ tiền cũng không cần trả. Tô Ngưng Hương: Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Tử ngôn không lời nói, "Vậy ta phóng hỏa, đem quần áo ngươi đốt, ta cũng không phải cố ý. Vậy ngươi đến à, ta liền đứng ở chỗ này nga, chính là cẩn thận một chút, đừng đem người ta thiệt mất tới." Tô Ngưng Hương vừa nói, hướng Tử ngôn ném một cái mỹ nhãn. Nhìn Tử ngôn suýt chút nữa không nhịn được, tại chỗ đem nàng nhấn trên mặt đất, hảo hảo giáo dục ngừng lại. "Không làm, đánh chết đều không làm, ngươi khát lượng." Tử Nôn lắc đầu, lập tức mới bắt tay phách diệt trên thân hỏa. Hệ thống tự động cầm quần áo tu bổ lại. Ken, tốc chuẩn bị thiên hồ lãnh hỏa công kích, bạo suất tam muội chân hỏa. Đang lúc này, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Tam muội chân hỏa? Hồng hài nhi loại kia sao? Liền tôn nộ không đều bị thiêu chạy trốn cái kia. Thừa ngôn nghe xong trong tâm sửng sốt một chút. Một bên Tâu ngưng hương thấy chắc lưới, hảo gia hỏa, thực lực này, dễ dàng như vậy diệt mình hỏa, không phải hoài nghi rồi, tuyệt đối vượt quá kim đan cảnh rồi, khó trách dám đi tìm những cái kia nhân vật khủng bố, chính là điều này cũng không đủ a. Người ta chỗ đó không chừng có tán tiên tu video. Nếu mà những cái kia nhân vật khủng bố quá mệt mỏi lợi hại, vẫn phải là tự cầm ra ngàn bên trong ngọc giản chạy thoát thân a, bất quá cứ như vậy, thân tình cũng coi là trả sạch. Dù sao một cái ngàn giằm ngọc giản giá trị không thấp hơn trăm cái linh thạch, đây chính là chạy chối chết thứ tốt. Chính là, lập tức, Tâu Ngưng Hương bỏ tay, mình lực hấp dẫn, cứ như vậy thấp sao? Còn đánh chết đều không làm. Lợi hại. Nhưng mà, lúc này, từ ngôn ánh mắt, sâu kín nhìn về phía Tâu Ngưng Hương, cái tiểu nha đầu này trên thân bảo vật nếu như nhiều mà nói, nhiều đến điểm a. Ngươi cái ánh mắt này nhìn ta, là muốn làm gì? Tâu Ngưng Hương bị từ ngôn dưới con mắt rồi giật mình, hai tay bảo hộ ở rồi trước ngực, cảnh sắc nói: "Tử Nôn, ngươi đóa, không phải mới vừa rất như bức hống hống sao, hiện tại cứ như vậy ngượng ngùng." Tử Nôn không lời nói. "Ai bảo ánh mắt của ngươi dọa người như vậy?" Tâu Ngưng Hương hơi sợ nói. "Tử Nôn, ngươi đây là phép khí tướng, đối với ta vô dụng." Tâu Ngưng Hương. "Nhớ cậy, lao nương là thật sợ được không? Ngươi còn có hay không cái gì thủ đoạn công kích, toàn bộ hướng trên người ta đến?" Tử Nôn nói. Tâu Hương trợn to hai mắt, "Ngươi yêu thích loại này à?" Giở vào Ngươi có thể hay không bình thường một chút, đừng nghĩ như vậy lệch. Tư Ngôn tức giận nói. "Người ta chỗ nào không bình thường, rõ ràng không bình thường là ngươi có khỏe không?" Tâu Ngưng Hương cảm giác mình rất bị khuất. "Tư Ngôn, đi đường." Tư Ngôn giật tiếng, trực tiếp một cái để trụ rồi Tâu Ngưng Hương cổ, nhất phi trùng thiên. Tâu Ngưng Hương thân thể lại trực tiếp cứng ngắc ở. Nói thật, lần đầu tiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà lần này, cảm giác kỳ thực thật thoải mái, giống như khi con bé, mụ mụ ngậm cổ của nàng ngủ Chính là đặc biệt mêu, hiện tại là hình người, tư thế thật là khó coi được không? Vất quá mười mấy hơi thở thời gian, Từ ngôn đã mang theo tông Ngưng Hương cổ, đi đến bản đồ nơi mục tiêu địa phương, nơi này còn là đầm lầy pha vi, bất quá thoạt nhìn, nước rất sâu. Cùng lúc đó, từ ngôn trước mắt, xuất hiện một làm khắp người bọc mũ ngọn núi nhỏ màu đen, tại núi nhỏ bên cạnh có một khỏa thương thiên đại thụ, trên cây kết mấy chục hỏa, có hình người hình dáng màu trắng trái cây. "Kì, đây là người linh quả." Tông Ngưng Hương nhìn thấy kia trái cây sau đó, hít ngược vào một ngụm khí lạnh nói ra. "Người linh quả? Cái gì đồ chơi đây lạ?" Từ Nôn sững sờ nói. Nhân sâm quả ngươi biết chưa, cái người này linh quả liền có thể tương đương với nhân sâm quả phiên bản đơn giản hóa." Tô Ngưng Hương nói ra. "Ăn có thể trường sinh?" Thường muốn hỏi. "Vật này, đối với những cái kia tuổi thọ sắp tới, sẽ không đột phá tu sĩ lại nói, vậy cũng là bảo vật vô giá, một khóa dưới bụng, ước chừng có thể gia tăng 60 năm tuổi thọ." Chư chỗ đó ra, phía trên này linh khí cũng phi thường nồng đậm, kim đan cảnh tu sĩ ăn, đủ để trùng kích một lần nguyên thần cảnh giới. Tô Ngưng Hương nhìn chằm chằm hình người kia tựa như trái cây, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, "Bất quá mượn ngoại vật đột phá." đều là không tốt lắm, căn cơ bất ổn liền thảm, hơn nữa ngươi xem ngọn núi nhỏ kia, đánh giá chính là cái kia lông ngặt rồi, muốn thì nguyện ý, thừa dịp nó không có phát hiện chúng ta, chúng ta bây giờ còn có thể đi. Từ ngôn nghe song tông ngưng ngứ nói, ánh mắt liền một mực dừng lại ở khỏa kia Thương Thiên Đại thụ kết trái con phía trên, mặc dù mình chưa dùng tới, nhưng mà có thể bán cho người khác, hoặc là cho người trong nhà dùng a. Nhân loại, còn có một tiểu hộ tộc, muốn người này linh quả sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm điệt thai từ kia trong ao đầm tiểu sơn mà đến. Ngay tại lúc đó, ngọn núi nhỏ kia động là một đầu thật lớn cá sấu, trên thân có chút vị trí giống như long, cho nên cũng được gọi là long ngạc, nó môi động một cái, đều kèm theo cơn sóng thần. Lúc này, long ngạc dựng đứng băng lánh đôi mắt, nhìn chằm trọc vào Từ Nôn cùng Tâu Ngư Hương. "Đương nhiên muốn nữa rồi à. Từ Nôn cười nói, cùng lúc đó, hắn cũng xem xét cẩn thận một hồi đây long ngạc, quả nhiên từ xưa đến nay, người đều là yêu thích khoa đại, đây long ngạc tối đa cũng liền ngàn trượng rồi, nơi đó có khuyết đại vạn trượng dáng người. "Rất tốt, hai người các ngươi hướng về ta nói năm đạo đề, nếu như ta không có đáp đúng ba đạo đề, đây quả trái trên tay." Cả người một người có thể hái một quả, nếu như ta trở về đáp đúng ba đạo đề, kêu các ngươi sao liền phải trở thành ta trong bụng chi vật, không trốn thoát được." Lúc này, cái kia khổng lồ long ngạc nói như thế. Thư Ngôn nhìn Tô Ngưng Hương một cái, "Ngươi ra đề, ta thử xem đi." Tô Ngưng Hương gật gật đầu nói, "Được." Thư Ngôn nói xong vọt đến một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lúc này, Tô Ngưng Hương hướng long ngạc hỏi, "Xin hỏi người nào, cần mỗi ngày đi y quán đâu?" "Tiểu nữ hoa hoa, ngươi là cảm thấy bản tọa ngốc sao, ra loại này đề?" "Đương nhiên là đại phu mỗi ngày cần phải đi y quán a." Long Ngạc Vô luôn nói ra. Tâu Ngưng Hương sắc mặt sững sở, không phải đâu, đây Long Ngạc thông minh như vậy sao? Ban đầu nàng chính là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được a. Từ Ngôn trong mắt sáng lên, tiểu hồ ly này có thể à, không có lãng phí thời gian, nhanh lên một chút tái suất một đạo giản đơn, để cho đây Long Ngạc trực tiếp động thủ đi. Đã một đạo để, tiếp tục đi. Long Ngạc nói ra. Tâu Ngưng Hương có chút gằn trương nhìn từ Ngôn một cái. Từ Ngôn cho nàng một cái yên tâm nụ cười, nói, không gì, ngươi tiếp tục. Tâu Ngưng Hương hít sâu một hơi, hướng Long Ngạc tiếp tục hỏi, mẹ nó mẹ là ai? Long Ngạc trận to hai mắt, người mang ta. Nào có, rất bình thường vấn đề sao. Tông Ngưng Hương vô tội nói. Mét mẹ hắn là ai? Long Ngạc trầm mặt, là ngươi. Không phải, là ta. Xin nhở, ngươi là cá sấu. Hạt giống, cũng sai. Đã lâu, Long Ngạc vẫn không có nói chuyện, toàn bộ cá sấu, rơi vào trầm tư trong đó. Tông Ngưng Hương thấy vậy, cười nói, Long Ngạc, ngài nếu như trả lời không được, đạo đề này liền coi như chúng ta qua à. Long Ngạc ngầng đầu nhìn liễu không bên trong Tông Ngưng Hương một cái, ngươi gì ta nói ta trả lời vấn đề, có hạn chế thời gian sau. Chờ ta chậm rãi muốn đi ra lại nói. Tông Ngưng Hương. F.M.L. Đầu này long nạc, không biết xấu hổ như vậy sao. Lúc này, từ ngôn bay tới, vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, ngươi xem, cái này không liền kể đến xã hội đánh dữ rồi sao. Chờ chút nhìn ta là làm sao thao tác. chương 192, không thể bỏ ngươi lại. Ngậy. Tông Ngưng Hương trên mặt sướng sốt. Gặp phải cái như vậy cái thứ không biết xấu hổ, ngài có thể làm sao. Nhìn đến từ ngôn tự tin lại gương mặt đẹp trai ngưng hương tò mò Sau đó, nàng liền nhìn thấy từ ngôn, lớn tiếng nói ra, Long Ngạc, đạo đề này không tính, ta lại lần nữa ra một đạo đề cho người thế nào. Long Ngạc nghe vậy, cười nói, được, ngươi hỏi tới. Từ ngôn nét miệng cười một tiếng, nhìn một chút Long Ngạc bên cạnh trên cây người lính quả, sau đó rơi vào bên tây, cây này trên có 30 người lính quả có đúng hay không, sau đó ta lấy xuống một quả còn lại bao nhiêu quả Vừa nói, từ ngôn từ trên cây lấy xuống một khỏa người lính quả, thu vào không gian trong cơ thể, còn lại 29 khỏa. Long Ngạc sững sờ nói, lập tức cười ha ha ha ha ha ha Ngươi là cái kẻ đần độn sao? Ra vấn đề đơn giản như vậy, ngươi là đến đưa đồ ăn sao? Tô Ngưng Hương tại chỗ ngậm bực, không phải đâu, cái này cũng được. Mấu chốt là đây Long Ngạc còn chưa kịp phản ứng, ta tiếp tiên. Cùng lúc đó, Từ ngôn khẽ mỉm cười, nói: "Được, rất tốt, rất không tồi, như vậy còn có một đạo đề, nếu ngươi đáp đúng, ta cùng cái kia hồ ly, chính là ngươi trong bụng thức ăn, xin nghe để, cây này bên trên còn lại 29 quả trái cây, sau đó ta toàn bộ hái hết, còn lại bao nhiêu quả?" Vừa nói, Từ ngôn động thủ bắt đầu hái trái cây, thoăn cái hái được 6 cái. Còn lại, ta còn giữ lại cụ ra ngươi, đồ vật cho lão tử giao ra." Đang đắc ý nhớ phải trả lời không còn một ngống loạng ngạc, đột nhiên phản ứng lại, thần sắc giận dữ, tiểu tử này đây là đem lão tử làm khỉ đùa dân a. "Ố kìa, ngươi cư nhiên kịp phản ứng, sợ ta lại nhiều hái được mấy cái." Từ ngôn trận to hai mắt, không nói hai lời, độc thân hai mươi mấy năm tốc độ tay sử ra, lại là năm người linh quả thu nhập. Người tìm chết." Loạng ngạc giận dữ, thần sắc xấu hổ, hung manh khí thức, tùy ý càng quét toàn trường. Đối mặt như cơn lốc một dạng khí tức, Tô Ngưng Hương mặt cười chằm bậy. Không phải đâu đại ca, ngươi nói thanh tú thao tác chính là đây. Đây là phải đem hai ta đều đùa chơi chết tiết tấu à, thật coi đây Long Ngạc là người ngu a. Hơn nữa từ nơi này Long Ngạc khí tức đến xem, cho dù không phải bán tiên cảnh, tán tiên cảnh, đó cũng là nguyên thần đứng đầu tồn tại a. Như đã nói qua, bán tiên cảnh so với tán tiên cảnh lại nói, là thấp hơn nửa bước. Dù sao bán tiên vẫn không có độ kiếp, mà tán tiên là đã độ kiếp, đương nhiên, cuối cùng độ kiếp thất bại, nhưng cũng không phải một cái bán tiên có thể so sánh. Bởi vì bất kể nói thế nào, chỉ cần đến tán tiên Đó cũng là một loại sinh mạng khác tồn tại, đã sớm triệt để siêu thoát phàm tục. Không sai, ta chính là tìm chết. Lúc này, Từ luôn cười nói, tìm chết ngươi trước hết đem người linh quả lấy ra. Long Ngạc tức giận nói, xem ảnh một. Nó sợ mình một cái đuôi đi xuống, ngay tiếp theo mình trái cây đều cho đánh thành bùn. Liền không, ngươi gọi ta lấy ra, ta liền lấy ra đến, ta ha chẳng phải là thật mất mặt. Từ luôn cười nói. Long Ngạc lộ thai đều muốn khí bốc khói, ngươi cái quái gì vậy, có tin không lão tử đem tia hổ ly trước ăn. Tô Hương. Cái quỷ gì, bệnh thần kinh A. Lão nương xem cuộc vui đâu. Tư ngôn sửng sở, lập tức lấy ra một người linh quả ở trên tay. Tô Ngưng Hương đỏ cả vài mắt, trong tâm cảm động, quả nhiên, hắn chính là nói năng trôn oa, Đậu Hộ Thông, trong lòng vẫn có lao đường. Long ngạc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, tiểu tử này vẫn có uy hiếp, chỉ cần đem trên người hắn người linh quả toàn bộ lấy ra, đến lúc đó trực tiếp một cái đôi đùa chết, sau đó một mượt. Chính là một dây kế tiếp. Tư ngôn tại long ngạc, Tô Ngưng Hương, mắt không chấp nhìn chăm chú bên trong, ngao, ăn một miếng xuống người linh quả, toàn bộ trái tây, đem từ ngôn miệng 3 ca phình tràn đầy. Tôi u không tội nga, thật là thơm a. Tâu Nương Hương, Loa Ngạc, tiểu tử, ngươi liền bị không sợ ta ăn một miếng nàng. Loa Ngạc không dám tin tưởng nói, ngươi muốn ăn liền ăn thôi đúng không, dù sao cũng nàng mặt dậy mày dạn đi theo ta đến. Thứ ngôn sao cũng được nhún vai nói. Tâu Nương Hương thấy vậy, trong nháy mắt nằm cái rảnh, đến sinh tử cốc thời điểm, trên đường đều là Lao nương tại dẫn đường, ngươi cái quái gì vậy nói bán thì bán, loại này thật tốt sao? Được, Lao tử ăn luôn nàng đi. Loa Ngạc nổi trận lôi đỉnh, nhìn về phía Tâu Nương Hương, đang chuẩn bị bay lên trời. Một ngụm đem tông ngưng hương nuốt vào thời điểm. Từ ngôn cốc cốc cốc, gõ gõ người linh thụ thân cây, nói: "Ôi dù, cây này làm kỳ thực thật không tệ a, ta nếu như một cây đuốc tiêu cháy, cũng không biết có thể hay không tiêu ra sáng lạn nhất khói lửa." Long ngạc ngay vậy, động tác dừng lại, rễu cất nói: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, không sợ nói cho ngươi biết, khoảng này người linh thụ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, ngươi còn muốn tiêu nó, ngươi là đang nằm mộng. FML. Ta muội chân hỏa. Chỉ thấy đứng tại bên cây từ ngôn, ngón trỏ dài phía trên, chui ra rồi một chóa tia lửa mặc dù coi như không phải rất mạnh, nhưng mà nhiệt độ kia lại khiến cho vô cùng cường đại long ngạc đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía, tiểu tử, ngươi có thể không nên sảng bậy a. Tuy rằng người linh thụ thủy hỏa bất xâm, ngủ gật sao đối mặt tam muội chân hỏa loại tên lưu manh này đồ chơi, vẫn phải là biến thành đống cặn bã. Tô Ngưng Hương lúc này cũng trận tròn mắt, khó trách từ luôn đối mặt mình tiên hồ lãnh hỏa thời điểm, mà không biểu tình, nguyên lai hắn tự nhiên có tam muội chân hỏa kinh khủng như vậy độ vận. Ôi cầu ta à, cầu ta ta liền không sảng Từ luôn cười hắc nói, long ngạc, đáp tiểu tử này chết chắc rồi. Thật chết chắc rồi, chỉ cần dám rời khỏi người linh thụ mới bước, lao tử một cước giẫm chết ngươi." Long Ngạc lửa giận trong lòng ngút trời, trong mắt tàn nhẫn nhìn đến Từ ngôn, "Không thể nào, ta Long Ngạc từ trước đến giờ không cầu, ta sai rồi, tiểu huynh đệ, nương tay." Đột nhiên, Long Ngạc kinh hãi đến biến sắc, bởi vì Từ ngôn khống chế ta muội chân hỏa, đã đem người linh thụ một khối vỏ cây nướng khét. Tô Ngưng Hương chắc lưỡi, "Từ ngôn là thật mạnh mẽ trực tiếp uy hiếp loại cường giả này. Người mẹ nó là rất, bút sao?" Con nhìn cái lông gà à, có xa lắm không cút cho lão tử bao xa, tại đây ta một người đã đủ. Ngay vào lúc này, Từ ngôn nghiêng đầu lườm Tô Ngưng Hương mắng, "Nữ nhân này nếu như tại tại đây, mình bị đánh bộ dáng bị nàng xem gặp, há chẳng phải là rất mất thể diện?" "Không, ta phải dẫn ngươi cùng đi." Tô Ngưng Hương trên mặt kiên định nói ra, quả nhiên, cái người này chính là nói năng trốn oa, mình tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ lại hắn. "Từ ngôn, đầu góc ngươi có phải hay không có một bệnh nặng?" Từ ngôn nổi giận, lại nhải làm sao? Đại tỷ, ta van xin ngươi đi nhanh đi, thật ngươi phiền quá à, mỹ nữ." Từ Nôn bất đắc nói. Hương lắc lắc đầu, truyền âm cho Từ Nôn nói: Ngươi là ân nhân của ta, ta làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi ở lại chỗ này chịu chết. Ngươi yên tâm, ta có hai cái ngàn giàn dặm độc chúng ta có thể cùng nhau chạy mất. Từ ngôn. Lao tử thật hối hận ban đầu làm sao không nói ngươi giống như đồng phân. Ngươi chính là ta thành công trên đường chướng ngại vật ta. Từ ngôn ngửa mặt lên trời rơi lệ. Long Ngạc, ngươi có phải hay không muốn giết chết ta? Từ ngôn đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Không có, không có. Long Ngạc liền vội vàng lắc đầu, "Đùa, nếu như nói giết chết ngươi, ngươi cùng ta cây lấy mạng đổi mạng làm sao bây giờ?" Lão tử cũng không đốc Tư Nôn. Được. Tư ngôn gật đầu một cái, một giây kế tiếp, trực tiếp hai tay ôm lấy Thương Thiên đại thụ, đồng thời để cho hệ thống thăng cấp không gian trong cơ thể. Tư ngôn vừa nhanh vừa mạnh, ôm lấy đại thụ, đi lên rút ra. Tiếp theo, toàn bộ đầm lầy đều bắt đầu thoáng qua động. "Tiểu tử, ngươi làm một người được không?" A. Long Ngạc thấy vậy, không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ, lao tử hôm nay không muốn chịu, cũng muốn chỉnh chết ngươi." Nói xong, nó một cái đuôi hướng Tư ngôn quét tới, lần này khí tức tuyệt đối đến bán tiên chi cảnh, nếu như đánh thật, cho dù Tư Nôn tu vi cao hơn nữa cũng phải trở thành mở ra thì nát. Từ ngôn kích động, đến, kinh nghiệm đến. Tâu Ngưng Hương thấy vậy, thần sắc khẩn trương, tiếp tục vội vã lấy ra ngàn giặm ngọc giản, bóp nát tuấn di đến từ ngôn bên cạnh. Trong trước mắt, Từ ngôn mở bước. Một giây kế tiếp, Tâu Ngưng Hương tiếp tục công lấy, chính đang đi lên rút ra cây từ ngôn lưng, chuẩn bị bóp nát một cái ngọc giản khác. Ta xuyên thấu qua, không muốn a. Từ ngôn trận to hai mắt, tức độ kháng cự, tê tâm liệt phế la lớn. Nhưng mà, Ngưng Hương không muốn xem đến Từ ngôn chết, ngay sau đó quả quyết tiếp tục bóp nát ngọc giản. Một giây kế tiếp, Trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến, Từ ngôn cùng tông Nương Hương xuất hiện ở một phiến đất trống. "Hô, tạm tạm tạm tạm, cuối cùng kia một hồi chúng ta thành công đi ra, không thì chúng ta liền thật muốn bị đánh thành thịt nát." Tâu Nương Hương vô bộ ngực phập phồng nói ra. Từ ngôn hiện tại ngồi một bên, sắc mặt biến thành màu đen, tốc độ tự bế. "Không cần cảm ơn ta, cứu ngươi là phải, ai cho ngươi là ân nhân của ta đi." Tâu Nương Hương cười híp mắt nhìn về phía Từ ngôn cười nói. Từ ngôn nghe thấy lời này, bóp người của chính mình bên trong, nhờ vậy mới không có để cho mình ngất đi. Chính là, cũng tiện thật mắng Tâu Nương Hương A. Dù sao cô nàng này thật sự là cứu mình tới đây, có thể là thật khí à, cô nàng này xem thường người a." Thư Ngôn biểu thị mình ở tuyến đất ra. "Ngươi biết không, kỳ thực ta tu luyện một loại công pháp, bị đánh là có thể mạnh mẽ." Thư Ngôn nhìn về phía tông Ngưng Hương con mắt, nghiêm túc nói. Tô Ngưng Hương chấp chớp đẹp mắt đôi mắt, "Loại công pháp này ta hiểu rõ, chính là cái kia long ngạc cảnh giới, rất rõ ràng đã đạt đến bán tiên cảnh giới a, ngươi khi đó điểm ta làm người thời điểm, cũng chỉ trúc cơ thực lực, hiện tại cho dù ngươi lại yêu nghiệt, cũng chỉ nguyên thần đi, làm sao có thể gánh nổi nó kinh khủng như vậy công kích?" Từ Nôn nhếch miệng, "Thao thiết, thao thiết ngươi biết không? Hắn đều đánh không chết ta, còn nhận ta làm tiểu đệ, làm cái lồng cho ta." Tô Ngưng Hương điểm môi, "Ha ha, thứ khoác lắc cũng không làm bản nháp." "Từ ngôn, vậy hạn bạn, hạn bạn ngươi biết không? Ban đầu bị ta một cước đạp trên mặt, ta hiện tại hoàn hảo rất vui sướng." Từ ngôn cắn hàm răng, tiếp tục nói, "Tô Ngưng Hương lần này không nói gì, mà là đi tới, đem tay nhỏ đặt ở Từ ngôn trên trán, trên gương mặt tươi cười nghi hoặc, ngươi cái này cũng không lên cơn sốt ta, làm sao lau sạch nói mê sảng đâu? Không phải là mới vừa bị sợ choáng váng đi?" Hì hì hì ha ha, phắc phắc phắc phắc. Đang lúc này, một cổ ưu ám, khí tức kinh khủng, bao phủ ở rồi sinh không thể yêu từ ngôn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tông Ngưng Hương hai người, hơn nữa chuyển đến một tiếng quỷ dị để cho người sợ hãi tiếng cười. Tông Ngưng Hương sắc mặt chấp nhận, lại là một cái bán tiến cảnh. Chính là mình ngàn dặm ngọc giản đã mất ra. Chương 193, đối mặt sợ hãi. Nghe thấy tiếng cười kia, Từ ngôn nổi giận. Mẹ nó, ngươi cười lớn tiếng như vậy, là đang cười nhạo ta sao? Chỉ thấy Từ Luôn thuận tay nhặt lên trên mặt đất một cây gậy. Chớp mắt nhìn chung quanh bóng tối vô thiên ngày mở mịn đất trống. Tâu Nương Hương nhìn trận to hai mắt, "Ôi, không đúng vậy à, người ta là bán tiên à, người tiêu ngạo như vậy thật tốt sao?" Tôi hặc hặc hặc hặc. Đang lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở từ luôn, Tâu Nương Hương trước mặt. Chỉ thấy đến hai đạo thân ảnh, mặc lên giống nhau hắc bảo. trên mặt có một bạch sắc khô lâu mặt nạ. "Ta mẹ nó." Từ luôn không nói hai lời, mang theo cây gậy xuống tới, đang giàu tâm lý ác khí không có địa phương xuất ra, đây liền đến cái đưa đồ ăn đồng tử, đáng ý. Ầm. Trong chớp mắt, từ luôn một gậy rút ở trong đó một đạo thân ảnh trên mặt nạ. Đạo thân ảnh kia rõ ràng sững suốt FML, cái người này làm sao không mang theo sợ. Tô Ngưng hương che mắt, xong, lần này thân xong. Ngàn giâm ngọc giản không có, Từ Luân còn lớn lối như vậy đánh người ta một gậy chết chắc rồi. Ngay tại lúc đó, đạo thân ảnh kia bị Từ Luân một gậy sau đó, trong mắt tựa hồ lập loè không tin kỳ lạ. Ký thực, đây hai đạo thân ảnh, trong đó có một đạo, chỉ là phép che mắt mà thôi, chỉ có một đạo là chân thân. Ngay sau đó, đây hai đạo thân ảnh chuyển thành vòi rồng. Sau khi dừng lại, Lần nữa hướng phía Tử Ngôn cười vui vẻ. Thứ Ngôn cái bạo tính khí này, thoáng cái liền lại nổi lên. Mang theo cây gậy, tiếp tục hướng, lại trực tiếp một gậy hung hãn mà đập phá đi lên, ẩm, một tiếng, lần nữa đập trúng chân thân. Kia mang theo bạch sắc khô lâu mặt nạ cường giả ngây ngẩn cả người, không phải đâu, tiểu tử này còn có thể đập chuẩn lão tử. Mở thấu thị treo. Lại truyện. Ẩm. Thứ Ngôn lại một lần nữa trúng mục tiêu. Con truyện. ầm. Xem mảnh một. Con là bị Tử Ngôn đánh trúng, lần này liền cây gậy đều gãy nửa đoạn. Tiếp tục truyện. ầm. Nhắm hai mắt truyện. Ẩm. Con mẹ nó, dừng lại. Đột nhiên, mang theo bạch sắc khô lâu mặt nạ cường giả, hô, làm sao? Tướng ngôn hỏi, ngươi đến tụt cùng là làm sao mỗi lần đều có thể bắn chúng ta? Kẻ mang theo bạch sắc khô lâu mặt nạ cường giả, tháo xuống mặt nạ, để lộ ra một tấm mặt trắng không có dâu mặt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tướng ngôn một bộ nhìn kẻ đần độn tựa như bộ dáng, chỉ chỉ chân của hắn, mắt ngươi mù, vẫn là khi mắt ta đuối mù, ngươi kia đạo cái chó má gì phân thân, liền chân đều không có, không đánh đánh là ai? Mặt trắng không có dấu cường giả. Tông ngưng Hương: Tiểu tử, ngươi biết bản tọa là ai chăng? Dám đối đại như vậy bản tọa? Mặt trắng không có dâu cường giả, lên tiếng hỏi, thân ảnh có chút âm lu: "Ta xem ngươi như một công công, ngươi tu luyện chính là không phải Quý Hoa Bảo Điện a?" Từ ngôn nhếch miệng, mặt trắng không có dâu cường giả trận to hai mắt, "Ừ đúng. Tiểu tử, làm sao ngươi biết?" Mặt trắng không có dấu cương dạ, nhìn chằm chằm Từ ngôn, trong mắt lập loè quang mang hỏi: "Không chỉ như thế, ta còn biết, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện có một câu nói, muốn luyện này công, tất tiên tự cung." Từ ngôn nói ra, Mặt trắng không có dâu cường giả gật đầu một cái, không tội. Cho nên ngươi tự thiến sao. Bất quá xem ra, hơn phân nửa là rồi. từ ngôn nhìn đến đây mặt trắng không có dâu cường giả, sờ lên cầm nói ra, sau đó vẽ mặt đồng tình, kỳ thực còn có nửa đoạn sau mà nói, ngươi muốn biết sao. Nga, ngươi nói xem, nói ta hài lòng, thà cho ngươi không chết Mặt trắng không có dâu cường giả cười nói. Vậy ta có thể nói à, câu nói kế tiếp, nói đúng là, liền tính tự cung, chưa chắc thành công, cho nên không cần tự cung, cũng có thể thành công từ ngôn cười nói Mạc Trắng không có Dâu Cường Giả nghe vậy, trên mặt xương sốt, nguyên lai ban đầu bị xé kia một nửa trang phía trên, viết đúng là cái này sao? Chính là hắn đã tự thiến a. Hơn nữa tu luyện này công, trừ phi tự trả tiền tu vi, nếu không phía dưới mọi thứ, đại la thần tiên cũng khó khôi phục. Nghĩ tới đây, mặt Trắng không có Dâu Cường Giả, sắc mặt càng tiêm liếc, thân thể còn lảo đảo lùi về sau mấy bước. Câu trả lời này, ta rất không hài lòng, cho nên, hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, mặt Trắng không có Dâu Cường Giả, sắc mặt phát cuồng dữ tợn, giống như điên loạn. Cuồn cuộn khí thế bao phủ tại chỗ. Tô Ngưng Hương thấy vậy, trong tầm tay đã đổ mồ hôi, thần sắc khẩn trương. Con mẹ nó, ngươi cái thái giám chết bẩm, liền nhanh như vậy trở mặt nữa rồi a? Tư Ngôn nhíu mày. Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Mặt trắng không có dâu cửu giả, trận to hai mắt. Cái xưng hô này, không biết bao lâu không người nào dám đề cập, bởi vì dám nói, đều bị hắn ngắn diệt. Hôm nay, lại có một tiểu tử ở ngay trước mặt hắn, ấm kia không mở, ấm kia nói. Tư Ngôn trên mặt sững sờ, ngươi dám làm, liền muốn dám nhận a, một chút như vậy nam nhân khi gánh đều không có, nga. Xin lỗi, quên ngươi bây giờ là tiền thái giám, là cái người lưỡng tính rồi, không coi là hoàn chỉnh nam nhân rồi, biểu hiện này đúng là bình thường, không sao, thái giám chết bẩm, người ta tốt như vậy, đương nhiên lựa chọn bao dung ngươi rồi. Nói đến phần sau, Từ Luân vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thêm vô cùng đồng tình. Tâu Ngưng Hương trực tiếp trận tròn mắt, từ luôn đây không chỉ là rút ra dâu cọp nữa rồi à, hơn nữa còn là rút ra sau đó, ngay trước con cọp mặt đàn tỷ bà, ở trên mũi đau lặp đi lặp lại ngang ngậy dò xét. Tâu Ngưng Hương đều muốn ca, ngươi như vậy có thể gây chuyện, làm sao sống đến bây giờ? Tiểu tử Cho ngươi cái cơ hội, ngươi lại gọi ta một lần." Mặt trắng không có dâu cường giả, trên mặt đen tham ăn người. "Đều nói ngươi ngươi là thái giám chết bẩm, nói 100 lần, cũng vẫn là không sửa đổi được không tự cung sự thật." Tư ngôn bất đắc gì nói, "Làm người à, muốn học được nhận rõ thực tế, có câu nói tốt, chiến thắng sợ hãi biện pháp duy nhất, chính là đối mặt sợ hãi." Mặt trắng không có dâu cường giả nghe vậy, toàn thân chấn động, trong miệng lầm bầm nói, "Chiến thắng sợ hai biện pháp duy nhất, chính là đối mặt sợ hãi." Tư luôn sững sốt, "FM. Đây là cái tình gì? Bình thường quy trình không lẽ đi lên đánh lao tử nhà?" Ngươi vậy làm sao còn ngây ngẩn cả người đâu? Thái giam chết bẩm, ngươi lại làm gì ngẩn ra? Nhĩ ta không sảng khoái đến đánh ta ạ. Từ ngôn liền vội vàng thúc dục. Tống Như Hương, mẹ nó, người này chỉ định có tật xấu gì, như vậy yêu thích tìm kích thích. Ha ha ha ha. Đột nhiên, mặt trắng không có dâu cường giả phát ra một tiếng ngựa mặt lên trời cười to. Từ ngôn sửng suốt, đây là sao, bị mình kích thích đầu góc xảy ra vấn đề sao? Rốt cuộc, mặt trắng không có dâu cường giả cười to xong sau đó, ánh mắt dừng lại ở Từ ngôn trên thân, tiểu tử, bản tọa tại sinh tử cốc tìm mấy ngàn năm đã bán lại không kịp ngươi một câu nói chỉ điểm, thật là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Ân hôm nay không bao giờ quên, bản tọa ủy ức hiếu, ngày sau nếu là có đột phá, nhất định có hậu tạ, ngươi tại sinh tử cốc đoạn đường này, bản tọa bảo vệ ngươi. Thư ngôn nghe thấy lời này, người đều ngốc. Không phải đâu, không phải đâu, ta mẹ nó thuận miệng kéo mấy câu nói, hoàn thành một chút đẩy ngươi sao? Ngươi còn luôn cảm ơn ta, còn phải bảo vệ ta, ta vẫn là cái quân tử, ta làm sao không biết. Lời này ngươi đi cùng Lý Bình An, Hà vệ quốc, tha thiết nói đi, ngươi nhìn hắn nhóng tin tưởng sao? Không phun chết người mới là lạ. Lúc này, Tô Ngưng Hương thấy vậy, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, còn có thể chơi như vậy sao? Bất quá cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng thở dài một hơi, có một vị bán tiên cấp bậc cường giả hộ thống, sinh tử cốc bên trong, chỉ cần Từ luôn không tiếp tục tìm những cái kia khủng bố chi vật muốn chết, trên căn bản đi ngang không tật xấu rồi. Chính là, Từ luôn không muốn a. Thái giam chết bẩm, lao tử đang mắng ngươi được không? Ngươi làm sao còn không đánh ta? Từ luôn phát điên. Lại thấy Ngụy Đức Hữu lắc lắc đầu, nói, bản tọa từ trước đến giờ có ân tất báo, ân oán rõ ràng tuyệt đối sẽ không đối với ân nhân của mình xuất thủ, hôm nay ngươi cầu, để cho bản tọa đạo tâm kiên cố, nhiều năm không thể tiến vào đột phá pháp lực, có răng ra, đây là đại ân. Tư Ngôn trợn to một đôi tự ngư nhãn, thấy thế nào, làm sao không có tinh thần, còn có thể loại này sao? Vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái tát, hoặc là đánh một quyền của ta đều có thể, dùng toàn lực của ngươi, loại này ta coi như ngươi báo ân. Tư Ngôn nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói. Tông Ngưng Hương, cái này từ ngôn, vì tu luyện cái kia bị đánh là có thể trở nên mạnh mẽ công pháp, tu luyện cử chỉ điên dồ nữa rồi à? Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Ngụy Đức Hữu lần này đầu óc dung càng thêm vui sướng, rồi, không được không được, bản tọa một quyền đi xuống, ngươi tuyệt đối tan thành mây khói, không được, loại này có hại ta đạo tâm. Từ ngôn. thân cái quái gì vậy đạo tâm, lão tử hiện tại đạo tâm muốn sụp đổ được không? Lập tức, Từ ngôn sâu kín nhìn về phía Tô Ngưng Hương. Tô Ngưng Hương trước mắt, sao a, ngươi đột nhiên nhìn ta? Ta cảm ơn ngươi. Từ ngôn giọng điệu ưu ái nói, lập tức liền vội vàng bày tay nhỏ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ai cho ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta đâu, chúng ta thanh khâu hổ tộc, từ trước đến giờ có ân đất báo. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh ầm, xem ra ngươi là không biết ý của ta. Tư ngôn thở dài, không biết là tốt rồi, ta cái quái gì vậy, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi a tiểu nữ. Không cần cảm ơn, không cần khách khí, ngươi quá khách khí à, nếu không ta lấy thân báo đáp, ngươi liền theo ta đi. Tô Ngưng Hương mặt cười cười đáp ứng. Ngụy Đức Hưu ở một bên nhìn mặt đầy cổ quái. Hảo hỏa, hai người này đặt tại đây diễn trò đi. Đột nhiên, Tư Nôn nhìn về phía Ngụy Đức Hưu. Nói ra, ta có phải là người hay không ân nhân? Đúng vậy, không sai." Ngụy Đức Hưu nói ra. Từ ngôn gật đầu một cái, "Được, vậy ân nhân ta hiện tại cầu ngươi một chuyện, ngươi đem cô nàng này bảo vệ tốt, thẳng đến sinh tử cốc đóng kín." "Không thành vấn đề." Ngụy Đức Hưu gật gật đầu nói. Thấy Ngụy Đức Hưu đáp ứng, Từ ngôn không nói hai lời, trực tiếp nghiêng đầu hóa thành một đạo lôi đình, hướng Long Ngạc Phương hướng bay đi, hay là tìm cái này đầy đầu đều là bắp thịt hạng, hảo soát kinh nghiệm. Hắn lại đi tìm Long Ngạc sao? Tâu Ngưng Hường sững Tốc độ thật nhanh, thực lực này chỉ sợ không chỉ nguyên thần cảnh rồi, tiểu tử này một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Con mẹ nó, Tam Tạm lao tử đột nhiên ngộ. Ngụy Đức Hữu nhìn đến Tử ngôn rời đi bóng lưng, tâm lý lén lút tự đủ. "Tiên bối, chúng ta cũng ngo đuổi theo đi thôi, hắn tại sao lại đi tìm chết nữa rồi a?" Tâu Ngưng Hương tuyệt vọng nói, "Chẳng lẽ là sống sót không tốt sao, cái này Tử ngôn, luôn yêu thích đi muốn chết." Ngụy Đức Hữu nhìn tông Ngưng Hương một cái, thở dài nói, "Chậm rãi qua đi, yên tâm, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hắn không có chết, đầu kia ngu xuẩn cá xấu vẫn đánh không chết hắn." Lấy vừa mới nhìn thấy Tử Ngôn tốc độ, hắn tâm lý là có thể đánh giá đến, nếu như Tử Ngôn không muốn để cho Long Ngạc đụng phải vào áo, vẫn là không khó. Tô Ngưng Hương nghe vậy, trừng mắt nhìn, đây là ý gì? Tử Ngôn thật sự có lợi hại như vậy sao? Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 194, người còn dám trở về. Người còn dám trở về. Long Ngạc chỗ ở đầm lầy, nó ngẩn đầu nhìn về phía Liêu Không bên trong đứng Tử Ngôn, phẫn nộ quát. Nó không muốn đến, tiểu tử này rõ ràng chạy mất, cư nhiên còn dám trở về, là cảm thấy nó Long Ngạc có bao nhiêu thức ăn? Nhân loại này mới dám tiêu ngạo như vậy. Không sai, ta đã trở về." Từ ngôn gật gật đầu nói, nhìn đến kia long ngạc khỏe mạnh thân thể, cường tráng cái đuôi, chờ chút được rút lao tử rút ác một chút ta. "Tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, ngươi đi, ta làm ngươi cho tới bây giờ chưa có trở về qua." Long ngạc căm chầm nói ra. So sánh lúc này Từ ngôn trở về, lại rết rồi Từ ngôn. Nó càng thêm hy vọng Từ ngôn chưa có trở về qua. Dù sao người sau có thể chứng minh nó long ngạc uy nghiêm. Nếu như người trước, há chẳng phải là nói, tiểu tử này hoàn toàn không có coi mình rất quan trọng sao? Từ ngôn, ngươi cứ như vậy thả ta đi, ngươi xác định. Ngươi mẹ nó trong đầu đều là cơ thể đi. Từ ngôn mũi suýt chút nữa cho tức điên. Không đúng vậy a, đây sinh tử cốc quái vật, đều là cái gì đó kỳ lạ a. Một cái ngụy đức hữu, bị mãng còn đem mình khi ân nhân. Còn có một cái long ngạc, cái gì cũng bị người đoạn, còn thúc dục người khác đi, loại này thật tốt sao, là đang đùa ta chơi à? Tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi cần phải nắm chắc, không cầm ở, ta đổi ý, ngươi liền không có. Long ngạc lời còn chưa nói hết, lại thấy Từ ngôn đã bay đến cái đuôi của nó phía sau ôm chặt lấy cái đuôi của nó tại long ngạc ngộng bức trong ánh mắt trực tiếp đem một tòa núi nhỏ tựa như nó bế lên ẩm Long ngạc cảm giác đến một cổ lực lượng khổng lồ từ cái đuôi phần gốc chuyển đến nó toàn bộ cá sấu trực tiếp bay vọt lên trời hình ảnh đấu chuyển tinh gì tiếp đó gương mặt hung hán mà cùng đầm lấy tiếp xúc phát ra một tiếng vang thật lớn bán tán loạn khởi thao thiên thủy thác toàn bộ cao đầm tại đây một cổ lực lượng khổng lồ phía giới để bắt đầu thoán qua động lo ngạc cái quỷ gì tiểu tử này tìnhống gì còn chưa kịp phản ứng long ngạc Trực tiếp bị từ ngôn trái đập phải xoay làm xong cơn giận này sau đó từ ngôn đem nó canh gắt cây ngay tiếp theo thổ rút lên ném vào không gian trong cơ thể làm xong hết thể các thứ này từ ngôn vô vô tay chuẩn. Xem ảnh một chỉ còn cái tứ giác triều thiên Long ngạc nằm ở trong nước khỏe mắt rơi lệ hoa tuyết phiêu phiêu gió bác tiêu tiêu chẳng được bao lâu Ngụy Đức Hữu cùng tông ngưng hương chạy tới nơi này nhìn thấy tuyệt vọng long ngạc người đây là Ngụy Đức Hữu trên mặt ngây mẩn cả người Hà tại sinh tửốc hoạt động mấy ngàn năm lâu dài Long ngạc hắn tự nhiên cũng nhận thức Có lúc còn thỉnh thoảng thổi chút ra châu. Lão Ngụy, ta gặp phải cái tiểu tử, nhìn đến tư tư văn văn, làm đều không phải việc đợi a, hắn rõ ràng là cái đại lão, còn muốn trang nhỏ yếu, tới khi phụ ta, ta hạ vị của ta." Chồng Võ Long Ngạc, Ủy Khuất Ba ba nói. Tô Ngưng Hương trận to hai mắt, không phải đâu, đây thật là lúc trước phách lối vô cùng long ngạc, làm sao hiện tại thành đây đức hạnh? Là ngươi tiểu hồ ly." Lão Ngụy, chạy mau. Nàng cùng tên biến thái kia là một phe, cẩn thận bị nàng bắt bí lấy. Lúc này, Long Ngạc cũng nhìn thấy Ngụy Đức Lưu bên cạnh Tô Hương, kinh hoàng nói liên tục. Tống Nưng Hương cuối cùng kịp phản ứng, đầu này Long Ngạc hiện tại đây đức hạnh là từ ngôn làm ra. Đây chính là bán tiên a. Khô khủng, lão cá xấu a, thật sự không giam dầu giễn, hiện tại ta cùng bọn họ là một phe. Ngụy Đức Hữu lung túng sở lỗ mũi một cái, tạm tạm tạm tạm lão tử phản ứng nhanh, không thì kết cục không thể so với Long Ngạc được rồi đây. Long Ngạc trận to hai mắt, cái quái gì vậy, ngươi không đánh lại liền ra nhập a, ta nhìn lẩm ngươi rồi. Ta kêu 30 khoản người linh quả tính hội phía sau. Ta cũng muốn gia nhập. Tống Nưng Hương, từ luôn đây liền hơn nhiều ra hai cái bán tiên cấp bậc cao thủ sao? Đây không phải là đang diễn trò AFML. Tâu Nưng Hương cảm giác mình thật lăng loạn. Đột nhiên, một cái mặc trang phục tự do trẻ em tiểu Nam Hoa Hoa, xuất hiện ở Long Ngạc, ngụy Đức Hữu, Tâu Ngưng Hương trước mặt. Long Ngạc thấy vậy, một cái tử vong quay cuồng, lật đến thân thể, phẫn nộ quát: "Con mẹ nó, người đá này yêu qua tới làm gì, chạy loạn khắp nơi, sẽ không sợ bản tọa đánh gãy chân của người sao?" Đạo đồng kia bộ dáng tiểu Nam Hoa nghe vậy, nhìn về phía Long Ngạc, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mặt đủ mọi màu sắc đá răng, đáp ý nói ra: "Long Ngạc, là lão gia nhà ta phân phó ta tới." Ngươi dám động tại sao? Lo ngạc, Ngụy Đức Hữu nghe vậy, mặt liền biến sắc. Đá này yêu lão gia, là một cái phần lưng sinh hai cánh chín đầu sả, được gọi là chín đầu sả quân, có tán tiên cấp bậc tu vi, tại sinh tử cốc bên trong, chính là bá chủ một trong. Hơn nữa nó háo sắc vô cùng, nhìn đá này yêu mục đích, rất hiển nhiên, chính là đây thanh khâu hổ tộc nữa rồi à. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Ngụy Đức Hữu hỏi. Thật yêu nghe vậy, nhìn về phía Ngụy Đức Hữu cười nói, Ngụy tiên quân, lão nhà ta mục đích gì, ngươi không đoán được à? Đem bên cạnh ngươi hổ tộc giao ra ra, lão gia nhà ta nói thật lâu đều không có hưởng thụ qua hồ tộc hầu hạ rồi, hôm nay xuân tiêu một đêm trị thiên kim. Tô Ngưng Hương nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh. Con mẹ nó, lão nương đây đang chết mỹ mạo, tự nhiên bị người coi trọng. Lão Ngụy, chúng ta đem cái này hồ tộc giao ra đi, chín đầu xa quân, chúng ta không đắc tội nổi. Long Ngạc vội vàng hướng Ngụy Đức Hưu truyền âm nói ra. Ngụy Đức Hưu cặp mắt híp lại, ta không nói gì. Vậy ngươi sẽ nhìn một chút ngươi có mấy cái đầu, đủ lão ra nhà ta ăn, cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Đạo đồng bộ dáng yêu, trên tay xuất hiện một ngọn đèn, đèn dầu. Đây một ngọn đèn dầu nếu như thắp sáng, liền biết phóng xuất ra chín đầu xạ quân trong đó đặt lực lượng phân thân. Vậy Ngụy Mỗ liền muốn thử nhìn một chút. Ngụy Đức Hữu cười lạnh nói: Hắn tuy rằng thân tàn, nhưng mà chí không tàn, từ ngôn trợ giúp mình, để cho mình cảnh giới có thể đột phá, sau đó để cho mình bảo hộ cái này hộ tộc. Nếu như trực tiếp đem đây hồ tộc giao ra, chỉ sợ mình biết này sinh tâm ma, đột phá thiên tiên thời điểm, nhân quả quân thân, không cẩn thận liền lật xe rồi. Lao thái giám, thật là không đến hoàng hạ chưa từ bỏ ý định a." Thạch yêu cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, liền đưa tay triệu tông ngưng hương chụp tới, chính là lại bị Ngụy Đức Hữu một cái chặt, đánh bay khoảng cách mấy chục trượng. Ngụy Đức Hữu cười lạnh nói, nho nhỏ nguyên thần hai bước, cũng dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ. Nhà ngươi rắn quân nhìn bản tọa, cũng không dám giống như ngươi vậy cuồng vọng, ngươi biết chữ chết là viết như thế nào sao? Tìm chết. Thạch Yêu sắc mặt lạnh lẻo, đốt sáng lên trên tay đèn dầu. Một giây kế tiếp, hát phong nổi lên bốn phía, tạo thành một đạo thân ảnh khổng lồ, ước chừng vài trượng. Già thiên cái địa. Long ngạc nhìn thấy thân ảnh này sau đó, toàn bộ cá sấu thân thể đều trực tiếp mềm nhũn, còn đi xuống di động. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn, quan sát. Ngụy Đức Hữu, bạn tọa cho người mặt phải không? Đem đây hồ tộc giao ra, bạn tọa tha cho người không chết. Thật lớn Hắc Phong thân ảnh bên trong, truyền ra một đạo thanh âm to lớn. Ngụy Đức Hữu cái chán toát mồ hôi lạnh, nói, ta đáp ứng một người, bảo vệ tốt đây hồ tộc, nếu đáp ứng liền muốn làm. người muốn cướp, liền từ bản tọa trên thi thể bước đi qua. Muốn chết, bạn tọa thành phần ngươi. Hát Phong hình thành thân ảnh giận dữ, khí tức kinh khủng, bay thẳng đến Ngụy Đức Hữu trên thân, ép chế mà đi. Ngụy Đức Hữu phảng phất đã nghe thấy, mình đầu khớp xương răng thanh âm với anh tiếp tục một cái bàn tay to lớn hướng phía Ngụy Đức Hữu tắt qua đây Ngy Đức Hữu toàn lực chống cự một giây kế tiếp liền thổ huyết bay ra tiền bối. Tâu Nương Hương kinh hại đến biến sắc Long ngạc thấy vậy tâm lý gọi thằng Fml cái này chín đầu xa quân phân thân đều mạnh như vậy sao phải biết mình và Ngụy Đức Hữu thực lực kỳ thực không kém bao nhiêu Ngụy Đức Hữu bị đánh vào máu nghĩ đến nó nếu như bị đánh một cái cũng không kém đi sinh tử quốc giữa không chung vaii đạo mạnh mẽ âm thanh đang vào một chỗ cái này chín đầu xa quân lại coi trọng nhà nào nữa va. Hừ, thật là một cái rầm, trùng. Hơn phân nửa đây nữ hoa sẽ không quá xấu. Ta vừa mới nhìn một chút, là Thanh Khâu tộc tiểu hồ ly. Đây chính đầu xa quân, xa tâm chưa đủ lại dám nuốt như. Sinh tử cốc cấm địa, nghe nói liền ban đầu liền có một vị Thanh Khâu hồ tộc hồ tiên tiến vào, hiện tại còn đợi ở bên trong a. Sợ cái gì, sinh tử cốc cấm địa, chính là đại la kim tiên cấp bậc cường giả tiến vào, đều là lại cũng cũng không có đi ra rồi, kia hồ tộc hồ tiên, ban đầu đi vào thời điểm, tựa hồ mới đột phá thiên tiên không lâu đi. Đây vài đạo nói chuyện với nhau âm thanh Lạ lạ sinh tử cốc bên trong, một cái tay đếm ra mấy cái tán tiên, tại sinh tử cốc mỗi người vì bá. Bên kia đang xem bản đồ từ ngôn, đưa mắt đặt ở chín đầu xả trên núi. Phía trên miêu tả, đây chính là một cái tán tiên a. Cũng không biết có thể cho nhà mình bao nhiêu kinh nghiệm, phía trước đã lật xe hai lần rồi, nhị bất quá tam, lần này cũng không thể lại lật xe nữa rồi à. Từ ngôn cầu ra ra cáo lại nói. Hình ảnh trở lại long nặng nơi. Chỉ thấy, bị một cái tát, chấn đến hộp máu ngụy đức hữu, lần nữa lên, cùng kia đạo thật lớn thân ảnh màu đen, chiến với nhau. Đáng tiếc một mực ở Hạ Phong. Chắc chặt, chặt, không nhìn ra à, còn có chút đột phá, chính là ngươi biết không, bán tiên cùng tán tiên kém một chữ, chính là khoảng cách rất lớn à. Vừa nói, chín đầu xà quân phân thân hóa thành thân ảnh to lớn, tiếp tục một quyền hướng phía Ngụy Đức Hưu đánh tới. Ngụy Đức Hưu thần sắc kinh hãi. Trước người đột nhiên hiện ra chẳng chịt vân châm, tạo thành một đầu màu bạc cự long. Đáng tiếc tại kia dưới một quyển, đầu này chằng chịt, ngân châm hình thành long, trực tiếp phát toái. Bản tọa có thể không cùng ngươi lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, kia thân ảnh to lớn nói ra. Trong trước mắt, một đạo hắc phong trực tiếp cuốn lên Tô Ngưng Hương, lập tức giống như là thủy triều rút lui. Đáng chết. Ngụy Đức Hữu trận to hai mắt, muốn ngăn cản, chính là tốc độ căn bản không có nhanh như vậy. Trên đường, đạo đồng bộ dáng Thạch Yêu, ánh mắt tham lam nhìn đến đi ở phía trước Tô Ngưng Hương sau lưng. Vốn là chín đầu xa quân, là chuẩn bị trực tiếp đem Tô Ngưng Hương dùng hắc phong quyển trở về, chính là cái này đường xá có chút xa. Vừa mới trấn áp Ngụy Đức Hữu thời điểm, lại tiêu phí không ít pháp lực, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Thạch Yêu đạo đồng mang theo Tô Ngưng Hương trở về chín đầu săn núi. Vừa lúc đó, Tô Hương nhìn thấy đang xem bản đồ Từ Nôn, nguyên bản lòng như cho ngụ nội tâm, trong nháy mắt kích động. Từ Nôn, Tâu Ngưng Hương la lớn. Đang xem bản đồ Từ Nôn sắc mặt sửng sốt một chút. Lập tức ngẩng đầu đã nhìn thấy Tâu Ngưng Hương, còn có sau lưng nàng Thạch Yêu đạo đồng. Tiểu tử không nên xen vào việc của người khác, cho bản tọa cút đi, không muốn cản đường, hôm nay bản tọa có chuyện quan trọng trong người, tha cho người một cái mạng, liền không húc người tinh tình khí rồi. Kia Thạch Yêu đạo đồng, đối với ngẩn đầu Từ Nôn, không nhịn được quát lớn. Chuyện ôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 195, Dũng dạ không sợ a. Thấy thạch Yêu Đạo đồng đối với mình quá lớn. Tư Ngôn bị chọc cười, ngươi gọi ta không xen vào chuyện người khác, ta liền không xen vào chuyện người khác. Vậy ta ha chẳng phải là thật mất mặt? Ta hôm nay không chỉ muốn xen vào, còn muốn xen vào doanh doanh liệt liệt. Thạch Yêu Đạo đồng thấy vậy, cau mày nói, ngươi biết lao ra nhà ta là ai chăng? Lao ra nhà ta chính là chín đầu xa quân, tán tiên cấp bậc tồn tại, ngươi nếu như dám xen vào chuyện người khác, ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Ôi chao, ta còn chưa có đi tìm hắn đâu, không muốn đến mình liền đưa tới cửa a, thật sự là tuyệt đa. Tư Ngôn vỗ đùi, trên mặt vui cười. Tông ngưng Hương, Thạch Yêu đạo đồng, có lầm hay không? Nghe thấy tán tiên hai chữ này, ngươi không lẽ bị dọa sợ đến kệ ra còn sao? Làm sao ngược lại còn hương phấn đâu? Tiểu tử, bản tọa không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí, tốc độ tránh ra, không thì không nên trách bản tọa hạ thủ không lưu tình rồi." Thạch Yêu đạo đồng trên mặt âm trầm nói ra, đồng thời toàn thân khí tức bay lên, nguyên thần hai bước lực lượng, không chút nào che giấu bày ra. "Uy hiếp lao tử?" Thường ngôn trên mặt sững sờ, lập tức cười lạnh nói, "Dữa ngươi, vẫn là chín đầu sả quân, cho các ngươi mặt đúng hay không?" Lớn mắt. Thạch Yêu Đạo Đồng giận dữ, một giây kế tiếp, trên tay bùng nổ ra sáng chói thần quang, một quyển chiều từ ngôn đánh. Lao tử không đánh lại Ngụy Đức Hữu, vẫn không đánh thắng ngươi một cái toàn thân khí tức thấp tiểu tử chưa giáo máu đầu sao? Tâu Ngưng Hương nhìn thấy một màn này, tâm lý ngã không có bao nhiêu lo lắng, dù sao cường đại như Long Ngạo đều bị từ ngôn đánh tự bế rồi, một cái nguyên thần hai bước, từ ngôn hẳn không có vấn đề chứ. Nhìn đến đánh tới Thạch Yêu Đạo Đồng, từ ngôn khỏe miệng cười lạnh, lại đứng tại chỗ, hồn nhiên bất động. Không biết tự lượng sức mình. Thạch yêu Đạo Đồng thấy vậy giận dữ, con mẹ nó Không mang theo ngươi xem thường người như vậy, lao tử kinh khủng như vậy một đòn, ngươi không trốn không né, không giống nhau trưởng đánh chết ngươi nhà, tính lão tử thua. Ẩm. Ken, tốc chủ bị nguyên thần hai bước thạch yêu công kích, âm đế kinh 4563, 3654, 4316. Âm thần kim thân 9, 9, 9. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Tướng ngôn đứng tại chỗ, mu bàn tay vô ngực một cái. Mà thạch yêu đạo đồng cánh tay, thì lại lấy một cái quỷ dị góc độ, trực tiếp gãy xương. Làm sao có thể? Thạch yêu đạo đồng mặt đầy trắng bệch nhìn thoáng qua, mình gãy xương cánh tay. Sau đó không thể tin được nhìn vẻ mặt lạnh nhạt từ ngôn. Cùng lúc đó, Tô Ngưng Hương đồng dạng cũng là đập đi đập đi miệng, trong lòng nhất thời giữa cảm thấy thiệt thòi lớn hơn rồi, mình thật sự là lãng phí hai quả kia ngàn giặm ngọc giạn làm sao? Nước ra a. Tiểu tử, ta bất kể ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng mà lao ra nhà ta là tán tiên, ngươi không đắc tội nổi, ngươi nếu giết ta, lao ra nhà ta một cái tắt là có thể đập chết ngươi. Thạch Yêu Đạo đồng thấy mình không đánh lại từ ngôn, liền mang ra sau lưng núi dựa. Xem hành một. Ngau, ngươi có núi dựa không nổi. Ngươi cho rằng ngươi là cái đại nhân vật? Lão tử đại ca là Thao Thiết, đại tỷ là Chu Tước, biểu muội là Hà Bạn, ta tự hào sao? Ta lớn lối sao?" Thứ ngôn cười lạnh nói. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Thao Thiết, gân xanh trên trán giận một cái, lạnh lên một tiếng, tiểu tử này lại dám đi sinh tử quốc lãng, bên trong những nước kia hẳn có thể đem tiểu tử này giết chết không. Đang cùng Bạch Hổ thần quân đàm luận Chu Tước, mắt thần du hú chiếu sinh tử quốc phương hướng nhìn đến. Trong tháp cổ, chính đang ăn miếng khoai tây chiên uống Coca, truy phim Hà Bạn, ngậm nháy mắt một cái, những mấy miếng khoai tây chiên Coca đều là từ ngôn lúc trước phân phó vốn là châu thành phố quỷ dị điều tra cục người tạo. Thứ độ gì, liền lao nương danh tiếng cũng dám đánh. Hàn Bạt không lời nói, hình ảnh trở lại sinh từ cốc. Thạch yêu đạo đồng bị từ ngôn mà nói, nói sững sốt, lập tức liều mạng ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi nằm mơ tỉnh chưa? Thao thiết là đại ca ngươi. Chu Tước là ngươi đại tỷ. Hàn bạc là ngươi biểu muội. Vậy ngươi là ai a? Ngươi thật trắng ngu ngốc, ta đương nhiên là bọn hắn tương thân tương ái người một nhà a, đi không cùng ngươi tất tất vô lại lại lại, giết ngươi. chín đầu xà quân mình biết tìm ta đúng không? Đi Nhìn lao tử một cái tắt đập trên người. từ ngôn nói ra. Người thực có can đảm. Thạch yêu đạo đồng trận to hai mắt. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy từ ngôn lúc dơ tay lên tué ra lớn hết sức uy năng. Bất quá mấy hơi thời gian thạch yêu đạo đồng trực tiếp ngay cả cặn đều không còn. Khen, tốc chủ tiêu diệt tác yêu, công đức 3489, 3567, 4567. Âm đế kinh 6253, 5234, 4567. Âm thần kim thân 10, 10, 10. Tâu ngưng hương lúc này nuốt nước miếng một cái. Nàng bây giờ còn có điểm khó có thể tin. Tướng ngôn tu vi tiến bộ tốc độ, đây cũng quá nhanh đi. Nguyên thần hai bước thời điểm cường giả, nói diệt liền diệt. Cùng lúc đó, chín đầu xa núi, một cái toàn thân mọc đầy bọc ngủ, làn da màu đen đại hán, đột nhiên mở mắt ra, trên mặt tức giận, dám giết bản quân thủ hạ, tìm chết. Dứt tiếng đồng thời, làn da màu đen đại hán trực tiếp tới cái biến mất tại chỗ. Người này, liền là sinh tử gốc, bá chủ một trong, chín đầu xa quân. Người không sao chứ? Tướng ngôn im lặng nhìn về phía Tông ngưng ngứ hỏi. Không phải Ngụy Đức Hữu đang bảo vệ ngươi sao? Làm sao ngươi còn bị một cái nguyên thần hai bước tiểu quái bắt lại đâu?" Tâu Ngưng Hương bất đắc dĩ cùng Từ luôn giải thích một lần, chín đầu sà quân tới đánh sự tình. Từ luôn mới chợt hiểu ra, trên mặt bất đắc dĩ nói, "Cái quái gì vậy, sớm biết là loại này, ta liền không cứu ngươi nữa rồi à?" Tâu Ngưng Hương. Ngay tại hai người trò chuyện sau một hồi, lôi kéo thân thể thương nặng Ngụy Đức Hữu xuất hiện ở bên cạnh hai người. Khi nhìn thấy Từ luôn, còn có hiện trường tàn lưu lại khủng bố khí tức sau đó, Ngụy Đức Hữu trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, "Chín đầu sà quân, ta không đánh lại" Ngươi không đánh lại không gì, ta đánh thắng được là được, vừa vặn ta phải đi tìm hắn đâu, đến lúc đó đánh mẹ hắn đều không nhận ra nàng." Tư ngôn cười nói, "Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn đánh mẹ ta đều không nhận ra ta." Đang lúc này, một đạo âm u âm thanh đang lúc mọi người xung quanh chuyển đến, là chín đầu xạ quân bản thể đến. Ngụy Đức Hữu hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tư ngôn ngược lại gật gật đầu nói, đúng vậy à, lời nói nghe còn muốn ta trả lời nữa ngươi một lần. Ngươi có phải hay không điếc? Ta sẽ không đối với người tàn tật hạ thủ, đương nhiên, phản phái ngoại trừ." Ngụy Đức Hữu Ngương Hương cái này từ ngôn vẫn là trước sau như một sông thẳng về trước ca tiểu tử chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng đang lúc này toàn thân vào mù da đen chín đầu xa quân xuất hiện ở từ ngôn ba người trước mặt khi từ ngôn sau khi nhìn thấy trực tiếp hô to một tiếng fmg ngươi xấu quả à chín đầu xa quân quả thật có chút xấu liền bộ dáng kia còn dám tham lão nương thân thể lão Nương chính là tự bạo cũng không thông đồng làm vậy Tâu Hương Hương nhận đồng gật đầu một cái chín đầu xa quânụy Đức Hữu biểu thị người tuổi trẻ bây giờ nghĩ đến cái gì liền dám nói cái gì Thật sự là dũng giả không sợ à. Được, rất tốt a, giết bản tọa nô bộ còn rễu cợt bản tọa, các người hôm nay đang ngồi một cái cũng đừng hòng đi. Chín đầu xà quân giận dữ. Dứt tiếng thời khắc, quần quận sóng đen hướng phía từ ngôn ba người, rương chào kéo tới. Ngụy Đức Hữu thấy vậy, đang nuốt xuất thủ. Lại thấy từ ngôn trước tiên đứng dậy, trực tiếp dùng thời đó tại Chu Hiếm Tiên lấy được thần thông hấp tinh đại pháp. Hãm mồn hút sạch phía dưới, quần quận sóng đen toàn bộ đều vào từ ngôn trong bụng. đầu xà quân thấy trợn to hai mắt. Tô ngưng hương, Đức Hữu cũng là như thế. Lập tức liền thấy chín đầu sả quân cười lạnh nói, thần thông này ngược lại không tệ, bất quá, ngươi gánh nổi bản tọa thân thể công kích sao? Chu không được." Từ Ngôn thừa nhận nói, Tống ngưng Hương trừng mắt nhìn, xảy ra chuyện gì? Từ Ngôn đây là thay đổi sao? Làm sao đột nhiên thay đổi như vậy từ tâm? Ngụy Đức Hữu cũng là trên mặt nhận ra, hắn còn tưởng rằng Từ Ngôn sẽ rất kiên cường trở về hơn đi. Chính là một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Từ Ngôn dung dung nói, ngươi xem dung mạo ngươi loại này, ngươi chạm ta một hồi ta đều cảm thấy ắt tâm, huống chi ngươi muốn đánh ta đi. Tống Hương, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc a. Tìm chết. Chín đầu xà quân rốt cuộc nổi giận. Cơ hội là một cái thuần dị, liền đi đến tử ngôn bên người. Phen phen phen phen phen. keng, tốc chủ bị một kiếp tán tiên công kích, âm đế kinh một vạn, một vạn, một vạn. Âm thần kim thân 3874, 3467. keng, tốc chủ bị. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tử ngôn khắp toàn thân, liền bị công kích rồi mười mấy lần. Đây nếu là đổi một phổ thông nguyên thần cảnh, đánh giá nắm đấm còn chưa tới, đã bị quyền phong cắn nát nát bét rồi. Chính là lúc này Tử ngôn Lại như cũ chơi hảo không hao tổn đạo nhiên đứng tại chỗ. Mà chín đầu sà quân đánh xong một bộ, chính là tự tin trở lại nguyên điểm, tiểu tử này, bị mình nhiều quyền như vậy, tuyệt bức không sống rồi, đừng xem hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế thể nội lục phủ ngũ tạng đều bị mình quyền kình xoắn nát rồi. Từ ngôn nhìn đến tự tin chín đầu sà quân. Trong tâm bất đắc dĩ, người này tự tin từ đâu tới? Mình muốn không nên đả kích tự tin của hắn, nếu như đả kích, hắn sẽ còn hay không cho mình đưa kinh nghiệm. Quên đi, vẫn là phối hợp biểu diễn một chút đi. Ngay sau đó, Từ luôn che lấy đầu, mặt tái nhợt. Toàn thân lay động, "Ôi dù, đầu ta thật là đau, nôn đều đem ta đánh ngối, quá lợi hại, ta ta cảm giác muốn chết, a a a, làm sao bây giờ, cứu mạng à, thật khó chịu à, chín đầu xà quân nhanh cho ta một thống khoái đi." Tâu Ngưng Hương thấy vậy thần sắc khẩn trương. Ngụy Đức Hữu Vong luôn, dù sao nhãn lực của hắn so với Tâu Ngưng Hương lại nói cao quá nhiều, vừa mới chín đầu xà quân tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng trên thực tế, căn bản không có đánh tới từ môn đầu. Chín đầu xà quân vốn là đen trên mặt, càng thêm đen, đánh giá thả ở trong đêm tối, hoàn toàn có thể cùng đêm tối hòa làm một thể trở thành trong lịch sử ưu tú nhất thích khách. Tiểu tử, ngươi chớ giả bộ, lao tử đều không có đụng tới đầu của ngươi." Chín đầu xa quân khỏe miệng co giật, hắn cảm thấy thông minh của mình phản phất bị vũ đụ. Cùng lúc đó, không chung vài đạo tán tiên cường giả thần nghiệm giao hội. "Kì, tiểu tử này là người nào?" Chín đầu xa quân đây mấy lần xuống, cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn là kia vị đại năng. "Không biết, chúng ta cũng không cần tiếp tục dò xét rồi, không thì đây vị đại năng thuận theo thần niệm tới gây sự, sẽ không hay rồi." Nói rất có lý. Cuối cùng một đạo dứt tiếng, vài đạo theo dõi thần niệm, lặng lẽ tần đi. Ông kính hoán đổi đến từ ngôn trên thân, lúc này từ ngôn sở mũi, sắc mặt lúng túng, ta đây diễn kĩ tốt như vậy, cư nhiên bị ngươi phát hiện, xấu hổ. Chín đầu xa quân, Ngụy Đức Hữu, Tông Nương, chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 196, ta dám cho, ngươi không dám muốn a. Ngươi quản ngươi cái này gọi là diễn kĩ hảo. Xin hỏi ngươi đối với diễn kĩ hảo có phải hay không có cái hiểu làm gì? Ngươi này cũng cường điệu đến bầu trời được không? Cũng chỉ lừa gạt một chút đây lo lắng ngươi tiểu hổ li nữa rồi a. Ngụy Đức Hữu ở trong lòng điên cùng nổ nước bọn. "Ô hắc, chín đầu xà quân ta sai rồi, ta không nên kích thích người, tuy rằng công kích của ngươi với ta mà nói không đáng nhắc tới, nhưng mà khạc là thật." Nôn. Vừa nói từ ngôn lần nữa ôm lấy bụng, hỏi ra. Chín đầu xà quân nhìn đầu đầy há tuyến. "Ngụy Đức Hữu, Tô Ngưng Hương đồng dạng không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Có lẽ, chỉ có thể dựng thẳng giận giữ chỉ, tán dương từ ngôn 666 đi. Tiểu tử, ngươi mẹ nó tìm. Im lặng, để cho ta khạc thống khoái trước tiên." Đang muốn nói chín đầu xà quân, bị từ ngôn trực tiếp đánh gãy. Trên mặt sững suốt, một giây kế tiếp, căm giận ngút trời tại trên mặt nổi lên, "Tiểu tử, người đang đối với ta cơ tay múa chân, Người tìm chết ta. Giứt tiếng, chín đầu sa quân lần nữa động, thân hình còn giống như quỷ mị xuất hiện ở từ ngôn phía sau, trên tay còn xuất hiện một cái màu đen cửa hải lớn dao. Đóng dao tại Tô Ngưng Hương, Ngụy Đức Hưu ánh mắt khiếp sợ bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chém vào rồi từ ngôn trên đầu. "Đông!" Một giây kế tiếp, giống như chém vào trên khối thép tâm thanh, chấn động truyền đến. Chín đầu sa quân hoảng sợ phát hiện, mình đích thực đóng dao, dưới một đao này trực tiếp quèn lưỡi giao rồi. Ken, tức chuẩn bị tán tiên cường giả cường đại một đòn, âm đế kinh một vạn, một vạn, một vạn. âm thần kim thân 3875, 3469. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Từ ngôn thầm thầm ngẩng đầu. Chín đầu xa quân nuốt từng ngụm nước bọn, người này có thể chống đỡ mình một đao này, thực lực chỉ sợ đã vượt qua xa mình, hơn nữa rất có thể, đây là một vị nhục thân thành tiên cường giả. Dù sao mình một đao này lực lượng, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cho dù là so với chính mình nhiều độ một kiếp tán tiên, cũng không khả năng hoàn toàn lấy lực lượng của thân thể tiếp mình một đao này lực lượng, cũng chỉ có ngang luyện lục thân, lấy nục thân chống đỡ lôi kiếp tường giả, mới có thể ngăn bên dưới mình một đao này. Các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chín đầu xa quân sắc mặt phát bạch đạo. Xem ảnh một, ta gọi là Từ ngôn, gió xuân từ đến tử, tuyệt không thể tả nói. Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức chỉ chỉ đầu góc của mình, ngươi chém rất thoải mái, tiếp tục sao? Chín đầu xa quân thấy một màn này, tâm tư trong vòng. Ký thực thật luận được lực, hắn tin tưởng, cho dù mình không phải là cái này Từ Nôn đối thủ, nhưng mà hắn nghi muốn chém giết mình cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hơn nữa từ đầu đến giờ hắn đều không có xuất thủ. Đây liền có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là hắn chỉ là nhục thân cường đại, nhưng mà có thể phát huy ra lực lượng, khả năng không phải rất mạnh. Loại thứ hai, chính là đối diện người này, hiện tại có mèo chơi con chuột tâm tư, cảm thấy đã qua gắt gao bắt lấy mình. Đây hai loại khả năng, bất kể là loại nào, chính mình cũng không thể tiếp tục ở nơi này tiêu hao từ từ rồi. Nghĩ tới đây, chín đầu xà quân cười lạnh nói, "Các hạ, bản tọa vô ý mạo phạm ở tại người, nhưng mà kia hồ ly, bản tọa nhất thiết phải mang đi." Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, đại thủ hướng phía mộng bức bên trong tông ngưng hương chụp tới. Nhưng mà một giây kế tiếp, lại có một đạo, cho dù là Ngụy Đức Hữu cũng không thấy rõ tàn đánh, chắn tại tông ngưng hương trước người. Chín đầu xa quân cũng là cảm thấy trước mắt chợt lóe, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn liền nhìn thấy, bản thân đã chụp được tông ngưng hương cổ háo của. Trong mắt hắn sáng lên, trong trước mắt, hắn nghĩ tới quá nhiều, nhưng mà cơ hồ dám khẳng định, cái kia đem mình đao đều dập đầu quyển lưỡi giao ra hỏa, có lẽ thật chỉ là miệng của con thỏ. Tuy rằng lực phong ngự lớn như cái người, nhưng mà thực lực không lớn mà. Bất quá dù vậy, mỹ nhân ở tay, hắn cũng lười tiếp tục ở nơi này tiêu hao từ từ rồi. Nghĩ xong, chín đầu xà quân mang theo Tông Ngưng Hương, hóa thành vừa đến hát Phong tiêu tán. Để lại trợn to hai mắt Ngụy Đức Hữu, còn có vẻ mặt mỗ mức. "Tâu Ngưng Hương, ta bị bắt đi sao?" Tâu Ngưng Hương sững sờ nói. "Không phải, vừa mới thật giống như từ ngôn ngăn ở trước mặt ngươi, còn biến thành bộ dáng của ngươi." Ngụy Đức Hữu trên mặt có quắc nói. Tông Ngưng Hương." Giữa không trung, chín đầu xà quân bắt lấy Tông Ngưng Hương trên cổ cổ áo, trong tâm được thời đã ý. Cười nói, "Tiểu mỹ nhân yên tâm, đến buổi tối ta nhất định hào hào thương yêu người. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, bản tọa đều không kịp đợi a. Lúc này, chín Đầu Sà Quân cũng không có hướng Cửu Đầu Sơn núi chạy tới, mà là đổi mặt khác một căn cứ bí mật. Có thật không? Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chỉ sợ ta dám cho, ngươi không dám muốn a. Đột nhiên, một hồi thanh âm sâu kín chuyển đến. Chín Đầu Sà Quân cười nói, "Tiểu mỹ nhân đây là xem thường bản tọa sao?" Đột nhiên, chín Đầu Sà Quân nói được nửa câu, trên mặt sưng sốt, nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn đến, đã nhìn thấy một đôi tử ngư nhãn nhìn mình long lóng. Đồng thời một cái ngốt lút, vẫn còn tại trong lỗ núi khu A khu. Chín đầu sả quân. Tại sao là ngươi? Phản ứng lại chín đầu sả quân, thần xác từ nghi hoặc đến giận dữ, một cái muốn đem trên tay người hất ra. Thế đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, người kia cư nhiên dùng khu qua lỗ núi hai tay, ôm thật chặt ở cánh tay của mình, cùng thương thai mở dạng, vô luận như thế nào vùng, đều không bỏ rơi được. Ai, đừng a, ngươi không phải mới vừa rồi còn rất lợi hại sao? Từ ngôn ôm lấy chín đầu xà quân thượng bên dưới đung đưa tay, cười to không ngừng. Chín đầu sả quân khóc không ra nước mắt. Hắn nhớ rõ ràng mình bắt được, là cái kia hồ tộc tiểu mỹ nhân a, vì sao trong mắt biến thành ra hỏa này? Tiểu tử, ta van xin ngươi nhanh buông tay. Chín đầu xạ quân nhìn đến Tử Nôn Ngút, bị ác tâm hòng rồi. Ngươi đánh ta a, đánh ta ta liền buông tay. Tử Nôn nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là cái kinh nghiệm đại bà bối, không nhiều soát một chút sao được đâu. Ta mẹ nó. Chín đầu xạ quân trực tiếp bó tay, lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua người tiêu ngạo như vậy vô lý yêu cầu, đánh ngươi đúng không? Đi, đến, lão tử thành toàn ngươi. Nói xong, chín đầu xạ quân giơ tay lên, Quốn về phía Tử ngôn con mắt, ẩm. Chính là một quyền. trực tiếp đem Tử ngôn đánh mắt nổ đong đoóng. Yêu tộc nhập thân, vốn là so với nhân tộc cường đại, chớ nói chi là chín đầu xà loại này dị loại. Bất quá, bỏ ra cùng thu vào, là thành tỷ lệ thuận. Nhìn đến thể nội từng bước tăng cường pháp lực, Tử ngôn tiếp tục khiêu khích nói, "Nhanh, lại tiếp tục à. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a? Chín đầu sả quân, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì biến thái a? Làm sao lại để cho mình gặp phải đâu?" Giữa lúc chín đầu sả quân tại trong lòng suy nghĩ, Tử Nôn nhìn hắn tờ bất động liền quyết định vật lý khiêu khích. Nói xong, một quyền đấm đến chín đầu xà quân trên mặt. Đem còn trong lúc trầm tư chín đầu xà quân, đánh tỉnh táo lại. Chín đầu xà quân trên mặt mở bước. Một giây kế tiếp kịp phản ứng, thần sắc lựa giận mút trời, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi tìm chết, tìm chết ra a a, lão tử hôm nay không chẳng cần biết ngươi là ai, lao tử đều muốn giết chết ngươi." Từ ngôn thần sắc thích thú, "Chờ không phải là ngươi những lời này sao?" Suy nghĩ, Từ ngôn nhắm hai mắt lại. Một giây kế tiếp, hắn liền phát hiện, mình ôm lấy chín đầu xà quần tay, trực tiếp biến nhẹ, hơn nữa trông đợi thật lâu bị đánh cũng không có chuyện đến. Ngay sau đó, Từ luôn Mộng bức mở cặp mắt ra. Đã nhìn thấy trong tay mình ôm, chỉ còn có một đoạn chín đầu sả quân cánh tay, mà lúc này chín đầu sả quân đã sớm chuẩn. Con mẹ nó, tiểu tử này liền là kẻ gây họa, chính diện giao phong thất bại thì coi như xong đi, chính là mặc cho mình tại sao đánh, hắn đều không hoàn thủ, vẫn còn tại mình điểm mấu chốt bên trên disco đang xình. Quả thực ác tâm người, tiếp tục lưu lại, hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Hơn nữa đối với tán tiên cấp bậc cường giả lại nói, đoạn gãy một cánh tay, muốn mọc ra lần nữa, cũng không phải việc gì khó khăn cùng lúc đó, Từ Nôn nhìn thấy trong tay, chín đầu sả quân cánh tay, trong mắt hoài nghi nhân sinh. Đây sinh tử quốc bên trong sinh vật, thật sự là đủ loại kỳ lạ Ngay tại Từ Nôn vô cùng cảm thán thời điểm, phía dưới một hồi âm thanh, hấp dẫn Từ Nôn sự chú ý. Có một đám người, đang cùng một cái cầm trong tay một thanh đao, khí tức cường đại dị thường tà đạo tu sĩ giao thủ. Đám người này, chính là lúc trước mang mình đi Quỷ thị đám người kia. Lúc này tuổi lãng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, toàn thân y phục nhiễm phải vết máu, dùng kiếm chống đỡ, nửa ngồi ở một bên tở hững hộc. Ở bên cạnh hắn đã ngã xuống rất nhiều cùng với đồng môn người. Mà hắn người tiểu sư muội kia đi, thật giống như gọi đoạn thanh âm cảnh, cầm trong tay một cái tỳ bà, bắn ra từng đạo sóng âm, thẳng hướng kia tà đạo cao thủ. Chính là lại không làm nên chuyện gì, đều bị kia tà đạo cường giả từng cái hóa giải. Giao ra trên tay các ngươi bảo vật, bản tọa tha cho các ngươi khỏi chết. Lúc này kia tà đạo cường giả, một đao ép ra tới vây chúng chuẩn sơn trang đệ tử, trên mặt cười lạnh nói: "Ngươi đang nằm động." Tùy lão lạnh lùng nói: "Đây tà đạo người muốn bảo vật, chính là bọn hắn cần muốn cầm trở về, giúp trang chủ chữa thương." Như thế nào có thể có sao giao ra? Haha, ha, con vịt chết mạnh miệng, bản tọa chỉ là không muốn ở trên người các ngươi lạng phí thời gian, bất quá các ngươi không biết phải trái, bản tọa cũng không phải là các ngươi cha, cũng sẽ không dung chịu các ngươi." Kia Tà đạo tu sĩ cười lạnh một tiếng, liền phải tiếp tục xuất đạo, chiều lúc trước nói chuyện củi lãng chém tới. Đoạn Thanh Âm cảnh thấy vậy, thần sắc khẩn trương, tay trắng liền vội vàng kích thích dây đàn, muốn ngăn trở kia Tà đạo tu sĩ nhị bước. Chậc chậc, thật thảm. Vùng trời từ luôn thấy vậy, không khỏi lắc đầu, đang suy nghĩ, mình nói như thế nào, cũng là thân là quý nhất điện cao thủ. Liên suất thủ hay không cứu mấy người này thời điểm. Lý Bình An đột nhiên xuất hiện ở từ luôn bên người, khi nhìn thấy từ luôn trong tay ôm cánh tay thời điểm, trên mặt hắn sững sốt một chút. Ồ, oh, tiểu vương bắt đẳng, người đây nghi ngờ đồ vật bên trong ở đâu ra. Đây là một cái tán tiên cánh tay a, FML, thật là xấu xí. Khi từ luôn nghe thầy Lý Bình An mà nói, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trong ngực cánh tay thời điểm, cánh tay này đã không phải hình người, mà là hóa thành một cái vô cùng dữ tận lợi trảo, phía trên hiện đầy đen nhẻm lấn thiến. Bị dọa sợ đến từ luôn tại chỗ đem cánh tay từ trên trời rơi xuống mà đăng ký nhãn thần định, cùng một đám chuẩn sơn trang đệ tử giao thủ Tà đạo tu sĩ, đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, một giây kế tiếp, một vệt bóng đen ma sát tia lửa, từ trên trời rơi xuống. Đồ chơi này, chính là từ luôn không cẩn thận rơi xuống chín đầu xà quân cánh tay, phải biết chín đầu xà quân chính là tán tiên tu vi, cho dù là một giọt máu trọng lượng, sợ rằng đều tương đương với một tòa núi nhỏ, chớ nói chi là chọn cái cánh tay trọng lượng, hơn nữa còn là từ trên trời rơi xuống. FML. Cùng lúc đó, ngừng đầu Tà đạo tu sĩ trợn to hai mắt, nội tâm đột nhiên xuất hiện hai cái chữ to này. Truyện tình chuyên và mạt Nữ Cường. Chương 197, sinh tử cốc cấm khu. Ngay tại đây, Tà đạo tu sĩ trong tâm FM 2 chữ hạ xuống song. Trên trời bóng đen kia đã lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, hơn nữa đập vào trên đầu của hắn. Một giây kế tiếp, đây Tà đạo tu sĩ đầu, giống như dưa hấu muộn dạng, trực tiếp nổ tung, nao tương bắn tán loạn đầy đất, thân thể lệch cạch một tiếng, mềm mại đạp đạp ngã trên đất. Vị này Tà đạo tu sĩ, biết rõ mình sớm muộn có một ngày sẽ chết. Hắn ảo tưởng qua rất nhiều cái chết, nói thí dụ như bệnh chết, hoặc là bị tu sĩ chính đạo giết chết, lại nói thí dụ như bị nữ nhân bên cạnh mình cùng huynh đệ cho mình mang nó xanh, sau đó bị mình phát hiện, sau đó giống như bị đánh chết chờ một chút. Nhưng mà làm sao cũng thật không ngờ, sẽ bị một cái từ trên trời rơi xuống, không biết là thứ gì đồ vật độc chết. Cái chết này, thật sự là quá cái quái gì vậy biết khuất. Thậm chí, liền lúc này sợ chút cầm Huyền Đoạn thanh ngắm cảnh, dùng kiếm chống đỡ thân thể, một chân quỷ dưới đất tuổi lãng. Còn có mấy cái cầm lấy đao kiếm gậy gộc chuẩn sơn trang đệ tử, đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Một đợt cực lớn nguy cơ, cư nhiên lấy một đợt dở khóc dở cười cười bộ dáng kết thúc. Đây thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Đang lúc này, một cái mặc trang phục xoáy khí, bộ dáng thanh niên tuấn tú, còn có một cái tiên phong đạo cốt lão giả, từ trên trời rơi xuống, rơi vào cái kia bị đập chết tà đạo tu sĩ bên cạnh. Hai người chính là Từ ngôn, còn có Lý Bình An. Ta đi, không phải đâu cái này cũng được, đại ca có lỗi với à, vừa mới ta thất thủ, từ trên trời đem đồ chơi này rơi xuống, thật không là cố ý muốn đập trên đầu người, A di đà Phật, Amen phù hộ ngươi đi thiên đường. Đang lúc này, tuổi lão mấy người, nhìn thấy cái kia thanh niên tuấn tú, đi đến cái kia tà đạo tu sĩ thân thể tàn khuyết bên cạnh, vẻ mặt nói xin lỗi nói. Lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ, từ trên trời giắt xuống đồ vật, là một cái phủ đầy vải cánh tay màu đen. Cánh tay này phía trên tàn ra khí tức, đủ để cho bọn hắn run sợ trong lòng. Liền một cánh tay đều có thể tàn mát ra như thế hơi thở bá đạo, có thể tưởng tượng được, cánh tay này chủ nhân, tu vi là có bao nhiêu cao thâm, sợ rằng chỉ là một cái này mũi, bọn hắn liền biết chết không có chỗ chôn. Đây cũng có thể từ mặt bên phản ứng đi ra. Người thanh niên này, còn có cái kia đang vẻ mặt im lặng tiên phong đạo cốt lão giả, thực lực được có cường đại cỡ nào rồi? Hơn nữa hai người này là từ trên trời ngự không mà đến, tu vi tuyệt đối tại kim đan cảnh giới. Bọn hắn đoàn người này bên trong, mạnh nhất cũng chính là Tùy Lãng, trúc cơ viên mãn tu vi. Mà cái kia Tà đạo tu sĩ, chính là nửa bước kim đan tu vi, hắn muốn cấp độ vật, chính là có thể giúp đỡ hắn đột phá đến nguyên thần dược vật, Đa đạt hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Ngay vào lúc này, Tùy Lãng và người khác kịp phản ứng, xuất thủ chính là thanh niên này, còn có lao giả thời điểm, liền vội vàng ôm quyền hành lễ nói xin lỗi. Mạnh Tường thấy vậy, lúng túng sờ một cái cái mũi của mình, đồ chơi này thật đúng là không phải mình cố ý cử chỉ đến. Xem ảnh một. Các người là tìm được vật cần đi, tìm một chỗ trốn, chờ đợi sinh tử cốc đóng kín tức có thể. Đến cùng vẫn là Lý Bình An kinh nghiệm lao luyện, hai câu liền đánh phát ra ngoài. Đa tạ nhị vị tiền bối. Tuổi lãng dẫn đầu chúng đệ tử nói ra, lập tức phân phó đám đệ tử, mang theo chết trận sư huynh đệ thi thể rời khỏi. Tiểu tử, nhìn thấy đi, tu sĩ mạnh mẽ, chỉ sợ là vô ý giữa làm một chuyện, cũng rất có thể thay đổi một số người vận mệnh quy tắc. Lúc này, Lý Bình An chắp hai tay sau lưng thở dài nói, "Thứ ngôn nghe vậy, tán đồng gật đầu." Lý Bình An nói không sai, cương giả trong một ý niệm liền có thể quyết định rất nhiều người sinh tử, đặc biệt là quy nhất điện loại này, toàn bộ Hoa Long quốc, cường đại nhất, lại thần bí tồn tại, quyền lợi cao giả người, sợ rằng chỉ cần một câu nói, cho dù là tu sĩ muốn phái, cũng có thể trong một ý niệm bị diệt. Nhưng mà, coi là thật đến đây một độ cao thời điểm, có không phải sảng khoái cảm giác, mà là áp lực. Suy nghĩ một chút bởi vì người một câu nói, một đầu sinh mạng kết thúc, chính là cùng những sinh mạng này có dính líu người, ví dụ như lão bà, hài tử chờ một chút, những người này làm sao bây giờ? Đúng rồi, Tiểu Vương bắt đạn, lời nói ngươi cánh tay này, từ đầu tới. Lúc này, Lý Bình an tỏ mò hỏi. Hắn kỳ thực tính toán qua từ luôn thực lực chân chính, khả năng cũng chỉ nguyên thần ba bước, tối đa cũng liền bán tiền thực lực. Chính là sức phòng ngự của hắn lại biến thái dọa người. Cho dù là thiên tiên xuất thủ, tiểu tử này cũng hoàn toàn không gì. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái đồ chơi, hắn đánh ngươi tuy rằng không đến nơi đến chốn, chính là nhưng ngươi đánh không chết hắn, hắn vẫn cầm một nắm đấm cùng ngươi cưng gián, chặt chặt, sau đó mặc kệ ngươi làm gì sao, hắn đều theo bên cạnh ngươi, cầm một nắm đấm đánh ngươi, không có bị tức chết cũng phải bị phiền chết đi được. Lúc này, Tư Ngôn đem chín đầu xà quân cánh tay ném vào không gian trong cơ thể, nghe Lý Bình An mà nói, nhếch miệng, cười một tiếng nói, "Vậy cái chín đầu xà quân ngươi biết không Lý Lao đầu, cánh tay này chính là của hắn, ta như bất không." Lý Bình An sợ lên cằm, nói, Lao phu bấm ngón tay tính toán, tiểu tử ngươi có phải hay không ôm lấy tay của người ta cánh tay, cầu hắn đánh ngươi?" Tư Ngôn trận to hai mắt, "FML, cái này Lý Lao đầu sợ không phải nhìn lén mình đi, liền chuyện này đều có thể đoán được." Lý Bình An thấy vậy, trên mặt đắc ý cười, nhìn đến suy đoán của mình Phân phân nửa là chính xác rồi, vì vậy nói, nếu là sau này thật cùng ta ma giao đánh nhau rồi, tiểu tử ngươi làm dẫn đầu, một cái đánh 5 cái. từ ngôn liếc Lý Bình an một cái, khinh thường nói, 5 cái. Ngươi xác định, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta muốn đánh 10 cái. Lý Bình an người tròn váng, khoan hay nói, tiểu tử này lúc nói lời này, còn rất ngang ngược, chính là quá mức, ơn. Gần đây trên internet tân học cái gì từ tới đây, chữ bị Đối với chính là chữ bị bi rồi. Lý lao đầu, làm sao ngươi tới bên này? Lúc này, từ ngôn hiếu kỳ hỏi Lý Bình An nhìn Từ Ngôn một cái, ngạo nghễ nói, lão phu nguyên thần chi lực một mực mờ, nơi đó có nguy hiểm, chỗ nào liền có giả phu. Như bức. Từ Ngôn chiều Lý Bình An dơ ngón tay cái lên, ta khủng hoảng kinh tế, ngươi lúc nào trả tiền lại? Đang vẻ mặt ngạo nghễ Lý Bình An ngay vậy, đột nhiên trừng mắt nhìn, lão phu phát hiện phụ cận khả năng có chút vấn đề, cần mau mau đến xem. Một giây kế tiếp liền bị Từ Ngôn ôm lấy bắt đuổi, chém ta, chém ta ba kiếm lại đi. Lý Bình An. Từ Ngôn, kiếm tiền bối các ngươi đây là đang làm gì? Đột nhiên, Tông Ngưng Hương giọng nghi ngờ, Từ Từ Ngôn Lý Bình An hai người sau lưng chuyển đến. Tiếp tục lại là Ngụy Đức Hưu âm thanh chuyển đến, bọn hắn đây cũng là chuẩn bị rút kiếm rồi, chúng ta đi trước, ngươi một cái nữ hoa già già không nhìn nổi. Từ ngôn tại chỗ sững sốt. Lý Bình An suýt chút nữa không nhịn được rút kiếm chém Ngụy Đức Hữu. Khô khục, khục, không gì không gì, ta tại ôm bắt đuổi đi. Lúc này, Từ ngôn đứng lên, phủi bụi trên người một cái, trên mặt vô cùng tự nhiên nói ra. Cùng lúc đó, Lý Bình An ánh mắt, đặt ở Ngụy Đức Hữu trên thân. Ngụy Đức Hữu thần sắc cứng lại, chỉ cảm giác mình phảng phất bị một đầu man hoang hung thú, gắt gao theo dõi một hạng tâm lý thẳng phảm sợ. Hắn cho dù đối mặt chín đầu xà quân chân thân, cũng không có cảm giác như thế, nói cách khác, lao giả này thực lực rất có thể tại chín đầu xà quân bên trên. Phía dưới có thể dối loạn cắt, nói không thể nói lung tung, không thì lao phu rút kiếm chém ngươi. Lý Bình An lạnh lùng nói, lần đầu tiên thấy Ngụy Đức Hữu, ngược lại không phân rõ người này đối với nhân tộc phải chăng có uy hiếp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ ngôn thì coi như xong đi, dù sao hai người bọn họ giao tình ở đó, giống như bạn vong niên mở dạng, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà người này bọn hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, vừa lên đến liền vũ nhục nhân cách của mình, không hận trở về, hắn Lý Bình an kiếm, làm sao có thẳng. Thật coi hắn Lý Bình an thân là kiếm thánh, rất dễ nói chuyện sao? Là cá nhân là có thể lên đến vén dâu cọp. Hắn Lý Bình an cũng phải cần mặt được rồi. Ngụy Đức Hữu bị sắc mặt bị hù dọa đến biến đổi, vội vàng nói, khục khục, là tại hạ có mắt không tròng. Con mẹ nó, cho rằng lao đầu này chính là một cái bình thường tu sĩ, mình có thể tùy tiện qua nhắm rượu nghiện, lại không nghĩ rằng đây là cái đại lao, lần này xấu hổ. Đừng chọn nghiêm túc như vậy a, nghe nói sinh tử cốc có một cái cấm khu. Ngay vào lúc này, Từ Ngôn đi ra giảng hòa nói, hơn nữa đưa ra vấn đề của mình. Khi Từ Ngôn cấm khu hai chữ bật tốt lên thời điểm. Lý Bình An, Ngụy Đức Hữu, Tâu Ngưng Hương ba người hơi biến sắc mặt. Tiểu tử, tốt nhất không nên đi chỗ đó. Lý Bình An trên mặt nghiêm túc. Ngụy Đức Hữu liền vội vàng tán đồng gật đầu, nói, không sai, chỗ địa phương kia cho dù là chân chính tiên tiên đi tới cũng không có ai có thể đi ra, từ xưa đến nay, chỉ có một vị cường giả từ nơi đó đi ra qua, đó chính là nhất thống minh giới đế quân. "Đồng tiên tử." Nói đến phần sau, Ngụy Đức Hữu trên mặt cung kính nói. Tô Ngưng Hương gật đầu một cái, tán đồng nói, "Không tệ, ban đầu ta thanh khâu một vị cựu vị thiên hồ, cũng từng đạp vào qua chỗ kia cấm khu, chính là cuối cùng lại không đi chép, vô cùng có khả năng đã tại chỗ kia cấm khu vẫn lạc." Nghe gặp bọn họ nói, Thư Ngôn ngây ngẩn cả người, không phải đâu khủng bố như vậy. Bất quá kiếp trước của mình không phải tất cả đi ra sao? "Hệ thống, hệ thống, sinh tử cốc cấm khu là chuyện gì xảy ra?" Thư Ngôn tâm lý hướng phía hệ thống lên tiếng hỏi. "Ken, tốc chủ hôm nay thực lực" Có thể đi sinh tử cốc cấm khu tự mình thăm dò. Hệ thống lần này không có hố tử ngôn công đức, ngược lại trực tiếp trả lời. Tư ngôn gật đầu một cái, hệ thống đều nói mình có thể tiến vào, vậy còn sợ cái quọng lông a. Hào hào hảo, ta không đi được chưa? Tư ngôn bất đắc dĩ nói ra. Tâm lý chính là đắc ý suy nghĩ, ta đi thôi các ngươi cũng không biết ta. Ừm. Lý Bình An gật đầu một cái, đột nhiên sao, nhướng mày một cái, Tiểu Vương bắt đản, có một nơi cần lão phu, ngươi nhớ kỹ nhất định không thể tiến vào sinh tử cốc cấm khu, trừ phi ngươi cảm giác mình có chuẩn thành khác thực lực. Nói xong, Lý Bình An hóa thành một vệt sáng, biến mất. Lao đầu này, lớn tuổi chính là thích giải gióng. Từ Ngôn nổ nước bột nói, nhưng cũng biết, Lý Bình An đây thật là đang vì mình tốt. Hướng theo Lý Bình An rời khỏi, Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Đức Hữu, còn có Tâu Ngưng Hương, nói, các ngươi không cần đi theo ta, ta cũng có chút chuyện, cần tự mình đi xử lý. Tâu Ngưng Hương trận to hai mắt, ngươi sẽ không phải là ở bên ngoài có chó đi. Từ Ngôn, tiểu nữ ta xem lợi chính là muốn ăn đòn, ta còn thực sự liền có chó làm sao thích. Từ Ngôn nói, nghi cấp không phải là cầu sao. Nói xong, Từ ngôn đồng dạng hóa thành một vệt sáng, hướng Lý Bình An hướng ngược lại rời khỏi. Tô Ngưng Hương thấy vậy, không nhịn được nhe răng trợn mắt, bộ dáng khả ái hung hăng nói, "Ngươi thật cái Từ ngôn, sau khi trở về, lao nương nhất định phải đem ngươi phía dưới dắt dác." Bay ở giữa không trung Từ ngôn, đột nhiên phía dưới chợt lạnh. Hắn không sẽ tự mình đi sinh tử cốc cấm khu đi. Tô Ngưng Hương lo lắng nói. Ngụy Đức Hữu cười nói, "Sinh tử cốc cấm khu, cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào." Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 198, bước vào sinh tử cốc cấm khu. Đại khái tại sinh tử cốc không trung hoành hành một giờ. Dọc theo đường đi, Từ luôn khí tức trực tiếp toàn bộ triển khai. Nơi đi qua, không trung không dám tới gần. Trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Đương nhiên trong đó cũng có cường đại muốn tìm từ luôn phiền toái. Dù sao ra hỏa này lớn lối như vậy, mọi người đều là không sai biệt lắm thực lực, dựa vào cái gì người lớn lối như vậy đi ngang qua địa bàn của ta? Chính là khi những tồn tại này kịp phản ứng sau đó, Từ luôn đã sớm chạy mất tăm con rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Liên luận này, Từ luôn trên đường thông suốt đi tới rồi một tòa tường bên cạnh. Đây ngăn là đen màu. Không nhìn thấy dài bao nhiêu, cũng không biết cao bao nhiêu. Bất quá xem ra, rất chấn nhiếp nhân tâm vậy đúng rồi. Nơi này chính là cấm khu cửa vào. Không sai à, cửa vào ở chỗ nào? Nhìn đến bức tường này, Từ Ngôn mộng bứt rồi. Chẳng lẽ, lại muốn ta lấy lực phá đi nga? Đây liền không có ý nghĩa, hắn cũng muốn hưởng thụ một chút, trí lực mang tới thành quả lao động. Từ bối, tại đây không phải địa phương ngươi có thể tới, mau mau rời đi. Đang lúc này, một đạo mênh mông lão giả âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Từ Ngôn thần sắc cứng lại. Tứ sư nhìn đến, lại phát hiện không có một bóng người. Tiên Bối, ta muốn đi vào, làm phiền ngươi mở cửa dùm. Thấy vậy, Tướng ngôn chỉ có thể lớn tiếng nói ra, "Tiểu Bối, lão phu chức trách chính là không khiến người ta tới gần nơi này, ngươi còn nói Lao phu mở cửa cho ngươi." Mở Mị Tâm Thanh mang theo chút buồn cười nói ra, "Câu thường nói, người tới là khách nha, vừa nhìn tiền bối ngươi chỗ này, cũng đã lâu không có ai đi tới nơi này, ngươi xem ta đến, sao không hiện thân hoang nên một hồi đâu?" Tướng ngôn nháy nháy mắt nói, đối mặt không nhìn thấy tồn tại, hắn thật đúng là không dễ làm. "Không tiểu tử, ngươi trọng kia long nặc còn có 9 đầu xạ quân sự tình." Lao phu đều thấy ở trong mắt. Đạo thanh âm kia tiếp tục nói. Tứ ngôn sắc mặt sướng sở, ép mở lao đầu này nên không phải có nhìn trộm chứng đi. Lao giả kia tự hồ đoán được từ ngôn đang suy nghĩ gì, liền cười nói, lao phu thần niệm cường đại, có một số việc cho dù lao phu không muốn biết, cũng sẽ biết. Ngậy. Tứ ngôn lung túng sợ một cái sau. Xem ảnh một. Rời khỏi đi, tiến vào, người liền không ra được. Đạo thanh âm kia thúc dụng. Vậy ta nhất định phải vào trong đâu. Tứ ngôn giọng điệu ung dung nói. Đạo thanh âm kia, không có trả lời. Đã lâu, mới thở dài nói Vào trong có thể, chính là bên trong vô cùng hung hiểm, chính là một nơi giảo nhục chẳng, ngươi xác định muốn đi vào. Đúng, không sai. Từ ngôn quả quyết gật đầu. Rất có lòng tin tiểu tử, bên trên một cái giống như ngươi vậy, hiện tại đánh giá đều tối. Đạo Thanh Âm kia cười nói, "Từ ngôn. Hảo Gia Hỏa, cái này thúi là ý gì? Biến thành bay sao? Muốn đi vào, cần ngươi tự mình đánh vỡ bức tường này, nếu như ngươi không ra, như vậy ngươi liền rời đi đi." Đạo Thanh Âm kia tiếp tục nói. Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng, cảm tạ tiền bối, bất quá bức tường này, chỉ có thể đánh vỡ sao? Ngươi cũng có thể dùng những biện pháp khác a, chỉ cần ngươi có thể mở ra bức tường này, liền đại biểu ngươi có đi vào tư cách." Thanh âm kia nói. "Được." Tư ngôn gật đầu một cái, đi đến bức tường này bên cạnh, tỉ mỉ quan sát. Phát hiện bức tường này, một hít một thở, tựa hồ là có sinh mạng. Tư ngôn thấy vậy, trong mắt sáng lên, mấy quyền đánh xuống, bức tường này lại đi vào trong một hốc vào, giống như đánh vào kẹo đường phía trên mở dạng. "Ha ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi nhục thân cường đại, nhưng mà còn chưa tới thiên tiên chi lực, xem ra này, hôm nay là không qua rồi." Đạo thân ảnh kia tiếp tục nói. Từ ngôn ta còn cũng không tin vừa nói từ ngôn trên tay xuất hiện tam muội chân hỏa Thanh âm kêu lại cười nói tam muội chân hỏa Lửa này tuy rằng tương đại nhưng mà người đây không hỏa trình độ đối với tưởng này lại nói không đáng nhắc tới a từ ngôn trên mặt lộ một nụ cười chỉ là tam muội chân hỏa không được kêu băng hỏa lượng trọng thiên đầu nghĩ tới đây từ ngôn mở làm vốn là một cái tay bay tam muội chân hỏa dùng dùng lửa đốt sau đó một cái tay khác bàn tay lại phóng thích ra mình mang theo âm mình hơi thở pháp lực kêu bức màu đen tưởng không lâu lắm liền co rụt lại một tấm co rụt lại một tấm. Bành. Đột nhiên, tường kia thể đột nhiên bay chướng, trực tiếp đánh vào tường non trên mặt, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị bất thỉnh lình một đòn, cho đụng bay ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tường non trận to hai mắt, vẻ mặt một mực, không phải đi, tường này làm sao còn mang đánh người đâu. Lăn vào trong. Đột nhiên, kia đạo mở mịt tức giận âm thanh nói ra, đó lấy, đã nhìn thấy tường kia mặt, tự mình mở một vết thương, lộ ra bên trong, cho ngông ngông cấm khu. Muốn đi ra, trực tiếp sở tường là được rồi. Đạo thanh âm kia nói, đơn giản như vậy Từ Nôn sử xúc. Không phải đâu, đơn giản như vậy, vì sao những cái kia đi vào người còn có thể chết đâu? Chỉ đơn giản như vậy, có vào hay không đi? Không vào trong ngươi nhanh lên một chút cũng đi. Đạo Thanh âm kia không nhịn được lên. Ngạch, đây liền vào trong, đây liền vào trong. Từ ngôn vội vàng nói. Khi Từ ngôn đi đến chỗ kia cửa vào phía trước thời điểm, lại đột nhiên dừng bước, trên mặt tò mò hỏi, tiền bối, ngươi chẳng lẽ chính là bức tường này đi? Vãi. Không nói vo đức. Ngay tại Từ ngôn chờ đợi trả lời thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình trên mông bị đạp một cước, tiếp theo Cả người liền nhào vào bên trong cấm khu. Phía sau còn truyền đến kia đạo lão giả âm thanh, nói cho ngươi biết một tiếng, nếu là có mệnh sống sót, còn có 3 ngày, đây sinh tử cốc liền đóng cửa, nếu là ngươi tại cấm khu ra không đến, như vậy thì chỉ có thể ở sinh tử cốc bên trong, chờ đợi 100 năm qua đi, sinh tử cốc lại lần nữa mở ra. Nói xong, lão giả âm thanh tiêu tán. Lúc này Tường ngôn, toàn bộ mặt trực tiếp nhào vào trong bùn lấy mặt, trong miệng còn ăn mấy đống bùn. Tường ngôn đứng lên, đặc biệt mèo, cái này lao đổ chơi không nói võ được a. Suy nghĩ, Tường Nôn Duán nhìn đến sau lưng bước này, Có thủ không báo không phải là quân tử từ ngôn cho tới bây giờ thì không phải cái yêu thích báo qua đêm thủ người suy nghĩ từ ngôn liền đem mang theo bằng tay mò tới tưởng kia trên hạ thể ân đây liền muốn đi ra rồi kia bứctường mở ra một đầu đi ra lỗ từ ngôn nết miệng cười một tiếng không có một giây kế tiếp từ ngôn thu tay lại tưởng lỗ lại thống nhất nhấtùng một chỗ sau đó từ ngôn tay lại để lên lỗ lại lần nữa mở ra tới tới lui lui lặp lại vài chục lần tiểu tử ngươi lại chơi như vậy đi xuống ngươi sẽ đem mình đuổ chơi chết đạoo thanh nhầm kia Sâu kín nói ra. Tư Ngôn thấy tốt liền thu, trên mặt cười nói, chủ yếu là nhìn lão nhân ra ngải tịch mịch không biết bao nhiêu năm, muốn cùng lao nhân ra ngải trời chơi, chơi game sao. Vậy ta có thể quá cảm ơn ngươi, dừng tay, ngươi mẹ nó không đi ra lại một cái sở, lão phu có thể một cước đem ngươi đạp đi vào, là có thể một cước đem ngươi đạp ra ngoài." Đạo thanh âm kia tức giận nói. Tư Ngôn tay ngừng ở giữa không trùng, ngượng ngùng cười một tiếng, lão nhân ra đừng phát lớn như vậy hòa khí, nóng giận hại đến thân thể dễ dàng. Im lặng, Lan. Kia đạo lão giả âm thanh cắt đứt Tư Ngôn nói. "Ai, ta cốt, ta cốt." Nhớ uống nhiều nước nóng a. Nói xong, Từ ngôn lúc này mới cẩn thận quan sát chỗ ở mình khu vực này. Tại đây cho mông mông một phiến, cho dù là Từ ngôn dùng tới pháp nhãn, tối đa cũng chỉ có thể nhìn 5m khoảng cách. Tại đây 5m trong phạm vi. Từ ngôn thấy lũ lưỡi. chỉ thấy 5m ở trên mặt đất là một phiến bùn sình ruộng đất, người giẫm lên trên liền sẽ hãm vào một cái chân in ra, không chỉ như thế, chỉ là 5m phạm vi, Từ ngôn liền đã thấy mấy bộ xương trắng. Nhưng không phải là người, tựa hồ là sinh vật nào đó, thật giống như một loại chim. Hơn nữa những xương mù này là có độc bởi vì từ ngôn từ khi một bước vào đây hôi vụ hệ thống vẫn ken không ngừng tại thêm khám độc nhưng mà không lâu lắm liền ngừng từ ngôn đoán chừng là nơi này độc tố đã điểm đấy bởi vì hệ thống cho mình thêm chút ng tại đơn độc tồn tại bên trên lấy được điểm số đến nhất định trị vực thời điểm liền sẽ bắt đầu giảm bớt sau đó đình chỉ qua đoạn đỉ lời CD sau đó mới có thể tiếp tục lấy được cụ thể bao nhiêu thời gian từ ngôn không hỏi hệ thống cũng không nói thật là một cái phụ trách hảo hệ thống ngay tại từ ngôn nổ nước bọ thời điểm một hồi tách cách dẫm ở bùn bên trên tiếng bước chân Từ trong ngông ngông trong sương mù chuyển đến. Từ ngôn trong mắt sáng lên, đang muốn xuống tới xem là thứ gì. Một giây kế tiếp, một cái tựa như lười hái đồ vật, trực tiếp chém vào rồi từ ngôn lưng phía trên, tiếp theo từ ngôn liền cảm giác mình dưới cố cự lực này, không còn sức đánh trả chút nào, treo ở lười hái này phía trên, giống như nhảy dây một dạng bay lên. Lúc này, từ ngôn mới nhìn rõ, đây tập kích mình là cái thứ gì. Đó là một cái thật lớn sâu trùng. Đây sâu trùng giống như bọ ngựa, chính là toàn thân đen nhẻm, tại đây trong ngông ngông trong sương mù, giống như mặc đồ rằn gì. Chờ cơ hội nhi động thợ săn mồi dạng, tìm ra cơ hội, liền để cho con ngồi một kích trí mạng. Chính là, đây Khổng Lồ bỏ ngựa tính sai. Nó nhìn đến treo ở mình lươi hái trên đao nhân loại, bên trong đôi mắt xuất hiện nghi hoặc. Mình đây không chỗ nào bất lợi một liêm đao, dựa theo lẽ thường lại nói, liền nhân loại này trên thân nhỏ bé khí tức, nên nhất đao lưỡng đoạn mới đúng a. Có thể là cái này, nhân loại không chỉ không gì, ngược lại còn hướng về phía nó nhe răng trận mắt là mặt quỷ. Khổng Lồ bỏ ngựa nổi giận, lại là mấy đao chẻ chặt xuống. Nhưng mà người kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại nó còn cảm giác đến Nếu mà lại bổ xuống, mình đây đối với Liêm Dao, liền phải quẩn lưới giao rồi, đây đối với nó lại nói là chí mạng. Tại vùng cấm địa này bên trong, nó có thể chỉ dựa vào lưỡi hái này mà mệt. Suy nghĩ, khổng lồ bỏ ngựa, trực tiếp đem lưới hái trên đao treo từ nôn, quăng bay ra đi. Vậy mà lúc này Từ ngôn lại đắm chìm trong hệ thống đinh đinh đinh bên trong. Đây bỏ ngựa lớn, là đồ tốt ta. Cung cấp kinh nghiệm, liền so sánh hạn bạt ít một chút điểm. Cái này không liền đại biểu, đây khổng lồ bạo ngựa, có thể là có thể so với tiên tồn tại sao? Nhưng mà nói đi nói lại thì Người ta hạn bạt là bởi vì thiên địa pháp tắc nổi, bị áp chế mới như vậy chút thực lực, đây khổng lồ bỏ ngựa, đánh giá hẳn liền cùng chín đầu sả quân không sai biệt lắm tu vi, hơn nữa đây trong cấm địa, pháp tắc tựa hồ đối với tán tiên không có hiệu quả áp chế, nhưng đây cũng bất quá là từ ngôn lần đầu tiên tại tại đây đụng phải đổ vật, khởi điểm đều cao như vậy rồi, phía sau được mạnh bao nhiêu. Suy nghĩ, từ ngôn nội tâm có chút kích động. Như đã nói qua, từ khi từ ngôn đột phá âm đế kinh tầng 6 sau đó, hệ thống chậm chạp không thể truyền đến âm đế kinh có thể thăng cấp đến 7 tầng tin tức. Tứ ngôn cũng có thể cảm giác được. Nếu như mình nếu mà bước vào âm đế kinh 7y tầng mà nói vậy liền sẽ có một loại biến hóa về chất cùng lúc đó từ ngôn nhìn đến chính ở chỗ này ngồi không lúcc nick khổng lồ bỏ ngựa sắc mặt biến thành vui liền vội vàng từ dưới đất bỏ dậy chạy chậm đi tới khổng lồ bỏ ngựa bên người nhưng mà khổng lồ bỏ ngựa trực tiếp đem từ ngôn xem như không khí vẫn không lúc đích từ ngôn thấy vậy một quyền đánh vào đây bỏ ngựa trên thân kết quả lại phát ra một đạo như kim loại nổ vang đang lúc này khổng lồ bỏ ngựa động từ ngôn sắc mặt vui chính là đó lấy từ ngôn liền phát hiện đây bỏ ngựa trực tiếp cũng không quay đầu lại đồng chạy Từ Nôn nhìn đến trên mặt mộc bức, mình có dọa người như vậy sao? Người còn trốn thoát. Ngay tại Từ ngôn im lặng thời điểm, đột nhiên cảm giác đến một cổ hơi nóng phun ở trên cổ của mình. Từ ngôn sắc mặt sửng sốt một chút, không chút nghĩ ngại, quay đầu chính là một quyền. Đông. Lại là một hồi kim loại nổ vang. Rốt cuộc, Từ ngôn cũng dựa vào chuyển thân, nhìn thấy mình thứ phía sau, đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 199, cấm khu sự tình. Chỉ thấy, đây là một tấm khủng lộ người da trắng mặt. Từ Nôn cả người đều vẫn không có mặt của nó cao mà lúc này người da trắng mặt hai cái lỗ mũi phun ra hai đạo xương trắng trực tiếp nhào vào từ ngôn trên mặt đây người da trắng mặt chủ nhân quả thực nghị không ra đây nhỏ bé con kiến hôi cư nhiên không nói hai lời quay đầu chính là một quyền đánh vào trên mặt mình trong lúc nhất thời đây người da trắng mặt chủ nhân trong lòng đem từ ngôn đủ loại phương pháp ăn ở trong đầu bù qua một lần nhưng mà ngay tại nó tức giận thời điểm từ ngôn lần nữa ngâng lên nằm đấm dựa theo mặt của nó một quyền đập đi lên đông lại là một đạo đấm đại thiết chung phía trên âm thanh Tư Ngôn Nội tâm vung lộn, đây trong cấm khu mà sinh vật, đều là làm bằng sắt đá. Đánh tới đi tất cả đều là loại thanh âm này. "Gào!" Người da trắng mặt chủ nhân, nổi giận, chỉ thấy nó mạnh mẽ đứng lên, song quyền đệm ngực, phát ra bành bành bành giống như đánh trống giống vậy nặng nghề âm thanh. Tư Ngôn mượn cơ hội này, mới nhìn rõ đây sinh vật thời điểm toàn cảnh. Là một cái nửa người trên là mọc da bộ lông màu đen viên hổ, nửa người dưới 8 cái chân màu đen con nện quái vật. FML, tạp chủng. Viên chú thú thú. Tư Ngôn ngây ngẩn cả người, như vậy mới là thật tạp chủng a. Về phần viên thú thú là từ ngôn tùy tiện cho nó lấy danh tự kêu vật khổng lồ viên chu thú nghe từ ngôn mà nói rõ ràng ngây ngẩn cả người mình khí chẳng mạnh mẽ như vậy nhân loại này không chỉ không sợ mình còn cái quái gì vậy mắng lao tử chết viên Chu thú nổi giận một cái vươn tay ra trực tiếp để trụ rồi từ ngôn cổ chân trong lúc nhất thời cho từ ngôn đến một cái treo ngược kim cầu đồng thời mang theo từ ngôn trái tráiẽ phải đập phát ra liên tiếp rầm rầm rầm âm thanh Ken tốc chủ bị bán viên chu công kích máy lệt âm đế kinh một vạn một vạn một vạn âm thần Kim thân 1243 1243-1225 Nguyên lai like ngươi không gọi viên chu thú, gọi bán viên chu, chính là ngươi không phải là cái tạp chủng sao. Đang bị bán viên chu xoay đại phong xa từ ngôn, thì thầm trong miệng. Bán viên chu hoài nghi khỉ sinh hướng trên tay từ ngôn nhìn đến, con mẹ nó, cái này còn có thể nói chuyện. Có phải hay không có chút giả? Tiếp đó, từ ngôn lại bị bán viên chu vùng lên đến, đập phá không biết bao nhiêu lần, đập liền hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bị mất. Đoán chừng là tại đây bán viên chu tại đây, lấy được kinh nghiệm, đã đến hạn mức tối đa mảnh một đến hạn mức tối đa sau đó, Từ luôn cũng không muốn bị đập, nhưng là không thể làm gì là, Từ luôn phát hiện mình căn bản không đánh lại cái này bán viên chu, chỉ có thể bi thảm dương mắt nhìn, mặc cho cái này bán viên chu muốn làm gì, liền làm cái đó. Cùng lúc đó, kia bán viên chu cũng mệt mỏi quá sức, tiện tay đem Từ ngôn vứt sang một bên. Chính là lúc này, Từ ngôn lại đứng lên, vô vụ trên thân bùn, chiều bán viên chu so cái yêu tâm. Bán viên chu thấy vậy, tại chỗ đầu xoay ở một bên, một đại đầy nôn mửa, theo hắn tận cùng bên trong phun ra ngoài, bên trong có đủ loại sinh vật, hô tạp Nhị Tử luôn đó là sợ hết hồn hết vía a. Không cần thiết bộ dáng như vậy à, ta lại không xấu, nếu ngươi chỉ mẹ, tuyệt đối sẽ bị ta mẹ không muốn không muốn." Tử ngôn thở dài nói. Một giây kế tiếp, một cái khủng lồ năm đấm, trực tiếp đánh vào Tử ngôn trên mặt, cự lực phía dưới, Tử ngôn trực tiếp tại chỗ cất cánh, đập xuống tại một phiến trong rừng cây. Rất rõ ràng à, bán viên chu cũng biết đồ chơi này là đến ác tâm khỉ, căn bản đánh không chết. Trong này mà, ngược lại làm. Bất quá Tử ngôn phát hiện, mình cũng không có rơi trên mặt đất, mà là rơi vào trước chạy trốn khủng lỗ màu đen đường lang trên thân năm. Thật là đúng gì mà đường lang ca, chúng ta lại gặp mặt từ ngôn cười hát, hát nói một giây kế tiếp từ ngôn liền bị khổng lồ đường lang quăng trên mặt đất khổng lồ đường lang một cái chân dẫ ở từ ngôn trên thân một cái liêm đ mặt bên giống như đánh sân gõ phân một dạng hướng về phía từ ngôn cái mông liếc mấy lần xác định rõ phương hướng sau đó bắt một tiếng từ ngôn lại lần nữa các cáián xem ra cái này khổng lồ đường lang đối với từ ngôn cũng phi thường không ưa. Ken tốc chủ bị khổng lồ đường lang tụ lượng một đòn âm Đế kinh một vạn một vạn một vạn âm thần Kim thân 1274 1435, 2145. Tư ngôn nặng nề ngã tại trên mặt đất sau đó, che bờ mông đứng lên, mắng nhiếc, đặc biệt nghèo, hạ thủ ác như vậy, lao tử ăn nhà ngươi cơm rồi vẫn là cái gì, như vậy không định gặp ta. Ngay tại tư ngôn đoán trách thời điểm, bên cạnh trong bụi cỏ, truyền đến một hồi tất tất run lẩy bảy âm thanh. Tư ngôn trên mặt cảm thán, lúc này mới mới vừa vào đến bao lâu, lại liên tục gặp phải nhiều như vậy khủng bố đồ vật, cũng chính là ta, đổi lý lao đầu đi vào, cũng không biết có thể không thể thấy ngày mai thái dương. Sinh tử quốc không trung lý bình an. Ngay tại từ luôn cảm thán thời điểm, đột nhiên mấy con hình thể lớn như manh hổ sói từ trong đùi cỏ chui ra, hướng phía Từ Nôn nào tới. Nửa giờ sau, đây mấy xẻ kỳ rổ trong miệng trên hàm răng, treo mấy cái vải rách, vẻ mặt suối quậy chạy. Y sư phụ không che thận Từ Nôn, ở phía sau đuổi theo hô, sói đại ra, tiếp tục a. Chúng ta tiếp tục a. Cuối cùng, Từ Nôn vẫn không thể nào đuổi theo đây vài thứ sói, chỉ đành phải hánh hánh nhiên dừng bước lại. Sinh tử quốc cấm khu trong hư không, một cái ông lão mặc áo xám, đem một màn này thu vào đáy mắt. Cả ngươi đều ngậm bồ rồi. Những quái vật này cũng đều là tương đương với một kiếp tán tiên tồn tại a. Đặc biệt là kia bán viên châu, toàn thân thực lực càng là có thể so với nhị kiếp tán tiên. Tiểu tử này đặc biệt meo cư nhiên một chút chuyện đều chưa. Cái quỷ gì đây là? Sinh tử cốc trong cấm khu mặt. Tứ ngôn cứ như vậy hành hành ngang ngược rồi một ngày. Chính là ngày thứ hai thời điểm. Tứ ngôn liền phát hiện, không quản lý mình đi đâu, đều gặp không thấy một cái cường đại dị vật, đây sẽ để cho hắn hai trợ hòa thượng, không nghĩ ra được. Ngày hôm qua, trong cấm khu mật sinh vật, dùng thần niệm trao đổi, gần đây có nhân loại tiến vào, đánh không chết hắn. Ngay cả bán viên chu đều không hại chết hắn. Vốn Đường Lang có quyền lên tiếng, đó là thật đánh không chết, các ngươi nhìn thấy, còn chưa đụng phải liền nhanh chóng đi đường vòng đi, không thì có các ngươi chịu. Cảm ơn Đường Lang đại ca chỉ điểm. Trong đó có dị thú, nghe xong Đường Lang nói. Bất quá có nghe dĩ nhiên là có không nghe. Kết quả những cái kia không nghe lỏ gặp lần nữa, thì trở lại nổi trận Lôi đỉnh, mạnh mẽ lên án đây đổ trời kia trừ độc. Hình ảnh trở lại từ luôn tại đây. Hắn đã tại ở ngoài vùng cấm vây đi dạo một ngày, nhưng mà vẫn là liền sợi lông đều không. Còn có một tiên thời giữa sinh tử cốc mới đóng kín. Từ Nôn lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, trong tâm suy nghĩ, có cần hay không đi cấm khu vòng trong xem. Bất quá đoán chừng là không nhìn xong rồi. Dù sao bên ngoài Từ Nôn còn chưa đi dạo xong, đã hao phí lượng này. Cũng không biết cái này sinh tử gốc cấm khu rốt cuộc có bao nhiêu đại. Suy nghĩ, Từ ngôn liền đi vào sinh tử gốc cấm khu vòng trong. Kết quả chân trước mới vừa vào đi, liền thấy một cái quý mèo ngồi ở phía trước chính mình liếm móng vuốt. Tựa hồ đối với đến Từ ngôn, căn bản không có hứng thú. Tôi trao đại quý, cư nhiên vẫn là vóc dáng không có biến dạng đại quý. Từ Nôn nhìn thấy mèo này sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, chính là muốn đi lên vút mèo. Một giây kế tiếp, kia quít mèo nhìn từ ngôn một cái, nhàn nhạt nói, "Lan, lao tử là phệ nguyên thú, vút một hồi sạch mệnh cái chủng loại kia." Từ ngôn nghe thấy lời này, chỗ nào còn có thể nhẫn, trực tiếp liền xung tới. Một giây kế tiếp liền bị đại quít trong miệng đưa ra mấy con xúc tu, kế thất điên bắt đảo. Keng, tốc chủ bị phệ nguyên thú công kích, âm đế kinh một. Năm vạn, 1. Năm vạn, 1. Năm vạn. Âm thần kim thân 2000, 2000, 2000. Rốt cuộc, tại một phen kịch liệt bị đánh sau đó, toàn thân chật vật từ ngôn, trên mặt hạnh phúc ôm lấy vẻ mặt mộng ngึก đại quyết, vướt không ngừng, còn lên núi hút. Đại quyết khỏe miệng co giật. Con mẹ nó, cư nhiên gặp phải cái đánh không chết, hôm nay thật ngã xuống. Buông ta xuống. Đại quyết kháng nghỉ nói. Thứ ngôn thờ ơ bất động. Đại quyết nhắm hai mắt lại, nếu không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ đi. Chẳng được bao lâu, đại quyết liền phát ra ồ cục cục cục âm Mẹ nó, ngươi là phệ nguyên thù à, tam kiếp tán tiên à, ta xuyên thấu qua cụ gia ngươi, ngươi làm sao thành mèo? Ngươi muốn chết à? Lấy ra ngươi khí chàng, giết chết tiểu tử này a. Trong hư không lão giả áo xám phát điên nói, hình ảnh trở lại từ ngôn tại đây, nửa ngày sau đó hắn rốt cuộc đỉnh chỉ vước mèo. Đại quyết mở ra mắt, dùng móng vuốt đem từ luôn tay, lay đến trên bụng mình, tỏ ý từ luôn tiếp tục, chấm dứt thoải mái. Lão giả áo xám thấy vậy, lặng lẽ ngầm miệng lại. Từ ngôn thấy vậy, lại bắt đầu điên cuồng vuốt mèo loại hình, đồng thời hỏi, "Đại quyết, đây sinh tử cốc cẩm cụ, trước tiến vào thiên tiên nhân vật, bọn hắn đều đi đâu a?" Đại quyết nghe vậy nâng lên mi mắt, nhìn từ luôn một cái nói, "Xem ở ngươi giúp bản tọa đấm bóp phân thượng, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết điểm tin tức ầm." Âm tiên tử không? rất nhân vật lạ ạ. Tướng ngôn gật đầu một cái, biết rõ a, sao? Sinh tử cốc cấm khu nơi xấu nhất, nghe nói chấn áp một cái cực đạo tà ma đế, đồ chơi này chính là ban đầu âm thiên tử để ở kia. Phệ Nguyên Tú đạo. Tướng ngôn trên mặt mặt người, kia sinh tử cốc cấm khu là kể từ lúc đó đàn sinh. Không phải, đã sớm có, bất quá lúc đó còn chưa phát hiện tại hung hiểm như thế, lúc ấy Âm thiên tử đem cái này cực đạo tà ma đế chấn áp sau đó, bày ra yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, bất quá không phải hoàn chỉnh. Nhưng mà trấn áp cực đạo ma đế, ngược lại đủ rồi về phần ngươi nói những cái kia thiên tiên, bọn họ đều là tự nguyện bước vào cầm khu, tọa trấn Chu Thiên tinh đấu đại trận, hóa thân trở thành một cái trấn nhãn, duy trì trận pháp vận chuyển." Đại quyết nói ra. Từ ngôn nghe đến đó, thoáng cái liền biết, vì sao những cái kia sau khi đi vào chúng tiên nhân không lại đi ra, hoàn toàn là bởi vì người ta căn bản không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài a. Đối với lần này, Từ luôn cảm thấy kính nể. "Đúng rồi, ngươi nói cái kia Cực Đạo Tà Ma Đế, là cái quỷ gì?" Đột nhiên, Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Đại quyết nhìn Từ luôn một cái, ý cười nói, "Cực Đạo Ma Đế" thì tương đương với chúng ta nơi này Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chuẩn thánh tu vi, ban đầu âm thiên tử cũng là cái cảnh giới kia. Vậy ta có thể vào trong nhìn một chút sao?" Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi. "Quên đi thôi, nơi này cách chỗ đó, chính là ta toàn lực đi đường đều muốn mấy thiên thời giữa, hơn nữa trên đường so sánh Lao tử còn mạnh hơn nhiều một tấc, sinh tử cốc nhanh phải đóng lại rồi, ngươi xác định muốn lưu lại." Đại quyết Kỳ quái nhìn Từ Ngôn một cái. "Vậy coi như, như đã nói qua, lớn như vậy sao tại đây?" Từ Ngôn sờ mũi, trên mặt lúng túng cười nói. "Ngươi cho rằng a Đại Quýt nhẹ hừ một tiếng. Chương 200, đừng cản ta đưa bán bên ngoài. Xem ở ngươi hầu hạ bản đại gia thoải mái phân thượng, bản đại gia khuyên ngươi một câu, sớm một chút nhìn rời khỏi căn khu. Đại quyết nhìn thoáng qua Từ ngôn nói ra, "Tại sao? Sinh tử cốc không phải còn có một khoảng thời gian rất dài mới đóng kín sao, gấp như vậy đuổi ta đi?" Từ ngôn sững sờ nói. Đại quyết giống như nhìn thằng nóc một dạng nhìn Từ ngôn một cái, "Hôm nay chính là sinh tử cốc tắt thời gian, cụ thể tắt thời gian, có thể không cho phép ngươi muốn thật chuẩn bị ở lại chỗ này, bản đại gia cũng không có ý kiến." Đại Quýt nói xong từ từ ngôn trên tay 내려 xuống, đi bước kiểu mèo, lười biếng hướng đi trong rừng rậm. Từ Ngôn nghe vậy, gãi đầu một cái, "Kia hay quên đi, đây địa phương cất chim cũng không có, một chút ý tứ đều không có. Cảm ơn a Đại Quýt, lần sau mau tới cấp cho ngươi mang đồ ăn cho mèo." "Đúng rồi, ngươi không muốn ra ngoài thế giới bên ngoài xem sao? Bên ngoài không có ý nghĩa, vẫn là bên trong thoải mái, nhớ mang nhiều điểm ngươi nói cái kia đồ ăn cho mèo." Đại Quýt cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó biến mất tại trong rừng cây. Từ Ngôn thấy vậy, lắc, lắc đầu, lập tức bắt đầu hướng lúc tới đường đi tới. Dọc theo đường đi vẫn thông suốt. Khi từ ngôn đi đến kia bức tường lớn thời điểm, sinh tử cốc trong cấm khu mặt vang lên lần nữa đủ loại âm thanh. Hắn đi, trước tiên lên tiếng là đen màu đường lang. Cuối cùng đã đi, ta nhìn thấy tiểu tử này vào vòng trong, hắn cư nhiên sống sót đi ra. Chậc chập, lần trước gặp phải mấy nhân, vẫn là âm thiên tử cùng cái kia cực đạo tà ma đế, đây lượng đồ chơi tại cấm khu đánh thiên bang địa liệt, không có bất kỳ một cái cấm khu sinh vật dám tới gần, nhưng đó là thực lực cường đại để cho người không dám tới gần, tiểu tử này ngược lại, thực lực rõ ràng không mạnh, vẫn là không ai dám tới gần. Ngay tại đủ loại âm thanh vang lên thời điểm. từ ngôn tay, đã mỏ tới trên tường thành. Sau đó tường thành liền mở ra một vết thương. Ta lần sau còn có thể đi vào không. Ta đáp ứng cho đại quyết mang đồ ăn cho mèo rồi. Bước ra tường thành sau đó, từ ngôn tỏ mò hỏi. Nhưng mà không có ai đáp ứng. Một giây kế tiếp, chính là một hồi thiên tuyển mà chuyển cảm giác chuyển đến. Đây cổ cảm giác, từ ngôn ngược lại cảm giác mình toàn lực bạo phát, ngược lại có thể tránh thoát. Bất quá nghĩ đến đây có thể là đem mình chuyển tống ra ngoài đồ chơi, từ liền dừng lại tiếp theo Tư Ngôn liền phát hiện mình xuất hiện ở sinh tử cốc bên ngoài, lúc này sắc trời đã tối. Tư Ngôn sắc mặt sững sờ, sau khi phản ứng, lập tức chửi như tắt nước, con mẹ nó, may mà lao từ trước một bước đi ra, không thì vẫn không thể một mực bị giam tại sinh tử cốc bên trong, có phải hay không tịch mịch tham tiểu ra thân thể. Mãng xong ngừng lại, Tư Ngôn trong lòng thoải mái không ít. Nhìn chung quanh một chút, có phát hiện Không Lý Bình An, Tâu ngưng hương thân ảnh. Tư Ngôn liền cho Lý Bình An phát cái tin tức, trong chết mặt không. Ngươi còn thiếu nợ ta tiền đâu? Chẳng được bao lâu, Lý Bình An trả về một cái lan chữ. Tư Ngôn thấy vậy, Thở phao nhẹ nhóm, xem ra đây lý lao đầu vẫn là mạng lớn, chết thật bên trong, tiền của mình nhưng là không còn rồi. từ ngôn ngược lại muốn nhìn một chút tông ngưng hương cô nàng kia thế nào, bất quá cô nàng này không dùng tái cơ, từ ngôn cũng không có cách nào. Xem ảnh một Dù sao lâu như vậy rồi, nuôi cái sùng vật còn có tình cảm đâu, hơn nữa tông ngưng hương chính là cái chân chính hồ ly nương A. Đến lúc đó có thời gian, sẽ để cho cô nàng này biến cái hổ ly lốt hai cái đôi hổ ly ra xem một chút. Ngay tại từ ngôn suy nghĩ thời điểm, tông ngưng hương đột nhiên xuất hiện ở từ ngôn bên người ta còn tưởng rằng ngươi chết bên trong, lúc nào biến cái hổ ly lỗ thai đi ra ta xem một chút." Tư Ngôn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tống Nương Hương, cười nói, "Thật đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến." Tống Nương Hương, Sinh tử cốc một nhóm, ta cảm giác mình muốn đột phá, được trở về một chuyến thành công." Tống Nương Hương nói. Tư Ngôn gật đầu một cái, "Không gì, trở về đi, đúng rồi cái quả này ngươi cầm một cái đi." Vừa nói, Tư Ngôn lấy ra một người linh quả, đưa cho Tống Nương Hương. "Đây." Tống Nương Hương trên mặt sửng sốt một chút, "Ngươi xác định phải cho ta? Không xác định ta lấy ra làm sao?" Ngươi có phải hay không đầu óc thật sự có vấn đề?" Tư Ngôn không lời nói. Tô Ngưng Hương cười nhận lấy, "Ta nhớ kỹ, đến lúc đó trả lại ngươi, lấy thân báo đáp loại kia." Cút. Tư Ngôn nhíu mày. Sau đó Tô Ngưng Hương liền rời đi. Tư Ngôn cũng không không lại tiếp tục dừng lại nơi này, chuẩn bị trở lại Quảng Hải thành phố. Đột nhiên, một mực chầm mặt thật lâu Tà Thần Châu chuyển đến một hồi ấp áp. Tư Ngôn lấy ra, chuyển đến Tà Thần Châu ý thức, "Đại lao, Lệ Thần tỉnh, cầu liên lạc với ngươi." "Lệ Thần?" Tư Ngôn sững sờ, sau đó nói, "Có thể. Đại lão chờ một chút." Ta thần Châu nói xong, trầm mặc một chút. Đế quân ba ba hảo. Đột nhiên, ta thần Châu chuyển đến lệ thần âm thanh, đem Tử Ngôn sợ hết hồn. Ngươi làm lông gà tìm chết." Tử Ngôn cao mày nói, "Không có không có, tiểu lệ thần, từ phân thân bị ngài đập chết một khắc này bắt đầu, liền quyết định muốn truy theo ngài, sinh là ngươi lệ, chết là cái chết của ngươi lệ." Lệ thần định hốt âm thanh từ bên trong hạt châu chuyển đến. "Ha ha." Tử Ngôn cười lạnh một tiếng, "Đây tà thần cũng không có tốt như vậy tin tưởng a. Không cùng, đại lão, ta biết ngươi không tin ta, nhưng mà ta cho ngươi đưa tới đầu danh trạng." Lệ Thần Âm Thanh nói ra. "Ồ." Oh, nói một chút coi. Từ ngôn đến hương thú. Khô khủng, chính là Tà Thần Điện, kỳ thực phân hai cái điện, một cái là lấy Đại Hắc Thần dẫn đầu, đây là Đông Điện, còn có một cái Tây Điện, cầm đầu là Ách Thương Thần, tiểu nhân giúp ngài đầu danh trạng, chính là cái này Ách Thương Thần tín đồ, đã tiến vào Quảng Hải thành phố, hơn nữa hắn tín đồ, đại trưởng lão là một kiếp tán tiên tu vi." Lệ Thần nói ra. Từ ngôn nghe xong lời này sau đó, ánh mắt ngưng tụ. Tán tiên cấp bậc cường giả, tiến vào Quảng Hải thành phố. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt a, cho dù là mình thực lực hôm nay cũng chỉ có thể cùng tán tiên lẫn nhau cạo gió. Hắn đánh không chết mình, chính là bản thân cũng không làm hơn người khác. Có ý gì?" Tư Ngôn hỏi. "Cái này Tây Tà Thần Điện, một mực đang truy tìm chúng ta Đông Tà Thần Điện tung tích, bởi vì hai tòa Tà Thần Điện vốn là một thể, chính là một món bảo vật, chỉ cần hợp làm một thể, hai cái Tà Thần Điện toàn bộ tà thần, liền có thể tái hiện hậu thế." Lệ Thần nói ra. Tư Ngôn cười lạnh, "Đây không phải là các ngươi hy vọng sao? Không có A Đế Quân 33, ngươi là không rõ, cái kia ác thương thần sẽ đem mình thủ hạ trong đầu của mặt, chủng như cổ trùng." dùng cái này đến khống chế cái khác tà thần. Chúng ta đông tà thần điện, ban đầu liền là một đám thể sống chết không theo người, dù sao mọi người đều là tà thần, dựa vào cái gì tất cả nghe theo người, cho nên chúng ta đông tà thần điện người, liền đem vốn là tà thần điện chặt thành hai khúc, tất cả mọi người tại trong hư không phiêu, vừa vặn cũng có thể tị tỉ phong đầu, bởi vì lúc đó, vừa vặn chính đạo cường giả bắt đầu tổng vệ sinh. Lệ thần nói ra, chính là gần đây Tây Tà thần điện người, muốn thừa dịp tận thế đại kiếp ra ngoài, vớt tín đồ tài nguyên, nếu để cho bọn hắn tìm ra Tà thần châu, thông qua nữa Tà thần châu xác định vị trí đến Đông Tà Thần Điện, như vậy hậu quả khó mà lường được a, đến lúc đó ác phải nhân tộc cần cùng Tây Tà Thần Điện người triển khai đại chiến. Từ ngôn nghe tóm tắt lấy làm kỳ lạ, hảo gia hỏa, Nguyên Lai Tà Thần Điện còn có đây lai lịch. Đi, chuyện này ta biết rồi, cái này đầu danh chạm nếu như là thật, về sau ngươi chính là trấn tại Đông Tà Thần Điện phát ngôn viên rồi." Từ ngôn nói ra. Đa Tạ Đế Quân 33. Lệ thần cao hứng hô. Tuy rằng đi không biết lệ thần nói thật giả, nhưng mà cái này liên quan đến nhân tộc đại sự, Từ ngôn đương nhiên vẫn là được nghiêm túc đối đãi. Bất quá Tử luôn vẫn có tự tin, liền một cái một kiếp tán tiên mà thôi, tới rồi còn không phải là cho mình cả rõ. Đang còn muốn lao tử trong tay cấp đổ, cấp được đến tính ta thua. Hướng theo lệ thần rút lui, Từ ngôn đem Tả thần Châu thu vào, đồng thời tiếp tục hướng Quảng Hải thành phố chạy tới. Ban đêm, Quảng Hải thành phố. Thân là thánh tử dưới trướng lớn nhất Trường lão, Trương Thừa, lúc này đang cởi xuống hoàng mã giáp, thay đổi màu lam bí danh. Đây là hai cái bán bên ngoài áp, hắn đồng thời tiếp hai cái này bán bên ngoài đơn đặt hàng, bất chi bất giác, Trương Thừa lại có chút yêu cuộc sống như thế. Đang lúc này, Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước thừa trước người. Ngươi chính là đồng Tà thần giáo trưởng lão? Trong đó một đạo nhân ảnh hỏi. Ừ. Trưởng thừa thần sắc hơi chăm chú, bao lâu, hắn đều suýt quên mình thân là đồng Tà thần giáo trưởng lão. Các ngươi là ai? Trưởng thừa ngưng âm thanh hỏi. Chúng ta là Tây Tà thần giáo người, các ngươi Đông Tà thần giáo, chắc chắn là chán Nan à. đường đường một vị trưởng lão, cư nhiên lẫn vào kết quả như thế này. Lần này nói chuyện, là một cái bộ dáng nhìn đến trẻ tuổi người, hắn gọi Bành Thừa bật, là Tây Tà thần giáo nhân tài mới nổi. Các ngươi xem thường ta cái chức nghiệp này? Các ngươi một tháng cầm bao nhiêu tiền?" Trương Thừa cười lạnh nói. "Ngạch. Ba đạo nhân ảnh sững suốt, thật giống như bọn họ vị không cao, một tháng cũng chỉ mấy ngàn đồng tiền sinh hoạt phí, dù sao Tây Tà thần giáo tuy rằng tăng cường, nhưng mà cũng không dám quá phết lối, hơn nữa số người không ít, trải qua cũng thật thấy náy. Trương Thừa thấy vậy cười lạnh nói, lao tử một tháng chạy xuống, hai vạn làm nền tảng, các ngươi lấy cái gì so với ta?" Bình thường bán bên ngoài tiểu ca nhớ một tháng chạy hai vạn, đương nhiên rất khó, nhưng mà Trương Thừa chính là tu luyện giả, tốc độ kia, có thể không phải là người tầm thường có thể so sánh. Cửa bán bên ngoài đứng lao lý, hiện tại miệng đều muốn cười lệch ra. Tứ ngôn đệ cử cho hắn thoải mái mấy người, cũng đều là chạy ngoài bán đại thần a. Hừ, không cần nói nhảm, đem tà thần châu giao ra, quy thuận chúng ta Tây Tà thần giáo, tha cho ngươi không chết. Bành Thôi bật không nhịn được, trực tiếp lên tiếng quát lớn. Gọi lớn tiếng như vậy làm sao, lão phu lộ thai lại không có điếc, xem ở đã từng nhất mạch tương thừa phân thượng, các ngươi không muốn ngăn ta nữa đưa bán bên ngoài rồi, lao tử đơn này muốn vượt quá thời gian rồi, các ngươi còn dám chặn đường, ta đánh các ngươi chết. Trương thừa lạnh rên một tiếng nói. Bành Thôi bật Hai đạo khác nhìn ảnh. Hảo gia hỏa, người này thật si mê đưa bán bên ngoài sinh hoạt. Có nhường hay không mợ? Trương thừa hỏi, trên thân đột nhiên bạo phát ra khí tức cường đại. Kim đang cảnh. Ba đạo nhân ảnh hơi biến sắc mặt. Quả nhiên vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa a, khinh thường con mẹ nó. Khô khục, Trương trưởng lão, chúng ta không có cả ngươi ý tứ, chính là xin hỏi ngươi cần tiểu điện lửa sao? Bành Thừa bật liền vội vàng cười hỏi, tâm lý lặng lẽ cho cơ trí của mình một điểm chen ngợi. Nhưng mà một giây kế tiếp, một cái tát mạnh trực tiếp rút trên mặt hắn. Bành Thừa bật mơ hồ rồi. Xem thưởng lão tử là đi, lão tử đưa một bán bên ngoài, còn cần tiểu địa lửa. Trương Dự lạnh rên một tiếng, lập tức hai chân đạp lên mặt đất, phía sau cuốn lên một đạo bụi trần, biến mất tại ba người trong tầm mắt. Kim Đan Cảnh đưa bán bên ngoài, con mẹ nó lao đầu này đầu góc không dùng được đi. Vành thoi bật che bị tắt sưng mặt, chửi như tắt nước, Lao tử muốn đi về nói cho cha ta biết, giết chết lao đầu này. Chương 201, Âu Dương Hưng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tướng Quân đã trở lại Quảng Hải thành phố. Cùng lúc đó, đưa xong bán bên ngoài, Trương Thừa trở lại bán bên ngoài đứng tối rừng chân địa phương tẫn là nằm vùng vệ kỳ trí, còn có Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam, Ngưu Tử, mấy người lúc này cũng đều tại túc xá. Lúc này vệ kỳ trí ngồi ở trên giường, soát đến đây buồn chán run thanh âm, khoảng thời gian này đưa bán bên ngoài sinh hoạt, để cho hắn cùng Ngưu Đại và người khác rất tốt đánh thành một phiến, kỳ thực nếu không phải hắn thời khắc nhắc nhở mình là nằm vùng mà nói, hắn cũng đã gần muốn quên mất mình nằm vùng thân phận. Lúc này, Trương Thừa đơn giản cùng vệ kỳ trí mấy người giảng thuật tối nay, gặp phải Tây Tà thần giáo sự tình, sau đó gọi đến vừa trở lại Quảng Hải thành phố từ ngôn điện thoại. Làm sao làm sao Nhà ngươi thánh tử hiện tại xe lao thuyền nữa, nhớ buồn ngủ đi. Lúc này Từ Nôn đã trở lại Long Hà nhạc phủ, đánh thẳng mở phòng ngủ mình cửa, chuẩn bị ngủ. Thánh tử, việc lớn không tốt tá, tối hôm qua Tây Tà thần giáo người tìm được ta, truy hỏi Tà thần Châu tung tích. May mà đến chỉ là mấy cái lâu la, bị ta chạy mất. Trương Thừa liền vội và nói. Bọn hắn tối hôm qua tìm ra ngươi, ngươi bây giờ mới cùng ta nói, trước làm sao đi tới? Từ Nôn không lời nói. Khô khủng, thánh tử, ta đây không phải là đưa bán bên ngoài sao, không cẩn thận tiếp tờ danh sách hơi nhiều, sau đó liền cuốn mất. Trương Thừa thấp thỏm trong lòng, mình thật là quá không nên à, cư nhiên đem loại này chuyện trọng yếu, hiện tại mới hướng về thánh tử báo cáo, thánh tử không biết trách cứ ta đi. Nhưng mà, từ ngôn nghe thấy Trương Thừa nói sau đó, trên mặt sững sở, lập tức lại lộ xuất ra mãn ý tiêu dung, làm không tệ, về sau nhiều hơn nữa tiếp hai cái tờ đơn, không có vấn đề chứ. Là thánh tử, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trương Thừa sắc mặt nghiêm trang nói. về Kỳ trí nghe thấy đoạn đối thoại này sau đó, biểu thị mình cả người đều ngốc có được hay không, không phải đâu, các ngươi hoàn toàn đem chính sự để ở một bên nữa rồi à? Mẹ nó đây thật sự là tà thần giáo sao? Rõ ràng chính là một đám trêu gẹo a. Bất quá vệ kỳ trí tại Đông Tà Thần Giáo phái ngốc lâu như vậy, hiển nhiên cũng biết, Tà Thần Châu nếu mà bị tiết lộ ra ngoài mà nói, rất có thể tạo thành một đợt khủng bố tai họa, ngay sau đó vệ kỳ trí quyết định, chờ chút liền đi gọi thông mình tổ trưởng điện thoại, cần tỉnh cầu thiết viện. Cùng lúc đó, Trương Thừa cẩn thận từng ly từng tí chiều từ ngôn hỏi, "Thánh tử, ta cảm thấy Tây Tà Thần Giáo đám người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên sợ bọn họ sẽ chịu để yên, bọn hắn tới, ngươi trực tiếp báo tên ta còn có địa chỉ." thành tú chết bọn hắn. Từ ngôn trực tiếp đánh gãy Chương Thừa lại nói nói, "Được." Chương Thừa trong mắt sáng lên nói, "Sau đó tử ngôn cúp điện thoại, đồng thời gọi đến Lý Bình An điện thoại, "Lý lao đầu, Tây Tà Thần Giáo bước vào Quảng Hải thành phố, ngươi biết không?" Lý Bình An cười hỏi, "Làm sao? Ngươi mấy cái đông tà thần giáo thủ hạ nói cho ngươi?" "Ồ, chuyện này làm sao ngươi biết?" Từ ngôn trên mặt sững sốt một chút. Haha, ha, tiểu tử ngươi cũng là quá trâu bò, đem một quần tà thần giáo tiến độ lừa rối đi đưa bạn bên ngoài." Lý Bình An không lời nói, xem màn một. Chớp chớp. Ta thật đúng là hoài nghi ngươi lão tiểu tử này nhìn trộm thành Nghệ rồi." Thường ngôn đập đi đập đi miệng nói, "Tây Tà thần giáo sự tình giao cho ngươi, dù sao hôm nay ngươi cũng là quy nhất điện cường giả, được học được một mình đảm đương một phía, ta bên này muốn đi một chỗ xử lý một số chuyện, lao phu tin tưởng ngươi tiểu tử có thể đem chuyện này làm muôn thỏa." Lý Bình An cười nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, trong mắt nghiêm trọng. Trước mắt còn có một kiện so sánh Tà thần giáo càng nghiêm trọng hơn sự tình, cần hắn xử lý, đen tỉnh một nơi ngày phá, xuất hiện một đạo tiểu thiên nguyên. rất có thể sẽ có ma từ bên trong đi ra. Hắn phải đi bên kia, đem chỗ đó bù chỗ tiếp theo phong thiên trận pháp. Đây phong thiên trận pháp, chỉ có tán tiên tu vi mới có thể bố trí. Hơn nữa cho dù bố trí xong, cũng còn cần cường giả tại phụ cận trấn thủ. Cơ hội hiện tại mỗi 10 năm, liền sẽ xuất hiện một đạo tiểu thiên uyên, đánh ra xuống, hôm nay đã là đệ thứ 5 tiểu thiên uyên rồi, mà nhân tộc có thể chọn lựa biện pháp, cũng chỉ có thể là bù bên dưới phong thiên trận. Lý Bình An lúc này thật hận không được cầm kiếm tiến vào thiên uyên bên trong, giết thông khoái, tựa như cùng đã từng âm thiên tử mở rộng, tại thiên 7 vào bảy ra, giết thiên uyên ma quân sợ trong lòng. Chính là một lần cuối cùng ông thiên tử lại chưa ra ngoài cũng không biết đến tột cùng ở bên trong gặp phải cái gì ngay tại lúc đó từ ngôn nhìn đến bị cắt đứt điện thoại trên mặt lộ ra lòng chua sốt cười mịn, xem ra chỉ có thể vui sướng lẫn nhau tạo gió ân không đúng ta còn có đại ca nghĩ tới đây từ ngôn trong mắt sáng lên trước thật giống như nghe lý lao đầu nói hiện tại thần ma chiến trường thông đạo cũng chưa hoàn toàn đóng kín chỉ có điều mở ra cần nhất định lực lượng mới được bên kia thần ma bên trong chiến trường thao thiết đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người cao tới con mẹ đó Cái kia tiểu vương bắt đạn, có phải hay không lại đang đánh lao tử chủ ý." Thao Thiết Thẩm mắng một tiếng. Ngoài bán đứng, lúc này Vệ Kỳ trí cũng dựa vào ra ngoài mua rượu uống khoảng cách, đã thông minh tổ trưởng điện thoại. "Lệnh, sao hả bán bên ngoài đường, vớt bao nhiêu tiền, có cần hay không nộp lên điểm tổ phí?" Bên đầu điện thoại kia, chuyển đến tia đạo quen thuộc mềm mại âm thanh. "Con mẹ nó, hấp huyết quỷ." Vệ Kỳ trí thầm mắng một tiếng, lập tức ho khan mấy tiếng, nghiêm túc nói, "Tây Tà thần giáo người xuất hiện, bọn hắn đang siu tầm Tà thần châu tung tích, nếu mà được bọn hắn tìm ra Tà thần châu Hai phương tà thần điện hợp 2 thành một, tà thần liền sẽ xuất thế, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Được, biết rõ, ngươi trước tiên hảo hảo đưa bán bên ngoài, ta bên này sẽ thỉnh cầu quy nhất điện cao thủ xuống, ngươi chờ đó, lập tức liên hệ tổng cục trị thủ người. Bên đầu điện thoại kia, mềm mại thanh âm nói: Ngay vậy," Vệ Kỳ trí gật đầu một cái, thần sắc có chút khẩn trương. Nam lên giường từ ngôn, đột nhiên nhận được đến từ Liễu Nhạn phu điện thoại, "Hảo đệ đệ, tại Quảng Hải thành phố sao?" "Có a, vừa trở về." Từ ngôn nghi hoặc, "Tại là tốt rồi." Quảng Hải thành phố Tây Tà thần giáo sự tình ngươi biết không?" Liễu Nhạn phủ hỏi. "Ta cùng Lý lao đầu nói chuyện này, yên tâm, ta làm một thỏa." Tư ngôn vô ngực một cái bảo đảm nói, chính là cuối năm thượng sự tình. Liễu Nhạn phù cười nói, "Tham tiền yên tâm, không thể thiếu ngươi, đúng rồi, ngươi bây giờ không phải là lừa dối thành đông Tà thần giáo thánh tử sao?" "FML, chuyện này ngươi cũng biết." Tư ngôn sử xuất, thì ra như vậy toàn thế giới, chỉ có mình cho rằng người khác cũng không biết đi. "Ha ha ha, tin việt hệ, tin việt hệ, đúng rồi, ngươi bây giờ cái kia Tà giáo người hôm nay biểu hiện không tệ." Nếu mà ngươi cảm thấy có thể giáo hóa mà nói, liền giữ đi, dù sao về sau nói không chừng cũng là một số nhân tộc chiến lực, nhưng nếu là dám phi lãng, nhớ đập chết, không thì ngươi cuối năm thưởng không có." Liễu Nhạn Phù âm thanh, cười híp mắt nói. Từ Ngôn lại cảm thấy cô gái này là cái ác ma, lại muốn trừ tuổi của mình cuối cùng thưởng. "Đúng rồi, muốn quay chết, cái gọi là vệ kỳ trí, là bên trên sắc bén thành phố quỷ dị điều tra cục thành viên, là người của chúng ta, ngươi đừng một hồi đập chết." Đột nhiên Liễu Nhạn Phù nói ra. Nội ứng. Từ Ngôn đột nhiên nghĩ đến cái kia tóc ngắn thanh niên. "Đúng." nội ứng, đệ đệ Quảng Hải thành phố giao cho người nha." Liễu Nhạn phù cười nói, sau đó cúp điện thoại. Từ ngôn mới chợt hiểu ra, chẳng trách ngay từ đầu nhìn thấy cái gọi là vệ kỳ trí, cũng cảm giác người này có chút cùng trương thừa những người này không giống nhau, tình cảm lại là một nội ứng a. Ngoài bán đứng bên này, không lâu lắm, vệ kỳ trí trong điện thoại, mềm mại âm thanh tiếp tục nói, "Được rồi, chỉ thủ người đã cho biết, có vị quy nhất điện cường giả, bây giờ đang ở Quảng Hải thành phố, hắn đến lúc đó sẽ đi cái kia đông tạ thần giáo thánh tử thân vừa nhìn, ngươi hảo cứ theo lẽ thưởng đưa bán bên ngoài là được rồi." Nói xong, điện thoại cắt đứt. Vệ Kỳ trí thấy vậy, thở dài một hơi. Có quý nhất điện cường giả xuất thủ, cái gì đó mấy cái tây tà thần giáo, còn không phải là đống cặn bạ a. Đồng thời, Vệ Kỳ trí vừa nghĩ tới, có cơ hội có thể có thể thấy được quý nhất điện tiền bối, trong mắt hắn hừng hực. Kia nói không khoa trương chút nào, quý nhất điện bên trong tồn tại, tại một đám điều tra cục người trong mắt, giống như thần linh. Bởi vì có thể bước vào chỗ đó, thực lực là một phần, hơn nữa mỗi một cái, đều là nhân tộc, vì Hoa Long quốc làm ra góp phần, đặt đến những điều kiện này, mới có thể đi vào. Nghỉ ngơi xong một giờ trương thừa lần nữa bước lên đưa bán bên ngoài hành trình bất quá hắn vừa ra cửa liền bị một tay vậy đánh chú ý cả ngườiái xỉu nơi này là một nơi sang trọng quán rượu tầng cao nhất phòng hội toàn bộ sàn nhà đều là tấm vải đỏ phô thành phi thường hào khí lúc này trương thừa cả người bị trói chéo tay tại trên cái băng cả người đầu rút thấp hiển nhiên còn chưa có tỉnh lại ở trước mặt của hắn tắc đứng yên một người có mái tóc trắng saoo thân khoác trường bảo màu đỏ đeo che kín bên trên nửa bên mặt, mặt nạ màu vàng kim lão giả lão giả bên người còn đứng một cái trung niên hói đầu Trung niên bên cạnh, Tắc Đứng Nghiên vẻ mặt ngạo nghễ bành trưa bật, lời nói, cái này trung niên hói đầu, chính là bành thừa bật lão cha, gọi là bành quân. Vừa mới chính là bành bân, gõ trương Thừa chú ý. Đánh thức hắn. Ngay tại lúc này, đeo mặt nạ màu vàng kim lão giả, miệng cũng không có động, âm thanh liền phát ra. "Xem ta, trưởng lão." Bành trưa bật liền vội vàng nói, lập tức vận dụng thủy pháp, há mồm phun một cái, trực tiếp đem Chương Thừa phun cái nước miếng thêm đầu. "Vãi, là ai, lại dám tập cái Đột nhiên, Chương Thừa nóng nảy, không có chói chặt chân, một cước đá ra, trực tiếp đá vào bành thùa bật đái quận. Vừa còn vẻ mặt phách lối bành thùa bật, trong ngáy mắt đỏ mặt, thân thể cung thành tôm tép một dạng, ngã trên đất, tìm chết. Bành thùa bật cha hắn bành Bân thấy vậy, thần sắc giận dữ, đang muốn xuất thủ, lại bị đeo mặt nạ màu vàng kim ló giả, một cái ánh mắt ngăn cản. Bành Bân thấy vậy, toàn thân dùng mình một cái. Tây Tà Thần giáo trưởng lão, Âu Dương hứng đi. Trương Thừa cười nói, "Không tệ, nghĩ không ra các ngươi đông Tà Thần giáo nghèo túng đến tận đây, còn có thể biết rõ lão phu danh hiệu, ngươi thân là đông Tà Thần giáo duy một trưởng lão địa vị nên giống như là ta mới lạ." Đáng tiếc Đeo mặt nạ màu vàng Kim Âu Dương Hưng, cảm thán lắc đầu nói. Trương Thở cười hắc hắc nói, "Các ngươi là muốn Tà Thần Châu đúng không? Tà Thần Châu ngay tại Thánh tử nhà ta trên tay, các ngươi đi tìm hắn đi. Hắn cứ gọi tướng Non, ngụ ở Long Hà Nhạc phủ, cụ thể địa chỉ là Long Hà Nhạc phủ A căn 1501." Âu Dương Hưng mấy người sững sốt, cạnh mình còn chưa hỏi đâu, ngươi nói ngay rồi, như vậy ra bài không theo hệ thống thật tốt sao? Nên không phải có bê đi. Chương 202, ta hẳn hướng về ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn. Ngươi đây liền bán đứng nhà ngươi tử?" Âu Dương Hưng không nhịn được hỏi Trong tâm còn là có không ít cảnh giác. Không có à, là chúng ta thánh tử phân phó ta nói như vậy, ngươi xem tương lai các ngươi tìm ra Tả thần châu, chúng ta sao có phải hay không chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà mà nói, ngươi xem ngươi còn đem ta trói lại, loại này thật không tốt." Trương Thượng sắc mặt nói nặng chữ nói. Âu Dương Hưng cười nói, ban đầu Đông Tây tà thần điện không có có phân liệt thời điểm, chúng ta xác thực là người một nhà, nhưng là bây giờ nhà, khoảng cách trở thành người một nhà sớm hơn, hiện tại ngươi liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi, xem ở chúng ta xuất hiện ở Đồng Nguyên Phượng, sẽ không để cho ngươi bị khổ. Ha, vậy ta muốn đưa bán bên ngoài làm sao bây giờ?" Trương thừa vẻ mặt đưa đám nói, "Đoạn ta tài lộ, đây giống như giết phụ mẫu ta a." Âu Dương Hưng, "Ngươi giàu gì cũng là tà thần giáo Kim Đan trưởng lão, tuy rằng xa sút, nhưng mà có thể hay không có chút tôn nghiêm. Đưa bán bên ngoài sự tình, là ngươi có thể làm sao? Ngươi hẳn hung tàn một chút, cao quý một chút, giống như ta vậy biết không? Đến đi theo ta học một cái, đối diện cay gà không nên gấp, từng bước từng bước đến." Âu Dương Hưng nói ra. Trương thừa, ngài khỏi chứ, ngài bán bên ngoài đơn đặt hàng đã đưa đến, phiền toái cho một cái ngũ tinh căn Ngừng. Âu Dương Hưng nghe vậy, khỏe miệng co giật, liền vội vàng cắt đứt nói, "Con mẹ nó, vừa nghĩ tới cùng đồ chơi này cư nhiên là Đồng Nguyên đi ra ngoài." Hắn đều cảm thấy mất mặt a. Theo dõi vị này Trương trưởng lão, chúng ta ngày sau chính là người một nhà. Nói xong, Âu Dương Hưng nghiêng đầu rời khỏi. Về phần tại sao không giết chư thừa, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bây giờ còn chưa tới khi đó. Dù sao Đông Tà thần giáo tín đổ vốn là không nhiều lắm, nếu như lại giết người khác một Trường lão, nói không chừng nhiều sinh không phải là huống chi thỏ ép còn tán người đây. Âu Dương Hưng rời khỏi, Bành theo sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi: "Đại trưởng lão, cái kia Đông Tà thần giáo thánh tử, chúng ta muốn cũng không cần giết?" "Giết." Âu Dương Hưng nhìn về phía Bành Bân, lạnh rên một tiếng, cái này thánh tử quan sát một chút lại nói: "Nếu hắn có thể trở thành Đông Tà thần giáo thánh tử, đương nhiên cũng có thể trở thành ngày sau toàn bộ Tà thần giáo phái thánh tử, đương nhiên nếu không là nghe lời, thiếu hắn một cái không thiếu, thêm hắn một người không nhiêu, ta Tà thần giáo muốn không phải một cái chỉ có thể la hoàng cầu, mà là một trung tâm tuần phục Tà thần giáo thánh tử." "Trưởng lao nói đúng." Bành Bân liền vội vàng nói: "Triệu tập nhân thủ, mang theo vị kia Trương Trưởng lão." Chúng ta tối nay đi gặp một lần vị này thánh tử, đến tụt cùng là thần thánh phương nào?" Âu Dương Hưng nói ra. "Vâng." Bạch Bân Liên vội vàng đáp ứng. Bên kia, Xem ảnh một, ngoài bán đứng, Nưu đại đám người nhìn thấy theo dõi, cũng biết Trương Thừa mất tích. Ngay sau đó Nưu đại liền vội vàng gọi đến từ ngôn điện thoại, "Thánh tử, Trương trưởng lão bị người một gậy đánh ngất xỉu kéo đi, chúng ta có cần hay không mới đứng một cái đại diện trưởng lão a?" Từ ngôn. "Hảo ra hỏa, không nhìn ra à, cái này Nưu huynh đệ, nhìn đến đều thật thật thà, kết quả trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh là đùng đùng." Không gấp, các ngươi cố gắng đưa bán bên ngoài là được." Tư Ngôn nói ra. "A, kia Tân trưởng lão sự tình, chúng ta làm sao bây giờ thánh tử?" Nưu Đại đập đi đập đi miệng, hỏi, "Ngươi cấp bách cái giám a, ngươi sẽ không sợ trương thừa đi ra, giết ngươi sao?" Tư Ngôn không lời nói. Nưu Đại trên mặt sợ hãi rụt cổ một cái, "Thánh tử ta sai rồi, trưởng lão chi vị có hoa không quả, ta nhất định hảo hảo đưa bán bên ngoài, kiếm tiền mua xe mua nhà." "Không tệ, cái này giác ngộ rất tốt, ngươi bây giờ hảo hảo cố lên làm, phải biết tương lai của ngươi nhất phiến quan minh." Tư Ngôn gật gật đầu nói, Sau đó cuộc điện thoại. Liếc nhìn gian phòng, quyết định vẫn là trước tiên không nên đem Vượng Ánh còn có nhị các gọi ra. Chẳng cho đến lúc đó đánh nhau, đây lượng đồ chơi cả trở. Dù sao đến lúc đó, vui sướng cáo gió, hắn chỉ có thể chiếu cố đến mình. Ngoài bán đứng vệ kỳ trí thấy vậy, trong tâm không yên tâm, hắn quyết định tối nay hay là đi Long Hà Nhạc phủ nhìn một chút cái thánh tử kia, dù sao Tà Thần Châu con, ngay tại cái thánh tử kia trong tay, nếu như vị tiền bối kia không có chạy tới, hắn cũng có thể hết một phần sức bọn. Thời gian rất nhanh thì đến nửa đêm. Từ ngôn đang lúc ăn đồ lường, hạt dưa, bia Đầu Phật, xem TV phim. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa. Từ ngôn trong mắt sáng lên, đi tới, mở cửa. Phát hiện đứng ở cửa cả người phi mặc áo bào đỏ, bên trên nửa bên mặt đeo mặt nạ màu vàng kim láo giả, đang khỏe miệng cười híp mắt đứng ở cửa. Bên cạnh còn có một cái đầu hói địa trung hải trung niên, cùng một cái trên mặt phách lối tuổi trẻ, đang bành bân hai trà con. Người rốt cuộc đã tới, ta đều ăn nói. Nhìn thấy lão giả này, Từ ngôn thở dài nói, vừa nói, nôn một hồi, một cổ mang theo bia vị nôn ngựa bay thẳng đến mặt mũi này, bên trên đeo mặt nạ màu vàng kim trên người lao giả nhỏ. Lại không nghĩ rằng kia hồng bảo phát ra hơi quá mạnh, nôn mửa hướng thẳng đến từ ngôn phản ngược. Từ ngôn trên mặt sững suốt, không phải đâu, còn có thể chơi như vậy sao? Đang suy nghĩ, trong chớp mắt, từ ngôn nhìn thấy đeo mặt nạ màu vàng kim lão giả đứng bên người đầu hỏi Bành Bân. Trực tiếp đem hắn kéo qua đây. Một giây kế tiếp, đây chất nôn mửa trực tiếp tung vào hắn địa trung hải bên trên. Bành Bân, Chặt chật, nhà ta toilet có vòi hoa sen, người đi nhanh tắm một cái đi, đây địa trung hải đều có thể không cần mua kỳ đà cần nuôi vừa nói, Từ ngôn một cước đá vào bành bân cái mông bên trên, đem hắn cho té ăn cư. "Tiểu tử, người khinh người quá đáng." Bành bân bị bên cạnh bành thừa bật đỡ lên, vừa giận vừa sợ nhìn về phía tử ngôn nói ra. "Im lặng." Lại thấy lúc này, đeo mặt nạ màu vàng kim lão giả, trong bụng phát lên tiếng nói ra. "Vâng." Nguyên bản còn nổi trận lôi đình bành bân lập tức yên tĩnh lại, trên mặt không buồn không vui đứng tại lão giả bên người. Tâm lý cũng đã đem Từ ngôn tổ tông 18 đời đều đẩy ra ngoài mắng qua một lần, lão tử chính là đến giữ thể diện, còn có thể bị ảnh hưởng đến, thật sự là xuôi như chó. Vành bên bên cạnh nhi tử, bành trở bật, lúc này cũng là trận mắt nhìn về phía Từ ngôn, tiểu tử này, tại chỗ để cho cha của hắn đều xấu, cũng chẳng phải để cho mình đều xấu sao? Nhưng mà, lúc này Từ ngôn, lại căn bản không có chiếu cố đến bọn hắn, tò mò nhướng quàng, ngược lại là đặt ở mặt mang mặt nạ màu vàng kim lão giả trên bụng, ngươi miệng này đều không động, liền có thể nói chuyện, chẳng lẽ là tại trong bụng nhấn một cái âm hữu sao? Vừa nói, từ ngón tay đã hướng phía đeo mặt nạ màu vàng kim lão giả bụng sờ đi lên. Lúc này Âu Dương Hưng dưới mặt nạ cái trán gần xanh nhệ lên. Con mẹ nó Đây Đông Tà Thần giáo người, xuống đến Trường lão, lên tới Thánh tử, làm sao cái quái gì vậy đều như vậy kỳ lạ. Lại dám sở lão tử bụng, nếu không phải cố kỵ Đông Tà Thần điện Tà Thần, lão tử hiện tại liền một cái tắt đập chết ngươi đây đổ chó hoang đồ chơi. Ta đây là phúc nữ." Âu Dương Hưng nói ra. "Phúc nữ? Miệng của ngươi là dùng tới làm chi, tới kéo cứ sao?" Từ ngôn trận to hai mắt. "Vãi." Âu Dương Hưng áp xuống lửa giận trong lòng, một cái lao luyện, bắt được Từ ngôn chính đang trên bụng mình bơi cổ tay, cười nói, tử đại khách đạo lý, chính là như thế sao?" Quý giao chương Trường lão con ở dưới lầu trong xe đi. Tướng ngôn nghe vậy, hầm hực thu tay lại, cười hắc hắc nói, "Vậy ngươi đi vào ngồi đi, những người khác không thể đi vào. Các ngươi đang bên ngoài chờ đợi." Âu Dương Hưng triệu Bảnh Bần phụ tử phân phó nói, "Vâng, trưởng lão." Hai cha con liền vội vàng đáp ứng. "Lão phu Âu Dương Hưng, ngươi có thể gọi ta Âu Dương trưởng lão." Âu Dương Hưng vừa nói, đồng thời sửa lại một chút quách trên người đại hử bảo, ngồi ở trên ghế salon. "Ta gọi là giết ngươi hẳn đã biết, đến bia có tới hay không một ngụm, không uống ngươi chính là xem thường ta, cảm thấy ta không xứng quy thuận các Tây Tà thần giáo." Tư Ngôn vừa nói, cầm lên một bình mở bia đặt ở Âu Dương Hưng trước người. Âu Dương Hưng nhìn đến trước người bia khẽ cau mày, nhưng mà nghe thấy từ Ngôn mà nói, liền nói, "Được, Lao phu liền bán thánh tử cái thể diện." Vừa nói, Âu Dương Hưng cầm bia lên ngửa đầu uống, hắn cũng không sợ từ Ngôn ra vẻ, dù sao hắn là tán tiên chi khu, cho dù là có thể độc chết nguyên thần ba bức cường giả, ngay cả bán tiên độc dược đối với hắn đều vô dụng, đây chính là thân thể thần tiên cường đại. Từ Ngôn thấy vậy, trong mắt sáng lên. Uống xong một chai bia, Âu Dương Hưng đập đi đập đi miệng, "Đây bia chỉnh làm sao còn có một cỗ tao vị?" Bất quá Lao Phu pháp lực lại có một chút tăng trưởng, chẳng lẽ là dược liệu nào đó?" Tư Ngôn cười hắc hắc nói, "Ta tại ti trong rượu chỉnh điểm đặc biệt uống." Vừa nói, hướng mình đáy quần nhìn thoáng qua. Âu Dương Hưng vốn là sững sờ, kịp phản ứng sau đó, nhất thời trận to hai mắt, trong dạ dày một hồi cuộn, tiểu tử này uy lão tử uống nước tiểu. "Ta mẹ nó giết ngươi." Âu Dương Hưng giận dữ, đang muốn động thủ. Tư Ngôn vội vàng nói, "Âu Dương trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích trước tiên." Thấy Âu Dương Hưng lại muốn trong nhà mình thủ, đến lúc đó đánh té đồ hư, ai tới bồi a? "Không được." phải đem lão đầu này lừa dối đến rừng núi hoang vắng mới có thể tiếp tục động thủ. Hôm nay ngươi không cho lão phu một cái giải thích, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, đem linh hồn của ngươi điểm thiên đàng. Âu Dương Hưng khi đều dùng miệng mở miệng nói chuyện rồi. Khô khục, kỳ thực đây là ta Đông Tà thần giáo đạo đại khách, cao nhất lễ nghi, người xem, ngài uống ta nước tiểu, tu vi này không phải tăng một chút sao? Tư ngôn liền vội vàng cười nói. Sau đó thì sao? Âu Dương Hưng cặp mắt ơ mu. Nhớ hắn trở thành tán tiên không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng trải qua như thế vũ nhục. Tư luôn ho khan mấy tiếng, tiếp tục nói: Trưởng lão xin mỡ giận, trước trương thừa liền cùng ta giới thiệu qua ngài, biết rõ ngài chính là một vị Tản Tiên, ngài cảm thấy ta dám treo chọc ngài sao? Ta đối với ngài chính là tôn kính vô cùng à, một lòng là vì ngài khỏe chứ, nếu như ngài cảm thấy ta là đang vũ nhục ngài, vậy ngài liền một cái tắt đập chết ta đi." Nói xong, từ nôn nữa thẳng cổ, nhắm hai mắt lại, "Đến, đập chết ta đi." Âu Dương Hưng nghe lời này một cái, nhất thời cảm thấy có đạo lý, tiểu tử này làm sao dám vũ nhục mình một cái Tản Tiên? Hơn nữa Tà thần châu vẫn còn tại trên tay tiểu tử này, hiện tại còn giết không được. Ngay sau đó Âu Dương Hưng sâu kín thở dài, nói: "Là Lao phu trách lầm thánh tử rồi." Từ Ngôn nghe vậy, mở mắt ra, "Ngài không trách ta. Ký thực thật sự là ta sai rồi, ta hẳn sớm cùng ngài đả hào chiêu hô, cũng sẽ không có hiện tại cục diện này rồi." "Không có, là Lao phu đường đột, thánh tử không nên tự trách." Âu Dương Hưng nói. Nhìn thấy Từ Ngôn đây vẻ mặt nhận sai, còn dáng vẻ vô cùng thẹn ẩn, Âu Dương Hưng đều cảm thấy, có phải thật vậy hay không mình làm sai, không nên gào hắn. Từ Ngôn nghe vậy, trên mặt tựa hồ thở dài một hơi, vững lòng nói: "Âu Dương trưởng Lao không hổ là cái đại nhân vật." Tệ tướng trong bụng có thể chống thuyền, ta hẳn hướng về ngài cần phải học hỏi nhiều hơn. Chương 203: Ta diễn kĩ quả nhiên hoàn hảo. Âu Dương Hưng nghe vậy, nói: "Thánh tử có phần này khiêm tốn cầu cạnh tâm tính, liền là không sai, không biết thánh tử có biết chúng ta ý đồ." Hắn cũng không muốn cùng Từ Ngôn lại tiếp tục kéo đi xuống, chiếu theo điệu bộ này đi xuống, chính là kéo tới sang năm, đều hoàn toàn không có vấn đề a. Từ Ngôn thấy vậy, chỉ đành phải cảm thán một tiếng, nói: "Âu Dương trưởng lão, ngươi cũng biết, cả thần châu loại vật này, chính là ta Đông Tà thần giáo chí bảo, không thể nào tùy tiện ném loạn, vì vậy mà Nó bị ta giấu đến một chỗ, không bằng ta mang bọn ngươi đi lấy đi." Âu Dương Hưng thấy vậy, mặt đầy vui mừng nói, "Được, làm phiền Thánh tử rồi." "Vậy sao Âu Dương trưởng lão mời đi theo ta, vật kia không tại Quảng Hải trong thành phố, mà là đang dù suy tỉnh." Tư Ngôn đứng lên nói. Âu Dương Hưng nghe vậy cau mày, nói, "Vì sao đây Tà Thần Châu, muốn thả khoảng cách xa như vậy?" Tư Ngôn bất đắc gì nói, "Âu Dương trưởng lão, chúng ta Đông Tà Thần giáo thực lực có độ dạ hùng, chắc hẳn ngài hiện tại cũng thấy được, chúng ta không có bảo hộ Tà Thần Châu năng lực, dĩ nhiên là chỉ có thể đem Tà Thần Châu giấu khá một chút." Chẳng cho có người đánh ý đồ xấu, ta cũng là xem ở chúng ta vốn là đồng nguyên phân thượng, mới nguyện ý nói cho ngài. Âu Dương Hưng nghe thấy Từ ngôn nói sau đó, ngược lại cảm thấy có vài phần đạo lý, liền không khỏi liên tục gật đầu. Từ ngôn thấy vậy tâm lý hắc hắc không ngừng cười, ta thao thiết đại ca tốt, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt, không xa ngàn dặm cho ngươi đưa bán bên ngoài đi qua. Mà lúc này Thao Thiết đã bắt đầu tại đại điện đào hố, còn một bên lẩm bẩm, con mẹ nó, càng ngày càng không được bình thường, lao tử thụ không nổi, còn không trốn thoát sao. Nhìn điệu bộ này, hoàn toàn là nhớ đem mình chôn sống nữa rồi a bất quá đây mà cũng chỉ có thể đào ba thốn, ba thốn sau đó chính là phong ấn cấm chế. Hình ảnh trở lại từ luôn trong nhà. Âu Dương Hưng đứng lên nói, "Thánh tử, mời." "Không dám nhận, không dám nhận, ngày trước hết mời." Từ luôn vội vàng nói, "Thánh tử khách khí." Âu Dương Hưng cười nói. Hai người cứ như vậy lẫn nhau hủy thác hư rắn, lẫn nhau cung rời ra dàn phòng cửa. Bành Thửa Bật, Bành Bân phụ tử thấy hai người trò chuyện như thế hài hòa, rất hiển nhiên a, cái này thánh tử hơn phân nửa đã quy thuận Tây Tà thần điện. Lúc này, Từ luôn cũng đi theo Âu Dương Hưng và người khác, đi xuống lầu. Dưới bóng đêm, ẩn nút vệ kỳ trí thấy vậy, trong tâm nóng nảy, vị tiền bối kia làm sao còn không ra tay, nếu để cho đây Tây Tà thần điện người lấy được Tà thần châu, thật có thể chính là một đợt đại thai nạn a, còn có cái này đồng Tà thần giáo thánh tử, như vậy thì đem tự mua sao? Dẫu gì có chút phong cách ra. Nhưng mà, vệ kỳ trí lại không rõ, trong lòng của hắn tiền bối, ngay tại dưới mí mắt hắn, cùng Âu Dương Hưng và người khác, bên trên một chiếc 12 tòa xe van. Đây chiếc xe con bên trên, còn có bốn cái trắng hán, trong đó ba cái cùng một màu kim đàn tu còn có một cái chính là nguyên thần cảnh thực lực mà cái kia đầu hói địa trung hải trung niên, cũng là kim đàn cảnh tu vi. Chư chỗ đó ra, còn có một cái tử ngôn người quen cũ, chính là bị trói chéo tay lên, miệng bị băng keo phong bế trương thừa. Lên xe Âu Dương Hưng ngồi ở vị trí kế bên người lái. Tử ngôn chính là ngồi ở phía sau hắn. Lúc này, khi trương thừa nhìn thấy tử ngôn sau đó, cả người đều kích động. Tử ngôn bất đắc dĩ nói, "Âu Dương trưởng lão, chúng ta lập tức chính là người một nhà, đối với ta như vậy thủ hạ, không tốt lắm đâu." Thánh tử nói rất có lý. Âu Dương Hưng gật đầu một cái, vung tay lên, chư thừa sợi dây trên người liền cởi bỏ rồi. Sợi Dây cởi bỏ sau đó, trường thừa một cái tháo ra ngoài miệng băng keo, vội vàng hướng Từ Nôn dò hỏi, "Thánh tử ngươi không sao chứ? Cái này Âu Dương Hưng có hay không uy áp ngươi?" Xem ảnh một. "Uy áp ta ngươi có thể làm sao?" Từ Nôn hỏi ngược lại. Trương thừa sớm uý, lung tung nói, "Thuộc hạ thực lực không đủ, chỉ có thể nhìn hắn uy áp ngươi." Từ Nôn, "Thật là một cái hảo thuộc hạ a. Vậy ngươi có chuyện gì sao?" Từ Nôn hỏi. "Không gì không gì, một chút việc đều không có, như thường ăn sao sao dở, uống sao sao cay." Chương thừa hắc nói. Tứ ngôn gật đầu một cái, không tệ, xem ra người đưa bán bên ngoài, còn có thể nhiều chạy mấy đơn. Vậy nhất định. Trương Thừa bảo đảm nói ra. Trong xem một đám người, Âu Dương Hưng tại bên trong, lúc này đều không còn gì để nói rồi. Đã lâu, Âu Dương Hưng thở dài nói, nhị vị tương lai đều là người một nhà, không cần lại qua khổ như vậy thời gian. Trương Thừa xứng sơ nói, cái gì gọi là cuộc sống khổ. Ta lao động ta vinh quang, ta vui vẻ, làm sao lại cuộc sống khổ cơ chứ. Âu Dương Hưng, quên đi, khi mình không nói, chờ lấy được tà thần Châu Những người này ở đây tây tà thần giáo quải cái danh tự là được rồi, về sau hái trách chết đi, chỉ cần không trở ngại bọn hắn làm việc, còn để bọn hắn tham sống sợ chết. Âu Dương trưởng lão, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị mở ra máy này xe ban, đi dù xuyên tỉnh. Đây được có một ngày một đêm chặng đường a?" Tư Ngôn Hiếu kỳ hỏi. Âu Dương hương bật cười nói, "Thánh tử đây liền không hiểu được đi, cái gọi là thụ đại tiêu phòng, nếu như ta rêu giao giao ngự không, không chừng cũng sẽ bị quý nhất điện người phát hiện, phiền thoái như vậy là lớn, nga đúng rồi, lấy các ngươi hiện tại cái này nghẹo túng chính độ." đánh giá liền quy nhất điện là cái gì cũng không biết đi." Đa Tạ Âu Dương trưởng lão giải thích. Từ Ngôn vẻ mặt nói cảm tạ. Lúc này, xe cũng đã lái đến ngoài ô, không chút khói người lối đi bộ. Phía sau có một theo đuôi, đi theo một đoạn thời gian, Bành Bân, ngươi xuống xe đi đem hắn giết, không lưu vết tích." Đột nhiên, Âu Dương hưng nói ra. Lúc này, Từ Ngôn nhìn thấy trong xe trên kính chiếu hậu mặt, xuất hiện một cái cơi tiểu điện lửa thân ảnh. Không phải vệ kỳ trí, lại là ai?" Từ Ngôn trực tiếp cho chọn bỏ tay. "Meo, thực lực kém như vậy, còn dám tới chịu chết." Lúc này, Xe van tại bên lề đường dừng lại. Cưới tiểu điện lừa vệ kỳ trí thấy vậy, cắn răng một cái, con mẹ nó liều mạng, mặc dù không biết vị tiền bối kia vì sao còn không ra tay, nhưng mà thời gian đã vội vàng ở trước mắt. Xem ra, rất có thể vị tiền bối kia tạm thời bị chuyện gì kéo lại, mình có thể vì vị tiền bối này tranh thủ một chút thời gian, chính là một chút thời gian đi, chỉ hy vọng mình hy sinh vì nhiệm vụ sau đó, cái kia hấp huyết quỷ đem mình khắc mộ trí viết tiêu sái một chút. Cùng lúc đó, vẻ mặt cười ác độc bành bân, từ trên xe đi xuống. "Tiểu tử, ngươi theo dõi chúng ta lâu như vậy, nhớ muốn làm gì?" Bành Bân hỏi. Vốn là đi, bị từ ngôn làm đúng là tâm lý một cây đuốc, lần này để cho mình xuất ra lửa đến, đây không liền trở nên tốt đẹp sao? Chờ chút nhất định phải đem người này hảo hảo hành hạ một phen, đem con mắt đỏ ra, mùi lô thai cắt mất. Đây là hắn đối với những cái kia quỷ dị điều tra cục nội ứng, còn có một ít đối thủ phổ biến cách làm. Cái gì gọi là theo dõi, lời chớ nói khó nghe như vậy, ta cái này gọi là truy tung, thật sự không dám dấu dếm, quy nhất điện cao thủ, đã tại trên đường chạy tới, ta khuyên các liền địa phục pháp Vệ kỳ người lớn Hảo giống như vậy có thể cho mình thêm can đảm tựa như. Trên xe từng ngôn, mắt thần u u, con mẹ nó, ngươi tận cùng bên trong cao thủ chính là ta, chính là lao tử khẩu khí của mình, đều không ngươi lớn như vậy được không? Đây không phải là vệ kỳ trí sao? Hắn là quỷ dị điều tra cục nội ứng. Đột nhiên, Trương Thừa phản ứng lại, trên mặt bất khả tư nghị nói: "Nội ứng?" Âu Dương Hưng sắc mặt khó chịu, nếu thật như Trương Thừa từng nói, cái này vệ kỳ trí nói, há chẳng phải là rất có thể là thật. Tiêu quy nhất điện cao thủ, rất có thể đang chạy tới được trên đường. Nghĩ tới đây, Âu Dương Hưng chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp mua tiêu diệt vệ kỳ trí, sau đó tốc độ đi đường. "Ai, Âu Dương trưởng lão, thật sự không dám giấu dếm, kỳ thực ta chính là quý nhất điện cao thủ." Lúc này, Từ ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói, "Kỳ thực coi như không có vệ kỳ trí, Từ ngôn cũng tính toán động thủ, về phần làm sao đem những người này lại dẫn đến thao thiết chỗ đó, Từ Nôn trong tâm đã có tính toán." "Thánh tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Trương Thừa Trừng mắt nhìn, Từ ngôn muốn nói là sự thật, cái này coi như thật xui như trời a, hạ cấp toàn bộ là quỷ dị điều tra của ngươi. Thì ra như vậy liền bản thân một người là hàng thật giá thật đích thực, tà thần giáo đồ thôi. Mình trọng lượng có lớn như vậy, đáng giá quỷ dị điều tra cục bên dưới thủ bút lớn như vậy. Thu sủng nhược kinh thật sự là. Cùng lúc đó, đang muốn xuất thủ Âu Dương Hưng, còn có trên xe mấy cái tây tà thần gia giáo người, trên mặt vốn là sức sở, lập tức cầm ầm cười to. Âu Dương Hưng ôm bụng, cười to nói, "Ô dù, thánh tử, cũng đừng chọc lao phu cười, không được, muốn cười chết lão phu ha ha ha." Quy nhất điện cao thủ, là đây cái mao đầu tiểu tử, đây không phải là nháo, nháo sao? Đồ chơi này đều có thể thành quy nhất điện cao thủ, kia quy nhất điện được có đỏ dạ hơn a. Hơn nữa quy nhất điện cường giả, có thể có người vô sỉ như vậy sao? Cho lão tử uống nước tiểu loại này hạ tam lạm thủ đoạn, đây tuyệt đối không phải là một cái quy nhất điện cường giả, có thể làm được sự tình. Tư ngôn nhìn đến bên trong xe cười ha ha mọi người, trên mặt bọn họ tất cả đều là không tin bộ dáng. Tư ngôn biểu thị mình bất đắc dĩ, liền nói mình diễn kịch rất tốt, hoàn hảo nha, cái này không, chính mình cũng tự bạo thân phận, vẫn là không, có ai tin tưởng. Bất đắc dĩ Tư Nôn chỉ có thể giơ tay lên một quyền nện ở đeo mặt nạ màu vàng kim Âu Dương Hưng trên mặt, bất ngờ không kịp đề phòng, Âu Dương Hưng mặt trực tiếp bị từ ngôn một quyền nện ra rồi ngoài cửa sổ, đem kính chắn gió lệch cạch một tiếng đụng nát. Lúc này, bên ngoài xe bành bần, đột nhiên có cảm giác quay đầu. Kết quả là cùng Âu Dương Hưng mắt đối mắt. Nhìn ngươi mà đi. Âu Dương Hưng giận quát một tiếng, đầu lập tức chúc vào rồi xe, cặp mắt trợn mắt nhìn Từ ngôn, tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Từ ngôn bất đắc dĩ tay, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta không dám đánh ngươi? Là bởi vì ngươi thấy chính ngươi phải bộ dáng quá xấu rồi, sợ ta không dám đánh ngươi sao? Âu Dương Hưng, còn ngỡ ra làm sao? Bắt lấy tiểu tử này. Âu Dương Hưng nhìn đến phía sau chỗ ngồi, còn đang sung sở Tây Tà Thần Giáo thành viên, không khỏi giận quát một tiếng. Chính là vừa dứt lời bên dưới, từ ngôn mấy quyền ra ngoài, mấy cái Tây Tà Thần Giáo cao thủ, bao gồm bành thưa bật tại bên trong, trong chớp mắt toàn bộ đều bị từ ngôn một đám đấm đấm đầu, thậm chí tại trước khi chết, đều còn chưa phản ứng kịp, liền lĩnh hô cơm. Lúc này trung thừa, tay sờ sờ mặt bên trên hòa lẫn huyết dịch, giống như bã đậu một dạng độ vật, trong dạ dày nổi lên một hồi quặn quật. Người tìm chết. Nhìn đến thủ hạ mình, Trong nháy mắt bị từ ngôn nổi đầu, Âu Dương Hưng nổi giận, cũng không để ý từ ngôn rốt cuộc là thân phận gì, hắn hôm nay cũng phải thật tốt giáo huấn tiểu tử này, chờ lấy được tà thần châu sau đó, tất nhiên giết hắn. Lúc này, bên ngoài đang giảng cơ Bành Bân, vệ kỳ trí cũng phát hiện bên trong xe động tĩnh, đồng loạt nhìn về phía trong xe. Lục Đục. Vệ kỳ trí sửng sốt một chút, mà Bành Bân nhìn đến thủy tinh bên trên bắn lên dòng máu, trong tâm nhất thời nổi lên một tia không ổn, nhi tử của hắn còn ở trong xe. Chương 204: Né, lại hoàn toàn không có trốn. Chính là, ngay tại Bành Bân thời khắc lên người, một đạo lao đầu thân ảnh, từ bên trong xe kêu giao vận ra, Vệ Kỳ trí Lao Phu kỳ thực cũng là quỷ dị điều tra cục nội ứng, hiện tại ta đến giúp ngươi chiến thắng cái này, gọi lao tử chủ ý Vương Bắt Đạn. Vệ Kỳ trí, cái này trương thừa cũng là nội ứng. Thiệt hay giả? Cùng lúc đó, chiếc diện Bao Sa kia đột nhiên nổ tung, từ ngôn cùng Âu Dương Hưng âm thanh, bay đến rồi trên trời giằng co. Từ ngôn lão phu không quản ngươi có đúng hay không nội ứng, hôm nay ngươi giết ta thủ hạ, ngươi nhất định phải nhận được trừng phạt. Không trung, Âu Dương Hưng hồng bào bay lượn, giống như chiến thần. Ha ha, ha, ha trừng phạt được trọng điểm, ta cũng không muốn lẫn nhau tạo gió." Thứ luôn cười to. "Vệ Kỳ trí. thì ra như vậy toàn bộ Đông Tà thần giáo tồn tại đều là nội ứng. Vậy mình đây là làm gì đến? Còn nữa, đây thánh tử thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy?" Ngay tại Vệ Kỳ trí nghi ngờ thời điểm, Trương thừa đã xông lên, cùng Bành Bân chạm tay. Hai người đều là kim đan cương giả, "Đánh ngươi tới ta đi, không phân cao thấp." Nhưng mà Vệ Kỳ trí cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, thỉnh thoảng thả cái tiểu pháp thuật tiêu Bành Bân cái mông gì. Dù sao hắn chỉ có chút cơ cảnh giới, xông lên cùng người cùng đối cứng chính là tìm chết. Không chung, Từ Nôn còn đang không ngừng chọc giận Âu Dương Hưng. "Ngươi nói ngươi có phải ngốc hay không? Uống ta nước tiểu, còn bị ta lừa dối sừng sốt một chút." "Đúng rồi, lời nói, kia đi tiểu tư vị làm sao a?" Từ Nôn cười nói. "Chết." Âu Dương Hưng nổi giận, "Tiểu tử này thật sự là ấm kia không mở, ấm kia nói a?" Dứt tiếng, Âu Dương Hưng một trường liền hướng Từ ngôn vút tới, hình thành một đạo hát sắc trường ấn, một đạo này ấn mạnh mẽ trực tiếp để cho thiên điệu biến sắc rồi ba phần. Phía dưới chính đang giao thủ ba người thấy vậy, tất cả đều không khỏi động tác trên tay ngừng lại. Ẩm Cùng lúc đó, một đạo tiếng vang lớn chuyển đến, phía trước toát ra một hồi khói lửa. Ken, tốc chủ bị một kiếp tán tiên tấn công, âm đế kinh một vạn, một vạ. Âm thần kim thân 1562, 1624, 2345. Đánh trúng. Âu Dương Hưng nhìn về phía trước không trung khói mù sương sở, không phải đâu, vừa mới khiêu khích giữ như vậy, kết quả vừa ra tay liền phế. Xem ảnh một Chết chưa quan hệ, nhưng mà dẫu gì nói cho lão phu tả thần châu vị trí Chí A. Chính là ngay tại khói mù tản đi sau đó. Âu Dương Hưng cùng phía dưới một mực chú ý tới không chiến trường vệ kỳ trí, trận to hai mắt, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy khói mù tản đi sau đó. Một bộ da nông cạn đến kim quang từ ngôn, lạnh nhạt đứng tại chỗ, hoàn chiều Âu Dương Hưng ngoắc ngoắc ngón tay nói, lấy ra người một kiếp tán tiên thực lực đến. Âu Dương Hưng cặp mắt híp lại, "Hừ hừ, lão phu còn lo lắng vừa mới một cái tắt liền đập chết người đâu, nguyên lai là tôn thần đa, nói chuyện cũng tốt, lão phu có thể buông tay ra rồi." Rước tiếng, Âu Dương Hưng song trưởng liên tục đánh ra. Từng đạo hắc sát trường lớn, hóa thành từng cái từng cái đầu lâu, hướng phía Tử Nôn tất tới. Từ luôn cười khẩy, lay động thân hình, nhìn như tránh né, trên thực tế là tại tiếp những cái kia không đánh chúng mình trưởng lớn. Nghe hệ thống rè nghe đinh đinh đinh nghèm thanh, Từ ngôn yêu. Rốt cuộc, Âu Dương Hưng một đợt công kích dừng lại. Mắt lao Hoài Nghi nhân sinh nhìn đến, phía trước trên thân liệu lĩnh mắt Từ ngôn, còn chấp hai lần. Hảo gia hỏa, người đây rốt cuộc quả thực trốn công kích của ta, vẫn là tại tiếp. Nhìn như né, nhưng là vừa hoàn toàn không có trốn. Phía dưới giao thủ ba người, cũng trận tròn mắt. Đây là đơn phương đồ sắt sao? Hơn nữa kinh khủng như vậy công kích Từ luôn cư nhiên một chút chuyện đều không có. Nhưng vào lúc này, Từ ngôn động, bay thẳng đến Âu Dương Hưng bên người, không nói hai lời một quyền xoay rồi đi lên, ẩm, một tiếng. Âu Dương Hưng trên mặt mặt nạ màu vàng kim bị đánh bay, lộ ra một tấm, hơn nửa một bên, thật giống như bị axit phòng qua tựa như mặt. Âu Dương Hưng tại lúc này, đột nhiên sững sờ ở, hiển nhiên là thật không ngờ, Từ ngôn sẽ một quyền đem mặt nạ của mình đánh bay. Trong chớp mắt, Từ ngôn đưa tay bắt được bay ra ngoài mặt nạ màu vàng kim, sau đó lại lần nữa nhấn tại Âu Dương Hưng sững sờ trên mặt, điên cuồng nhỏ nước bọn nói, không phải đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là dường như Phan An, không muốn triển lộ mình xoáy khí, mới không ló mặt, nguyên lai like là xấu xi a, ngươi không phải đều được tiên sao? Trên mặt đồ chơi kia còn không chỉ hết. Nhìn lao phu gương mặt này người, đều phải chết. Ngay vào lúc này, Âu Dương Hưng âm u âm thanh nói ra. Tư Nôn nhếch môi, là người liền muốn nhìn thoáng được một chút, xấu coi thôi đi, nhưng mà chúng ta không thể không tự tin, muốn ngẩn đầu đỡ ngược. Ẩm. Tư ngôn lời còn chưa nói hết, liền bị Âu Dương Hưng lấy kỷ nhân chi đạo đổi người chi thân, một quyền đánh ở trên mặt. Đem Tư Nôn đầu đều cho đánh lệch rồi đi qua. Ken, tốc chủ bị một kiếp tán tiên cấp cường giả công kích, âm đế kinh một vạn, một vạn. Âm thần kim thân 1247, 1342. Đánh hảo. Từ ngôn nghe thấy hệ thống nhắc nhở, chậm nhìn về phía Âu Dương Hưng, vô đủ, hưng phấn nói: "Âu Dương Hưng." Ngay vào lúc này, Từ ngôn lại một quyền đánh vào Âu Dương Hưng trên mặt. Liên loại này, hai người bắt đầu đánh lộ loại hình. Ngươi một quyền, ta một quyền. Ngươi một quyền, ta một quyền. Hai người cứ như vậy đánh nửa ngày, ngươi tới ta đi, ai cũng không nhiều một quyền, ai cũng không có thiếu một quyền. Phía dưới vệ kỳ trí, chương thửa, bàn vân lại trận tròn mắt. Nguyên lai cao thủ trực tiếp quyết đấu, là cái dạng này à? Âu Dương Hưng càng đánh, càng kinh ngạc, tuy rằng tiểu tử này cũng chỉ bán tiên thực lực, đánh mình và cụ Lét tựa như, nhưng là mình đánh hắn, tựa hồ hắn cũng không có vấn đề gì a. Chẳng lẽ là bởi vì thần linh nguyên nhân? Chính là coi như là thần linh, cũng không khả năng ngang qua một cái đại cảnh giới, cùng mình đánh có qua có lại a. Tiểu tử, ta đoán ngươi nhất định là sử dụng bí thuật." Âu Dương Hưng một quyền đánh vào từ luôn trên mặt, đồng thời giọng điệu khẳng định nói, "Chờ ngươi bí thuật vừa qua đi." Ngươi liền chỉ có thể mặc cho ta xẻ thịt, hơn nữa sử dụng loại cường đại này bí thuật, ta nghĩ ngươi về sau thành tiên vô vọng rồi." Từ ngôn cười đáp ứng, "Làm sao thích, nghĩ ta có hy vọng thành tiên. Ngươi một cái tán tiên, bây giờ còn chưa phải là bị ta một cái phạm nhân ấn xuống đánh." Vừa nói, Từ ngôn cũng là một quyền đánh vào Âu Dương Hưng trên mặt. Mở to mắt nói bừa bản lãnh, "Ngươi thứ hai, không người nào dám nói mình đệ nhất." Âu Dương Hưng một lần nữa một quyền đánh vào Từ ngôn trên mặt sau đó, nói như vậy, tiểu tử này nói mình là phàm nhân, mẹ nó cả người bốc đến thần linh ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, ngươi lúc nào thì ấn xuống lao tử trên mặt đất đánh. Đây liền quá phận. Ken, tốc chủ bị một kiếp tán tiên, Âu Dương Hưng công kích thu được lợi nhuận đã đạt đến hạn mức tối đa, thời gian chỉ lấy 3 ngày. Đột nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại tường ngôn trong đầu bừng rọi, năm năm đấm nâng tay lên cánh tay, ngừng ở giữa không trung bên trong. Âu Dương Hưng thấy vậy, vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha, cười xong sau, chuyển đề tài, lạnh lùng nói, ta liền nói, ngươi sử dụng là một chủng thuật, tiểu tử hiện tại ngươi chính là ta trên nền cá. Tường non bức trừng mắt nhìn, không phải đâu. Ta đều không có chuẩn bị dùng mình kế hoạch yếu thế để cho sau đó dẫn ngươi đi thao thích kì ngươi ngược lại tốt lao tử ngủ gật đến ngươi trực tiếp đưa gối đầu ẩm đang lúc này Âu Dương Hưng một quyền đánh vào từ ngôn trên mặt từ ngôn thuận thế bay ngược ra ngoài nặng nghề đập xuống đất còn bắn lên mấy cái nữa sau đó ngẩn đầu nhìn hướng cạnh mình rơi xuống Âu Dương Hưng trên mặt để lộ ra vẻ hoàng sợ Âu Dương trưởng lao như tay ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút ta vẫn là cái bảo bảo liên thích lái xuống đùa giỡn mà thôi ng chính là cái bảo bảo nội dung chính bức mặt có được hay không Âu Dương Hưng cười lạnh, lập tức bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, hướng về phía tử ngôn trên thân chính là ngừng lại của đầu. Vang rọi đùng đùng âm thanh. Vệ Kỳ trí cùng Trương Thừa hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta đi trước, đi viện binh. Trương Thừa nói ra, lập tức cũng không để ý bành bần rồi, kéo Vệ Kỳ trí tay, liền thật nhanh trốn rời hiện trường. Âu Dương Hưng đối với lần này đến không có để ý nhiều, hai cái Đông Tà thần giáo lâu la mà thôi, cho dù là nội ứng, chạy trốn cũng liền chạy, ngược lại bán cũng không phải là hắn tây Tà thần giáo bên trong tin tức. Mà lúc này Hấu Đả nằm trên đất tiểu tử hả giận, mới là ngay đầu đại sự. Đường này, Âu Dương Hưng rốt cuộc thu tay lại, hít một hơi, lần này thoải mái hơn. Nam dưới đất từng nôn, thân thể không nhiều lắm quyết điểm, mạnh mẽ dựa vào mình diễn kỹ, đem mặt bên trên màu máu bực lui, che mặt, ở đâu thảm hề hề rên rỉ? Con của ta a, ngươi chết rất thảm a. Lao cha tuổi còn trẻ, liền muốn tóc đen người tặng tóc đen người a. Đột nhiên, hai người nghe thảm thiết tiếng khóc, chỉ thấy Bành Bân Quỷ dưới đất, ôm lấy một cô thi thể, khóc kinh thiên động địa. Phế vật, không phải là một cái con sao? Chết tái sinh một cái không được sao? Âu Dương Hưng cau mày. Trường Lão, Không được à, thật không được à, năm ngoái ta liền bắt đầu tu luyện chúng ta bảo hòa chân kinh, hiện tại đã vô sinh nữa rồi à, ta đoạn từ tuyệt tôn á trưởng lão. Vành Bân khóc được gọi là một tiếng thảm, ta muốn đâm chết người a. Đột nhiên, Vành Bân đứng lên, trên tay xuất hiện hai cái châm, chiều từ ngôn đâm bảo. Âu Dương Hưng cũng không có ngăn trở. Ken keng. Hai cái kim châm tại từ ngôn trên thân sau đó, tại chỗ toát ra tia lửa lửa đoạn, hơn nữa được văng tung tóe đoàn châm, chúng hợp trực tiếp đâm vào trán của hắn, từ sau gót phía trên một chút vị trí, xuyên ra ngoài. Trong nháy mắt, Vành nguyên bản đoán độc trên mặt Thay đổi ngốc chạy xuống, nước miếng đều từ trong miệng chảy ra. Rất hiện Nhân A, đây hai cái đoạn châm xuyên qua vị trí, khả năng thương tổn được Bành Bân trọng yếu đầu góc thần kinh vị trí, tại chỗ biến thành cái này xi si ngốc bộ dạng. Châm châm, chơi thật vui. Bành Bân giữ lại chảy nước miếng, nhìn lấy trong tay châm, hắc hắc hắn nói. Lúc này, Âu Dương Hưng thần sắc cứng lại. Chỉ thấy Bành Bân nằm trên đất, bắt đầu cầm châm đâm ngón chân của hắn. Tìm chết. Âu Dương Hưng giận dữ, trực tiếp một cước giống như dẫm đạp dừa hấu một dạng, giẫm nát Bành đầu. Châm châm, đây mới thật sự là tà thần giáo a. Đối với người của chính mình hạ thủ đều ác như vậy. Cùng sự so sánh này lên, Trương Thừa và người khác, hoàn toàn chính là ngu đần a có hay không? Ân. Trương Thừa còn có vẻ kỳ trí đâu. Đây lượng hàng liền chạy. Đột nhiên, Từ ngôn phát hiện, tại đây ngoại trừ mình và Âu Dương Hưng, đã không có một người sống rồi, nhưng mà cũng không có Trương Thừa hai người thi thể. Rất hiện nhiên a, hai cái này đồ chơi đã chuẩn nữa rồi a. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mình bây giờ liền là có thể thoải mái tay chân làm một trận lớn, suy nghĩ, Từ ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Hưng, ủy khuất ba ba nói: Âu Dương trưởng Lão, người ta đói, muốn ăn đồ ăn mới có thể dẫn ngươi lên đường. Âu Dương Hưng. Chương 205, lại vào thần ma chiến trường. Âu Dương Hưng nghe thấy Tử ngôn mà nói, cả người đều khí cởi, ngươi thật mong muốn ăn đồ ăn. Cho ngươi miệng rộng con ngươi có muốn hay không? Ta để ngươi ăn đủ. Tử ngôn đập đi miệng, kỳ thực cũng không phải không được, bất quá đây to mồm ngươi mắc nợ trước ta, lần gặp mặt sau, ngươi đánh lại ta cái miệng rộng này con, ngươi xem được không? Âu Dương Hưng. Hắn đã không biết nói gì, là người kẻ đần độ sao? Đồng thời, Âu Dương Hưng cũng đã không muốn lại tiếp tục chém gió đi xuống, liền lệnh cười hỏi: "Tiểu tử, ta thần châu đến tụt cùng ở chỗ nào? Ta khuyên ngươi không muốn đùa bỡn bị bỡ bẫm, bỡ, nếu không ta liền sẽ nói cho ngươi biết, đắc tội bản tọa kết cục là như thế nào." "Không dám, không dám." Âu Dương trưởng lão thần uy cái thế, tiểu thế nào lừa ngài đâu. "Âu Dương trưởng lão đi theo ta là tốt rồi." Từ ngôn vừa nói, liền vội vàng từ dưới đất bỏ dậy. Dứt tiếng, Từ ngôn chủ động ở phía trước cho Âu Dương Hưng dẫn đường xuất phát. Dọc theo đường đi, Từ Nôn cố ý rất chậm, tạo nên một loại mình trọng thương cảm giác được. Cho nên Âu Dương Hưng cũng không có đem lòng suy nghĩ, đương nhiên lại bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác, ngắn ngủi tiếp xúc không bao lâu, hắn thì biết rõ, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa dọc theo đường đi lúc cần khắc để phòng quy nhất điện cao thủ đến tập kích, cho nên hắn phập phòng lo sợ, dù sao vừa mới giao thủ động tính không nhỏ, không thể nào không có dẫn tới cường giả chú ý. Cùng lúc đó, Quy nhất điện, Liễu Nhạn phù mơ hồi nhìn đến một bên đại trong gương, từ ngôn vừa lửa vừa dụ mang theo Âu Dương Hưng rời đi bóng lưng. Đây đại cảnh con đường gọi là thiên cơ cảnh có thể quan sát được nguyên thần 3 bước lấy trở lên cường giả giao thủ mới vừa rồi nàng đã liên hệ lý bình an kết quả lý bình an cảm thắn nói cho nàng biết chờ đợi đến lúc đó xem kịch vui là được cái khác không cần phải để ý đến đối với lý bình an mà nói Liêu Nhạn Phù là lựa chọn tin tưởng cho nên nhịn được sao không có xuất thủ chỉ là thật vô cùng hiếu kỷ tiếp theo từ ngôn sẽ làm sao bên kia chạy trốn bên trong vệ kỳ trí không nhịn được nhìn bên cạnh trương thừa một cái hỏi ngươi thật cũng là nội ứng đó là đương nhiên ta là một cái khác điều tra của can bài tại tà giáo nội ứng Chỉ cùng thượng cấp đàn tuyến liên lạc, cũng chỉ có thượng cấp biết rõ thân phận của ta, chính là trước đó vài ngày ta mới biết được, cấp trên của ta đã tử trận. Trương Thượng nghiêm trang gật đầu nói, nói đến phần sau, hắn tâm tình thấp, gần như khóc giống. Nén bi thương, Vệ Kỳ trí chỉ có thể nửa tin nửa ngờ an ủi, dù sao Trương thừa trước xác thực nửa đường lao ra, cứu mình tới đây. "Đúng rồi, vậy ngươi biết tử ngôn là tình huống gì sao?" Hắn cũng là cục điều tra cao thủ. Vệ Kỳ trí hỏi. Trương Thượng nghe vậy, nhìn Vệ Kỳ Chí một cái, cười nói, "Không tệ, tử kỳ thực là quy nhất điện cao thủ." vừa nói, chưng thử trong lòng một bên đánh trống. Lúc đó Từ ngôn là nói như vậy đi, nói mình là quy nhất điện cường giả tới đây. Làm sao có thể? Vệ Kỳ Chí không dám tin trận to hai mắt. Xem ảnh một. Đến không phải cảm thấy Từ ngôn thực lực không xứng với quý nhất điện. Dù sao hắn có thể cùng tán tiên đánh cho thành dạng kia, phải nói thực lực, đây tuyệt đối là đủ. Chỉ là quy nhất điện cường giả, tại sao có thể là kia một loại đức hạnh? Gật người chớ. Bên kia. Tại sao ba tiếng? Từ ngôn mang theo một mượp phòng lo sợ Âu Dương Hưng. Đi tối lần trước cùng Lý Bình An đi ra ngoài thần ma chiến trường cửa vào. Nơi này là Âu Dương Hưng sắc mặt ngưng tụ, thân là tán tiên, hắn tị hùng su các thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, mà lúc này, hắn có thể cảm giác được, tại đây tựa hồ ẩn tàng là thứ gì, để cho cái kia mắt phải của hắn gia nhảy cùng disco đạn xỉ mở dạng. Từ ngôn thấy vậy, trong tâm đoán được, Âu Dương Hưng hẳn đúng là phát giác cái gì. Chỉ có điều đi, Từ ngôn làm sao có thể để cho thao thiết đến miệng thì béo, liền chạy đâu. Ngay sau đó Từ luôn vị để cho Âu Dương Hưng có thể tin tưởng chính mình, liền chủ động nói, "Âu Dương trưởng lão, Kỳ thực nơi này là một nơi thần ma chiến trường di tích, ngợi vào bên trong trường lao yên tâm rất an toàn, chỉ có điều muốn đi vào, cần ngươi lấy lực mở ra thông đạo. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không nên cùng lao phu đùa bỡn bị bẫm, lao phu với tư cách tán tiên cường giả, hiện nay dưới đời, khó gặp địch thủ, nếu là bị lao phu phát hiện, ngươi cùng lao phu chơi tâm tử, lao phu tất nhiên sống sở sở sẽ ngươi. Âu Dương hưng hừ lạnh nói, những lời này nói tự tin vô cùng. Bất quá hắn quả thật có tự tin này, dù sao hiện nay thế giới, thiên tiên không ra, đi ra bị áp chế thành chó dưới tình huống. Đán Tiên quả thật tính là thượng đỉnh sắp nhọn cấp bậc chiến lực. Từ ngôn trên mặt kinh hoàng, Âu Dương trưởng lão, ta thật không dám lựa ngươi à, ta biết lựa kết quả của ngươi khẳng định rất thảm, hôm nay ta bí pháp dụng, đã không phải là đối thủ của ngài rồi, ta chỉ cầu Âu Dương trưởng lão lấy được Tà thần châu sau đó, tha ta một mạng. Hừ, biết rõ tốt nhất, về phần tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi mang lão phu tìm ra Tà thần châu, cũng không phải không thể. Âu Dương hưng nói ra, tâm lý chính là hừ lạnh, để cho lão tử uống nước tiểu, còn đánh chết tử nhiều như vậy thủ hạ đắc lực, còn lâu hơn con tha cho ngươi một mạng. Ngươi là đang suy nghĩ giam ăn, lấy được Tà thần châu, liền một cái tát đập trên ngươi. Từ ngôn thấy vậy, đương nhiên lớn đại khái đoán được Âu Dương Hưng ý nghĩ, bất quá đối với này, Từ ngôn cười ha ha. Hướng theo Âu Dương Hưng vừa dứt lời bên dưới, hắn một quyền đánh ra. Nhất thời, một đầu đi thông thần ma chiến trường bí cảnh thông đạo bị một quyền mở ra đến, để lộ ra bên trong thế giới. Ân. Âu Dương Hưng nhìn đến Từ ngôn, luôn,ừ một tiếng. Từ ngôn liền vội vàng gật đầu không ngừng nói, "Ôi dù, Âu Dương trưởng lão, ngươi làm sao cũng không tin ta, kỳ thực thật không có nhớ muốn hại tâm tư của ngươi đâu." Yên tâm yên tâm ta hiểu đóng lại, ta lúc này đi tại phía trước này, dẫn đường cho ngươi. Nói đến phần sau, từ ngôn trên mặt cay đắng. Âu Dương Hưng, hắn bị từ ngôn một cái vất trần, trên mặt có chút lúng túng. Hử, ta còn không biết ngươi sao? Bất quá vừa nghĩ tới trước từ ngôn hố mình uống nước tiểu sự tình, Âu Dương Hưng kịp phản ứng sau đó, lạnh lên một tiếng, tiểu tử này, đánh chết cũng không thể tin, liền cái quái gì vậy sẽ trang nhỏ yếu, dạ vô tội, tin lời nói của hắn, chỉ sợ về sau đều không có gì quả ngon để ăn. Ai? Từ luôn than thở, một cái chui vào đến thông đạo bên trong. Bóng lưng cũng không cần nói có bao nhiêu tiêu điều tịch mình rồi. Âu Dương Hưng thấy vậy, lúc này mới nguyện ý đi theo. Quy nhất điện bên trong, Thần Ma chiến trường. Liễu Nhạn Phù nhìn đến quy nhất điện bên trong hình ảnh, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, không biết tử ngôn tới nơi này là vì cái gì. Đột nhiên, Liễu Nhạn Phù tựa hồ nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ đạo, tha thiết không phải đại ca hắn sao? Chẳng lẽ hắn là? Nghĩ đến phía sau, Liễu Nhạn Phù lộ ra một bộ thì ra là như vậy a biểu tình. Bất quá tử ngôn, Âu Dương Hưng vừa tiến vào Thần Ma chiến trường sau đó, thiên cơ liền bị mắng che đậy cho dù là mạnh mẽ như thiên cơ giới, cũng không có cách nào quan sát được bên trong cảnh tượng. Ngay sau đó, Liễu Nhạn Phù chỉ có thể bắt đầu nhớ lại sau đó chuyện sẽ xảy ra, tâm lý tò mò cùng trốn ở cù lét một dạng. Cùng lúc đó, Thư Ngôn đã mang theo Âu Dương Hưng tiến vào thiên cơ chiến trường. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, hắn hướng Âu Dương Hưng cười hắc hắc. Âu Dương Hưng lần nữa hử lạnh, nhớ kỹ lời mới vừa nói, ngươi nếu như giám soát cái trò gì, lao phu tuyệt đối xé xác ngươi, một chút tình cảm cũng không có không có. Thư Ngôn vội vàng nói, không dám, không dám. Ngay vào lúc này, Dị biến phát sinh. Thao Thiết Phân thân, đột nhiên hàng Lâm nơi này. Khi nhìn thấy Từ Nôn sau đó, cả người sau đó vào gặp đại địch. "Tiểu tử, ngươi vào làm gì?" Bản tọa vốn thể hiện tại đang ngủ, quấy giày đến. Thao Thiết Phân thân truyền âm cho Từ Nôn, lại đột nhiên nói nghẹn, "Cái quái gì vậy? Quấy giày đến thì có thể làm gì? Lại đánh không chết hắn?" Từ Nôn liền vội vàng truyền âm cho thao thiết nói ra, đại ca, ta đây là cho bản thể của ngươi đưa bữa ăn đến, ngươi xem ta đứng bên cạnh, chính là một kiếp tán tiên, vị xinh đẹp tươi mới mập còn nhiều hơn kẻ, nếu không." Theo Thiết Phân thân nghe vậy, quan sát từ ngôn bên cạnh Âu Dương Hưng một cái, nhất thời trong mắt sáng lên, lập tức truyền âm nói: "Tiểu từ ngươi, chuyện lần này mới làm khá lắm, ta cùng bốn thể bây giờ không có liên hệ, đây tán tiên phân thân ta còn chưa nhất định có thể lập tức bắt lấy, ngươi đem lão đầu này đưa tới bản thể bên cạnh, bản thể sẽ giúp ngươi giải quyết, lúc trước hắn biết rõ ngươi muốn đến, hiện tại đánh giá trong đất mặt nằm thi, ngươi đến lúc đó đào ra." "Vì sao dùng loại ánh mắt này, quan sát lao phu?" Đột nhiên, Âu Dương Hưng vẻ mặt không lành nhìn về phía thao thiết phân thân, người này trong mắt, mình không phải một người, mà là một cái con ngồi mở dạng. Thiêu Thiết phân thân hướng hắn cười một tiếng, nói: "Vị đạo hữu này nói đùa, chẳng qua là cảm thấy bên cạnh ngươi tiểu tử này dung mạo rất xoái, cho nên không nhịn được nhìn lâu quan sát liền mấy lần, đúng rồi, ngươi nhớ phải nhiều tắm một cái a." Thao Thiết phân thân tâm tình không tệ, mở miệng tán dương Từ Ngôn đôi câu, sau đó, thêm vào có thăm ý nhìn Âu Dương hừ một cái, chuyển thân rời khỏi. Tâm lý chính là vô cùng đồng tình cái này đeo mặt nạ màu vàng kim lao đầu, chọc ai không tốt đâu. Hết lần này tới lần khác muốn đi chọc tiểu tử này, hiện tại phách lưới đi, chờ chút coi như thảm. Từ Ngôn nhìn vẻ mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thao thiết phân thân, không nhìn ra a." Âu Dương Hưng cười lạnh nói, "Trang thần làm vị lão phu có cần hay không tám, lão phu mình không biết." Tướng ngôn ho khăn nói, "Tắm đi không cần, nhưng mà hẳn muốn đánh răng, bởi vì ngày đó ta nước tiểu vàng." Lan, im lặng, dẫn đường. Âu Dương Hưng giận quát một tiếng, cắt đứt từ ngôn mà nói, "Cái này tiểu vương bắt đạn, quả thực là không kết thúc rồi, tấm kia không mở, tấm kia nói à, sự tình làm xong, quả quyết lưu hắn không phải." Tướng ngôn nội tâm cười khẩy, đến nơi này rồi, đây Âu Dương Hưng đã là chạy hòa thượng, miếu không chạy được rồi. Liên Tính hắn kịp phản ứng nghĩ muốn chạy trốn, theo thiết phân thân vừa ra tay, sợ rằng thật đúng là chạy không thoát. Bất quá lúc này, Từ ngôn vẫn là thành thành thật thật, giữ khuôn phép đi ở phía trước cho Âu Dương Hưng dẫn đường. Trong hư không, Bạch Hổ thần quân, Chu Tước thần quân, nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi chăm chú. Tiểu tử này, lại muốn tới làm gì chuyện? Bạch Hổ thần quân, trên mặt nghi hoặc hỏi. Chu Tước thần quân nghiêm túc nói, ta phải đem tượng thần dấu, không cần thiết đi. Bạch Hổ thần quân bất dĩ, Chu Tước rất rõ ràng là lần trước bị Từ luôn nhổ sợ a. Bất quá cũng vậy, tiểu tử này quá vô sĩ. Hừ hừ, ngươi tượng thần ta bất kể, ta của ta." Chú Tước nói xong, trực tiếp cho tượng đã thực hiện một cái ẩn hình thuật. Bạch Hổ nghĩ đến từ ngôn, thân thể bất hữu tự chủ dùng mình một cái, ta cũng giấu đi. Nói xong, Bạch Hổ liền noi theo Chu Tước, đem mình bản thể cho giấu đi. Bạch Hổ thần quân khóc không ra nước mắt ta, nghĩ không ra hắn cùng Chu Tước, cư nhiên rơi vào kết quả như thế này, bị một cái nho nhỏ thần linh làm cho như thế tâm giao lực tụy. Truyện được quảng cáo do có bở tờ lở. Chương 206, gọi ta đi lên Vũ. Mà lúc này, Từ luôn cũng đã mang theo Âu Dương Hưng đi tới phong ấn thao thiết đại điện. Nơi này khí tức bình tĩnh vô cùng. "Rất hiền nhân a, đây là Bạch Hổ thần quân, thao thiết và người khác biết rõ từ luôn đến, mỗi một người đều núp vào." "Tà thân châu ở đâu?" Âu Dương hưng lên tiếng hỏi. "Âu Dương trưởng lao đường nóng, đi theo ta đến là được rồi." Từ ngôn nói ra. Lập tức lại dẫn Âu Dương Hưng đi đến mình trước hủy nhà cái ghế vậy. Lại phát hiện cái ghế đã sửa xong. Cũng không biết là ai tu, nhưng mà Từ ngôn không để ý, cùng trước một dạng, theo tiểu cũ, đem cái ghế trên internet rút ra một cái, nhất thời một cái đen tươi cử động xuất hiện ở hai người trước mặt. Trong hư không Bạch Hổ thần quân thấy toàn thân phát run, cái quái gì vậy? Tiểu tử này có thể hay không làm một người? Cái ghế này cơ quan là mặc ra thiết kế, lần trước hắn nghiên cứu thật lâu, mới đem cái ghế này sửa xong, kết quả tiểu tử này lần nữa lực mạnh xuất kỳ tích. Lần sau đem bước vào nơi này Phương thức trực tiếp nói cho tiểu tử này đi. Bạch Hổ thần quân nói ra. Chu Tước thần quân nói, ta không có ý kiến, hắn đến, ta lặn xuống nước liền có thể, ngươi chủ trì lại cuộc. Bạch Hổ thần quân, Âu Dương trưởng lão, kia Tả thần châu, liền bị ta giấu ở phía dưới rồi. Tôi chào ta đi. Phía dưới, Từ Nôn đang nói, trên mông trực tiếp bị Âu Dương Hưng một cước, té xuống. Âu Dương Hưng sau đó cũng theo sau, nhảy xuống đây đen túi cửa động. Vẫn là chỗ kia quen thuộc cửa động. Chính là Bạch Hổ thần quân, Chu Tước thần quân lượng tôn thần giống như đã biến mất không thấy, chỉ có Chu Tước trước đứng thanh đồng thụ vẫn còn ở đó. Từ ngôn nhìn cảm thán, đây là biết rõ mình tiến vào, những này thần, chính là đều để phòng mình đâu, chính là có cần không. Mình chính là một cái ánh mặt trời thanh niên tốt, các ngươi cự tuyệt như vậy một cái ánh mặt trời thanh niên tốt, lẽ nào lương tâm không sẽ cực kỳ đau không? đầy thanh đồng thụ. Lúc này, Âu Dương hương ánh mắt đặt ở cửa động thanh đồng thụ bên trên. Tư ngôn phủi lông một cái cười nói nói, "Khoảnh này thanh đồng thụ, nếu mà Âu Dương trưởng lão cảm thấy cũng không tệ mà nói, cầm xong tạ thần châu đi ra, ngươi liền mang đi đi." Trên hư không chu tức sắc mặt biến thành màu đen, "Tiểu tử này, đồ vật không phải của hắn, nói cùng đánh giắng một dạng dễ dàng, đừng để cho lão nương có cơ hội đến lúc đó phế hắn." Bạch hồ thần quân, "Quên đi thôi, bên trong thao thiết đều cầm tiểu tử này hết cách rồi, vừa mới ta làm đại pháp lực, nhìn thấy thao thiết người kia đều đem mình chôn." Xem mảnh một Chu Tước Thần Quân. Cùng lúc đó, Âu Dương Hưng cười ha ha nhìn Từ Ngôn một cái, "Vật này là ta, lão phu tha cho ngươi một cái mạng cũng là không tệ rồi, ngươi liền cẩn thận cảm tạ ơn đức đi, còn muốn cùng lao phu chia một chuyến canh?" Nam mơ đi. Từ Ngôn khẽ mỉm cười, "Có làm hay không ngậm không rõ, ngược lại ngươi chờ chút sẽ chết rất thê thảm, sẽ không có chạy trốn, còn muốn mang đi thanh đồng thụ, ngươi xem Chu Tước tỷ tỷ có thể hay không để cho ngươi đi." "Mau vào đi." Âu Dương Hưng thúc dục Từ Ngôn, đi vào nhanh một chút đường. Từ Ngôn bất chỉ có thể tiếp tục đi tới phía trước trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia quen thuộc Kim Tiên, bên trong không có thao thiết thân ảnh, chỉ có một khối rõ ràng bị đảo trồi qua vết tích. Xem ra thao thiết chính là ở nơi đó tự đảm bộ rồi. Kim Tiên người hai bên trái phải viết, vào chi tất chết. Chết rất là thảm. Tại đây là địa phương nào? Âu Dương Hưng cau mày, cảm giác tại đây tuy rằng có cái gì rất không đúng, nhưng mà thần niệm của hắn cũng chính là nguyên thần chi lực toàn bộ triển khai, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Con mẹ nó, tiểu tử này không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Không phải, đã nói ngươi mẹ nó đừng tới tìm ta đâu. Lần trước mang một cậu lần này còn mang một lao đầu tiểu tử này muốn lửa bịp chết ta sao tiểu tử này không phải là người là mẹ nó thật cậu a chôn dưới đất thao thiết tại trong lòng mág ngọt lên bất quá từ luôn là không nghe thấy rồi nhưng nhìn bên cạnh đang nghi ngờ Âu Dương Hưng từ ngôn cười người cười cái gì Âu Dương Hưng thấy vậy nhất thời cảnh giác tiểu tử này không biết thật dám mạo hiểm bị lao tử đánh bệnh nguy hiểm lửa lao tử đi không có không có Âu Dương trưởng lão xin hỏi người xem thấy chỗ kia mới đảo đi ra ngoài thổ sau ta thần Châu đang ở bên trong nhà Từ ngôn cười nói: "Tản thân châu, đồ chơi này cái quỷ gì?" Chôn trong đất thao thiết, đang online một bước, đột nhiên thao thiết phản ứng lại, thần sắc giận dữ, tiểu tử này sẽ không muốn đến mượn dao của lão tử dễ người. "Ngươi thật cái tiểu vương bắt đạn, đem lão tử khi dao dùng, sau khi đi ra ngoài, chờ lão tử khôi phục thực lực, cái thứ nhất liền phế bỏ ngươi." "Tiểu tử ngươi không có lựa ta." "Như vậy cái kim tuyến hai bên trên tấm bia đá khắc là cái quỷ gì?" Bên ngoài, Âu Dương Hưng cảnh giác hỏi: "À, hai cái này thật địa, là ta chuyên môn dùng để hù dọa người, làm sao?" Âu Dương Trường lão Ngươi đây liền bị lượng tấm bia đá dọa sợ. Từ ngôn trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Trong hư không bạch hổ thần quân giận dữ, tiểu vương bắt đạn, đây lượng tấm bia đá, rõ ràng là lao tử dùng móng vuốt một bút một hoa khác lúc nào liền thành ngươi khắc đúng không?" Lao tử khắc bia đá này thời điểm, ngươi cái quái gì vậy còn không biết ở đâu chơi bùn đâu?" Âu Dương Hưng cười lạnh nói: "Tiểu tử, chỉ là lượng tấm bia đá, có thể hù dọa ở lao phu, ngươi coi lão phu là còn mít 3 tuổi. Ngươi tìm chết." Âu Dương Hưng đang nói, trên môi liền bị từ ngôn một cước, bị đạp bay vào kim tuyến. Tìm chết? Tìm chết ngươi cũng đánh không chết ta à? Ngươi đoạn đường này tất tất vô lại vô lại, ngươi không phiền ta đều phiền, đại ca, lên cơm cô rồi. Thứ ngôn hét lớn một tiếng. Đến lao đệ. Đột nhiên, Âu Dương Hưng sau lưng trong đất chuyển ra một đạo thanh âm hưng phấn, tiếp theo, một cái mặc lên tựa hồ là ăn mày nhân vật tầm thường, từ trong đất dưới đất chui lên. Ngươi là ai? Âu Dương Hưng quay đầu lại, nhìn thấy từ trong đất chui ra ngoài người sau đó, thần sắc kinh hãi. Vừa mới tại đây lại có thể có người, đạt mình cư nhiên không có phát hiện. Quả thực bất khả tư nghị. Ta là ai? Lời này hỏi rất hay, ngươi đoán a." Thiêu Thiết cười hắc hắc, nhìn đến Âu Dương Hưng, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọn. "Tiểu tử, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" "Ta thần châu căn bản là không ở nơi này." Âu Dương Hưng nghiêng đầu nhìn về phía Từ ngôn, tức giận hỏi. Từ ngôn chớp mắt mấy cái, nói, "Đúng vậy, ta đúng là đang lừa ngươi, ta vẫn luôn ở đây lừa ngươi, xin hỏi các ngươi Tây Tà thần giáo bên trong, đều là nhà trẻ tiểu bằng hữu sao? Liên ngươi vị đại trưởng lão này, đều bị ta tỏ ra xoay quanh. Ta mẹ nó muốn giết người. Âu Dương Hưng nghe vậy giận dữ, thì ra như vậy tiểu tử này ngay từ đầu liền không có đem mình để trong mắt, ngươi muốn Liều Lĩnh bị đánh bể nguy hiểm lựa ta, lão phu kia hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem ngươi giết. Thao Thiết nghe thấy lời này, người đều sử sốt, lão tử đều giết không chết hắn, ngươi còn muốn giết chết hắn. Nam mơ đi. Cùng lúc đó, Từ luôn khỏe miệng cười một tiếng nói, ngươi muốn giết ta. Hỏi qua đại ca ta sao ngươi? Đại ca ngươi, phía sau. Âu Dương Hưng sững sờ, kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Thao Thiết đang miệng đối với mình cười đấy. Hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều ở chỗ này giết, giống như giết gà một dạng." Âu Dương Hưng sắc mặt triệt để đen xuống. Một giây kế tiếp, một cái đại thủ trực tiếp vỗ vào trên mặt hắn. Ẩm, một tiếng. Âu Dương Hưng ngẩng bức bay lên. "Không phải đâu, lao đầu này thật giống như có chút mạnh mẽ a." Tiếp theo, Âu Dương Hưng nặng nghề ngã rầm trên mặt đất. Hắn khắc huyết, xương nửa bên mặt, từ dưới đất bò dậy, thần sắc kinh hoàng mà hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là là ai?" "Ta là ai?" Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, thiết là ta, ngươi còn muốn cả? Tình sao? Thao thiết vẻ mặt Hiền hòa cười nói thao thiết Âu Dương Hưng nhìn đến trên người lão giả lan ra ra như ẩn nút cổ thú giống vậy khí tức hắn ngây mẩn cả người người hại ta Âu Dương Hưng kịp phản ứng sau đó thần sắc vừa giận vừa sợ nhìn về phía từng ngôn vừa nói liền muốn nhấc chân hướng kim tiến bên ngoài chạy đi thao thiết mặt đầy cười áp độc đến cũng đến rồi liền muốn đi như vậy sao cũng không hỏi một chút ta có đáp ứng hay không người loại này lao tử không cần sĩ diện sao vừa nói thao thiết lắp người một cái xuất hiện ở Hậu Dương Hương trước mặt Âu Dương Hương thấy vậy trực tiếp dứt khoát quỳ trên đất, thao thiết đại nhân, tiểu vô ý mạo phạm. Thả ta một con đường sống, hoặc là để cho ta đi ra ngoài giải quyết sạch hắn, ngài ăn tiếp rồi ta. Tư ngôn đập đi miệng, đều như vậy, bản thân khó bảo toàn đều, ngươi còn nghĩ phải giải quyết sạch ta. Không cần thiết đi. Thao thiết vui vẻ, nhìn về phía Tư ngôn nói, tiểu tử, ngươi có thấy không, đại ca ngươi uy danh của ta, chính là thả ra ngoài, đều có thể bên dưới mềm mại một đống người, về so đối với đại ca ngươi thả tôn kính điểm. Ai, đại ca nhìn ngươi lời nói này, ta lúc nào đối với ngươi không tôn kính nữa rồi a? Tư ngôn cười nói, Đại ca, làm hắn, ta nơi này có rượu ngon. Thao Thiết hỏi, có đổ nhắm rượu sao? Đây không phải là cho ngươi đưa bán bên ngoài đã tới sao? Tưởng Ngôn Nghi ngờ liếc nhìn Âu Dương Hưng hỏi, lão đầu này không được tán gấu, ngươi con chó kia có thể đem nó làm thị khi đổ nhắm rượu. Thao Thiết sâu xa nói, Âu Dương Hưng, hắn rách ra được rồi, nhớ hắn một cái đường đường cường đại vô cùng tán tiên, hôm nay cư nhiên bị người ghét bỏ tán gấu, tán gấu ngươi chờ chút cũng đừng đối với ta miệng đến AFML, hơn nữa ngươi ý này, ta là liền một con chó cũng không bằng sao. Nhưng mà người nói lời này là thao thiết, hắn không dám phản bác, chỉ có thể nhẫn nhục chịu được. Lúc này, Từ ngôn sửng sốt một chút, cũng không phải không thể a. Hắc Sí, hắc sí, hắc sí, chính đang nằm thi nhị cáp, liên tục nhảy môi mấy cái, mắt chó bên trong tràn đầy nghi hoặc, trong đầu nghĩ, tình huống gì? Trong khoảng thời gian này cũng không tiếp xúc tiểu mẫu cậu a. Chẳng lẽ là bị trước tiếp xúc cái nào tiểu mẫu cầu nhắc tới ta? Bên ngoài, Từ ngôn cùng thao thiết uống rồi ít rượu, Âu Dương Hưng Ngọng bức bừng bầu rượu đứng ở phía sau một bên. Nhị Cáp Từ Nôn đương nhiên không đem nó làm gì. Nói thế nào cũng là mình cậu, cùng lâu như vậy, cũng có chút cảm tình. Đây long tiên rượu không đủ thuần, xem ra chỉ là một đầu dao long nước miếng luyện. Thao thiết đối với lấy trong tay rượu này, uống miệng nhỏ, một phen soi mỏi bình phẩm nói. Tứ ngôn miếng miệng, đại ca kia, ngươi trước tiên đừng uống rồi, lần sau ta lại cho ngươi mang rượu ngon. Đừng à, rượu này tuy rằng không lớn mà, nhưng mà có có còn hơn không trò chuyện, dấu gì cũng có thể uống chút sao. Thao thiết kinh hãi, liền vội vàng cản lại tứ ngôn nói ra. Từ ngôn môi nói ngươi đây là được tiện nghi còn ra vẻ Phía sau cho hai người rót rượu Âu Dương Hưng nhìn đều trận tròn mắt, lại có thể có người có thể cùng trong truyền thuyết, hung danh hiển hách thao thiết đối ẩm, hơn nữa còn đang khoác lác đạt ý. Thế giới của hắn nhìn sụp đổ, thao thiết đồ chơi này, không phải gặp ai nuốt hai sao? Trước mắt, nghiêm trọng không phù hợp truyền thuyết á đây. Đột nhiên, Từ Ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Âu Dương Hưng cười nói, "Ai, đại ca, ánh sáng uống rượu không có ý nghĩa, để cho lão đầu này đi lên nhảy một bản, bật cái đi ba." "Ta, đi lên phi vũ." Âu Dương Hưng một cái tay bưng bầu rượu, một cánh tay chỉ vào mình. Sấu Hổ mặt đỏ dần, "Mẹ nó đây là cái gì chuyện, có lầm lẫn không?" "Chuyện được quảng cáo do có BCL." "Chương 207, có thể thường đến nhà tỷ tỷ bên trong ăn trứng a." "Làm sao thích, người không muốn ngại." Thao Thiết nghiêng mắt thấy hướng về phía sau, vẻ mặt xấu Hổ Âu Dương Hưng. Âu Dương Hưng sững sốt, quả thực muốn mắng chửi người. Hắn thả răng chết, cũng không cần đi lên làm như thế xấu Hổ sự tình. Một phút đồng hồ sau, bị đánh kép, xương mặt xương mùi Âu Dương Hưng bắt đầu ở từ nôn, Tiêu Thiết hai người trước mặt, bắt đầu nhảy lên múa, trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay. Bờ nồng xoay xoay, Âu Dương Hưng càng nhạy càng hít hà, càng nhạy càng hăng say. Thân là tội khôi họa thủ từ ngôn cảm giác rất tốt, đã nói, Thao Thiết ngược lại nhìn nồng nhiệt, nói, đừng nói, lao đầu này nảy, thật đúng là có như vậy điểm mùi vị. Từ ngôn hoài nghi nhìn Thao Thiết một cái, sau đó đứng lên, đại ca, ta rút lui trước rồi, lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu. Nói xong, Từ luôn lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Thao Thiết sững sốt, tiểu tử này làm gì rồi, chạy thế nào nhanh như vậy? Bất quá đi cũng tốt, không thì tiểu tử này thật muốn ở lại chỗ này. Hắn còn phải khí bối khí nhi đi. Mao Dương Hưng nhìn đến từ ngôn rời đi bóng lưng, toàn bộ để cho cắn răng nghiến lợi, ngươi mẹ nó ngược lại đã nói đại ca ngươi là thao thiết, lao tử mặc dù sẽ tiếp tục tìm làm phiền ngươi, nhưng mà sẽ không như thế rõ ràng à. Đang suy nghĩ, Âu Dương Hưng động tác, tựa hồ chậm lại. Một giây kế tiếp, thao thiết trong tay xuất hiện một đầu roi, trực tiếp bát, một tiếng, rút được Âu Dương Hưng trên thân, nhìn cái gì vậy, còn không mau tiếp tục khiêu vũ. Đây cứ tiếp tục, đây cứ tiếp tục. Âu Dương Hưng liền vội vàng xấu hổ khó nhịn nói ra, vũ nhục này quả thực so sánh rất hắn còn khó chịu hơn a rời khỏi thao thiết địa phương sở tại. Tư ngôn từ chỗ kia cái ghế cửa vào, bỏ ra. Một giây kế tiếp, một đạo bạch hổ hư ảnh xuất hiện ở từ ngôn phía trước, cùng từ ngôn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bạch hổ thần quân, sao đây là? Tư ngôn sững sờ nói. Tiểu tử, cơ quan này ngươi phá vỡ, cũng đừng nghĩ phủi mông một cái đi, cho lão phu sửa xong lại đi. Bạch hổ thần quân âm sâm sâm nói ra. Tư ngôn xứng sốt, thần quân, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Hân. Bạch hổ sững sốt một chút, vấn đề gì? Ngươi hỏi. Ngươi bây giờ có thực lực đánh ta sao? Tư Ngôn nháy mắt hỏi, "Xem ảnh một." "Không có a." Bạch Hổ nói ra, "Không có ngươi còn muốn ngăn ta đi, giúp ngươi tại đây đánh làm việc tử nhỏ." Tư Ngôn nhếch miệng, "Bạch Hổ thần quân, con mẹ nó, khinh thường, đây là cái không biết xấu hổ đồ chơi, mình ở cái này cùng hắn nói lông gà đạo lý a." "Ai, bất quá ta người này tốt, Bạch Hổ đại ca ngươi nói đi, đồ chơi này làm sao tu?" Tư Ngôn vốn là thở dài, sau đó tò mò hỏi, Bạch Hổ thấy vậy sững sở, lập tức kinh hãi đến biến sắc nói, "Đừng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ gọi ta đại ca, khi đại ca ngươi lại tỷ." Không, có một cái kết quả tốt, bản thân quân hiện tại có thể không chịu nổi ngươi dày vò, ngươi chính là đi thôi, ta tự mình tới là được rồi. Đừng á Bạch Hổ đại ca, ta thật có thể, sẽ không ta chậm rãi học. Từ ngôn trận to hai mắt, vội vàng nói, "Lan, ngươi chủ động như vậy ta không có gì hay, không muốn để cho ngươi tu, bản thân quân tự mình tới." Bạch Hổ thần quân càng xem Từ ngôn chủ động như vậy, càng thấy được khác thưởng, lúc này vẫn là quyết định để cho Từ ngôn nhanh lên một chút cũng đi. Dù sao thao thiết thành Từ ngôn đại ca kết cục, hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, vốn là thao thiết danh tiếng liền không lơ tức Bị Từ ngôn như vậy một làm, thứ hơn, bây giờ Thao Thiết đều tự bế rồi, hắn thân là uy trấn thiên hạ giang binh thần quân, cũng không muốn cứ như vậy tự bế rồi. Từ ngôn, người đại ca này xem ra không tốt lắm nhận a. Ngay sau đó Từ ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, Bạch Hổ đại ca, tiểu đệ đối ngươi lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, sẽ không lăn, ngươi không có tin láo tử Tung Bản. Đến lúc đó Thao Thiết thả ra, một cái cũng đừng nghĩ sống. Bạch Hổ thần quân không muốn nghe nữa người này chạy xe lửa, chờ chút nghe hơn nhiều, mình vừa vào hố, coi như khó đi nữa bỏ dậy. Tư Ngôn sợ lỗ núi một cái, "Vậy được rồi, Bạch Hổ đại ca, ta liền đi trước rồi, mùa thu đến, ngươi phải nhớ ký giữ ấm a, bất quá ngươi ra hổ áo khoác ngoài, khẳng định đủ giữ ấm." Nói xong, Tư Ngôn chuẩn bị mở chuẩn mất. Đồng thời nghe thấy Bạch Hổ thần quân âm thanh, "Ở phía sau hồ, tiểu tử, ngươi lần sau lại đến, nhớ gọi lao phu, ngươi còn dám làm loạn, lao phu về sau giết chết ngươi." "Hảo hảo hảo, lần sau nhất định." Tư Ngôn âm thanh rơi xuống, người đã trải qua biến mất không thấy. Bạch Hổ thần quân thấy vậy, khóe miệng co giật, rời khỏi nơi đây. Tư Ngôn Đường cũ đã xuất thần ma chiến trường. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp đã Sớm trở đã lâu Liễu Nhạn Phù. Như thế nào? Liễu Nhạn Phù nhìn về phía Tư Ngôn, khẽ cười nói: Giải quyết đã, nhớ cuối năm thưởng a tỷ tỷ." Tư Ngôn cười hắc hắc: "Không thành vấn đề, để cho đen nan đen, vẫn là tiểu tử người chơi hoa." Liễu Nhạn Phù cảm thán một tiếng. Đây nếu là để cho mình đến, không nói không có cái ý nghĩ này, mặc dù có, nàng cũng không nhận ra cái gì đại thần a. Ha ha ha, một dạng cũng chỉ một dạng a. Tư Ngôn liền vội vàng khoát tay cười nói: "Liễu Nhạn Phù cười một tiếng nói, ngươi biết mười chàng thần sao?" Tư Ngôn sửng sốt một chút, "Cái gì đồ chơi?" Liễu Nhạn Phù cười giải thích, "Theo cổ tịch ghi chép, nữ hoa nương nương chi chẳng hóa thành mười thần, thích nhất làm chặn đường đánh cấp thủ đoạn, dựa vào người sau lưng là nữ hoa nương nương, đã từng hóa thành mười cái đông hoàng thái nhất bộ dáng, đem đông vương công cấp sạch một lần." "Á, bị 10 cái đông hoàng thái nhất hút, người này được có bao nhiêu thảm a?" Tư Ngôn cả kinh nói, "Tựa hồ nghi tới điều gì, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, "Lời nói, đây 10 chưởng thần là nữ hoa giượn, kia bọn hắn là từ nơi nào đi ra ngoài?" Liễu Nhạn Phù khẽ miệng có giật gia cũng không phải là nữ hoa, ta làm sao biết. Bên trên một cái đối với nữ hoa không tôn kính người, 600 năm khí vận đều trụ không được, ngươi thả tôn kính một chút. Khô khục, ta cũng không có không tôn kính, là ngươi muốn lại ra. Tư ngôn cười hát ha nói, ta xem ngươi liền cùng 10 chàng thần thật giống, lợi nói, cái kia trương thừa cùng dưới tay hắn giáo đồ, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Liễu nhạn phù hư nhẹ một tiếng, không còn tiếp tục cái đề tài này, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Tư ngôn trên mặt sững sờ, lập tức cười nói, đương nhiên là để cho hắn tiếp tục đưa bản bên ngoài nữa rồi a. Đến phía sau ta còn chuẩn bị để cho hắn mình mở bán bên ngoài công ty, quảng nạp tu sĩ kiếm lời đưa bán bên ngoài còn có ưu kiện, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi phi kiếm phục vụ công ty. Liêu Nhạn phù. Người ý tưởng này thật không tệ, về sau nói không chừng có thể áp dụng. Liêu Nhạn phù cảm thắn một tiếng nói, tiểu tử này thật là một cái nhân tài, tu sĩ toàn bộ đều đến đưa bán bên ngoài, ưu kiện rồi, đánh giá bây giờ ưu kiện công ty cũng phải vỡ nợ. Đúng rồi, cùng ngươi nói cái trọng yếu sự tình, khả năng muốn ngươi đi làm. Liễu Nhạn phụ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra. Tư ngôn thấy vậy vô ngực một cái nói chuyện gì nhạn phù tỷ tỷ ngươi cứ việc nói chỉ cần cuối năm thưởng đúng chỗ bảo đảm làm cho ngươi ngườiậ thỏa cộng công cùng trúc dung đại chiến sau đó suy vi dẫn tiếp xúc bất chu Sơn truyền thuyết này ngươi biết chưa Liêu Nhạn Phù vốn là hỏi Tư ngôn gật đầu một cái đồ chơi này cách nói không phải thật nhiều sao có cũng nói là cộng công cùng chuyên hút dễ hắn cạnh tranh đế vị đại chiến bởi vì thất bại sau đó đụng bất chu sơn nhà sao chẳng lẽ cộng công lại muốn đi ra Liêu Nhạnù lắc bắt đầu cậu côngúc dung là 12 tổ vu Có lẽ 12 tổ vu ngươi không hiểu rõ lắm, nhưng mà địa phủ Bình Tâm Nương Nương rất nổi danh, hắn cũng là 12 tổ vu một trong, thân Hóa Lục Đạo sau đó, Thiên Đạo hạ xuống công đức, tại địa phủ bên trong, hắn nắm giữ có thể so với thánh nhân lực lượng. Từ nơi này một bên cũng có thể thấy được, 12 tổ vu thực lực không kém, mỗi một cái đều có có thể so với chuẩn thánh lực lượng, cũng chính là Đại La Kim Tiên Định Phong. Chẳng qua hiện nay phải đối mặt ngược lại không phải bọn hắn, mà là cộng tông thủ hạ hai đại bộ tướng một trong 9 đầu tương liễu. Tướng ngôn chừng mắt nhìn, tướng liễu. Ta tại trên internet lướt sóng thời điểm Nhìn xa điều đám bạn trên mạng không phải nói, tại Hoa Long chỉ có thể ăn đất hắn, bị đại vũ chém một cái đầu, sau đó cảm thấy tại Hoa Long phiến này mà không sống được nữa, nhảy lên ngã phù tang quốc thành bắt kỳ đại xã, Tương Liếu Tát Phúc sao. Liễu Nhạn Phù nghe vậy, sạm mặt lại, Tương Liếu nếu như biết rõ lời này của ngươi, phải đem ngươi đánh chết, Tương Liếu chín đầu một đuôi, bắt kỳ đại xã tám con bắt vĩ, lời nói khó nghe, nho nhỏ phù tăng bắt kỳ đại xã, cho Tương Liếu xách giày cũng không xứng. Dù sao người ta Tương Liếu một bữa cơm liền ăn chín toàn đuối, liền phù tang tiểu quốc kia lớn cỡ bàn tay mạnh đất nhi gánh được sao? Họ rồ sĩ tính cái gì, ta xem tối đa chỉ là có chút tương liếu huyết mạch con cháu, sau đó giải tàn phế mà thôi." Từ Ngôn Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cảm thấy Liễu Nhạn Phù phía sau nói rất có lý a. "Vậy ta muốn làm chuyện gì?" Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi. Liễu Nhạn Phù ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc nói, "Cộng công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn sau đó, tương liếu thừa kế cộng công ý chí, nơi đi qua, đều thành đồng lầy, hơn nữa hắn bắn ra ngoài thủy, vừa khổ vừa cay, ăn liền liền sẽ mất mạng, chỉ thủy đại vũ đem Chu Diệt, vị sứ tử chi điệp, ngay tại Côn Luân Sơn Bắc, đã từng nu lợi nước phía đông." Vậy bây giờ lại náo náo cái gì yêu con Thiêu thân Nga? Tướng Ngôn say, bất quá đây Tương liếu tại trong truyền thuyết, vẫn là rất trợn, dù sao cũng là chuẩn thánh thủ hạ, đây nếu là đánh mình mấy lần, sợ không phải có thể thăng cấp đến âm đế kinh tầng thứ 7 đi. Nghĩ tới đây, Tường Ngôn có chút mong đợi Liễu Nhạn Phù lời của. Liễu Nhạn Phù nói, Tương liếu sau khi chết, linh hồn vẫn còn tồn tại, thi thể huyết dịch nơi lưu địa phương hội tụ thành sông, không, có một mảnh cỏ, núi canh chúng thiên, đại vũ dùng thổ viết những này huyết hạ, chính là vẫn không có tác dụng gì, còn trực tiếp chìm ham vào rồi, cuối cùng đại vũ dứt khoát đào một cái ao lớn. Dùng để trợ huyết, đào lên thổ, bị chế tạo ra tất cả thiên thần giống như chấn áp tương liệu hồn phách. Bất quá hướng theo linh khí khôi phục, tương liệu hồn phách cũng bắt đầu có dị động rồi. ao máu kia xung quanh tụ tập không ít yêu tà, hơn nữa thiên nguyên người cũng rất có thể đã ra động tác mảnh máu này hao chú ý. Nếu để cho thiên nguyên tà ma đem huyết chỉ này bên trong dòng máu thu thập, hóa thành mưa máu giải xuống Hoa Long các nơi, chỉ sợ Hoa Long đem nguyên khí tổn hao nhiều, lê dân bách tính tử thương vô số. Cho nên quy nhất điện bên này cần ngươi đi chỗ địa phương kia, hiệp trợ canh gác kia tương liệu bị sử tử chi địa tự, sì, nhà hậu nhân. Gọn nơi những cái kia yêu tả, cùng ẩn giấu thiên duyên người. Từ ngôn gật đầu một cái, sau đó làm bộ đáng thương nhìn về phía liêu Nhạn Phù, nói: "Đây không thành vấn đề, nhưng mà cuối năm thượng có phải hay không nên đảo lộn một cái sao?" Sớm kết một chút cũng được ga nhạn phù tỷ tỷ, hai tử cũng sắp nghèo đói rồi. "Không gì, cuối năm thượng không gấp, nếu ngươi đói, về sau có thể thường đến nhà tỷ tỷ bên trong ăn chứ a." Liêu Nhạn Phù cười híp mắt nói ra. Chuyện được quảng cáo do có bở CL. Chương 208: Tam đại yêu quân. Từ luôn. Đối mặt Liễu Nhạn Phù từ ngỡ hưng bạo, Từ luôn lựa chọn trầm mặc. Vậy hay là chờ cuối năm thưởng cùng nhau nữa cái đi, ta lập tức lập tức đi ngay Côn luôn Sơn. Đã Lâu, Từ ngôn nhìn vẻ mặt cười híp mắt đối với mình liêu Nhạn Phù nói ra. Liễu Nhạn Phù nghe vậy, cười nói, "Không gấp không gấp, cho dù Thiên Nguyên người muốn động thủ, cũng không có nhanh như vậy, ngươi trong khoảng thời gian này, thật mệt mỏi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút trước tiên đi, hai ngày nữa lại cử động thân cũng không muộn." "Vậy đi, Nhạn Phù tỷ tỷ, ngươi đi mau đi, ta muốn đi về tắm nước nóng, cẩn thận mà ngủ lấy một ngày một đêm trước tiên." Nói xong, Từ luôn liền chạy ra. Liễu Nhạn Phù nhìn đến Từ ngôn rời đi bóng lưng, cười một tiếng, lao nương xem như biết rõ, Lý Bình An lao đầu kia làm sao nghĩ như vậy đập chết tiểu tử này. Nói xong, Liễu Nhạn Phù buông lỏng tay ra bên trên nắm đồ vật, đó là một tấm ngũ lôi phủ. Vừa mới nàng tính toán, chỉ cần từ ngôn lại cái quái gì vậy nói nhiều một chữ, sẽ để cho tiểu tử này thử xem ngũ lôi banh đỉnh tư vị là như thế nào. Đang rời đi Từ ngôn, cảm nhận được một cổ sâu đậm hắc ý, để cho mình sau lưng có chút không tránh khỏi sợ hãi. Ngày thứ hai giữa trưa, Viện thành phố, đường long nhất bên trong cũng chính là từ ngôn muội muội, từ nguyệt đi học địa phương. Ba cái mini động vật xuất hiện ở trường học này phụ cận bên lề đường, thân thể nhỏ bé giống như bụi trần, đây là vì không khiến nhân loại ta chú ý tới bọn hắn. Đây ba cái đạo vật chính là từ chu hiếm phân thân động phủ kia, trốn ra được Tam đại nguyên thần yêu quân. Cũng chính là lão hổ kia tinh, cá sấu tinh, diều hâu tinh. Chỉ có điều, lần này bọn hắn không phải là tìm đến từ ngôn báo thủ, mà là báo ân. Bởi vì ban đầu từ ngôn tại trước khi rời đi, đã từng bỏ lại ba khỏa khí huyết đan dược cho bọn hắn. Bọn hắn cũng là trực tiếp tại chỗ nhận từ ngôn làm đại ca rồi, chỉ có điều, từ ngôn không có nghe được, còn nghĩ, đến lúc đó ba cái yêu quân, đánh vỡ chu hiếm động phủ bí cảnh cửa ra vào, tìm đến cửa đưa kinh nghiệm tới đây. Như đã nói qua, hôm nay từ ngôn hành tung phiêu hốt bất định, bọn hắn cũng tìm không đến từ ngôn, chỉ có thể bằng vào lúc ấy, từ ngôn nơi triển lộ khí huyết khí tức, chuẩn bị tìm bên trên từ ngôn thân thuộc, sau đó tính toán thông qua nữa thân thuộc tìm ra từ ngôn, hoặc là bọn hắn có thể một mực bảo vệ mình đại ca thân thuộc, dùng cái này báo ân Hồ chữ. Ngươi nói ngươi cảm nhận được đại ca gần gửi huyết mạch, ngay tại phụ cận đây, có lầm lẫn không? Ưng Yêu đứng trên mặt đất, nhìn đến hổ yêu hổ chưa nghi hoặc hỏi. Bốn cái chân nằm trên đất, giữ một tấm miệng lớn dính máu, đang hưởng thụ tấm năng cá sấu yêu nghe vậy, không nói khác, hổ chứa khiếu giác, ta cá sấu lực vẫn là nhận đồng. Hổ chứa nghe vậy, dương dương đắc ý nhìn về phía Ưng Yêu cười nói, có nghe thấy không lưng cầu thả, cá sấu lực có thể so sánh ngươi thông minh nhiều y. Ưng cầu thả nghe vậy, không biết nói gì nói, nội dung chính bức mặt, các ngươi không dùng tới pháp lực biết bay hả? Không thể nào. Hai cái tay gà tử còn có thể nhìn 1.000 dám đâu các ngươi tại sao không nói hồ chữ vui vẻ ngươi lợi hại như vậy ngươi ngược lại xem chúng ta đại ca ở đâu a xem ảnh một đừng xem đèn xanh rồi lúc này cá xấu lực lên tiếng đánh gây hai người nói ra nói xong bốn cái chân ra sức hướng về đối diện đường xe chạy leo đi qua hết đường xe chạy lại cùng ngươi nói hồ chữ thấy vậy liền vội vàng đuổi theo vãi đừng chạy nhanh như vậy chờ ta ưng cầu thả kịp phản ứng cũng bỏ rơi hai cái cánh ở phía sau tắt không ngừng thânỳ layy động hai cái móng vớt lại chạy thật nhanh cùng cái rơi xuống đất gà một rạng. Nếu là có người nhìn, đoán chừng hô to xa Dio. Mẹ nó đây, thật là là xa Dio a, có cánh không bay, dùng chạy thật nhanh. Hình ảnh chuyển tới đường long nhất bên trong. Lúc này trường học lâm vào ngủ chưa trong không khí. Toàn bộ trường học có vẻ cực kỳ an tĩnh. Bất quá đại đa số sơ tam học sinh cũng là tiểu hiệp lẫn nữa, liền bắt đầu rồi học tập. Cũng tỉ như Từ Nguyệt, ngủ 10 phút, Từ Nguyệt liền cảm giác tinh thần mình thật không tệ rồi, cũng chỉ lên, chuẩn bị xem sách, dù sao sơ rồi, lên cao bên trồng cũng là một đợt đại sự. Lúc này, bên cạnh nàng Tề Yến, thấy Từ Nguyệt Tỉnh, liền dùng ngón tay đầu điểm một chút bả vai của nàng, hơn nữa lần lượt một tờ giấy cho nàng. Trên mặt tờ giấy viết: "Tiểu Môi xin nghỉ 3 ngày rồi, ngày hôm qua ta ở nhà, nhận được nàng gọi điện thoại, nàng nói bảo chúng ta sau khi tan học, đi bên ngoài trấn mặt cái kia bỏ phế đã lâu căn phòng nhỏ tìm nàng, nàng ở đó chờ chúng ta, đi không xế chiều hôm nay." Từ nguyện suy nghĩ một chút, tại trên tờ giấy viết: "Được, nhưng mà ta không biết đường, người dẫn đường." Tề Yến nhận được tờ giấy sau đó, là một cái ok thủ thế. Lời nói, từ khi tuần lễ trước cuối tuần bắt đầu, Vương Môi liền tiếp tục suy nghỉ, đến bây giờ đã ngày thứ ba, còn chưa tới đi học. Thân là bạn thân tốt Tề Yến, còn có Từ Nguyệt, đương nhiên là có chút lo lắng. Ngày hôm trước buổi chiều các nàng đi ngay Vương Môi nhà, nhưng mà Vương Môi không ở trong nhà, nhà nàng người cũng vừa vặn không tại, Từ Nguyệt hai người cũng chỉ đành xóa bỏ. Rất nhanh, buổi chiều trong lớp xong, đến khi tan giờ học, Từ Nguyệt đẩy xe đạp, đi theo đồng dạng đẩy xe đạp Tề Yến bên cạnh, ra trường, chuẩn bị hướng Vương Môi trong miệng gian phòng chạy tới. Cửa trường học ra, ngồi chồm hổm chờ ba cái yêu quân. Nhìn thấy đẩy xe đạp, ra cửa trường học Từ nguyện. Cổ chữ hưng phấn hồ lớn, nhìn thấy nữ nhân này hoa hoa không có, chính là nàng. Nàng hẳn đúng là chúng ta đại ca muội muội, theo sau, mau mau. Liên luận này, Từ Nguyệt, Tề Yến ở phía trước một người cỡi xe. Ba cái yêu quân tại bánh xe phía sau đuổi sắt vọt lên. Khi Từ Nguyệt cùng Tề Yến đến chỗ kia ngoài trấn gian phòng, đầu xong xe đạp thời điểm, Tề Yến nhìn đến đây cũ nát kiểu cũ ba tầng tiểu dương lâu, nhỏ giọng chiều Từ Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, ta cùng ngươi nói, ta đột nhiên nghĩ đến, cái nhà này thật giống như có tà môn chuyên thuyết, đây giống như là một nhà quỷ." Từ Nguyệt chán, không lời nói. Đều đến người mới nói cho ta a." Tề Yến lúng túng sợ lỗ mũi một cái, "Ta thật sự là tạm thời nhớ tới sao?" Lúc này, Hồ chữ, Cá Sấu Lực, Ưng Cẩu Thả cũng bắt đầu đối với phòng này soi mói bình phẩm. "Bên trong âm khí hào nồng, nhất định là có quỷ." Hồ chữ nghiêm túc nói, "Nếu là dám tổn thương đại ca muội muội, ta không ngại một cái tử vong quay cuồng, để cho đây quỷ lại trải nghiệm một lần tử vong cảm thụ." Cá Sấu Lực cười lạnh nói, "Con mẹ nó con chim, không phải là một quỷ nha, trước xem một chút đùa giỡn trước tiên." Ưng cầu Thả nói ra, cũng có thể mượn cơ hội này rèn luyện một chút nữ hoa hoa này can đảm, chúng ta đại ca thần uy vô cùng, ta thân là nhóm muội muội, làm sao có thể chính là một cái người bình thường đâu. Cá số lực, hổ chữ ngay vậy, tất cả đều nhận đồng gật đầu một cái, không tệ, chúng ta muội muội làm sao có thể chỉ là người bình thường đâu. Như vậy sao được? Ngao, oh, lão tử cái đuôi. Hổ chữ đột nhiên xù lông, lập tức vội vàng che miệng, hổ nhãn trừng thật to rồi. Nguyên Lai like là từ Nguyệt đột nhiên đi tới, vừa vặn đã giẫm vào hổ chữ cái đôi. Ồ, oh, ta rõ ràng nghe thấy có người ở tại đây nói chuyện a, kỳ quái thực sự là. Tư Nguyệt vẻ mặt mơ hồ, Sau đó nhìn về phía Tề Yến hỏi: "Tiểu Yến, ngươi nghe chứ cái gì không có sao?" "Không có a, không nghe được gì, ngươi cũng đừng làm ta sợ a Tiểu Nguyệt." Tề Yến có chút sợ hay nói: "Bây giờ lúc này ô đã về tổ, sắc trời tối xuống." "Vương môi đâu? Nàng không phải để cho chúng ta tới đây sao? Làm sao không thấy người nàng a?" Tề Yến đột nhiên cảm thấy xung quanh có chút lạnh, thấu xương cái chủng loại kia, rét căm căm. Mà lúc này, Ưng cậu Thả, cá xấu lực, đang một người kéo hổ chữ một cái hổ cánh tay, cũng rút ra củ cả rốt một dạng, muốn đem cái đuôi bị Từ đạp lên hổ chữ chô kéo ra ngoài, lại đau hổ chữ ngay ngắn một cái gào gáo tiếng lên. Bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện sử dụng pháp lực, không thì vạn nhất nếu là không cẩn thận thương tổn được Tư Nguyệt, không nói thẹn không hổ thẹn, nhưng mà sẽ bị vẫn không có nhận nhau đại ca đánh nát đó là thật. "Ngươi mang điện thoại di động sao?" Tư Nguyệt tò mò chiều Tề Yến hỏi. "Giờ học ta nào dám mang điện thoại di động nha." Tề Yến bất đắc gì nói, đột nhiên nàng chỉ trên lầu, vui vẻ nói, "Nhìn, tiểu muội ngay tại kia lầu 3." Tư Nguyệt vốn là sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu hướng Tề chỉ nhìn đến. Quả nhân nhìn thấy Vương Môi đang đứng tại lầu ba góc phòng, hướng phía hai người vây tay. Lúc này, Từ Nguyệt nhấc chân rời khỏi. Hổ chữ đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cái đuôi của mình, khóc không ra nước mắt thổi lên, "Tôi cha Huy, ta tiểu cô lải mãi, chúng ta lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền cho ta đến như vậy một hồi, cái đuôi lông đều chọc rồi, như vậy không tốt đáo thần." Chớ than, ngươi gọi ta a gọi gọi gọi, chúng ta muội muội tiến vào, mau cùng bên trên." Ưng cậu thả đạp nước cánh nói ra, "Ta cho ngươi gọi tang." chữ lên mắng một câu, bò dậy Cái thứ nhất hướng trong phòng hướng. Cá số lực theo sát phía sau, bốn cái chân chân gắng sức bỏ. Ưng Cẩu thả hừ một tiếng, kịp phản ứng sau đó, chửi như tắt nước, lại không chờ lao tử, rõ ràng là lao tử phát hiện trước chúng ta muội muội tiến vào. Nói xong, đạp nước cánh vọt vào. Cùng lúc đó, vừa bước vào nhà Tề Yến, Từ Nguyệt cũng cảm giác được, phòng này bên trong, quả thực liền cùng ướp lạnh phòng một dạng. Lạnh quá a tại đây. Tề Yến sờ một cái bả vai nói ra. Từ Nguyệt gật đầu một cái, lẩm bẩm, tại đây không biết thật sự có quỷ đi. Dù sao Ban đầu tại trên du thuyền nhìn thấy mình lao ca đại phát thần uy, sau đó bị cái kia mặc lên lọ lì tháp nữ nhân hành hung cảnh tượng, còn có kia đạo hùng vị như đế hoàng giống vậy thân ảnh, Từ Nguyệt cũng biết, cái thế giới này kỳ thực không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, còn cất giấu rất nhiều quái lực loạn thần. Bất quá nhìn nhìn trên cổ tay màu bạc tiểu ngọc nhã, đây là từ ngôn lúc ấy tại đi giúp nàng khai ra dài biết đoạn thời gian đó lưu lại, lúc ấy mình lao ca còn nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hô to 3 tiếng từ ngôn là đại soái so sánh, lão ca hắn liền ra tới. Vậy trên tường xấu a. Tư Nguyệt đột nhiên nhìn thấy trên vách tường treo một bộ nữ nhân bức họa, không nhịn được nói ra. Tranh kia bên trong một cái cổ giống như lão thụ một dạng con nữ nhân, khỏe mắt bất động thần sắc kéo ra. Ngạch, cái này tốt giống như là hình ảnh, không phải vẽ đi." Tế Yến liếc nhìn, tấm kia giống như bức họa một dạng hình cũ, không nhịn được nhổ nước bọt nói: "A, có thật không? Trên cái thế giới này sẽ có xấu như vậy người?" Tư Nguyệt nháy nháy thủy nộn non mắt to, kinh ngạc hỏi. Tế Yến gật gật đầu nói: "Hơn nữa chính là ban ta nói nơi này là nhà quỷ nha, sau đó lúc ấy truyền thuyết kia là được, dấn quốc thời điểm." Nhà này chủ nhân là người tướng mạo dị hình nữ nhân khả năng chính là trên vách tường bức này trong hình người sau đó nàng liền ghen tị những cái kia tiarung mạo xinh đẹp người nhà liền thường xuyên khoảnh khắc chút nữ nhân xinh đẹp bị phát hiện hung thủ chính là nàng sau đó thời điểm đó cảnh sát muốn bắt nàng nhưng mà nàng ngay tại trong phòng này tự sát bị phát hiện thi thể thời điểm thật giống như chính là tại tiểu môi vừa mới đứng căn phòng tại sao tiểu đến ngươi biết nhiều như vậy chứ đột nhiên từ nguyện tự Hầu nghĩ đến cái gì chiều tề đến hỏi đột nhiên để đếnết miệng cười một tiếng người đó a chuyện được quảng cáo do có bờ Chương 209, Bạch Y Hà Bá. Ngươi đoán ta đoán không đoán? Tư Nguyệt nháy nháy một đôi mắt to như nước trong veo, tò mò hỏi. Tề Yến sạm mặt lại. Ngươi yêu đoán không đoán? Tế Yến cười một tiếng, sau lưng lại nổi lên một đạo thân ảnh, không phải là người khác, chính là trên tường vậy theo trong phim, cổ dị hình như lão thụ giống vậy nữ nhân. Tư Nguyệt bị một màn này giật mình, nhưng đó lấy, liền chỉ Tề Yến hô lớn, quả nhiên, ta sớm đoán xem đi ra ngươi không phải là người. Ở cửa thời điểm, ngươi thì không phải. Tề Yến cười lạnh nói, đoán được lại làm sao, ngươi bây giờ đều tiến vào. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Lão, đây quỷ cư nhiên lớn lối như vậy. Hổ chữ nhếch miệng cười một tiếng, liên thích đây phách lối kỉnh, không biết chờ chút nhìn thấy chúng ta sẽ là biểu tình gì. Tướng cậu cười lớn khẳng khạc, một bụng ý nghi xấu. Các ngươi nói, đợi một hồi ta là ăn nó đâu, vẫn là ăn nó đâu, vẫn là ăn nó đâu. Ngạc lực mở ra miệng lớn dính máu, mặt đầy dữ tợn. Lúc này, lại thấy Từ nguyện quay tròn đảo trong mắt một vòng, ta là cái gì muốn chạy? Vì sao không chạy? Cũng vậy, ngươi làm sao có thể chạy thoát đâu? Tốt nhất là ngoan ngoãn tu khu chịu trói. Trở thành ta món ăn trên bàn đi. Tế Yến bao phủ ở dưới bóng ma, nhếch miệng cười một tiếng, để lộ ra lớn đến lạ kỳ nanh trắng, âm sâm sâm nói ra: "Tư Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, giang cư nhiên trắng như vậy, ta đã nói rồi, tiểu yến nha đầu này, dùng nhất định là người da đen kem đánh răng." Tề Yến. Lão nương một cái 100 năm lệ quỷ, ngươi loại này hỏi một đàng, trả lời một mẻo, thật tốt sao? Còn đen hơn người kem đánh răng. Lao nương quạ đen ngồi máy bay, đặt mông ngồi chết ngươi hình không hình. Không hổ là đại ca lão muội nhi, ta phản phất nhìn thấy đại ca cái bóng, đây đang chết hả quàng? Thật sự là chọc mù mắt của ta." Hổ chữ ngồi trồm hổm dưới đất, một đôi hổ trảo chẻ mắt nói ra, "Ngươi sẽ không sợ ta sao?" Tế Yến lúc này đột nhiên hứng thú, hiếu kỳ hỏi, "Người ta đương nhiên sợ nhà, nhưng mà ta có lao ca hộ thể, bách vô cấm kỵ." Vừa nói, Từ Nguyệt lấy ra trên tay một bạc nguyệt nha nói ra. Khi Tề Yến nhìn thấy Từ Nguyệt tay kia bên trên một bạc nguyệt nha sau đó, toàn bộ quỷ sợ lui về sau một bước, bởi vì tiểu nha đầu này trên cổ tay ngọc ngà, tản ra một cổ để cho nàng rợn cả tóc gáy khí tức. Nhưng rất nhanh, Tề liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói, Gọi con nhỏ không học tốt, cư nhiên chạy đi hình xăm. Ngươi đây là muốn chết sao? Sẽ không sợ bị nhà ngươi người đánh đòn. Quên đi, hôm nay liền do ta đến thay nhà ngươi người, thật tốt giao hắn ngươi đi, xinh đẹp như vậy gương mặt, hủy ở trong tay của ta, ta chính là rất có cảm giác thành tựu nha. Nói đến phần sau, Tề Yến đã mặt đầy cười ác độc. Từ Nguyệt nghe vậy ngây ngẩn cả người, tâm lý suy nghĩ, mình Lao ca không phải là lựa gạt mình a. Đang suy nghĩ, Từ Nguyệt nhìn đến kia mặt đầy dữ tợn, từng bước một triệu mình bước tới Tề Yến. Chuẩn bị hô to ba tiếng, Từ luôn là đại soái so sánh. Thời điểm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên dâng lên. Xem ảnh một. Tương đạo tà môn yêu phong đột nhiên tại tiểu Dương bên trong phòng xuất hiện, lần còn giống như lệ quỷ gào thét, bất thình lình một màn, không chỉ từ nguyện sừng suốt, ngay cả chuẩn bị xuất thủ Tề Yến, cũng trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng, đây là nhà nào đại lão, tại mình lúc mấu chốt nhảy lên cửa sau. Tiếp theo, ba đạo hung mãnh thân ảnh tại yêu phong bên trong, như ẩn như hiện, chính là khôi phục dáng ứng cậu, hổ chúa, ngạt lực tam đại yêu quân. Lúc này chỉ cảm thấy Mình Phảng Phất đột nhiên bị mấy con manh thu theo dõi, nàng sửng sợ, thật có đại lao đến nhảy lên cửa rồi, hơn nữa vừa đến vẫn là ba cái. Hiển nhiên, Từ Nguyệt cũng nhìn thấy đây ba đạo thân ảnh, mẹ ừ, mình chờ chút muốn thật đem lão ca gọi ra, sẽ không được quần ẩu chết đi. Long Hà Nhạc phủ. Xuyên Trứ đại cô thái, vẫn còn tại trên giường nằm thi Từ nôn, đột nhiên đánh một cái hắc cắt, sau đó xoa xoa mũi, xoay người, tiếp tục ngủ. Trong khoảng thời gian này, Từ Nôn có thể nói là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hiếm thấy nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó lập tức lại muốn đi Côn Lôn Sơn bên kia. Hình ảnh trở lại đường long ngoài trấn Tiểu Dương trong phòng. Ba vị đại tiên, tiểu nữ không biết ba vị đại tiên muốn tới nhảy lên cửa, chuẩn bị không chu toàn, bất quá ba vị đại tiên tới đúng lúc, ta tại đây còn có hai cái như nước trong veo tiểu nha đầu, để cho ba vị đại tiên sử dụng. Tề Yến đối mặt với xảy ra bất ngờ ba đạo, ba phủ tại yêu phong bên trong thân ảnh, rũ lệ bẩy nói ra. Đây ba đạo thân ảnh thượng tán phát khí thức, cũng không biết bỏ rơi mình bao nhiêu con phố rồi, cho nên Tề Yến có thể không sợ sao. Im lặng. Đột nhiên, yêu đi, một cái ương yêu một cái cánh eo, một con khác cánh. Chỉ đến Trì Yến thở hồn hển gầm lên một tiếng. Con mẹ nó, tiểu quỷ này, là muốn hại chết buồn yêu con sao? Ngươi muốn muốn chết cũng không thể kéo lên buồn yêu con a. Dám ăn lao đại muội muội, ngươi là cảm thấy lao tử không có lông rất đẹp mắt sao? Ba vị đại tiên chẳng lẽ không hài lòng? Lúc này, Trì Yến hoảng sợ nói, ngươi lại dám đánh chúng ta muội muội chú ý, hôm nay cho ngươi ba cái lựa chọn, ngươi chọn một. Lúc này, Hồ Chữ ngồi chồm hổm dưới đất, liếm hổ trảo, ánh mắt buồn cười nhìn về phía Trì nói ra, "Muội muội." Trì Yến ngây cả người. Tiểu nha đầu này một nhát Như thế nào cùng ba cái không cùng loại yêu quái, thành huynh muội đâu? Tư Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, không phải một phe à, hơn nữa đây ba cái manh manh yêu quái, còn nói muội muội ta. Chẳng lẽ là cùng lão ca lẫn vào yêu quái? Hồ Đại Tiên, là kêu ba cái lựa chọn. Tề Hiến Thận trong hỏi, thật là hoành sợ cứng rắn, vừa mới nói bày mưu lập kế tư thái, tại tam đại yêu quân áp bách dưới, không còn sót lại chút gì. Hồ chữ nghe vậy cười một tiếng, lập tức chỉ bản thân, còn có ứng cậu, năng lực phân biệt nói, lựa chọn thứ nhất, kề bên ta một cái tát, lựa chọn thứ hai, kề bên đây ưng yêu một mông vướt, lựa chọn thứ ba. Ở đây cá sấu yêu một cái đuôi, ngươi xem chọn đi." Tê Yến nghe xong hổ chữ lời này, nhất thời khóc không ra nước mắt, nói: "Hổ đại tiên, ngươi cái này khiến ta làm sao chọn à, các ngươi mỗi một người đều mạnh mẽ như vậy, ta làm sao chọn, dù sao đều là cái chết ta." Ba vị đại tiên tha ta một cái mạng chó, tiểu nữ là thật không biết, nha đầu này là của các ngươi muội muội a, không thì cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không không dám làm chuyện này à. Hổ chữ cười gần một tiếng, "Vậy ta coi như bất kể, ngươi dám đắc tội muội của chúng ta, ngươi thì nhất định phải chết." Ngạc lực lúc này phối hợp cười nói, "Không thể phải chết, yên tâm, chờ chút ta miệng đến thời điểm nhẹ một chút, sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Tề Hiến nghe vậy sử sốt, tâm lý suy nghĩ, cái này không bảo ta chết nhanh như vậy, thì ra như vậy còn muốn hành hạ ta hả? Nghĩ tới đây, Tề Hiến nghiêm túc nói, ba vị đại tiên, thật sự không giam dầu dizn, tiểu nữ sau lưng chính là đứng yên một vị yêu quân. Hôm nay tiểu nữ nguyện ý thả nha đầu này, còn có bằng hữu của nàng, chỉ cầu ba vị đại tiên giơ cao đánh khẽ. Ưng cầu nghe vậy, vui cười rồi, đứng sau lưng một cái yêu quân, ngươi cứ như vậy cuồng, chúng ta đây chính là có ba cái, ngươi số học không tốt sao? có bản lãnh sẽ để cho trong miệng ngươi cái kia yêu quân qua đây, xem chúng ta còn đầu, có gọi hay không qua được hắn cái này đợt đấu. Tê Yến. Lúc này, Từ Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi đến, Vương Mô đâu? Vương Mô, ngươi nói là mấy ngày trước đến nữ sinh kia sao? Nàng bị ta đưa đi hiến tặng cho Hà Bá rồi, vị kia Hà Bá chính là vừa mới ta nói yêu quân cử giả. Tê Yến sững sốt một chút, lập tức nói ra. Từ Nguyệt ngay vậy, nhìn về phía Tam Đại Yêu Quân. Đối mặt Từ Nguyệt, Tam Đại Yêu Quân trên mặt lộ ra nụ cười xuịnh. Trong đó, Hồ Chữ nói, tiểu muội, muốn cho cái này nữ quỷ chết như thế nào? cùng các anh nói, các anh bảo đảm để cho nàng chết không thể chết lại, rút đều không mang theo rút một cái. Không tệ, các anh cho ngươi làm chủ, cái gì cũng không cần sợ. Ưng Cẩu bá khí vô cùng nói ra. Ngạt lực không lên tiếng, lại một ngụm yêu khí phương ra, trực tiếp đem nhập thân vào tề yến trên thân nghiêng cái cổ nữ quỷ, từ tề yến trong thân thể phun ra ngoài. Chỉ thấy kêu bề ngoài cổ nữ quỷ bị nạc lực một hơi thổi kệ ra ngoài, mà tề yến cũng giống như quả cầu da xì hơi, mềm mại dựa vào trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, nghiêng cái cổ nữ quỷ đứng lên, tức giận nói, ba người các ngươi không biết xấu hổ liền khởi tay tới khi phụ ta cái này nữ tử yếu đối tính là chuyện gì tình. Chờ đợi, ta cái này gọi là Hà Bá đại nhân cho ta làm chủ. Nói xong, miếng cái cổ nữ quỷ nhảy lên đại thần, trong miệng còn không tuyệt vọng lầm bẩm đến là thứ gì? Hừ, một cái Hà Bá có thể cho người đồ chơi này làm chủ, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt, vừa vặn ta hổ chữa rất lâu không có mở hân rồi, hôm nay liền đổ cái thần đến giúp giúp vui. Hổ chữa cười lạnh nói, tuy rằng trước hắn cũng nuôi chằn quỷ, nhưng mà giết đều là cổ đại những cái kia cùng hung cực các phỉ, đáng tiếc lúc ấy cùng Chu Hiếm đại chiến. Toàn bộ chết sạch, biến thành quang can tư lệnh. Lời nói, đây Hà Bá cũng là Hà Thần, chính là Đường Long phụ cận Đường Long Hà bên trong thần linh rồi. Ồ, một cái nho nhỏ yêu tình, lại dám vọng tưởng đồ thần. Ngay vào lúc này, một đạo nam tử cười khẽ âm thanh chuyển đến, tiếp theo, một cái toàn thân mặc áo trắng tuấn mỹ nam nhân xuất hiện ở đây tiểu Dương trong phòng. Hà Bá đại nhân, chính là bọn hắn. Ba cái yêu quái căn bản không không nể mặt người, sẽ đối kính yêu ngài con dân hạ thủ. Nhưng cái cổ nữ quỷ thấy vậy, liền vội vàng quỳ dưới đất, nói ra. Bạch Nghị nam nhìn nữ quỷ một cái, cười nói: Lưu Tần Song, ngươi lần trước đưa tới tiểu nữ Hải, vị rất ngon, hôm nay chuyện này bản tọa giúp ngươi giao giải quyết, ngươi không ngừng cố gắng." Vừa nói Bạch Ty Nam liền liếm khỏe miệng một cái, cặp mắt híp lại. "Ha bá đại nhân yêu thích là tốt rồi, tại đây còn có hai cái đâu." Nghiêng cái cổ nữ quỷ, Lưu Tần Song định hót nói ra. Từ Nguyệt nghe vậy trong lòng cả kinh, vị rất ngon, lẽ nào tiểu môi đã ngộ hại sao? Mà lúc này, Bạch Ty Hà bá nghe vậy, nhìn về phía Từ Nguyệt, còn có bị nó đỡ qua một bên, vẫn còn đang hôn mê tề yến, khẽ cười một tiếng, "Không tệ không tệ, đều rất mỹ vị." Ha ha. Đại ca ta muội muội chú ý ngươi cũng dám đánh, sợ là muốn chết cũng không biết chết thế nào." Ương Cẩu cười nói, "Từ ngôn ban đầu chính là đánh chết, sắp muốn thành tiểu thiên yêu chi khu chu yếm phần thần, giết chết một cái tên không thấy chuyển nho nhỏ hà bá, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cùng một cái con cóp tinh phí lời nói à, nhìn buồn yêu quân thượng đi sẽ hắn, cho các ngươi khai hồn, thần linh thị, chính là vị rất ngon." Hổ chữ cười lạnh một tiếng, sau khi gầm hét một tiếng, liền hướng phía Bạch Kỳ Hà Bá chợt tới. Một giây kế tiếp, Hổ chữ bay ngược trở về, trọng chân sau đạp một cái đạp một cái. Từ Nguyệt Ước cậu, ngạt lực. Mặt mũi này đánh tốc độ đều thật có chút nhanh, vừa mới còn nói đồ thần tới đây, một giây kế tiếp liền bị người đấu giá trở về. Con mẹ nó, đây là cái nguyên thần hai bước ra hỏa, ta khinh thường. Hổ chữ bỏ dậy dung đuối đắc ý nói, ta đem hoàn chỉnh hại đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 210, thứ ngôn là đại soái so sánh. Lúc này Bạch Tí Hà Bá, ba khí tuốt ra nói, dựng lên ngón tay mấy đạo, bản thân cả đời hận nhất ba loại người, nhất muốn xấu chuyện tốt của ta người, thứ hai, nói ta bản thể người, thứ ba, mắng ta xấu xí người. Hệ toại, chẳng phải chiếm một hồi quan trên sao? Trả lại cho ngươi giả thành đến." Hổ chữ lắc lắc đầu, cười lạnh nói, "Đại ca ta nếu như tại đây, một cái tắt đập chết ngươi đồ chơi này. Ngươi còn có đại ca." Bạch Y Hà bà cười một tiếng, "Tại tại đây, ai tới đều vô dụng, các ngươi ba cái yêu tộc không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng khiêu chiến thần linh uy nghiêm, nên giết." "Ta đánh ngươi a mẫu." Nhìn lao tử diều hâu ngồi máy bay. Lúc này, ương cầu vô cánh nhấc lên khỏi mặt đất, một đôi giống như dao nhọn lợi trảo, hướng phía Bạch Y Hà chỗ tới. Bạch Y Hà bà thấy vậy, một cước bay ra ngoài, Ưng cậu thứ đó lưu lại mấy cây lông chim tại chỗ là vận, một giây kế tiếp liền đập vào vừa đứng lên hổ chữ trên mặt. Đem hổ chữ lại cho đập ngược xuống. Con mẹ nó, ngươi cái này mà ưng, đi ra chỉ có biết ăn thôi ha ha, cũng cứ gọi ngươi ăn ít một chút rồi giảm cân, hiện tại bay cũng không nổi, còn cái quái gì vậy hố đồng đội, ngươi nên bị kéo ra đi bàn chết. Hổ chữ chuyển đến một hồi tiêu rên. Ưng cậu tức giận nói, ngươi hẳn may mắn lao tử chưa ăn nhiều như vậy, không thì lần này ngươi không có bị đập chết, cũng bị lao tử đẻ chết. Nhìn đến lượng chơi ghẻ, bà Lý hả bà tao mày, bản thần thẹn thùng cùng các ngươi là yêu tộc. Giữa tiếng, hắn nhìn về phía đang ngộng bức ngạc lực, muốn chết như thế nào. Ngạc lực khỏe miệng giật một cái, nô đến đầu tỏ ý Bạch đi Hà Bá hướng bên cạnh nhìn đến nói, "Nhìn, máy bay." Bạch Ty Hà Bá theo bản năng thuận theo ngạc lực nơi thị phương hướng nhìn đến, phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy ngạc lực đã cóng lên từ nguyện còn có hôn mê tệ yến, buồn cái chân chân ra sức hướng ngoài cửa leo đi, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Ngạc lực lúc này trong tâm đắc ý, hai thằng ngu, không đánh lại còn không biết chạy trốn sao? "Hà Bá đại nhân, bọn hắn phải chạy trốn rồi mau ra tay a ngươi." Lưu Thần Song liền vội vàng chỉ đến ngạc lực nói ra: Người đang dạy ta làm việc." Bạch Y Hà Bá vừa nói, trực tiếp một cái tát bay chính gấp nghiêng cái cổ lư quỷ, Lưu Thần Song: "Mà đây nghiêng cái cổ lư quỷ, tại đây một khủng bố lực đạo phía dưới, trực tiếp bị trên quạt rồi lẩu ba Một giây kế tiếp, một đạo tường nước ngưng kết tại cửa chính, tốc độ nhanh giống như mũi tên rời cùng ngạc lực, đột vào, nhất thời té thất điên bắt đảo Trên lưng Từ Nguyệt, Tế Yến cũng là người ngã ngựa đầu ngã tại trên mặt đất. Bất quá cũng may thế Yến còn chưa không bị té tỉnh, không thì đến xem đến ba cái hình thể khủng lỗ yêu quái Còn có nghiêng cái cổ nữ quỷ, được bị dọa sợ đến hoa hoa hét to. Người là ngu xuẩn sao? Tại bản thân trước mặt, còn vọng tưởng đùa giỡn manh khỏe nhỏ chạy trốn. Cá sấu đầu góc, có phải hay không đều chỉ có óc cho đại. Bạch Đế Hà bá cười lạnh. Nặc lực lúc này bị đốt lửa giận, đỏ ngầu cá mắt. Lao cá xấu đừng nóng, còn nhớ do chúng ta cùng nhau tham khảo nghiên cứu trôi qua hải lục không, biển, đất liền, không trung, liên hợp đã kích chiến thuật sao? Lúc này, hổ chữ liền vội vàng ngăn cản nỗi giận nặc lực. Nặc lực tỉnh táo lại, điên cuồng nhổ nước bọt, "Ưng kia ngu ngốc trên đường ăn được đây." cũng sắp thành gà béo rồi, bay cũng không nổi, còn đánh cái gì hại lục không, biển, đất liền, không chung, a. Ưng cậu nghe vậy, chỗ nào chịu được khí này, gấp tên này đạp nước cánh, hoa oa la hét, có bản lãnh chúng ta liền lên đấu. Bài đi hả bá? Xem ảnh một. Cái quái gì vậy, đây ba cái mặt hàng tu luyện thế nào đến yêu quân? Nửa đường không có bị ngu suần chết, thật sự là may mắn a. Đừng làm loạn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không thể khởi lục đục. Một cái đúa bẻ đoạn, một bó đúa bẻ không a. Hồ chữ liền vội vàng ngăn lại ương cậu. Nạn lực đây lượng hai hàng miệng biển đại chiến. Hồ chữ, ngươi xem, cũng không biết ứng cậu từ đâu nhặt được một bó đua, giữ tại hai cái cánh bên trong, lệch cách. Một tiếng, toàn bộ theo tiếng bài đoạn. Hồ chữ, Nạn lực, ta liền nói, đây hồ chữ là cái đại hốt dù sao? Ứng cậu, ngươi đây đũa ở đâu ra? Hồ chữ hỏi. Trên mặt đất thuận tay nhặt. Ứng cậu tiện tay đem đũa nhét vào trên mặt đất. Bạch đi hà bá, Từ Nguyệt, đây ba cái yêu quái, làm sao sẽ như vậy cho a? Quả nhiên không hổ là đi theo lão ca lẫn vào vừa bị Bạch đi Hà Bá trên quạt lầu 3, chạy xuống lầu nghiêng cái cổ nữ quỷ, nhìn đến lưng cầu bài đoạ đúa, hét thảm một tiếng, "A không." Tiếp theo, khí tức của nàng bắt đầu thay đổi vẻ bại không chấn. "Chẳng phải bài đoạn ngươi một bó đua sao, ngươi đây liền giả dối. Giữa ngươi tiểu quỷ này, còn muốn ăn vạ bổn yếu quân." Ương cầu nhựa cổ, nhìn về phía cửa thang lầu nghiêng cái cổ nữ quỷ cảnh giác nói ra, "Ta." Nghiêng cái cổ nữ quỷ, khóc không ra nước mắt, "Đây buộc đũa chính là nạng tái thề a." Bạch không nhịn được lên tiếng, "Các ngươi đang làm sao, khi bản thân không tổn tại sao? Các ngươi có biết hay không?" Bản thân còn phi thường chán ghét một loại người, đó chính là dám coi thường bản thân người, bản thân nhất định phải đem các ngươi toàn bộ lấu. Giọng điệu lớn như vậy, ngươi sáng sớm đánh răng sao? Ngạc Lực cười lạnh một tiếng, ương Cẩu, không muốn ta chê cười ngươi, ngươi liền bay lên, chúng ta hải lục không, biển, đất liền, không chung, liên hợp lại, đánh đầu thằng đó." Bay liền bay. Ưng Cẩu không cam lòng yếu thế quá cánh, rốt cuộc tại thuộc về hắn nhạc nền bên trong, bay lên, hơn nữa lơ lửng giữa không chung. Hướng. Hồ Chư thấy vậy, trước tiên lần nữa hướng phía Bạch Kỳ Hà bá nhào tới năng lực cũng đổi theo. Tuy rằng ba người bọn hắn chỉ là nguyên thần cảnh một bước yêu quân, nhưng mà lần này liên hợp lại, vậy mà để cho thân là thần linh, tu vi đã đạt đến nguyên thần hai bước bạch kỳ hà bá, có chút không phản ứng kịp. Tìm chết. Bạch kỳ hà bá giận dữ, một trường ngưng tụ sóng gió kinh hoàng, liền hướng phía hổ chư đầu vô tới. Lại bị hổ chữ một cái khỏe mạnh lập mình, tránh khỏi. Dù sao động vật họ mèo tránh né kỹ năng, trên căn bản đều là điều này, đương nhiên, sư tử ngoại trừ, bởi vì sư tử tập quán ngược lại càng muốn họ chó mở dạng. Hổ chư nhanh qua sau đó, chính là hai đạo lợi trảo trên phía Bạch Tỷ Hà Bá trên thân chỗ tới. Nhưng là khi lợi chào tiếp xúc được Bạch Tỷ Hà Bá trên thân thời điểm, Bạch Tỷ Hà Bá trên thân lại xuất hiện từng đạo nước bọ, đem hổ chữ đây nhất công kích, trực tiếp bắn lại. Lúc này, Ngạt Lực cũng nhìn đúng cơ hội, mở ra miệt to, trực tiếp cắn Bạch Tỷ Hà Bá chân. Trong mắt của hắn thoáng qua một kia hung tàn, trực tiếp trên mặt đất tới một tại chỗ tử vong quay cuồng, chính là vừa lật một nửa đều không có, liền kẹn. Bản tọa thần linh kim thân tiểu thành, chỉ là nguyên thần một bước yêu quân, còn không phá được bản thần phòng ngự. Bạch Đí Hà Bá cười lạnh một tiếng, một cước bay ra, Ngạt Lực bay ngược ra ngoài. Tư Nguyệt thấy vậy, cũng không để ý cái gì, vội vàng hướng trên tay màu bạc nguyệt nha la lớn, từ luôn là đại soái so sánh. Tư luôn là đại soái so sánh. Tư luôn là đại soái so sánh. Bạch Tỷ Hạ bá thấy vậy sững sốt, tiểu nha đầu này, không phải là bị sợ thấy ngất rồi. Đang suy nghĩ, lúc này, hổ chữ còn có ứng cầu, đã hợp lực hướng hắn kéo tới. Đồng thời, chính đang tấn công hổ chữ, ứng cầu, ngay cả bị Bạch Tỷ Hạ bá một cước đá bay ra ngoài ngạt lực, còn có cái kia bị ứng cầu bài đoạn tái thể nghiêng, cái cổ lư quỷ, tâm lý đồng loạn, suy nghĩ, cô nàng này làm sao đột nhiên hóng đâu? thật sẽ không được sợ choáng vắng đi. Cùng lúc đó, tại phía xa Quảng Hải thành phố, Long Hà nhạ phủ, chính đang khò khò ngủ say từ ngôn, thủy Nhãn ngông lung mở ra mắt, lập tức cảm ứng được, mình là muội, tựa hồ gặp phải chuyện gì. Nha đầu này, thật vất vả ngủ một giấc, liền đến gây sự tình. Từ ngôn bất đắc dĩ nói, lập tức nguyên thần trầm xuống, điều động ở lại từ nguyệt nha đầu kia trên cổ tay, mình giữ lại ân ký, tiếp theo, đã nhìn thấy hổ chữ, ứng cậu, đang bị một cái cổ trang bạch y nam hành hùng một màn. Lao thảm, đặc biệt là ứng cậu, trên tân long đều muốn sạch xong. Một bên bị đánh, còn vừa kêu đến, ngươi bây giờ có thể sức đánh ta đi, chờ đại ca ta kiểm phản ứng, ngươi liền chết chắc rồi." Bản thân đều nói, ai tới đều vô dụng, hôm nay hai cái này nữ oa oa bản thân cũng phải dẫn đi, cho các ngươi cái cơ hội trung thành với bản thân, để cho bản thân thúc dục, có lẽ bản thân còn có thể tha các ngươi không chết." Bạch đi hà bá một bên xuất thủ, một bên cười lạnh nói: thả ngươi mẹ cứ chó, đại ca ban đầu cứu chúng ta vô thủy sinh hỏa nóng bên trong, chúng ta từ trước đến giờ có ơn báo, hôm nay chính là chết cũng phải đem ơn báo." Hồ chữ thân hình như phong kèm theo từng trận gầm thét nói ra. Tình huống gì đây là? Đây ba cái yêu quân tìm tới em gái ta sao? Từ ngôn trên mặt sững sốt, chính là nghe thấy phía sau hổ chữ mà nói, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây ba cái hai hàng, tựa hồn là đứng tại cạnh mình, mà mình nghiêm nhiên thành bọn hắn trong miệng đại ca a. FML, lão tử ban đầu ném cho các ngươi khí huyết đan, là để các ngươi tìm ta báo thủ a. Từ ngôn nước mắt giàn giụa. Đột nhiên, Bạch đi Hà bá ánh mắt ngưng tụ, một quyền đánh vỡ ứng chữ nhìn về phía hư không, sắc mặt nghiêm túc nói, vị đạo hữu kia chính đang xem trừng. Bản thân chính đang hàng yêu trừ ma, Kính xin đạo hữu không nên nhúng tay. Kỳ thực, từ ngôn nếu là thật che giấu mình khí tức, Bạch Y Hà Bá khẳng định không thể phát hiện, nhưng mà từ ngôn người này không có chút nào ẩn nút ý tứ, giống như một cái kẻ trộm, nên ngang đi vào chủ nhà bên trong, nói cho hắn biết, mình muốn trộm đồ. Lúc này, hổ chữ cả giận nói, thần cái quái gì vậy hàng yêu trừ ma, ngươi mẹ nó một cái hiến tế người đồ chơi, cũng xứng gọi thần. Quả thực vũ nhục thần linh hai chữ, ngươi mới thật sự là yêu ma. Tìm chết. Bạch Hà Bá lạnh rên một tiếng, lúc này hắn thần hoa phi thần, khí tức minh ngông hiện nhiên là phải lấy thủ đoạn lôi đỉnh, trực tiếp tiêu diệt Hồ Chữ. Hồ Chữ nhìn thấy một màn này, nhất thời bị dọa sợ đến hoa hoa la hét, "Mẹ ơi, trước ngươi uống rượu giả đi, như bức như vậy thực lực, hiện tại mới lấy ra." Tướng ngôn nhìn thấy một màn này, cũng biết mình nên xuất thủ. Dù sao Hồ Chữ nói thế nào cũng là cứu mình lão muội, để hắn chết rồi, mình tại sao có ý. Ngay sau đó, ngay tại Bạch Tỷ Hà Bá chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Tư Nguyệt trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, thậm chí trực tiếp cắt đứt đang muốn phải ra tay Bạch Tỷ Hà Bá. Hơi thở thật là khủng bố. Bà chỉ hạ bả thân sắc kinh hãi, là đại ca đến. Hồ chữ, hướng cậu, ngạc lực thấy vậy, trên mặt đại hỷ. Khí tức này bọn hắn hiểu rõ, tuyệt đối là từ luôn không sai. Nhưng cái cổ nữ quỷ khóc không ra nước mắt, mình không phải là một lần đơn giản săn thú sao? Làm sao cái quái gì vậy thoáng cái đến nhiều như vậy lại thần? Đem nàng đều thoáng cái làm phát ngộng rồi có được hay không? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ lại ở, hay tìm nó và độc nó. Chương 211, Diệp Nhiên ma hoàng lại xuất hiện. Ngay tại toàn trường người đều bị đây cổ cường đại khí tức hướng ngổng đầu thời điểm, Một cái xuyên chữ đại khố sái, trang áo ba lỗ, dép lào thanh niên, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, người này chính là Từ ngôn. Đại ca. Tam đại yêu quân thấy vậy, nào chỉ là nước mắt vui mừng, đều suýt chút nước khóc. Từ ngôn thấy vậy, trên mặt bất đắc dĩ, mà Từ Nguyệt nhìn thấy tình huống trước mắt, mới dám triệt để xác định, đây ba cái yêu quái, chính là cùng nhà mình lao ca lẫn vào. Bạch đi Hà Bá nhìn đến đột nhiên xuất hiện thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc, không khác, chỉ vì trên người người này khí tức, thật sự quá mức cường hãn. Chính là ngươi muốn bắt nạt ta muội. Từ Nguyệt lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tỷ Hà Bá hỏi. Bạch Tỷ Hà Bá cười nói, vị đạo hữu này, bản thân chỉ là tại thực hiện thần linh chức trách, hàng yêu trừ ma mà thôi, ngược lại thật không ngờ, Đây mấy con tiểu yêu là đạo hữu nơi nuôi nốt, đã như vậy, xem ở đạo hữu mặt mũi, bản thân liền không truy cứu. Từ Nguyệt lúc này thấy Bạch Tỷ Hà Bá mở mắt nói bữa, chỗ nào có thể nhìn được, liền vội vàng tố cáo nói, "Laoka, hắn đang gạt ngươi. Hắn mới là lớn nhất người xấu, hắn đem tiểu muội ăn." Lúc này, Ngạc Lực cũng nhìn đến Bạch Tỷ kia Hà Bá, thâm độc nói ra, "Đại ca, chúng ta muội nói không sai." Đây Hà Bá ngay từ đầu còn nói, tại tại đây, ai cũng không phải hắn đối thủ, chính là ngươi cũng đến không hữu dụng Còn nói ngươi là cái tay gà. Bạch Thí Hà Bá ngay vậy, khẽ như mày, phía trước mà nói, bản thân đúng là đã nói, chính là phía sau lời này, bản tọa chưa từng nói qua một chữ. Tư ngôn lúc này bỏ tay. Đây ca sâu yêu, có chút đồ vật à, nếu không phải trước nhìn thấy Bạch Thí Hà Bá nói chuyện, hắn đều suýt chút nữa tin, bất quá xáo lộ này, cũng đều là mình chơi còn dư lại rồi, còn nữa, em gái ta lúc nào thành mỗi người sao? Người loại này lễ phép l Bất quá từ ngôn ngược lại không có ở hiện tại tính toán những này, nhìn về phía Hà Bá cười lạnh nói, lão tử cũng không phải là không nhìn ra ngươi là cái gì chim đồ vật, một cái may mắn thành tạp mao thần con quốc ghẻ mà thôi, thật coi lão tử ngốc. Trước ngươi nói ta có thể toàn bộ nghe. Vạn Y Hà Bá nghe vậy, biết rõ chuyện này đã không có biện pháp làm tốt, liền cười nói, ta xem đạo hữu thực lực cường đại, nếu là ngươi ta hai người giao thủ, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục, không bằng ta thả chư vị rời khỏi, tạm thời hôm nay vô sự phát sinh như thế nào. Lưỡng bại câu thương? Ngươi có thể quá đễ mắt bản thân ngươi. Đại ca ta một cái đầu ngón tay nghiền trên ngươi. Lông cũng sắp trở cứng cổ, lúc này mũi đều muốn tức điên. Tư Ngôn nhìn khí nhanh tắt hơi ứng cổ, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Bạch đi Hà Bá, nói, hắn nói không sai, ngươi quá để mắt bản thân ngươi, cùng hai ta bại câu thương, cũng sướng. Hử, chẳng lẽ đạo hưu thật muốn cùng thần linh là địch phải không? Ta là thần, hưởng thụ một phương hương hỏa, bảo đảm một phương bình an thần, mấy con nho nhỏ con kiến hôi tiện mệnh, làm sao xứng đối đối địch với ta. Bạch Ty Hà Bá thân sắc công khai. Thần? Rất châu sao? Tư Ngôn cười, một giây kế tiếp, Giờ tay lên chính là một cái tá bắt một tiếng vangg lên trực tiếp đánh từ xa rồi Bạch ý Hà bá một cái tá đây bạch đi Hà bá mặt tại chỗ liền xương lên lao Ca ba khí từ nguyện thấy vậy trong tâm gọi thẳng lao ca lợi hại vừa mới đây bạch Bạchý Hà bá, chính là lớn lối thật lâu tới đây khí tái thể bị phá hủy nhiên cái cổ nữ quỷ thấy vậy hít ngược vào một ngụm khí lạnh đây chính là thần linh hà ba trong mắt nàng giống như ngày một dạng tồn tại hôm nay cư nhiên bị người tại chỗ đánh mặt hahaha lao đại làm trông rất đẹp đánh hắn nha con mẹ nó ngơi phách lối cái gì ta thì nói ta đại ca đến, ngươi sẽ chờ ngọn củ tội đi." Hồ Chữ thấy vậy, trong nháy mắt thởi mở cười to. "Tìm chết. Xem ảnh một." Bị Tử ngôn sáng một bạch thai bạch đi hà bá, trên mặt một ngực, lập tức trong mắt âm u vô cùng, hai tay bóp răng rắc rung động, từ khi trở thành thần linh sau đó, vô luận là người là yêu, tại hắn trong mắt, kia cũng là kẻ như quân dế. Nhưng hôm nay cư nhiên có một con quân dế, trực tiếp tát hắn một cái tát, điều này sao có thể nhịn được. "Tìm chết là ngươi, bắt nạt ta muội, hôm nay ta liền đổ cái thần tới chơi chơi." Thứ luôn cười lạnh. "Nhắc tới Mình còn chưa từng giết thần đi. Can dỡ, Vũ độc thần linh, đối với thần linh bất kính, nên giết. Bạch Y Hà Bá giận dữ. Liên ngươi, cũng xứng lao tử kính sợ, không phải là thần linh sao? Đầu năm nay ai còn không phải là một thần linh đâu? Tư Ngôn cười lạnh, trên thân dâng lên ánh sáng thần thánh và nóng. Bạch Y Hà Bá thấy vậy, đồng tử coi rụt lại, sắc mặt khó coi nói, nếu thân là thần linh, tại sao phải giúp những con kiến hôi này? Còn muốn tàn sát lẫn nhau. Người của ta. Tư Ngôn cười ha, ha lập tức xuất thủ, cho dù chỉ là một đạo phân thân Hắn đây đạo phân thân thực lực từ lâu vừa sang nguyên thần hai bước cường giả, lúc dơ tay lên, chính là dung chuyển trời đất khí thế, đủ để nghiền ép mọi thứ nguyên thần tu sĩ. Bạch Tỷ Hà Bá nhìn đến đây trắng áo ba lô, quần lớn nhân thân thượng tán phát lực lượng khủng bố, đáy mắt không nhịn được để lộ ra vẻ hoàng sợ, lập tức mở miệng hô lớn: "Diệp Nhiên đại nhân cứu ta!" Dứt tiếng, một đường tới từ Thiên Nguyên Cường Đại Tà Ma khí thức, từ Bạch Tỷ Hà Bá trên thân hiện ra đến, tạo thành một bóng người màu đen. hồ chữ, mật lực Tam Đại yêu thấy vậy, thần sắc để lộ ra kinh hoàng, bản năng muốn thoát đi nơi này. Nhưng mà vừa nghĩ tới từ Ngôn vẫn còn tại trận, bọn hắn liền mạnh mẽ kiềm chế lại rồi chạy trốn tâm. Mà kia nghiêng cái cổ nữ quỷ, tại đây một cổ khí tức cường đại phía dưới, đã sớm nằm trên đất, rung lẩy bẩy, không dám nói chuyện. Người nào lại dám xâm phạm bản hoàng thuộc hạ, xem thường bản hoàng, hoàng phải? Mẹ nó tại sao lại là ngươi? Nguyên Bản, màu đen kia nhân ảnh đang chuẩn bị đọc mình hiển thế bá khí lên tiếng, nhưng là khi hắn nhìn thấy từ Ngôn sau đó, cả người nghẹn thở. Thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Tử Ngôn hướng phía đây màu đen nhân ảnh, phất phắt tay, lên tiếng chào. Đây đạo màu đen nhân ảnh không phải là người khác, chính là hôm đó tại Bích Liên Tông chạy trốn Diệp Nhiên Ma Hoàng. Diệp Nhiên Ma Hoàng lúc này trong tâm con mẹ, sắc mặt nhìn không tốt nói, người đây liền có chút quá phận, ta mỗi lần tìm ra một cái thốt hạ, người liền giết đến cửa đến, cùng ta có thù sao? Cùng lúc đó, trên người hắn đeo mang, dùng để liên hệ Thiên Uyên chi điệu màu đen ngọc bài, truyền tin tức đến, một đạo tin tức, Diệp Nhiên Ma Hoàng, người này chính là giết hài nhi của ta người, giúp ta chơi chết hắn, bản hoàng tất nhiên có hậu tạ. Cái này hắc ngọc bài, không chỉ có thể dùng để liên hệ Thiên Uyên Hơn nữa cũng giống như là một cái máy quay phim, có thể hiện trường phát sóng trực tiếp tại chỗ tình huống, hơn nữa vật này chỉ có thượng vị ma hoàng trở lên cường giả mới có thể đeo. Hôm đó diệp nhiên ma hoàng tại Bích Liên Tông sẽ không có mở ra Hắc Ngọc đội chức năng, cho nên trực tiếp chạy trốn không có chuyện gì, nhưng là bây giờ nha, thật giống như hơi rắc rối rồi. Mà cái này thông qua ngự bài, truyền âm cho người của hắn, gọi là tiết huyết ma hoàng, cũng là một vị thượng vị ma hoàng, hơn nữa chính là hôm đó bị từ ngôn giết chết tiết Diệu phụ thân, hôm nay Hắc Ngọc điện cũng chính là thiên phòng quan sát, đánh giá chính là đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ. Vừa vận lại nhìn thấy Diệp Nhiên Ma Hoàng tại đây, vừa vận lại phát hiện hôm đó con trai mình sau khi chết chi điệu, lưu lại khí tức, chính là Từ ngôn. Nhưng mà, lúc này Diệp Nhiên Ma Hoàng, tâm lý trực tiếp đối với Tiết Huệ Ma Hoàng chửi mẹ, tiểu tử này là cái giả heo ăn hổ ra hỏa, người gọi ta giết hắn, có lầm hay không? Lao tử một cái át phải cậu thả ra một mảnh trời tế ma hoàng, người gọi ta thực chiến. Ma Tuyền. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên Ma Hoàng bình tĩnh nhìn về phía Từ ngôn, "Ừm, đây là một đạo phàm thân, thực lực hẳn không mạnh mẽ, mình và hắn giao thủ, hẳn không có chết." Đợi một hồi chỉ cần làm bộ bị đánh bại bộ dáng, sau đó chạy trốn, muốn so sánh với Tiết huyết ma hoàng hẳn không lời nào để nói. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên ma hoàng phảng phất nắm chắc phần thắng, trên mặt vững như lão cầu sừng sững ở đó. Lúc này Bạch Ty Hà Bá, đứng tại Diệp Nhiên ma hoàng bên cạnh, ánh mắt trêu nhìn về phía Từ ngôn, thượng vị ma hoàng xuất thế, tiểu từ này, tuyệt đối chết chắc rồi. Hồ chữ chờ Tam đại yêu quân thấy vậy, không nhịn được ruột cổ một cái, đây ma hoàng khí tức thâm hậu như vực sâu, nếu là không có đại ca ở đây, chỉ sợ mấy hơi thời gian, là có thể giang bọn hắn trấn áp. Cùng lúc đó, hộ chữ Tam Đại Yêu Quân, cung yên lặng đem Tử Nguyệt Nha đầu này bảo hộ ở rồi sau lưng. Loại cương giả này giao thủ, nếu không là thú liễm, buộc phát ra lực lượng, đủ để phá hủy toàn bộ đường giờ dạ cùng chấn. Chớ nói chi là một cái phạm nhân nha đầu. Cũng chỉ vào lúc này, Từ ngôn cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Kỳ Hà Bá, kỳ thực, ngươi ngay từ đầu có thể trở thành thần linh, đạt được thần linh tán đồng, ta nghĩ ngươi ban đầu không phải cái bộ dáng này. Bạch Kỳ Hà Bá nghe vậy, thần sắc hơi động. Từ Nôn theo như lời không tệ, trở thành Hà thần trước, hắn một mực giữ khuôn phép, thành thành thật thật tu luyện, chưa bao giờ hại người cũng chính là phía thế giới này khí vận trung tộc, hơn nữa còn thường xuyên giúp đỡ nhân tộc làm một cái chuyện, lúc này mới đạt được lúc ấy mọi người hương hỏa tế tự, xưng hắn vì hà bá cũng chính là hà thần, sau đó thu được thiên đạo tán đồng, thu được hà thần ấn tỷ, cuối cùng trở thành chính thống thần linh. Ti trưởng đường Long Hà đây, thấy thế nào cũng coi là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng rồi, khi đó, hắn mới kim đan cảnh giới. Chính là, từ khi trở thành thần linh, khi hắn đột phá tu vi nguyên thần một bước sau đó, liền nửa bước khó đi, có thể nói, nếu như không có thần linh thân phận, hắn khoảng cách đột phá nguyên thần một bước là cách xa vô hạn. Nhưng sinh vật từ trước đến giờ là tham lam, thần linh cũng không ngoại lệ, mà đi hà bá căn bản chưa vừa lòng với đó, chính là cũng không thể tránh được, thẳng đến hắn phát hiện, nuốt chúng thân là khí vận nhân vật chính, lại là vạn vật linh trưởng đứng đầu nhân tộc, tu vi liền có thể tăng trưởng sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó, hắn gặp phải Diệp Nhiên Ma Hoàng, Diệp Nhiên Ma Hoàng hứa hẹn hắn, là thiên nguyên chi tộc hiệu lực, đợi khí vận nhân vật chính thay thế sau đó, hắn vẫn là thần linh, hơn nữa muốn thế nào ăn thịt người, liền làm sao ăn thịt người. Đến lúc đó, cho dù nhân tộc không có khí vận nhân vật chính thân phận, Nhưng mà nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa sở tạo, so với những sinh vật khác, vẫn là gần với thần nhất tồn tại, đối với hắn mà nói, vẫn đại bổ, cho nên Bạch Tỷ Hà Bá vui vẻ đáp ứng. Nghĩ đến cuối cùng, Bạch Tỷ Hà Bá nhìn về phía Tử Nôn cười lạnh nói, những thứ này đều là chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình rồi, ngươi nói đúng lại làm sao? Thiên Nguyên chi tộc chỉ đợi thời cơ vừa thành thục, liền có thể hàng lâm thế gian này, trở thành chúa tể mới, ta cái này gọi là khí ám đầu minh. Hắn bên cạnh Diệp Nhiên Ma Hoàng nghe vậy, vẻ mặt cảm thán, đây là cái dễ đi cậu, đáng tiếc mình cũng không muốn bởi vì cùng cái nhân tộc này giao thủ, lãng phí bỏ mạng. Vậy không có gì đáng nói, chờ chút ta liền đánh nát ngươi. Tướng ngôn nhìn đến Bạch Tỷ Hà Bá, nhếch miệng cười một tiếng nói: "Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời." Chương 212: Diệp Nhiên lần nữa chạy trốn. Haha, ha, muốn đánh bạo ta, ngươi bây giờ bản thân khó bảo toàn." Đứng tại Diệp Nhiên Ma Hoàng bên cạnh Bạch Tỷ Hà Bá, trên mặt cười lạnh nói: "Diệp Nhiên Ma Hoàng thấy vậy, nội tâm lắc lắc đầu, "Chờ chút ngươi thật biết bị hắn đánh nát, bản hoàng không cứu được ngươi, phải tự mình" Diệp Nhiên, giết hắn phân thân, tìm lại được bản thể của hắn, cùng nhau giết. Lúc này, Thiên Nguyên bên trong, ngồi ở Hắc Ngọc Điện bên trong Tiết Huyết Ma Hoàng, nghiêm giọng nói: "Diệp Nhiên Ma Hoàng, ngươi đặc biệt méo là đứng yên nói chuyện không đau eo, người nọ là người nói giết là có thể giết ta. Nhưng mà Diệp Nhiên Ma Hoàng cũng không tiện công khai vậy nước, liền thông qua Hắc Ngọc, truyền âm trở về nói: "Yên tâm yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm bổ thỏa." "Được, đã trở về bản hoàng mời ngươi uống rượu." Tiết Huyết Ma Hoàng đạo. Diệp Nhiên Ma Hoàng tâm lý cười lạnh, con mẹ nó con chim, đối mặt kinh khủng như vậy đồ chơi. Diệp Liên muốn đuổi lão tử. Ngươi tại sao không đi nhớ dám ăn đâu? Lúc này, Từ ngôn nhìn về phía Diệp Nhiên Ma Hoàng, nói, "Ra tay đi." Thiết triêu. Diệp Nhiên Ma Hoàng cũng không phí lời, dơ tay lên chính là một cái đại ma trưởng chiều từ Nôn vút tới. Đây ma trưởng mặc dù không lớn, cũng chỉ hai trượng bộ dáng, nhưng trên thực tế ẩn chứa lực lượng, phá hủy một cái nho nhỏ đường giờ dạ cùng trấn, vẫn là không thành vấn đề. Từ ngôn thấy vậy, tâm lý sướng sở, không muốn đến đây Diệp Nhiên Ma Hoàng, hôm nay cư nhiên nguyện ý xuất thủ a, bất quá xem ra, đây Diệp Nhiên Ma Hoàng thực lực, so với mình đây đạo phật thân. Không sai biệt lắm. Cho nên Từ ngôn cũng không có lơ là, hắn cũng không biết mình đây đạo phân thân có hay không hệ thống gia trì, bản thân một người may mà, nhưng đồ chơi đây phân thân thật muốn bị đánh tan, vậy tại đây người, chỉ sợ không có một cái có thể sống xuống. Nghĩ tới đây, Từ ngôn đồng dạng xuất thủ, giữa trên tay hắn, xuất hiện thành kia thiên tử kiếm, nhất kiếm bộ ra, Diệp Nhiên Ma Hoàng bị đánh ra đại ma trưởng, bị chia ra làm hai. Diệp Nhiên Ma Hoàng nhìn đến Từ ngôn trong tay kiếm, thân sắc mặc dù nhà song, nhưng mà trên thực tế đã sớm nhấc lên gió kinh hoàng. Đạc Biên Miêu, thật mạnh liệt kiếm. Quả nhiên không thể cùng hắn chơi liều, nhanh hơn điểm đi, không thì qua đời ở đó, coi như thiệt tỏi lớn rồi. Suy nghĩ, Diệp Nhiên Ma Hoàng xuất hiện ở từ ngôn trước người, muốn cùng từ ngôn cứng đối cứng, từ ngôn thấy vậy, đồng dạng không tiến ngược lại thụt lùi, hai người trong nháy mắt giao chiến chung một chỗ. Từ ngôn bên này cũng kinh ngạc ở tại Diệp Nhiên Ma Hoàng thực lực, chỉ sợ người này đã sớm đến bán tiên tầng thứ, mình đây đạo phân thân, nếu là không, có thiên tử kiếm mà nói, sợ rằng đã suy vi rồi. Cùng lúc đó, từ ngôn vốn định xuất thủ bảo vệ giao chiến sinh ra uy lực còn lại, tránh cho ảnh hưởng đến mua tội lại không nghĩ rằng căn bản không cần tự mình ra tay bảo vệ. Diệp Nhiên Ma Hoàng mình cũng rất thu liễm. Hắc Ngọc Điện bên trong đang ngồi Tiết Huyết Ma Hoàng thấy vậy, không nhịn được hỏi, "Diệp Nhiên, hà tất thu liễm, để cho thế giới này ngu muội nhân tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta Thiên Nguyên Chi tộc thực lực?" Diệp Nhiên Ma Hoàng trả lời, "Tuyệt đối không thể, nếu như ta hiện tại trắng trận phá hủy nhân tộc sự vật, chỉ sợ nhân tộc chó cùng đường quay lại cắn, trước tiên hướng lên trời huyền phát động tấn công, nếu như phá hư lại kế, ta ngươi hai người đảm đương không nổi." "Tại sao là hai người chúng ta, không phải chỉ có ngươi một cái sao?" Tiết Huyết Ma Hoàng hiếu kỳ hỏi. Diệp Nhiên Ma Hoàng, người nói như vậy, ta liền có chút hứng phấn. Ha ha ha ha, đùa giỡn, bản hoàng sao là loại kêu bối khí tín nghĩa người. Tiết huyết Ma Hoàng cười nhỉ mấy tiếng sau đó, nghiêm túc nói: "Xem ảnh một." Diệp Nhiên Ma Hoàng tâm lý cời lạnh, trên thực tế, hắn khắc chế uy lực còn lại nguyên nhân, chính là vì tránh cho đây uy lực còn lại tạo thành lực lượng, ảnh hưởng đến một ít người bình thường, vạn nhất những người bình thường này hoa hoa, nếu như sau khi lớn lên, trở thành cường giả tuyệt thế, tìm đến mình trả thủ nhưng này làm sao đây? Câu chuyện này, sư phụ của hắn cũng đã có nói qua. Ngay vào lúc này, Diệp Nhiên Ma Hoàng cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, nhắm ngay từ Nôn Nhất kiếm quét tới, hắn chủ động sẽ tới, kiếm này lưỡi dao cách hắn chỉ có không. Không một ly xa. Sau đó, Diệp Nhiên Ma Hoàng bay ngược ra ngoài, kêu thảm một tiếng nói, à, thật sự là thật là cường đại kiếm khí, bản hoàng không phải là đối thủ." Nói xong, Diệp Nhiên Ma Hoàng nghiêng đầu mà chạy. Hắc Ngọc Điện bên trong tiết huyết ma hoàng thấy vậy, vội vàng nói, "Diệp Nhiên Ma Hoàng, mau dừng bước, nhanh lên một chút trở về giết hắn a. Mẹ nói đây chỉ là một đạo phân thân ngươi đều không đánh lại sao? Chính là ngươi, lều cả ngươi." Bản hoàng cùng hắn giao chiến thời điểm, ngươi một mực cùng bản hoàng tất tất bị bịch, hại bản hoàng không để ý, bị hắn lợi kiếm gây thương tích, bản hoàng phải về Thiên Uyên dưỡng thương, ngươi cho bản hoàng thượng hạng thánh dược chữa thương. Còn có thuốc này cũng không thể đơn giản, muốn một hồi có thể trị hết bản hoàng tổn thương, bằng không, bản hoàng đi Thiên Ma đại nhân bên kia vạch tội ngươi một bản, nói ngươi tại ta cùng với nhân tộc cường giả giao chiến thời điểm, nhiễu loạn hành động của ta, ngươi kỳ thực là nhân tộc nội ứng. Diệp Nhiên ma hoàng giận tím mặt, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh, kia cầm kiếm người nếu là không có kiếm, mình quả thật có thể đánh, chính là có thanh kiếm kia tối đa chia 5 năm. Hơn nữa không chừng còn có thể là xe, nhưng lại nói trở về, liền tính cầm kiếm nhân thủ bên trong không có kiếm, coi như mình có thể đánh được, hắn cũng muốn đánh bất quá. Dù sao diệt người này phân thân, lần sau người này bạn thể tìm đến cửa, còn không đem mình làm thịt rồi cho hạ giận a. Hắc Ngọc Điện bên trong Tiết huyết Ma Hoàng nghe vậy, chen ngực, suýt chút nữa không tức giận hôn mê, mẹ nói đây chính là ma hoàng. Lưu Minh còn tạm được. Lao tử nhi tử đều chết ở nhân tộc trong tay, ngươi bây giờ cư nhiên còn hoài nghi ta là nhân tộc nội ứng. Diệp Nhiên cái đại xỏa. Lúc này, Nam trong tay đến kiếm tử non choang váng. Người này nói thế nào, cũng có thể cùng mình đánh chia 5 năm đi. Vậy làm sao đột nhiên liền chạy đâu? Bạch Ý Hà Bá sững sờ đứng tại chỗ, cũng không biết rõ tình trạng. Lúc trước Diệp Nhiên Ma Hoàng tìm tới cửa mà nói, hắn hiện tại còn nhớ rõ, nói là bản hoàng chính là đỉnh phong cường giả, càng quét các ngươi nhân tộc đại giang nam bắc, hoàn toàn không thành vấn đề, thật tốt đi theo bản hoàng, bản hoàng dẫn ngươi trang bức dẫn ngươi cho. Giọng nói kia, không muốn nói có bao nhiêu như bước húng rồi, bây giờ thế nào, hiện tại hắn chạy trốn, chạy không có chút nào dừng lại ý tứ. Trước nói Quả thực liền cùng cái quái gì vậy đánh rắm một dạng. Lao đại uy vũ. Lúc này, Ưng Cẩu, Hồ Chữ, ngạt lực tam đại yêu quân phát tới điện mừng. Bạch Tỷ Hà Bá mặt xám như cho tàn, làm sao có thể a? Diệp nhiên ma hoàng thực lực cường đại như vậy, làm sao lại bại? Hà Bá, ngươi còn có cái gì tốt nói sao? Lúc này, Thường ngôn nhìn về phía Bạch Tỷ Hà Bá hỏi. Bạch Tỷ Hà Bá, trên mặt anh tuấn tràn đầy vẻ dữ tợn, ngươi không thể giết ta, ta là chính thống thần linh, một sông chi thần, ngươi nếu như dám giết ta, ta lập tức quá độ nước sông, chìm toàn bộ đường giờ dạ cùng trấn. Ngươi đi hiếp ta à?" Thừa ngôn trên mặt sử sốt, "Không sai, chính là uy hiếp ngươi rồi, ngươi dám giết ta sao?" Toàn bộ đường giở dạ gầm trấn, đều tại ta trong một ý niệm. Bạch Y Hà bá cười lạnh nói, "Đại gia ngươi cư nhiên uy hiếp ta, cũng làm ta dọa sợ, vậy ngươi ngược lại thử xem, ngươi bây giờ còn có thể hay không thể nắm giữ ngươi thần chức lực lượng a, ngược lại hôm nay ta tất giết ngươi." Thừa ngôn cười ha hà nói. Bạch Y Hà bá thấy vậy, Liều Linh Phá lên cười, ha ha, "Ha ha đã như vậy, bản thân liền muốn làm cho cả đường giở dạ gầm trấn, đều vì bản thân chốt cùng. Chính là đến phía sau." Hắn tiếng cười từng bước giảm nhỏ, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hướng đường Long Hà nhìn đến, nên lật lên cơn sóng thần, hiện tại từ đâu tới lãng, liền đặc biệt meo một chút bọn nước đều không có. Người đã làm gì? Bạch Ý Hà bá trên mặt anh Tuấn, hoảng sợ nhìn về phía Từ Nôn. Lúc này, hắn mặt không ngừng biến hóa, thoáng cái da gộ lên đến, biến thành có một viên một viên vướng mắc ra màu xanh biếc, thoáng cái lại biến trở về anh Tuấn nam nhân bộ dáng. Chắc chặt, chặt, thật là xấu xí có tinh, khó trách muốn hóa thành đẹp trai như vậy hồi người, chính là điều này cũng không che giấu được bản thể của ngươi xấu xí sự thật a. Ngươi xem ta, thuần thiên nhiên vô hại, Nguyên Thủy nhất xoáy khí. Nói xong, Từ Luân còn làm một cái hầu nghệ xạ nhật tư thế. Hoàn Mỹ cho thấy, mình đường con lưu loát, thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt cơ thể. Lão đại xoáy khí, ta nếu như chỉ có cái, tuyệt đối gả cho lão đại lấy thân báo đáp." Hồ Chữ vua hổ trưởng nói ra. "Nôn." Nghe xong hổ Chữ mà nói, Từ Luân tại chỗ đem đầu khoanh ở một bên luôn ngoẻ. Hồ Chữ thở dài nói, "Lão đại không hổ là xoáy ca, liền nói đều nói đẹp trai như vậy, dáng vẻ này đây con cóc tinh a, đứng ở nơi đó liền ác tâm chết người." Hoàn thân dịch nhờn nhìn đến liền nghiêm hồ hồ, hô, "Quái ác tâm." Nói đến phần sau, hổ chữ còn dùng mình một cái, thật giống như bị dọa sợ. "A a a, chết chết chết chết." Bỉ Y Hà Bá không nhịn được giận dữ, nhưng mà một giây kế tiếp, trường kiếm kéo tới, hàn quang lóe lên, Bỉ Y Hà Bá đầu bắn tung tóe lên trời, hóa thành một cái cục lồ cắt mô đầu, so sánh một cái buồn rửa mặt còn lớn hơn, hắn thân thể cũng ầm ầm ngã trên đất, hóa thành một đầu gần 2 mét lớn không đầu con quốc. "Nôn." Một bên từ nguyệt nơi nào thấy qua chảng diện này, tại chỗ liền ôm lấy bụng Đêm buổi trưa hôm nay ăn cả chua trứng trên đều phun ra rồi từ ngôn nhìn đến đây khủng lồ conốc thi thể lầm bẩm rất nhiều người đều dựa vào đến con conốc chí phú đây con cóc có thể toàn thân là bảo a thu lại nói không chừng còn hữu dụng bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì từ ngôn trưởng kiếm phốc phápì một tiếng phá vỡ con conốc thi thể bụng đó lấy một cái ăn mòn chỉ còn một chút thịt dính vào đầu khớp xương bên trên tay từ con cốc trong bụng rất ra mặt trên còn có một đầu dây thun từ ngôn thấy vậy, vậyhít sâu một hơi con mẹ nói chuyện đây con có thi thể còn là đường muốn đi không nhìn thấy một màn này may mà Nhìn thấy một màn này, có chút cách tứ người. Mà khi Từ Nguyệt nhìn thấy tay này bên trên dây thun thời điểm, trận to hai mắt, không thể tin được nói, cái này dây thun chính là tiểu môi. Nàng không dám tưởng tượng, quan thời gian trước, còn cùng mình cùng nhau vui vẻ chơi đùa, vui sướng tiểu đồng bọn, lúc này thì đã trở thành yêu quái trong bụng tức ăn, hơn nữa chết không toàn thây. Hồ chữ thấy vậy, đi tới ăn ủi, nhìn phang chút, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cho dù các ngươi bây giờ xã hội loài người, cũng chẳng phải bộ dáng như vậy sao? Thích giả sinh tồn, cạnh tiên trạch. Từ Nguyệt nắm chặt nắm đấm, Trong tâm hạ quyết tâm, nàng cũng muốn tu luyện. Hôm nay nếu như mình lão ca cũng chỉ là một cái người bình thường, cũng không có đây ba cái đi theo lão ca lẫn vào động vật, chỉ sợ nàng cũng trở thành cái này con quốc lớn trong bụng thức ăn. Đây đây đây. Kia nghiêng cái cổ nữ quỷ nhìn thấy một màn này, toàn bộ quỷ đều nốc, run lẩy bẩy, chỉ hy vọng những đại lão này không nên đem lực chú ý đặt ở mình ở đây, đi nhanh lên người đi. Chương 213, ngạt lực được hạ thần ấn tỷ. Nhưng mà, sự tình vẫn là chuyện như vậy cùng mong muốn. Chỉ thấy Tử Nôn, còn có Tam đại yêu quân, đồng thời đi tới nghiêng cái cổ nữ quỷ trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng, "Lão đại, nữ quỷ này dám khi dễ chúng ta muội muội, làm sao đặt mua nàng?" Hồ chữ âm sầm sâm hỏi. "Ta thích dầu chiên, ăn sộp giòn." Tướng cậu cười hát hắc nói. Ngạt lực nói, "Làm những phiền phái này chuyện làm cái gì, nuốt sống nàng không được sao?" Nghiêng cái cổ nữ quỷ tại mấy vị đại lao áp bệnh dưới, cuối cùng để lại hối hận nước mắt, tan đi trong trời đất, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Đương nhiên, mặc dù có, tiếp sau cũng ném người tản tạt rồi. Nghiêng cái cổ nữ quỷ sau khi chết, từ ngôn trực tiếp một cái tam muội trấn hỏa vướt xuống Bạch Tỷ Hà Bá bản thể, con quốc tinh trên thi thể. Lắc đắc mấy hơi thời gian, đây con quốc tinh thi thể liền trở thành mùi bay, đồng thời để lại một cái bình thường không có gì lạ ấn tỷ, ở lại tại chỗ. Ấn tỷ trên có khắc có đường Long Hà thần 4 chữ bộ dáng. Tư ngôn thấy vậy sững sở, cuối cùng ánh mắt đặt ở ngạc lực trên thân. Muốn trở thành Hà thần sao? Tư ngôn cười hỏi ngạc lực. A. Ngạc lực thần sắc sững suốt một chút. Hồ chữ, ứng cầu quang tới rồi ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, bọn cũng biết, đây Hà thần chi vị thừa kế, ngạc lực hẳn đương nhiên. Không thì cũng không thể để bọn hắn một con hổ, một cái xa điêu khi hà thần đi. Không nói thiên đạo có nhận biết hay không cùng, liền tính thừa nhận, cái này không thì tương đương với bổng truy tội lửa, một chữ cũng không biết sao. A mẹ ngươi a, có muốn hay không làm? Tư Ngôn nhìn đến xứng sở ngạc lực, một cước đạp hắn trên ngông. Ngạc lực kịp phản ứng, nhớ, phải nghĩ a. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng kích động, quả nhiên cùng đối với lão đại, hà thần chi vị nói cho liền cho. Tư Ngôn gật đầu một cái, nói, ngươi cũng tham dự tràng đổ sát này ác thần chi chiến, có công đức phi thần, luyện hóa đây hà thần ấn tỷ không có lắm. Ngạc lực vội vàng nói lão đại yên tâm ta trở thành Hà thần sau đó nhất định hảo hảo bảo hộ chúng ta muội muội từ ngôn gật đầu một cái sau đó nhìn về phía hồ chữ còn cóương cầu nhất thời cảm thấy nhức đầu con mẹ nó ban đầu cho các ngươi khí huyết đang thật không phải để các ngươi đến báo ơn a bất quá từ ngôn vẫn là nói nếu nhận ta là đại ca liền cẩn thận đi theo ta la lột ta dạy cho các ngươi trùng phần bạc đại không các ngươi. lao đại ba khí hồ chữ ứng cầu nghe vậy tất cả đều vui mừng dù sao từ ngônặg khái bọn hắn quá rõ ràng một cái hạ thần vị trí a đây chính là Thấy vậy, Từ Ngôn gật đầu một cái, cuối cùng nhìn về phía Từ nguyện, còn có bên cạnh nàng Tề Yến nói, ngươi nhà đầu này, lần sau đừng chạy loạn khắp nơi rồi, đặc biệt là những thứ này chỗ không có người ở. Xem ảnh một. "Ca, ta muốn tu luyện." Từ nguyện lúc này lại nói. Từ Ngôn lừ một tiếng, nhìn về phía Tam đại yêu quân, hỏi, "Các ngươi sẽ nhân tộc tu luyện công pháp sao?" Lúc này, Hồ Chư nói ra, "Lão đại, ta biết a, tuy rằng ta không có tu luyện qua nhân tộc công pháp, nhưng mà ta xem qua rất nhiều nhân tộc công pháp, cũng biết làm như thế nào tu luyện, bất quá chúng ta muội tuổi này, ân Hắn còn đuổi theo kịp đến, lao đại yên tâm, mấy người chúng ta tại tuyệt đối đem chúng ta mọi dạy thật tốt. Đối với không sai, lao đại yên tâm. Tướng cậu đập nước, sắp bị Bạch tỷ Hà Bá lấy sạch sòng cánh nói ra. Vậy là được. Tư ngôn gật gật đầu nói, sau đó nhìn về phía mọi mọi mình, đây ba cái cũng đều là nguyên thần cảnh yêu quân, về sau bọn hắn chính là thầy của người rồi, hào hào cùng bọn họ học, biết không? Được, lao ca ta biết a. Tư Nguyệt thấy vậy, tâm lý cuối cùng thở dài một hơi. Cuối cùng, tướng luôn lại dặn dò mấy câu, liền tại chỗ tiêu tán. Hắn ngược lại không lo lắng 3 cái yêu quân sẽ đối với tử nguyệt bất lợi, dù sao ngay từ đầu chính là đây tam đại yêu quân xuất thủ. Húng chi, mình đem cái nguyên thần này lực lượng, cũng không phải một lần duy nhất. đây tam đại yêu quân dám trở mặt, nhất kiếm bổ chính là khi từ ngôn ý thức lại lần nữa trở lại Long Hà Nhạc Phụ thời điểm. Ken, tốc Chủ Chém Giết Hát Hóa Tà Ác Thần Linh, Đường Long Hà Bá, Âm Đế Kinh 6435, 6432, 5437, Công Đức 5673, 7634, 6434, Âm Thần Kim Thân 99, 99 99. Miễn cưỡng được mùa đi. Từ Ngôn nghe xong hệ thống sau đó gật gật đầu nói, lập tức ngã xuống giường, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi, đợi lát nữa một tỉnh ngủ, liền đi côn lôn sân rồi. Mà lúc này, Từ Ngôn không giàn trong cơ thể phượng oánh, bởi vì có linh thạch cùng quỷ ngọc gia trì, thực lực tiến bộ rất nhanh, đã tới nguyên thần ba bước chi cảnh. Nhìn Nhị cấp không nhịn được đổ bên cạnh một bầu rượu. Lúc này nhị cấp trên thân khí thức, vậy mà một chút không thể so với vượng oánh yếu. Chỉ sợ công lao, còn phải quy tội những lon kia nước miếng rượu mới được. Người này hiện tại một không gì, liền uống rượu thành một cái say ha. Cái gọi là mênh ngông côn lôn, khí thế bằng bạc, bốn mùa trời đông giá rét, ba phủ trong làn áo bạc, dãy núi liên miên, vạn trượng vân tiêu. Hình dung, chính là côn lôn sơn rồi. Chỉ thấy tại đây vạn khe tung hành, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, lại hàm chứa vô số tạo hóa, cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt nhân loại, cũng vẫn thăm dò vô tận, vì vậy mà tại đây bị che kín rồi một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tại côn lôn sơn phía bắc, có mấy đạo thân ảnh khỏe mạnh, tại trên mặt xuyên qua. Từ trên nhìn xuống đi, giống như vài đạo chấm đen nhỏ. Nhị bá Gần đây huyết chỉ phụ cận xuất hiện rất nhiều yêu tà, chúng ta vì sao không đi đem các loại yêu tà dọn dẹp sạch? Một người dáng dấp thanh tú thiếu niên, hướng về phía cả người bên trên khoác tuyết lang già trung niên, nghi hoặc hỏi. Thiếu niên này gọi là Tự Trì, là âm trách canh gác huyết chỉ tự gia hậu bối. Tuổi quá trẻ, cũng đã là kim đan cảnh giới tu vi. Mà hắn hỏi thăm, khoác trên người tuyết lang già trung niên, gọi là Tự Tây, chính là tự gia tứ đại trưởng lão một trong nhị trưởng lão, tu vi đã đạt đến nguyên thần ba bước. Lần này yêu dị động không có đơn giản như vậy, ta tự gia còn sống thái thượng trưởng lão, lúc này đang bế quan. Phía sau dính dớp cũng không chỉ chỉ có yêu tà một phương, chỉ sợ còn có nhu lợi quốc lưu lại công nhân, ở tại bên trong tắc quái, đáng sợ hơn chính là khả năng còn có Thiên Nguyên người. Tự Tây Bất Đắc Dĩ nói, hôm nay chúng ta tự ra đã hướng về Quy Nhất Điện phát ra cầu viện, chỉ hy vọng vị kia cao thủ mau mau đến, gần đây Thiên Nguyên sự tình, Quy Nhất Điện cao thủ đều vội vàng không thể tách rời ra, nghe nói đen Giang tỉnh bên kia lại xuất hiện một đạo tiểu Thiên Nguyên, chỉ sợ lại cần Quy Nhất Điện cường giả đi nơi đó trấn thủ rồi. Tự Chí nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, cho dù tu vi của hắn không cao lắm, nhưng mà vẫn bị hiện tại buộc phát không khí khẩn trương, làm cho không thở nổi. Cũng không biết đến lúc đó đến quy nhất điện cường giả, có thể hay không chủ trì lại cuộc, ít nhất cũng phải một kiếp tán tiên thực lực, mới có thể chấn áp trận này quần ma loạn vũ đi. Được rồi đừng nói trước những thứ này, hiện tại đến phiên chúng ta đi thay quân đi. Tự Tây bất đắc dĩ thở dài một cái nói. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tự Tây thấy vậy liền đội vàng hạ lệnh, dừng bước lại. Phía trước được mấy đạo nhân ảnh, chính là lúc này nên tại huyết trì canh gác tự gia tam trưởng lão, tự nam cùng thuộc hạ của hắn. Nhưng mà lúc này Tự Nam thay vì một đám thuộc hạ, lại thần sắc đờ đã nhìn đến đến Tự Tây và người khác. "Tam trưởng lão, tại sao đường đột dẫn đội rời khỏi huyết trì?" Tự Tây chớp mắt, tâm lý lại cảm thấy có cái gì không đúng. Tự Nam cánh khuy nóng nảy, cũng là một đầu thiết hạ người, nếu là không có đến thay quân thời gian, cho dù hắn chết trận, cũng là không thể nào bước ra huyết trì mười dặm trong phạm vi nửa bước. Nhưng ngay khi Tự Tây dứt tiếng thời khắc, đối diện Tự Nam và người khác độc thủ, trực tiếp lấy đột phá tốc độ âm thanh tốc độ xông về mọi người. "Không tốt, Tự Nam bọn hắn đã bị nhu lợi người thuật pháp khống chế được." Khi Tự Nam và người khác đến gần thời điểm, nhìn ra đầu mối Tự Tây, không nhịn được kinh hô một tiếng nói, mau chuẩn bị chiến đấu. Dầm dầm dầm. Thuật pháp đấu âm thanh, một hồi tiếp một trận vào rồi. Lấy Tự Nam cầm đầu, bị nhu lợi người khống chế Tự ra cao thủ, trong khi xuất thủ đại khai đại hợp, không lưu tình chút nào. Nhưng đây liền khổ Tự Tây và người khác. Bọn hắn biết do đối diện chính là tộc nhân của mình, còn có khôi phục lý trí khả năng, vì vậy mà sẽ không giới tử thủ, nhưng cũng may, đối diện Tự Nam và người khác bởi vì bị khống chế, cho nên không có chương pháp gì đang cùng tự nam giao đến tay tự tây, một bên xuất thủ, một bên cố gắng đánh thức tự nam, chính là đều không hề có tác dụng. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, tổ tiên đại vũ tại huyết chỉ bày ra trận pháp, đủ để ngăn cản những cái kia đánh ý đồ xấu yêu tà chúng nhân, đến lúc quy nhất điện cao thủ cùng tự ra đồng tộc tới trước. Tại một đám cường giả giao thủ địa phương, không xa trên sườn núi, đứng yên mấy người. Bọn hắn tướng mạo dị hình, chỉ có một con tay, một cái chân, toàn thân không có đầu khớp xương một dạng, nửa người dưới đầu gối là ngược đích thực, khuất cung trên mặt đất, cũng không biết đầu gối có đau hay không. Lúc này, Bọn hắn nhìn phía dưới giao chiến, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu tình. Cầm đầu là một cái mọc da dâu quay nón láo giả. Một cái khác chính là thoạt nhìn cao quý thiếu nữ xinh đẹp, đáng tiếc là cái chỉ có một con tay, một cái chân dị hình. Tại phía sau bọn họ, còn có bốn cái hình thể bưu hãn trắng hãn, tay cầm đao thường kiếm kích. Công chúa, chúng ta chỉ cần ngăn cản những này tự ra người, đợi Thiên Ma đại nhân phá hao máu kia xung quanh trận pháp, Ta Nhu lợi nhất tộc chính là giúp Thiên Nguyên tri tộc lập được đại công, mà pháp thanh toán sau đó, Ta Nhu lợi tộc chính là có công chi tộc, rốt cuộc không cần qua đây đông đúa tây thời gian. Kia Dâu Quai Nón Lao Giả, chiêu khí chất đó cao không thể chạm nhu lợi công chúa giải thích nói ra. Đây Dâu Quai Nón Lao Giả, gọi Nhu Thương, chính là nhu lợi tộc đại tế tử, tu vi đã là một kiếp tán tiên, hắn cách tán tiên chi đỉnh, có thể so với Kim Tiên Cửu Tiếp Tán Tiên, vừa vặn chỉ kém bắt kiếp rồi. Mà vị kia, lúc này khỏe miệng đang để lộ ra khát máu nụ cười thiếu nữ, gọi là Nhu Cô Phàm, cũng là nhu lợi quốc công chúa, kim đan cảnh giới tu vi. Mà khắc cái hình thể bưu hãn nhu người, chính là nhu lợi tộc đại nguyên thần ba bước tướng lĩnh, Nhu Kiếm, Nhu đao, Nhu Thương, Nhu Kích. Tại bọn hắn núi sau lưng bên dưới, chính là một phiến tối mở mịt nhu lợi đại quân, từng cái một trên mặt kích động sau khi, lộ ra đồng dạng khát máu biểu tình. Ngay tại lúc đó, thực lực chỉ là Kim đang tự chỉ, núp ở một bên, trên mặt phủ đầy vẻ lo lắng, hắn muốn đi lên giúp đỡ, nhưng mà thực lực không cho phép, tựa hầu nghĩ tới điều gì, tự chi từ trong lòng ngực lấy ra thông báo tự ra những cao thủ khác đạn báo hiệu. Kéo một cái sợi dây, trực tiếp tại không trung nổ tung một đóa hoa mỹ phá hoa. Côn Lôn sơn bắc, trấn thủ ở chỗ này tự gia tộc địa. Chính đang một nơi mật thất nói chuyện với nhau tự gia đại trưởng lão, Màu trắng lay động lông mi dài, bán tiên cấp cường giả tự động. Va nguyên thần ba bước tứ trưởng lão, Tự Bắc. Lúc này trên mặt nghiêm túc, nên đến vẫn phải tới. Tự Đông vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Chương 214, đại chiến kéo. Quảng Hải thành phố, Long Hà nhạc phủ." Từ Ngôn sau khi rời giường, chạy thẳng tới Côn Lôn Sơn Bắc. Nửa đường liền nhận được đến từ Liễu Nhạn phủ điện thoại. "Nhạn phủ tỷ, ta bên này chính đang hướng Côn Lôn Sơn Bắc đuổi nhé." Từ Ngôn nói ra. Liễu Nhạn phủ nói, "Ngươi nhanh hơn điểm, hiện tại tự gia đã cùng Nhu Lợi tộc người tay." Nô Lợi tộc có một vị một kiếp tán tiên đại tế tư, chính là tự ra một kiếp tán tiên lão tổ, hiện tại bế tử quan, cũng không rõ hướng làm sao, vô cùng có khả năng độ nhị kiếp tán tiên thời điểm, gây ra rủi ro. Cho nên bây giờ tự ra chỉ có một vị bán tiên cấp bậc cường giả, Côn Luân Sơn Bắc huyết chỉ, cũng rất có thể xuất hiện tiên ma cấp bậc cường giả, Kiếm Thánh nói tin tưởng ngươi năng lực, tỷ tỷ cũng tin tưởng ngươi. Từ ngôn ngay vậy, nghiêm túc nói, còn có 2 giờ đến chiến trường. Được, Liêu Nhạn phủ nói. Điện thoại tắt đứt, Từ Nôn tốc độ lần nữa nhanh hơn mấy phần, trên đường Từ ngôn tại phía dưới nhìn thấy hai thanh thuận mắt dưa hấu lao, trực tiếp đi xuống mua, tiếp theo sau đó đi đường. Côn Lôn sơn bắc. Lúc này tự gia tộc nhân, tại đại trưởng lão tự Đông, tứ trưởng lão tự bắc dưới sự dẫn dắt, cơ hồ toàn bộ điều động. Tự gia tộc địa, cũng chỉ chỉ còn lại có người già yếu bệnh hoạn và một vị canh gác nguyên thần hai bước cường giả. Mà lúc này, tự gia đại trưởng lão tự Đông, cũng đã chỉ huy tộc nhân chạy tới nơi đây. Khi nhìn thấy bị nhu lợi chi thuật không chế được tự nam thời điểm, tự đồng thần mẫu giận dữ, một đám lợi tiểu nhân cũng muốn phối hợp thiên nguyên người chiếm đoạt ta rộng lớn Hoa Long, tìm chết. Thân là bán tiên cấp bậc cường giả, Tự Đông vừa ra tay, chính là kinh trời sóng biển. Vừa vận mấy hơi thở, bị nhu lợi chi thuật khống chế Tự Nam và một đám tự ra cao thủ, liền bị trấn áp, hơn nữa tỉnh táo lại. Tam ca, các ngươi gặp phải cái gì? Tứ trưởng lão, Tự Bắc, chiều tỉnh táo lại, trên mặt đều là suy yếu chi sắc tự Nam hỏi. Tự Nam nghe vậy, yếu đất nói, con mẹ nó, một đám nhu lợi tiểu nhân, không chơi nổi liền làm tập kích, bọn hắn dẫn đầu cái kia tán tiên, trực tiếp khống chế được chúng ta, chuyện về sau, ta cũng không biết. Tự Đông cau mày, Tuần huyết chỉ phương hướng nhìn đến, tựa hồ gió êm sóng lặng. Nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là trước khi mưa báo tới chốc lát yên lặng mà thôi. Vừa mới nhận được quý nhất điện trị thủ người thông báo, quý nhất điện cường giả chính đang trên đường chạy tới, chúng ta bây giờ nhất thiết phải chống đỡ, Lao tam, chịu đựng được sao còn? Không được thì đi về nghỉ. Tự Đông hít sâu một hơi, chiều trước bị khống chế lại tự nam hỏi: "Xem ảnh một." Tự nam vô ngực một cái, thần sắc não nghe nói: "Nhất định, lao tử thân là tự gia tứ đại trưởng lão một trong, đại chiến thời khắc chạy đến phía sau nghỉ ngơi, đây coi là chuyện gì?" Lão tổ Đại Vũ lão nhân ra người biết rõ ta làm sự tình, còn không đem ván quan tài xốc lên, đánh chết lao tử a. Tự Bác thăm thảm thở dài một cái, ta còn thực sự hy vọng lao tổ xốc quan tài lên bản bản. lão tổ ở nơi này, một đám hạng giá áo túi cơm, lật tay giữa, liền bị nghiền thành cho bay. Đi, hai người các ngươi cũng không nên cãi vã rồi, nhanh lên một chút xuất phát đi hết chỉ. Nhị trưởng lão tử Tây nói ra. Đại trưởng lão tử Đông gật đầu một cái, nhưng ngay khi hắn gật đầu thời khắc, phương xa trên sườn núi, truyền đến trống trận lũy âm thanh. Đây là nhu lợi đại quân giao chiến thời điểm vang lên tiếng trống, xem ra bọn hắn đã sớm ở phía trước Mai phục tốt lắm a." Tự Đông lầm bẩm nói. Trước bị nhu lợi người khống chế trôi qua tự nam nghe vậy, thanh sắc giận dữ, lão tử đại đao đã sớm khó nhịn nói khác, còn chưa lên đi tìm bọn họ tính sổ, giữa bọn họ liền đến, đánh ngã bọn hắn con mẹ nó. Khô khốc cạn. Rít rít rít. Tự ra một đám ước chừng hơn 500 vị tập nhân, trong mắt đỏ lên, sắc khí lang nhiên. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này xuống, sống sót có khả năng là số ít. Nhưng mà, vì bảo hộ Hoa Long, bảo hộ vẫn còn tại tập địa bên trong vợ con già trẻ và bảo vệ tổ Hấn, bọn hắn chết cũng không tiếc. Cho dù phía trước tức là Thâm Huyền cũng muốn nhảy xuống, dùng thân thể của mình, viết ra một đầu để cho Hoa Long bay lên đường tới. Ô, đôi đầu kia, chuyển đến nu Lợi tộc nhân, gào khóc thảm thiết giống vậy tiếng kèn lệnh thanh âm. Chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống tuyết. Đông ngịt Nhu Lợi đại quân, từ sân núi đầu kia, tại bốn đạo cường hãn thân ảnh dưới sự dẫn dắt, toàn diện kéo tới, giống như một cổ dòng lũ đen ngòm, phối hợp kèn lệnh, trống trận, tiếng hô hét trời, khí thế bàng bạc. Chỉ là số người, cũng đã nghiền ép tựa ra gấp mấy lần. Mà tự gia tộc nhân bên này đối mặt vậy ăn người giống vậy hùng lưu, từng cái từng cái đứng thẳng lưng, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, phía trước là thâm nguyên, phía sau chính là gia viên, trận chiến này, tử chiến. Giết. Lấy tự Đông cầm đầu tứ đại trưởng lão, đối mặt với Nhu Lợi tứ đại tổ dẫn, nên chiến mà bên trên. Tự gia tộc nhân trên tay cũng dối rít lấy ra binh khí, nên đón dòng lũ màu đen, đi ngược dòng nước. Trong đội ngũ tự trì, thần sắc kích động, có thể chứng kiến, ngay cả tham dự trận chiến này, chết cũng vui mừng. Nhân mã hai bên chạm một cái liền bùng nổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Nhu Lợi tộc nhân liền thương vong mảng lớn. Dù sao tuy rằng tự ra về số người không chiếm như thế, nhưng mà từng cái từng cái đặt ở cùng cảnh giới bên trong đều là lấy một đánh 10 đích hảo thủ. Trên sơn núi, Nhu Lợi tộc đại tế tư, Nhu Thương nhìn đến chạm một cái liền bùng nổ, thương vong mảng lớn Nhu Lợi tộc nhân, chính là liền chân mày cũng không nhăn chút nào, Tán Dương, không hổ là đại vũ đời sau, thực lực như thế, mỗi một cái đặt ở ta Nhu Lợi tộc, đều là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ rồi. Đại tế tư, chuẩn bị khi nào xuất thủ? Nhu lợi tộc công chúa, Nhu Cô Phàm Âm thanh không mang theo chút nào tỉnh cảm hỏi. Lưu Thương nghiêm mặt nói, "Không gấp, thần đối thủ nên là tự ra lão tổ, bất quá hiện tại, hẳn đúng là quy nhất điện cường giả." Quy nhất điện sao? Nhu Cơ phàm nhắc tới ba chữ kia mấy lần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong chiến trường. Chỉ thấy không ngừng có nhu lợi tộc dung sĩ na xuống, mà tự ra chết cao thủ, vậy mà hai tay nếu ra. Hơn nữa những này chết đi tự ra cao thủ, còn không phải bị cùng cảnh giới giết chết, hoàn toàn chính là bị những thế lực kia cao hơn bọn hắn không ít nhu lợi tộc nhân giết chết. Con mẹ nó, một đám một tay một chân dị hình đồ chơi, không ra gì đồ vật cũng dám ở đây nhẻ nhót. Tổ tiên đều là tại Hoa Long phía này chỗ ngồi lớn lên, hiện tại còn muốn ngoài ba người đối phó khởi Hoa Long, thật là một đám nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết ba cái kiếm lời hai cái, cũng không cho phép không giết người liền cho lão tử chết ta, ném chúng ta lão tổ người. Một cái tự ra nguyên thần hai bước cường giả, cùng ba cái đồng dạng nguyên thần hai bước nhu lợi cao thủ, vừa chiến một bên cười to nói, có thể nói sinh tử đang khi cười nói. Trên cao bên trong, tựa gia đại trưởng lão, cũng tương tự cùng lợi tộc tứ đại tướng dẫn trận tay. Hai phương vì tránh cho ảnh hưởng đến chiến trường phía dưới, đều không tự chủ được lựa chọn vùng trời với tư cách chiến trường. Tự ra người, ngoan ngoan từ bỏ chống cự, nhìn về phía Thiên Ma ôm ấp Hoài bao đi, đến lúc đó, các ngươi vẫn là nhân tộc bên trong Hoàng tộc. Một cái cầm lấy kiếm bán tiên cấp Nhu Lợi tướng lĩnh nói ra, hắn chính là Nhu Lợi tộc, tứ đại tướng dẫn người mạnh nhất, Nhu Kiếm. Qua lại nó giao thủ chính là Từ Đông. Từ Đông lúc này cười lạnh nói, một đám Bạch Nhãn lang, lão tổ ban đầu xem các người đáng thương, lưu tính mạng các ngươi, hôm nay không biết cảm tạ, còn ngược một cái, tuyết ta Lão phu hôm nay nhất định chém các người đám này Bạch Nhã Lang. Hừ hừ. Cầm lấy kiếm bán tiên nhu lợi cường giả, cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục tiếp lời. Không chung không ngừng bạo tạc ra thuật pháp hoành tạc, toàn bộ thiên địa đều tựa như chấn động lên. Chính là, cuối cùng là bởi vì tự gia tộc nhân, xa xa ít hơn so với nhu lợi tộc nhân. Cho dù tự gia tộc nhân thấy chết không sợ, dùng lối đánh liều mạng, cũng không nhịn được đây nhu lợi quốc là biển người chiến thuật. Rất nhanh liền có tự gia người chết trận. Bị mấy cái nhu kim đan cường giả vây công tự chỉ, không để ý, trực tiếp bị tức mất một cánh tay mãi mà bị tự ra một cái khác thiếu nữ thiên tài tự anh cứu. Chính là còn chưa kịp nói cảm ơn, hai người lần nữa lọt vào trong khi giao chiến. Không trung giao chiến Lao tứ tự bắc, nhìn thấy con trai mình bị người chém đứt một cánh tay, lửa giận trong lòng ngút trời, lại bị đối thủ, cái kia cầm lấy kích nguyên thần ba bức nhu lợi cao thủ nhu kích, cắt nhìn đúng cơ hội. Hàng quang lượi lên, một kích đem bộ ngực của hắn phá vỡ một vết thương, máu tươi phốc xỉ phốc xỉ chảy ra ngoài chảy. Lão tứ, tự bắc bên cạnh tự nam thấy vậy, kinh hô một tiếng. Tam ca, ta không sao. Tự bắc giống lên một tiếng Một tay bước lên kỳ dị chi hỏa, trong nháy mắt đem trên ngực lỗ đốt ra một đạo sẹo, lập tức lần nữa cùng Nhu Kích chàng tay. Mà lúc này Tự Nam, lực lượng từng bước suy kiệt, lúc trước hắn vốn là bị Nhu lợi người, thi triển khống chế thuật pháp, nguyên khí bị tổn thương, hôm nay lại đối mặt cao cường như vậy độ đại chiến, khí tức tự nhiên từng bước tụt xuống. Con mẹ nó, tới xem một chút hai đại đao càng nói khát, đến. Tự Nam nổi trận lôi đình, chỉ hận thực lực của chính mình không đủ cường đại, hận mình dưới sự khinh thường bị Nhu lợi tập kích khống chế. Lúc này Tự Nam chỉ công bất thủ, đại đao cơ múa ra ảnh. Hoàn toàn chính là lối đánh diều mạng. Thay vì đối chiến Nguyên Thần ba bước nhu lợi cao thủ, Nhu Dao trong tâm kinh hãi, đồng dạng dùng đao hắn lúc này cũng bị đè không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà Nhu Dao lại biết, lúc này tự nam chẳng qua chỉ là nhỏ hết đà, một hồi sẽ qua nhìn nếu giết không chết mình, hắn liền muốn mặc cho mình làm thịt. Cho nên, hiện tại chỉ cần kiên trì là tốt rồi. Ẩm. Mọi người ở đây giao chiến từng bước bước vào giai đoạn ác liệt thời điểm. Huyết chi địa phương sở tại, đột nhiên phát ra mãnh liệt động tính, phát ra một tiếng vang thật lớn, liền với toàn bộ chiến trường đều đất núi chuyển lên. Không tốt có người bắt đầu đối với huyết chỉ xung quanh bên dưới trận pháp tay. Đại trưởng lão tự đông thần màu chấn động. Trên sườn núi Nhu Lợi đại tế tử, Nhu Thương thấy vậy, liếm khỏe miệng một cái, sau đó nhìn về phía chiến trường phía dưới, đây Quy Nhất Điện, không biết đã bỏ đi tự ra đi. Vậy mà vẫn không có đến. Nhu cô phàm cười lạnh nói, vậy không phải còn rất hảo. Quy Nhất Điện người cũng biết, bọn hắn tới, cũng là không có biện pháp nào, cho dù hiện tại đến, đó cũng là chịu chết mà thôi. Nhu Thương gật đầu một cái, nói, xác thực, trừ vị kia đã đi tới đen giang kiếm thành có thể chạy tới, không thì ai tới, đều là chết. Chính là ngay vào lúc này, chân trời một vệ sáng sẽ qua. Nhu Thương thần sắc sửng sốt một chút. Tự ra và người khác thần sắc kích động, là quy nhất điện cường giả đến, mọi người đứng vững. Nghĩ không ra vậy mà đến, công chúa Lao Phu đi tới. Nhu Thương cười nói, lập tức bay lên trời, chiều đang chạy tới đây lưu quang bay đi. Chương 215, người là ta lão đầu. Khi Nhu Thương bật lên, đi đến Tử Nôn bên cạnh thời điểm, hai người chạm mặt đến cùng một chỗ. Mang theo hai thanh dưa hấu đao Tử Nôn vốn là sửng sở, không nhịn được kinh ngạc nói, kia ta đi, thật có một cái tay một cái chân người a." Con mẹ nó lại xấu lại do người. Nhu thương. Người mẹ nó thứ nhất là thân thể công kích, loại này thật tốt sao? Không biết người tới, là quy nhất điện vị nào cường giả? Nhu thương cười hỏi, tâm lý nhưng có chút khinh miệt, bởi vì hắn đã đã nhìn ra, đến cái này quy nhất điện người, bất quả mới bán tiền thực lực. Người hỏi ta gọi tên gì? Từ ngôn vốn là nghi hoặc, tùy tiện nói, kiếm thánh người nghe nói qua sao? Nhu thương nói, đương nhiên, hiện nay thế giới, kiếm thánh người nào không biết, người nào không hiểu? Người là kiếm thánh. Chính là kiếm thánh không phải tán tiền thực lực sao? Người mới bán tiền Còn có Quy Nhất Điện không có ai sao? Cư nhiên liền phái ngươi một cái nho nhỏ bán tiền đến tham gia cuộc chiến đấu này. Tư Ngôn không lời nói, người lão đầu này vấn đề làm sao nhiều như vậy. Không nên hoảng từng bước từng bước đến, đầu tiên ta không phải kiếm thánh, và lại, vì sao Quy Nhất Điện sẽ phái ta một cái bán tiền qua đây? Nguyên nhân ngươi không suy nghĩ một chút sao? Nhu Thương trầm mặc lắt nữa, ngươi không phải kiếm thánh, ngươi nâng kiếm thánh làm cái gì? Cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, ngươi thật cái Quy Nhất Điện, cư nhiên như thế xem thường lão phu cư nhiên chỉ phái một cái bán tiên qua đây. Tư ngôn gật đầu một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Không sai, chính là xem thường ngươi, làm sao thích, hiện tại mới phát hiện a. Không phục ngươi cắn ta a." Nhưng lúc này, Nhu Thương nhưng lại cười lạnh nói, "Ta xem không nhất định là xem thường ta, mà là các ngươi quý nhất điện cường giả, hiện tại cũng đã vội vàng không thể tách rời ra đi." Từ ngôn buông tay bất đắc gì nói, "Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp a." Nhìn vẻ mặt bình tĩnh từ ngôn, cẩn thận thành tính Nhu Thương, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Ai ai cũng biết, tán tiên cùng bán tiên sự chênh lệch rất lớn, không thua gì một đầu khe rãnh chính là người thanh niên này có thể tùy ý như vậy đối mặt mình, là không sợ chết đâu, hay là thật hữu sở ý nghĩ vào đâu. Cùng lúc đó, phía dưới tự ra mọi người cũng phát hiện, đến quy nhất điện của giả, cư nhiên không phải tán tiên, chỉ là một cái bán tiên. Cái này khiến bọn hắn nguyên bản kích động tâm, trong nháy mắt thay đổi lòng như trong ngội. Bọn hắn bây giờ còn có thể chống đỡ, nhưng mà nếu mà nhu thương chém giết vị này bán tiên, lại ra tay mà nói, như vậy bọn hắn tự ra tuyệt đối không có khả năng còn sống. Cùng tự Đông giao thủ nhu kiếm, tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ, liền cười nói, ngươi nhìn xem quý nhất điện căn bản là không, coi trọng các ngươi tự ra, chỉ phải một vị bán tiên cường giả đến, còn không bằng tha bên dưới vũ khí, ngoan ngoãn quy thuận tiên ma đại nhân ôm ấp hoài bao đâu. Thả nguyên ngửa cứ chó, các ngươi một đám này có đầu tưởng, ta tự động cho dù chết rồi, cũng phải đứng ở trên vùng đất này. Tự đông nộ phát trùng tiền, trong khi xuất thủ, buộc phát huấn mãnh. Lưu kiếm một bên tiếp chiêu, một bên cười lạnh nói, chờ ngươi chết, ta phải đem thi thể của ngươi luyện chế thành vì khôi lỗi. Ngươi đứng cái lông gà. Xem mảnh một. Bên kia. Tứ Ngôn nhìn về phía trên mặt trầm tư nhu thường, không nhịn được nói, đi lao đầu. Ngươi không muốn ma ma tức tức, không biết nghĩ đến ngươi là cái nữ nhân đây, nhanh lên một chút xuất thủ, đừng cản ta đi tìm cái kia thiên ma chơi đùa. Khẩu khí thật là lớn a. Nhu Thương ngay vậy, từ lạnh cười nói: "Tư Ngôn kinh ngạc, ngươi làm sao ngươi được? Ta tỉnh ngủ không có đánh răng đều bị ngươi phát hiện. Ngươi đây múi quả thực cùng cậu dạng linh a. Tiểu tử ngươi mới là cậu a, có thể nhanh lên một chút im lặng đi, nhận lấy cái chết." Nhu Thương nổi giận. Chớp. Tư Ngôn đột nhiên ngắt lời nói: "Ồ, ngươi đây là sợ. Bất quá liền tính sợ, ngươi cũng đã không có cơ hội, giết ngươi." Ta liền có thể hướng về thiên Ma đại nhân tìm công rồi." Nhu Thương mặt coi thường cười lạnh nói. "Sợ?" Tư Ngôn cười một tiếng, lập tức vung tay lên, bốn bóng người chạy như bay xuống chiến trường phía dưới. Chính là Phượng Oánh, Nhị Cáp, cầm kiếm tượng đá, cầm roi tượng đá. Hướng theo đã đến Nguyên Thần 3 bước Phượng Oánh và Nhị Cáp, còn có bởi vì dùng Thạch tinh, đã đến Nguyên Thần hai bước cầm kiếm, cầm roi tượng đá, bước vào chiến trường, trong nháy mắt chiến cuộc phát sinh r Nhu Lợi tộc nhân bị loạn nhập bốn bóng người, giết đến trong lúc nhất thời có chút ngợp bức. Cũng may lập tức có Nhu Lợi cao thủ vây chặt rồi đi lên chỉ là, nhu lợi tộc nguyên thần 3 bước hoặc trở lên, cũng chỉ có kia tứ đại tướng dẫn mà thôi. Hôm nay tự ra bên này, cộng thêm Phượng Oánh, Nhị Cáp, đã ước chừng 6 vị. Chỉ thấy Nhị Cáp bước vào chiến trường sau đó, ba cái đầu chó toàn bộ triển khai, thân thể bên cạnh lớn như cùng sư hổ, cơ hồ là một trường đi xuống, liền đập nát một cái nhu lợi cao thủ. Cùng tự Tây giao thủ Nhu Thương thấy vậy, chuẩn bị lấy một chọi hai, loại này giảm bất tử vong. Đáng tiếc Nhị Cáp căn bản không cùng hắn gọi, chuyên môn nhìn chằm cái kia nguyên thần 1, 2 bước lợi cường giả xuất thủ. Khí Nhu Thương oa oa la hét, chính là không có biện pháp nào Một bên khắc phượng oánh đồng dạng cứng hãn, rõ ràng nhìn đến là cái nữ tử yếu đuối, chính là trắng tinh tay nhỏ vung lên, chính là mảng lớn nhu lợi cường giả ngã xuống đất. Bất quá phượng oánh ngược lại không có học nhị pháp, chuyên môn chọn yếu hạ thủ, mà là Du Tẩu cùng bán tiên bên dưới nguyên thần ba bước chiến trường. Trong lúc nhất thời, tự nam, tự tây, tự bắc ba vị nguyên thần ba bước cao thủ, áp lực dống nhiên giảm đi. Qua lại tự đông giao thủ nhu kiếm nhìn thấy cái này vốn là thật tốt một phiến tình thế, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện nữ tử cùng cậu, phát sinh ly chuyển, ngay lập tức liền muốn trước tiên đem hai cái này đổ chơi tiêu diệt rồi nhưng lại bị tự động ngăn cản, muốn đi. Hỏi qua lão phu trư, Nhu kiếm chỉ có thể biệt khuất tiếp tục cùng tự đông giao thủ, một bên hô, "Chư vị, chống đỡ." Chỉ cần đại tế tư đem kia quý nhất điện cường giả chạm giết, liền biết xuống dọn dẹp chiến trường. Nhị cấp trong đó một con chó đầu, nhìn hắn một cái, khinh thường nói, "Ngươi cái ngu xuẩn đồ chơi, lại thức ăn lại thích chơi, vẫn thích lửa gần mình, ta cược nhà ngươi đại tế tư đánh không chết đại ca ta, ta cược 100 vạn linh thạch." Đối với âm thiên tử phát thệ, nếu như ta thua cuộc, không có tiểu gì gì, ngươi cái tặc bã, ngươi dám không dám a? Lưu Kiếm nghe thấy Nhị cấp mà nói, trong nháy mắt đạo tâm đại loạn, con mẹ nó chó này. Được, lao tử cược 1000 vạn linh thạch, đại ca ngươi trong vòng 3 chiêu không bị đánh chết, ta liếm chân của ngươi, ta cũng đối với âm thiên tử phát thể. Lưu Kiếm cười lạnh nói, Nhị cắp trong mắt sáng lên, cái này liếm cầu ngươi làm định. Lưu Kiếm sạm mặt lại, mà Cầm kiếm tượng đá, cùng Cầm roi tượng đá, lúc này đang bị Nhu Lợi tộc năm cái nguyên thần hai bước cao thủ vây công, chính là đi, mỗi lần bị đánh nát, bọn hắn là có thể phục hồi như cũ, đem kia năm cái nguyên thần hai bước Lợi cao thủ, giận quá chừng. Từ luôn bên này Nhu Thương nhìn đến bởi vì Từ Ngôn đầu phóng bốn vị cao thủ, trực tiếp để cho chiến cuộc phát sinh biến hóa, Nhu Lợi tộc nhân liên miên ngã xuống từng mảng, chiếu theo như vậy cái tình huống, sợ là không được bao lâu, Nhu Lợi tộc nhân nên phải toàn quân bị diệt rồi. Vì vậy mà, hắn mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía Từ Ngôn, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Chính là ngươi muốn biết rõ, cao cấp cục không phải là số người có thể lấp đầy, cho dù ngươi lại thêm hơn trăm cái nguyên thần ba bước cường giả, chỉ cần ta rảnh tay, cũng không có tế ở tại chuyện. Lão nhân gia, ngươi có thể hay không đừng ở một bên lay không ngừng, tiếp tục như vậy nữa Dưới quần ngươi cao thủ đều phải chết xong, ngươi nói, ngươi không phải là ta nhóm quy nhất điện, nằm vùng tại Nhu Lợi tộc nội ứng. Tại tại đây kéo dài thời gian, chờ đợi ta bên này người, đem Nhu Lợi cao thủ giết đến không sai biệt lắm, ngươi mới làm bộ xuất thủ như vậy mấy lần, còn không đánh chết ta." Tư Ngôn bất đắc gì nói. Nhu Thương nghe vậy trong nháy mắt trận to hai mắt, ngươi mẹ nó không muốn rối loạn tại đây nói chuyện. Nói xong, hắn hốt hoảng nhìn về phía Nhu Lợi công chúa, Nhu cô phàm lúc này nơi chiến vị trí, chỉ thấy nàng lúc này đứng tại chỗ, khẽ cau mày. Tư Ngôn thuận theo Nhu Thương ánh mắt nhìn cũng phát hiện cô gái này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu dáng dấp lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc trời sinh là cái dị hình. "Tiểu tử, ta muốn xe rách miệng của ngươi." Nhu Thương nổi giận, trực tiếp hướng về từ ngôn xuất thủ. Hắn có thể không đội sao? Phải biết, hắn bị Nhu Lợi Quốc đã từng quốc chủ trồng tiến cổ, tính mạng coi như giữ tại Nhu Cô Phàm trong tay a, chỉ cần Nhu Cô Phàm cảm thấy khác thường, một cái ý niệm, hắn Nhu Thương cho dù là một kiếp kiếp tán tiên, cũng phải tan thành mây khói a. Tử Nôn thấy vậy, chính là trong mắt sáng lên, hơn nữa hét lớn, "Tới tốt lắm, nhớ hạ thủ đánh trọng một chút." nhất thoáng, cái đập chết ta loại kia, loại này ngươi cũng sẽ không bại lộ thân phận, ta nguyện ý hy sinh bản thân ta, thành toàn ngươi nội ứng chi độ. Ta nội ứng ngươi ngựa. Nhu Thương giứt tiếng thời khắc, đã giết tới Tử ngôn bên cạnh. Tử ngôn nhắc tới hai thanh dư hấu đao, song tới, một bên đánh nhau, một bên bị đánh, còn một bên hô lớn, Yên Tâm, ta nhất định che chở ngươi thật, đồng bạn của ta, ngươi nhất định phải đánh vào Thiên Nguyên bên trong, vì ta quy nhất điện làm vẻ vàng. Ách, đau, ta phải chết. Tiếp đó, Tử ngôn trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn vẻ mặt đem trách nhiệm nặng nề giao cho ngươi biểu tình, nhìn về phía Nhu Thương tâm lý lại nghe đến hệ thống đinh đinh đinh nghiêm thanh, mừng không thể xiết. Vãi, ngươi đều muốn chết rồi, Hoàn chiều lao tử dội bờ lệ tờ. Nhu Thương nổi trận lôi đỉnh, phát thể muốn tại từ ngôn sau khi chết, kẽ hở bên trên miệng của hắn. Mà lúc này, bởi vì có Phượng cánh ti viện, được có rảnh chú ý từ ngôn nơi này tự ra đám trưởng lão, lúc này đều không còn gì để nói nữa rồi à. Nhưng mà, bay ngược ra ngoài từ ngôn, đột nhiên ngừng lại thân hình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Nhu Thương, bất đắc dĩ nói, "Đường bọn, cũng cứ gọi ngươi hạ thủ trọng điểm, ngươi hạ thủ nhẹ như vậy, không đánh chết ta." Người khác làm sao còn tin tưởng ngươi không phải đồng bạn của ta? Không cần phải sợ đánh chết ta, dùng thêm chút sức có được hay không? Ta mẹ nó. Nhu Thương hoài nghi nhân sinh nhìn mình tay, vừa mới mình nén giận một đòn, tiểu tử này không gì. Lập tức Nhu Thương vẻ mặt tức hộc máu biểu tình nhìn đến Từ Ngôn, im lặng, ai cái quái gì vậy là đồng bạn của ngươi? Lan. Lao phu giết ngươi. Không tệ, duy trì loại này trạng thái, muốn gạt người, liền muốn trước tiên lửa gạt bạn thân ngươi, rất tốt, hiện tại cũng rất không tệ, cho ngươi điểm cái khăn nha. Từ Ngôn sở lên cảm, vẻ mặt hài lòng nhìn về phía Nhu Thương nói ra. Nhu thương. Đại tế tư, không biết thật sự là quý nhất điện cao thủ đi. Vậy đại tế tư vì sao phải mang theo chúng ta đầu nhập vào thiên liền? Lẽ nào chúng ta không xứng, không thì vì sao đại tế tư không mang theo chúng ta cùng đi hướng về quan mình? Bởi vì từ ngôn lửa tiếng, một ít nhu lợi tộc nhân, lúc này không nhịn được nói ra. Nhu thương ngay vậy, khi chỉ đến từ ngôn, ngực nhất khởi nhất phục, ngươi, ngươi, ngươi thật chẳng ra gì. Từ ngôn vẻ mặt cảm khái, lao đầu, ngươi giả quá lẩm cầm rồi sao? Ta đương nhiên không phải thứ gì A ta là đồng bạn của ngươi Nhu thương tại chỗ tức hộp máu. chương 216, truy pháo uy lực. tố kìa, ngươi làm sao còn chọn hộp máu lao đầu? Chẳng lẽ là bởi vì Nhu lợi tiểu tộc cơm nước không quá đi, cho nên ngươi mới hộp máu sao? Lần sau ta dẫn ngươi đi ăn cờ ép cờ, không thích, còn có thể đi ăn lẩu, sẽ không thích, nếm thử một chút làm phan diện cũng có thể. Lúc này từ ngôn, giống như mở ra máy thu thành một dạng, bắt đầu ở Nhu thương bên thai nói không ngừng. Đủ rồi. Nhu thương gầm lên một tiếng, chỉ thấy phía dưới Nhu cô phàm, chân mày phát khóa chặt. Tiểu tử Lão phu cùng ngươi không có gì thâm kỷu đại toán, ngươi vì sao phải như thế hám hại lão phu, có thể tới hay không một đợt giữa nam nhân quyết đấu?" Nhu Thương lúc này trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Ngôn nói, "Lão đầu, ngươi đang nói gì a? Ta vẫn là cái hài tử, 18 tuổi nam hài, hơn nữa, ngươi đương nhiên cùng ta không thủ không đoán à, bởi vì ngươi là ta lão đầu a." Từ Ngôn sững sờ nói, "Đối với không sai, ta là ngươi lão đầu, ngươi hài lòng chưa? Ngươi cho lão tử đi." Đột nhiên, Nhu Thương nói kẹt. bởi vì ngay mới vừa rồi hắn nói chuyện thời điểm, Phía trên không trùng đột nhiên tràn ra một cổ khí tức mạnh mẽ, tạo thành một tấm khủng lồ màu đen người mặt, chỉ có điều, lại có bốn con mắt, đồng tử là màu vàng. Nguyên lai like là ngày đó ma phá hư huyết chỉ xung quanh phong ấn, mệt lạ, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xem nơi này chiến trường hiện tại là tình huống gì. Kết quả là nghe Nhu Thương đối với nhân tộc bán tiên cường giả nói, "Ta là người lão đầu." "Không phải, Thiên Ma đại nhân, ta ta ta." Nhu Thương không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, lúc này hắn thật là là, người cầm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Ma tử luôn lúc này, chỉ nhìn đúng cơ hội đi lên bổ đao trực tiếp từ trong lỗ mũi khu ra một đống đồ vật, đi tới nhu thương bên người, thần sắc nghiêm túc nói: Lao đầu, ngươi vừa mới để cho ta đi thì sao? Chạy trốn sao? Ta cùng ngươi nói không thể nào chuyện này. Ngươi xem ngươi vừa mới đều hợp máu, đến, đây là ta cất giấu nhiều năm thánh dược chữa thương, tuy rằng nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí có một chút giống như một đống cất mũi, nhưng kỳ thật ngươi sau khi ăn bảo, có thể đại bổ, hơn nữa có thể tăng trưởng tu vi của ngươi. Hôm nay chúng ta đã bị cái này tiên ma phát hiện thân phận, chúng ta muốn đoàn kết lại với nhau, giống như kiểu trước đây kẻ vai chiến đấu." cùng Tiên Nguyên tà ma tộc, huyết chiến tới cùng. Tư ngôn nói kích tình dâng trào, còn không quên cầm trên tay kia một đống đồ vật, muốn hướng Nhu Thương trong miệng đưa. Nhu Thương lúc này người đều nốc, mẹ nó đây đến tụt cùng là hạ người gì, mặt đâu? Ngươi biết mặt là vật gì sao? Ngươi mẹ nó trong tay vật này đâu chỉ giống như cất nuôi à, rõ ràng hoàn toàn chính là một đống địa địa đạo đạo cất nuôi a, khi lão nhân ra ta mắt mở sao? Còn có ta lúc nào cùng người cùng nhau đại chiến Tiên Nguyên chi tộc sao? Các ngươi trong động, bêu xấu lão tử. Thương nghĩ tới những thứ này, một cái mở ra từ ngôn trên tay một đống đồ vật Mặt đều đỏ lên vì tức, mấu chốt tiểu tử này trên mặt vẻ mặt vô tội, thật giống như nói cùng thật, chính mình cũng suýt chút nữa tin. Tứ ngôn vẻ mặt ủy khuất ba ba, nói: Lao đầu, ngươi thật tốt, mình bị thương, liền thánh dược chữa thương ngươi đều không phụ, còn một lòng vì ta lo nghĩ, ta thật sự là rất xin lỗi ngươi rồi." Nhu Thương chỉ cảm thấy mình chán một mắt, thân hình lay động, suýt chút nữa từ trên trời té xuống, cái chó má gì thánh dược chữa thương, rõ ràng chính là cứt mũi, ngươi có gan liền lấy cái thật thánh dược chữa thương đi ra cho ta Không có làm phiền ngươi im lặng có được hay không? Xem ra các ngươi nhu lợi nhất tộc la dạ vừa đầu nhập vào ta Thiên Nguyên tộc nữa rồi à, có chút ý tứ. Lúc này, phía trên không trung kia đạo bốn mắt ma kiểm, lộ ra chấm biếm. Phía dưới, tự ra người đã trận tròn mắt. Truy pháo lực lượng chính là cường đại như vậy sao? Xem mảnh một. Người ta nhu thương ổn thỏa nhân tộc kẻ tử thủ, mạnh mẽ bị ngươi bè đến nhà mình trong trận doanh, mấu chốt là cái này nhu thương, hiện tại còn một bộ biệt khuất bộ dáng, quá đã có hay không? Mang Nguyên bản thế cục liền bị xoay chuyển nhu lợi nhất tộc, nhìn thấy tình huống như thế, khí chẳng tự nhiên lại yếu đi 3 phần, bị tựa gia bên này đánh liên tục bại lui. Thiên Ma đại nhân, ngươi không nên nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ a, ta chính là tận tâm tận lực là Thiên Ma đại nhân thuần phục. Chết cũng không tiếc a." Nhu Thương liền vội vàng tại trong hư không, ở phía trước đầu gối ổ hỗn lượn quỳ bái nói. Từ ngôn thấy vậy, không nén nổi thở dài nói, không hổ là ta hào đồng bạn, cho dù làm bộ quỷ bái, cũng là ngược trấn đến, tuyệt đối không thừa nhận, từ ngôn bội phục, hướng về ngươi chí kính. Nhu Thương trận tròn đôi mắt chỉ đến Từ ngôn, ngón tay đều phát run, chân của lao tử chính là như vậy, làm sao lại gọi ngược lại rồi? Lão đầu, không cần che giấu, không che giấu được. Đây vùng trời vất nó con, đã phát hiện thân phận của ngươi rồi." Từ ngôn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Nhu Thương, "Chuyện này cùng ta, ta không nên bại lộ thân phận của ngươi, chỉ là bởi vì chúng ta quá lâu không gặp mặt rồi, ta quá tưởng niệm ngươi rồi, quá lo lắng một mình ngươi thâm nhập đi sao, mới có thể bại lộ ngươi." Nhu Thương thần sắc từ phẫn nộ chuyển biến trở thành đũ ảo, "Chuyện này đương nhiên trách ngươi à, lao tử đều muốn đạt được tiên nguyên ma tộc trọng dụng, không chừng là có thể trở thành nhu loại mới hoàng, hiện tại ngươi đây trộn cứt côn như vậy một khoái, toàn bộ đều không có a." Một giây kế tiếp, giang giác. một tiếng vang lên. Nhu Thương chân, mạnh mẽ phản ngược trở lại, lần nữa hướng lên trên phương bốn mắt thiên ma quỳ xuống, "Thiên ma đại nhân, lão phu hướng về thiên uyên chi tâm, có thể chiêu cáo thiên hạ." Lao đầu, người hồ đồ a." Từ Ngôn vô đuổi, mặt đầy ảo não, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Con mẹ nó, thật sự là một ngoan nhân a, đây diễn không nổi nữa a." "Thiên ma đại nhân, tiểu nữ có thể làm chứng, hết thảy đều là người này đang nói bậy nói bạn. Lúc này, trên sườn núi Nhu Lợi công chúa, Nhu Cô Phạm chỉ đến từ Ngôn nói ra, "A Nhu, ngươi cứ như vậy hận ta sao?" Lúc này, Từ Ngôn nhìn về phía Nhu Cô Phạm, Mặt đầy nước mắt nói ra, "Trên thực tế, tâm lý đã mượn cô phạm. Ta làm gì ta? Ngươi đột nhiên nói như vậy, ta có chút hoảng." Phía dưới tự ra mọi người thấy vậy, rối rít đội phục từng luôn, vì diễn trò, đây ủy khuất đều có thể chịu được. "Ta đương nhiên là ngươi, không có ngươi ta nhu lợi tộc đã sớm." "A Nhu, ngươi đừng nói, ta biết là nguyên nhân của ta, mới đưa đến ngươi muốn mang theo nhu lợi tộc đối khí quân mình, cùng Thiên Nguyên Tà Ma tộc hư tình giả ý." Ban đầu nói qua, ngươi giúp nhân tộc ta đánh vào Thiên Nguyên tộc nội bộ, giành được sau khi thắng lợi, ta cớ ngươi mà nói. Hôm nay sợ rằng không thể thực hiện. A Nhu. Từ ngôn cắt Đức Nhu cô phàm mà nói, vẻ mặt bi thống nói ra. Tâm lý lặng lẽ cho Nhu cô phàm một điểm khen ngợi. Nhu cô phàm đều trận tròn mắt, lao nương trước chưa bao giờ cùng người gặp mặt qua, ngươi vì sao phải như thế hám hại lao đường? Liên ngươi bản thân trong sạch đều không để ý sao? Ngươi thân là quy nhất điện cường giả mà đâu? Phía dưới tự ra tứ đại trưởng lão, đối với Từ ngôn cảm giác sâu sắc bội phục, vì lăn lộn hào nghe nhìn, vị này quy nhất điện cường giả cư nhiên trực tiếp viết tạo xuất rồi một cái bối cảnh, tài hoa như thế hơn người, không đi viết tiểu thuyết, đáng tiếc. Mà một đám nhu lợi tộc nghe vậy, trong đó, có chút vốn cũng không nhớ đầu nhập vào tiên duyên ma tộc, nhưng bởi vì chiều hướng phát triển, không thể không đi theo đại bộ đội nhu lợi tộc nhân, kích động nhìn về phía Nhu cô phàm dò hỏi, công chúa, uy nhất điện cường giả, nói là sự thật sao? Nhu cô phàm tự bế rồi, nàng liền không nên nói a. Nhu Thương nhìn đến tự bế Nhu cô phàm, trong nháy mắt tâm tình tốt không ít, dù sao không phải là một người tao đây tội a. Gặp phải như vậy cái tiền thánh, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cùng lúc đó, vùng chơi khủng lỗ bốn mắt ma kiểm thấy vậy, cười khẩy nói, không phải người một nhà. Không tiến vào nhất gia môn, nguyên lai like các ngươi toàn bộ nhu lợi tộc đều ở đây lừa gạt bản tọa tình cảm a. Các ngươi biết rõ, lừa gạt thiên ma kết cục không. Nhu Thương nghe vậy, sắc mặt châm nhận, chỉ đến Từ Nôn, vội vàng nói, thiên ma đại nhân bớt giận, chúng ta thật không có lừa gạt cảm tình của ngài, hết thảy đều là người này tại càn quấy a. Thiên ma cười một tiếng, bản tọa tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, ngươi cảm thấy bản tọa là cái trí, trưởng, rất tốt lửa sao. Từ Nôn nội tâm vẻ mặt nhận đồng gật đầu một cái, quả thực quá cái quái gì vậy dễ lừa gạt à. Nhu Thương, Nhu cô phàm lúc này nội tâm ý nghĩ cũng từ luôn không sai bị lắm, người đây nào chỉ là dễ gata, hoàn toàn chính là ngu đần a. Người tên thiên ma này chi thân làm sao thành? Đi cửa sau. Dựa vào đầu kiếm. Tất nhiên liền thông minh này, vẫn không thể gga. Kỳ thực, bọn hắn thật đúng là đã đoán đúng, bốn mắt thiên ma thật sự là dựa vào đến đi cửa sau mới trở thành thiên ma. Lần này, cũng là hắn phụ thân để cho hắn trọng vọng, muốn cho hắn đến thu thập tương liêu huyết, đến lúc đó chế tạo ra một cái siêu cấp đại quả bom, chỉ cần vụ nổ nổ, toàn bộ hoa long bầu trời, đem bao phủ tại mưa máu phía dưới, trực tiếp suy nhược nhân tộc hơn nửa thực lực. Dù sao, Thiên Nguyên quan trọng chiến lược chính là đặt ở Hoa Long quốc, về phần cái khác phiên bang tiểu quốc, bọn hắn cho rằng chỉ cần chiếm lĩnh Hoa Long cái này nội tình cường đại, lịch sử lâu đời quốc gia, cái khác tiểu quốc vẫn không phải là dễ bắt lấy. Ta giến ngươi. Rốt cuộc, Lưu Thương không nhịn được, cũng không muốn nhịn, trực tiếp nổ lên, hướng phía Tử Ngôn lướt đi. Bốn mắt Thiên Ma một bộ xem kịch vui biểu tình, người nơi này, cho dù là tán tiên, trong mắt hắn cũng là còn kiên hôi, dù sao thực lực của hắn, tại trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có thiên tiên cường giả mới có thể chống lại, về phần cái gì tán tiên Loại vật này chẳng qua chỉ là độ kiếp hàng thất bại mà thôi. Hắn cũng quyết định chú ý, tha giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một cái, nhu lợi tộc đã lâu cả tộc nằm vùng hiên nghi, vậy liền một cái không thể lưu, toàn bộ đều phải chết. Ầm. Lúc này, Nhu Thương đã giở vào một cái chân của mình, ngảy nhót đến từ ngôn bên người, trực tiếp một cái trái câu quyền triệu từ ngôn trên mặt đánh tới. Từ ngôn cũng không hoàn thủ, trên mặt bị đòn nghiêm trọng, thân hình tại không trung chuyển thật lâu mấy vòng, không nhị được nói, "Lao đầu, ngươi không cần suy nghĩ đến làm bộ chết ta, để cho ta chạy thoát thân, ta sẽ không giả chết." Thật. Nhu Thương Hắn biết rõ, bản thân đã dùng toàn lực a, chính là cái người này vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, ba hoa đánh vẫn vẫn vào điên đảo thị phi vẫn là như vậy ra châu. Phía dưới, tự ra thấy vậy, thít ngược vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ cái này Nhu Thương thật là quy nhất điện phái qua nội ứng? Dù sao tán tiên cùng bán tiên tu vi khoảng cách, thực sự quá lớn, thì tương đương với đá trứng gà một dạng, căn bản không tồn tại đánh nhiều như vậy bên dưới, vẫn không giết được tồn tại. Chương 217, Nhu Thương chi tử. Đi, các ngươi những con kiến hôi này, bản tọa nhìn khổ nhục đùa giỡn cũng nhìn đủ rồi, nói đi. Các ngươi muốn chết như thế nào?" Không trung kia đạo bốn mắt gương mặt khổng lồ, khỏe miệng để lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn, "Một bộ ta đã nhìn tấu nét mặt của các ngươi." Nhu Thương thấy vậy, u uấn nhìn đến từ luôn, trong tâm không biết giấy lên cảm tưởng thế nào. Nhu cô phàm cũng lặng lẽ năm chặt năm đấm, hết thể các thứ này, đến quá bất khả tư nghị, quả thực cùng cái quái gì vậy nằm động, chính là thật nằm động, cũng không dám như vậy mộng đi. "Em đẹp, bọn hắn đều đã đầu nhập vào ta ma tộc thành công, kết quả cư nhiên bị một người lấy ba chốn bất lưỡi, mạnh mẽ nói đến đứng tại tiên uyên tộc đối lập mặt." Thiên ma đại nhân Chúng ta là thật trung thành với người đó a?" Lưu Thương lầm bẩm nói. "Hừ hừ, còn muốn lừa gạt bản tọa? Đem bản tọa khi kẻ đần độn chơi." "Rất tốt, hôm nay trước hết bắt người nhóm Nhu Lợi tộc khai đạo." Không trung kia bốn cái kim đồng khủng lồ ma kiểm, phát ra cười lạnh một tiếng. Há to miệng một cái, nhất thời khủng bố lực hút, từ trong miệng của hắn chuyển đến, hơn nữa hình thành một cơn lốc xoáy, chiến trường phía dưới bên trên Nhu Lợi tộc nhân, thậm chí đều còn chưa kịp, kịp phản ứng, thân hình liền nhấc lên khỏi mặt đất, hướng phía nhãn thiên ma trong miệng bay đi. Cũng chỉ có Nhu kiếm vị này bán tiên cường giả còn có thể một chút chống cự. Cái khác thậm chí ngay cả nguyên thần ba bước tu thường, nhu kích, nhu đạo, cũng không thể tại này cổ khủng bố lực hút bên dưới thoát khỏi may mắn ở tại khó, hết thể tiến vào tứ nhãn thiên ma trong miệng rộng mặt. Dừng tay. Tứ nhãn thiên ma, các người thiên nguyên người, chính là như vậy đối đãi đầu nhập vào các ngươi tộc đàn sao? Nhu thương nhìn đến bị cắn nuốt mạng lớn nhu lợi tộc nhân, trên mặt sắp rách ra. Hôm nay nhu lợi tộc thương vong hơn nữa, tứ đại tướng lĩnh, ba vị chết đi, có thể nói là nguyên khí tổn hao nhiều, chiến lực thẳng tắp tụt xuống. Tứ ngôn nhìn thấy một màn này, nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hảo một cái nhãn tiên ma cũng không biết bốn cái con mắt lớn lên làm gì, cùng một trang trí một dạng á hoàn toàn chính là. Mà phía dưới tự ra và người khác, nhìn đến chó này cắn cầu cành tượng, nhất thời cảm thấy sảng khoái, vị này quy nhất điện cường giả, khách bác Ly Gian kế sách, sử dụng thật là hoàn mỹ a. Bất quá, những này nhu lợi tổng nhân, bị mình nơi đầu nhập vào Thiên Nguyên cường giả tiêu diệt, hoàn toàn chính là đúng người đúng tội a. Mà lúc này, Thứ Nhãn Thiên Ma nghe vậy cũng không có dừng lại thôn phệ nhu lợi tổng nhân, lại đồng thời trên mặt cười lạnh nói, ngươi làm sao còn cấp nhãn đâu? Bị bản tọa phơi bày cho hệ, hiện tại khí cấp bại phôi. Lưu Thương ngay vậy, chỉ đến từ Nhãn thiên Ma một tấm mặt to, ngực chập trùng kịch liệt nói, ngươi có phải hay không thật đốc? Nếu như ta nhu lợi tộc, thật như tiểu vương bắt đảng này trong miệng nói, là muốn lẫn vào các ngươi Thiên Nguyên Ma tộc, vậy vì sao ta còn muốn tại tại đây chặn đánh tự ra, vì ngươi phá vỡ huyết chỉ phòng ngự, tranh thủ thời gian quý giá. Tứ Nhãn Tiên Ma nghe vậy, tự tin vô cùng nói ra, từ vừa mới bắt đầu các ngươi tại đồng kịch, khổ nhục kế mà tôi, bản tọa cũng không phải là chưa thấy qua việc đời người, hơn nữa, bản tọa chính là Thiên Ma, hôm nay nhân tộc thế giới ai có thể chống đỡ được bản tọa. Một bầy kiến hôi mà thôi. Bản tọa còn cần các ngươi giúp đỡ xuất thủ. Ngươi chờ đó, sớm muộn có một ngày, vốn đại tế tư sẽ rách miệng của ngươi. Nhu Thương vốn là không phản bắt được, sau đó giận dữ nhìn về phía Từ Ngôn mắng. Từ Ngôn. Mà lúc này, Nhu Thương tâm lý chuyển tập nhanh, hiện tại có 3 cái lựa chọn. 1, cùng Thiên Ma đánh, kiểu tử nhất sinh. 2, cùng kia không biết xấu hổ Vương bắt đẳng đánh, nhưng mà đánh không chết hắn, mình có thể bị ác tâm chết. 3, mang theo Nhu cô phạm trực tiếp chạy trốn. Nghĩ tới mỹ lui, Nhu Thương vẫn là quyết định rồi người sau. Chính gọi là lưu được núi xanh không sợ không có cửa đốt. Ngay tại Nhu Thương chuẩn bị đi bắt lấy Nhu Cô Phàm bà vai, rút lui nơi này thời khắc. Xem ảnh một. Thư Ngôn nhìn thấy, chỗ nào có thể đáp ứng. Lắc người một cái, đi thẳng tới Nhu Cô Phàm bên người, dành trước Nhu Thương trước, một cái mang theo Nhu Cô Phàm cổ, né qua một bên, nghiêm túc nói, "Lao Đầu, ngươi yên tâm, ta bên này nhất định chăm sóc kỹ A Nhu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thật tốt cùng cái này bốn cái ánh mắt quái thai, hảo hảo giao thủ là được rồi, Lao Đầu." Lúc này, bị Từ Ngôn mang theo cổ Nhu Cô Phàm, thân thể vốn tới eo lui, trên mặt lúc tỉ doanh lúc thì trắng, còn lúc thì đỏ, có thể nói là thay đổi liên tục. Ta giao thủ con mẹ nó đó a, lão tử muốn chạy trốn a. Nhu Thương triệt để phát điên, tiểu tử này, hoàn toàn chính là cái hôn bất lận a. Rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở lời bị đặt, chính là tiểu tử này lại vẻ mặt thành thật, nói hoàn toàn cùng thật. Lão phu hôm nay chính là chết, cũng muốn kéo người cùng chết. Nhu Thương cắn răng nghiến lợi nhìn đến từ Nôn, trực tiếp bắn mạnh rồi đi qua, tốc độ nhanh để cho người có chút không dám tin tưởng. Từ Nôn thấy vậy cười ha ha, trực tiếp đem trên tay sách theo Nhu Cô Phạm, ngăn ở trước người của mình, còn một bên cười nói: o bill, O bill, lao đầu, ngươi muốn nàng, ta liền cho ngươi nhà, đừng như vậy kích động a. Nhưng mà, Nhu Thương nhìn thấy bị tử Ngôn làm địa đỡ đạn Nhu cô phàm, thần sắc một hồi kinh hoàng, tâm lý mạnh mẽ lên án tử ngôn không nói vỏ đức, đồng thời muốn thu quyền. Nhưng mà Từ Ngôn bên này đã chủ động mang theo Nhu cô phàm, hướng hắn trên nắm đấm đánh tới. Nhu cô phàm cũng trận to hai mắt, muốn phản kháng, chính là căn bản không tránh thoát được gãy kia giống như kèm sắt giống vậy tay, ngay sau đó, nàng chỉ có thể nhìn xuất thủ Nhu Thương, đáy mắt thoáng qua vẻ hung Cho tới bây giờ, mình muốn sống sót. Như vậy Nhu Thương phải đi chết, không thì thế công của hắn vô pháp thu hồi, cho dù là uy lực còn lại, cũng có thể giết nàng hơn trăm lần rồi. Nhu Thương tự nhiên cũng chú ý tới, Nhu Cô phả ánh mắt lóe lên đây xóa sạch mưa sắc, trong nháy mắt 100 vạn con côn từ trong tâm lao nhanh qua. Lập tức, Nhu Thương mạnh mẽ xoay chuyển thế công, chiều từ Nhãn Thiên Ma đánh, dù sao tiếp tục đánh Nhu Cô phàm mà nói, chỉ cần Nhu Cô phàm một cái ý niệm, mình liền chết không có táng sinh chi địa. Nhưng nếu là đánh trên trời kia từ Nhãn Thiên Ma mà nói, vẫn có cơ hội sống sót, sao Thiên Ma tại phía thế giới này thực lực là bị thiên địa pháp tắc khắc chế, căn bản không phát huy ra toàn bộ của hắn thực lực. Nhu Cô phàm thấy vậy, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Tứ ngôn nói thầm một tiếng đáng tiếc, còn nghĩ mượn Nhu Thương tay, giết trong tay mình cái này dị hình nữ nhân đây. Cùng lúc đó, Tứ Nhãn Thiên Ma nhìn đến hướng tự mình ra tay Nhu Thương, cười lạnh nói, rốt cuộc không còn tiếp tục đóng kịch đúng không? Nho nhỏ con kiến hôi cũng dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ, tìm chết. Nhu Thương trực tiếp liền bắt đầu chửi mẹ rồi, tên thiên ma này thật là một cái bại não đồ chơi, làm sao ngốc thành như vậy a? Có thể Tứ Nhãn Thiên Ma mặc dù ngốc nhưng cũng là Thật Thiên Ma cấp bậc cường giả, dứt tiếng thời điểm, một cái khủng lồ ma trưởng tại không trung ngưng tụ, ước chừng vài trượng. Ép che xuống, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Cự trường phía dưới, Nhu Thương nhỏ bé như con kiến hôi, hắn ngẩn đầu nhìn bàn tay lớn này, trong nháy mắt lòng như cho nguội. Đây tứ nhãn Thiên Ma, cho dù đặt ở Thiên Tiên cấp cường giả bên trong, cũng xem như được bên trên phi thường cường đại rồi, bình thường một kiếp tán tiên, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Ẩm. Một đạo nổ vang rung trời, Nhu Thương thân ảnh trực tiếp hóa thành phấn vụn. Trước khi chết, hắn còn không quên u uấn nhìn Tử Ngôn một cái. Mời mở mỡ ra mịt rỗ phồn trao đổi. Tự ra mọi người thấy vậy, nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng đối với từ luôn đây kéo độc từ năng lực, cảm giác sâu sắc bội phục. Lúc này, Nhị Các nhìn về phía vẻ mặt trắng bệch của Kiếm, chúng ta đổ ước còn giữ lời không? Ta xem hay là thôi đi, dù sao các ngươi tên cầm đầu này tán tiên, trước khi chết đều là đứng tại chúng ta nơi này. Nu Kiếm ngay vậy, trầm mặc không nói. Lúc này bọn hắn nhu lợi tộc có thể nói, bởi vì từ luôn xuất hiện, trực tiếp đại bại, cái gọi là khẩu chiến quân hùng, hắn hôm nay xem như thấy được. Ngươi dám tin tưởng, bọn hắn cường đại nhu cũng bởi vì một người vài ba lời, trực tiếp bị diệt chỉ còn lại hắn một cái nguyên thần ba bước, còn có một cái tư lệnh không quân nu lợi công chúa sao. Lúc này nu Cô Phàm nhìn tộc nhân của mình, cơ hồ toàn quân bị diệt, cũng chỉ còn lại một cái nguyên thần ba bước nu kiếm, trong nháy mắt lòng như cho nguội. Cuối cùng, nàng xem hướng về từ ngôn, ánh mắt toán độc nói, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, sau khi chết còn muốn hạ bạt lưỡi địa ngục. Từ Nôn ngậm bực nhìn đến Nhu Cô Phàm, "Tiểu Nữu, ngươi nguyền rủa liền đây. Đừng nói cắt lưỡi địa ngục, 18 địa ngục ta toàn bộ đi một lần thì thế nào? Ngươi không có tin những cái kia quản địa ngục?" Nhìn thấy ta còn phải cho ta bưng trà. Nhu Cô phảm cười, ngươi lại dám như thế vũ nhục địa phủ thần linh, ngươi chờ xem, ngươi nhất định phải chết. Ta ở địa ngục sẽ chờ ngươi đến, ta muốn xem ngươi bị kia 18 cực hình. Ta chờ ngươi ha ha ha ha. Thủ hạ tộc nhân cơ hồ chết xong Nhu Cô phảm, cảm giác mình cũng không có sống tiếp cần thiết, trực tiếp tại từ ngôn trong tay tự bạo. Từ ngôn thấy vậy, khỏe miệng giật một cái, các tiểu nương thật tác đáng, bất quá cực hình ngươi là không thấy được, phải xem cũng là ta xem ngươi kẻ bên ta. Cuối cùng, Từ ngôn tầm mắt đặt ở Nhu kiếm trên thân. Nhu kiếm vị này Nhu tộc Súng suất vị trí cuối cùng bán tiên cấp bậc cứng, giả, khí sâu một hơi, đối mặt Tư Ngôn ánh mắt, các hạ hôm nay đến, vừa vặn bằng vào lực một người, không ngờ người nào, liền diệt chúng ta nhu lợi tộc tại hạ bội phục, nhưng mà tại hạ hy vọng có thể cùng ngươi có một cái đơn độc quyết đấu. Tư Ngôn nghe vậy, nhìn một chút trên trời khủng lồ ma kiểm, lúc này kia ma kiểm cười nói, không gì, các ngươi đánh, bạn tọa thích nhất nhìn con kiến hôi đánh nhau ha ha ha. Tư Ngôn bất đắc dĩ vung tay nói, ngươi là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn a? Ký thực ta thật sự là lừa gạt ngươi, đây nhu lợi tộc nhân là thật quyết tâm. Khi các ngươi Thiên Nguyên tà ma chính là tay sai tới đây. Tứ Nhãn thiên Ma khủng lỗ ma kiểm nghe xong từ ngôn mà nói, không nhịn được giễu cợt một tiếng nói, coi như là lại làm sao, ngươi thật sự cho rằng bản tọa đi quan tâm những con kiến hôi này tính mạng sao? Giết cũng chỉ giết, giết lầm lại làm sao? Ta Thiên Nguyên cường giả thiên tiên vạn vạn, chỉ các ngươi những này giống như hết ngồi đáy giếng con kiến hôi, là không có cách nào tưởng tượng. Từ ngôn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía nhũ kiếm, cười nói, có nghe thấy không, các ngươi muốn đầu nhập vào địa phương, hoàn toàn chính là đem các ngươi xem như tay gà xử lý, có chết hay không, cũng không đáng kể. Nhu Kiếm ngay vậy, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng, vẻ mặt ngưng trọng kiếm chỉ tứ nhãn Thiên Ma, nói: "Ta đầu hàng. Thiên Ma đại nhân, ta nguyện ý thân chủng ma chủng, trở thành ngài trung thật nhất nô buộc. Nói xong, Nhu Kiếm trực tiếp vứt bỏ trong tay kiếm, quỳ trên đất, túi đầu. Tứ ngôn thấy sững sờ, hắn còn tưởng rằng người này triệt để tỉnh độ đâu, nguyên lai vẫn là chấp mê bất độ a, hoặc là có đảo ngược. Những này nhu lợi tộc người, không có đầu khớp xương coi thôi đi, liền cốt khí cũng không có, tộc nhân của mình đều chết ở tên Thiên Ma này trong tay, hắn vẫn còn suy nghĩ đầu nhập vào tên Thiên Ma này cũng là say a. Một đám tự ra người, bất đắc dĩ nói. Từ đông lúc này lại vẻ mặt trầm tư lắc lắc đầu, có lúc mắt thấy, ai nghe, chưa chắc là thật. Lúc này, Tứ Nhãn thiên Ma nhìn đến Nhu Kiếm thân ảnh, cười ha hả nói, ngươi tưởng này đầu thảo chắn chắn là có ia, nhìn ngươi có như thế thành tâm, bản tọa liền thu ngươi ngồi bản tọa thủ hạ rồi, đến, đi lên, để cho bản tọa bàn cho ngươi vô thượng pháp lực. Đa Tạ Thiên Ma đại nhân. Nhu Kiếm nghe vậy lại hỷ lập tức tiếp tục bay hướng Nhãn Tiên Ma. Chương 218, 100 ức Chính là mọi người ở đây cho rằng nhu kiếm thật sự là mềm xương thời điểm. Nhu kiếm lại đột nhiên bạo phát, thần sắc dữ thợn, khí tức trên người thay đổi bạo ngược vô cùng, tiếp tục cả người đều bành trướng lên, hét lớn, chết chết chết ta. Tứ Nhãn Thiên Ma tấm kia khủng lỗ ma kiểm thấy vậy, cũng lộ ra châm biếm biểu tình, không biết phải trái. Dứt tiếng, chính đang cấp tốc tới gần Tứ Nhãn Thiên Ma nhu kiếm, trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ, hóa thành đầy trời mưa máu, dì rào rơi xuống. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, nhu kiếm sẽ không có muốn đánh tính tiếp tục đầu nhập vào Tứ Nhãn Thiên Ma. Chẳng qua là suy nghĩ dùng cái này tiếp cận tứ nhãn tiên ma, sau đó tự bạo. Vẫn tính có chút huyết tính. Tự Đông gật đầu nói, còn lại tự ra người đối với Nhu kiếm nơi nâng, cảm thấy kính nghệ. Tuy rằng người này trước cùng Hoa Long ngay cả nhân tộc là địch, nhưng cuối cùng lần này, tuy rằng không nói có thể triệt để tẩy trắng, nhưng có thể vứt bỏ bản thân tính mạng một điểm này, liền coi như bên trên một đợt hành động vĩ lại rồi. Đến tận đây, Nhu lợi nhất tộc đã hoàn toàn bị diệt vong. Nhu lợi tộc đám này Bạch Nhãn Lang chết xong, tiếp theo đến phiên các ngươi. Tứ nhãn tiên ma làm xong hết thảy các thứ này sau đó, ánh mắt nhìn về phía Từ ngôn, "Tự ra mọi người." Phàn Phất vừa mới bận rộn giải sát một vị bán tiên cường giả, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể tình mà thôi. "Đến phiên chúng ta sao?" Từ Nôn trầm mặc. "Tự ra mọi người," vỗ mạnh vẻ mặt nghiêm túc. "Hôm nay một đợt chó cắn chó thác náo kịch triệt để kết thúc, cho dù Từ ngôn lại có thể thiên hoa tán loạn, đối mặt thiên ma cường giả như vậy, cũng nên không có cách nào đi." Lúc này, Tứ Nhãn Thiên Ma bốn con mắt, ngước mắt nhìn Từ ngôn, cười nói, "Tiểu tử, miệng của ngươi còn rất biết ăn nói đó a." Một tay khích bác Ly Dãn, chơi xuất thần nhập hóa. Ngươi đây đều đã nhìn ra." Tư Ngôn kinh ngạc nói. Haha, tiểu tử nghe nói qua hôm nay mà danh hiệu sao?" Tứ Nhãn thiên Ma hỏi. "Không rõ, ngươi nói tới nghe một chút a." Tư Ngôn cười nói. "Tứ Nhãn thiên Ma, phách lối cười nói, nhân tộc, nhớ kỹ, hôm nay giết các ngươi chính là bốn mắt đồng ma tộc, Hoàng tộc Tiên Ma, Phù nạp thiên Ma." "Đỡ cái gì thiên Ma?" Tư Ngôn trên mặt nghi hoặc. "Phù nạp thiên Ma?" "Phù nạp cái gì?" "Phù nạp thiên Ma." Xem ảnh một. "Cái gì Tiên Ma? Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử, ngươi tìm chết à?" Tử Nhãn Thiên Ma, thần sắc giận dữ, ngươi là cái quái gì vậy có phải hay không tới chơi lao tử? Tử ngôn cười nói, ngươi tự tin điểm, đem có phải hay không loại trừ. Tự ra mọi người đã sững sờ, vị này quy nhất điện cường giả, đều thật có chút mạnh mẽ à, liền vừa mới một cái tắt đập chết một kiếp tán tiên thiên ma, ngươi đều dám chơi như vậy. Ha ha ha ha, tiểu tử có chút ý tứ à, ngươi thật không sợ bản tọa một cái tắt chết ngươi. Phù Nạp Thiên Ma vốn là phẫn nộ, lập tức lại cười, khủng lô ma kiểm, hóa thành một cái ta mỹ hắc bảo thân nghiền, nhìn đến Tử Nôn cười hỏi. Nhìn kì Trên mặt của hắn vẫn là bốn cái con mắt, bên trong đồng tử chính là màu vàng. "Ha, thật tò mò ngươi đây bốn cái mắt nhìn người là thấy thế nào nhìn?" Tướng ngôn đánh giá Phù Nạp Tiên Ma mặt, vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. "Ngươi muốn biết không? Ngươi qua đây, bản tọa nói cho ngươi biết ta. Phù Nạp Tiên Ma khỏe miệng để lộ ra một nụ cười trơ biếm. Tướng ngôn lắc đầu cùng chống lắc tựa như, nói, "Ngươi xem ngươi nụ cười này, cùng mẹ nó một cái gian trá tiểu nhân tựa như, cười như vậy thấm người, quên đi, ta vẫn là không qua rồi, ta sợ ngươi đối với ta mưu đồ bất chính." Phù Nạp Tiên Ma, tựa ra mọi người Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi có vật gì đáng giá bản tỏa mưu đồ bất chính? Phu Nạp Thiên Ma cười lạnh nhìn về phía Từ Ngôn hỏi, "Là ngươi đối với ta mưu đồ bất chính, cũng không phải là ta đối với ngươi mưu đồ bất chính, ngươi đối với ta mưu đồ bất chính cái gì, ta làm sao biết? Ngươi nói, đầu góc ngươi phía trên treo là khỏa khối u sao?" Cư Nhiên hỏi ra những lời ngu ngốc vấn đề, đánh giá cương thi mở ra đầu góc của ngươi, cũng phải thất vọng trở về, thì Sắc Lang nhìn lại vẻ mặt hưng phấn. Từ Ngôn buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, "Như vậy." Tựa ra mọi người đã nhìn chợn tròn mắt. Đặc biệt là tự đông, gương mặt bội phục, đồng dạng là bán tiên cường giả, vì sao cái hung của ngươi địa bàn như vậy vượt trội." Thanh tú đầu người ra tóc tê dại. Hắn mặc cảm không bằng a. Nhị Cáp nhìn đến rượu Ngữ Liên Châu từ ngôn, nhất thời cảm giác mình còn có một đoạn rất gian nan đường phải đi. Phượng Vánh đã che kín mặt, trên quẩy như vậy cái công tử, cảm giác này thật là khéo có hay không? Phu Nạp Thiên Ma lúc này nhìn đến Từ ngôn, toàn bộ ma ra mặt đều ở đây rút, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không, chữ chết là viết như thế nào?" Từ Nôn nói, "Đương nhiên biết rõ a, ngươi xem vừa mới ngươi đập chết cái kia nhu thương đúng không?" Không cũng rất tốt giải thích cái này chữ chết là viết như thế nào sao? Vậy ngươi cũng nhìn thấy bản tọa thực lực, ngươi liền thật không sợ bản tọa? Phú Nạp Thiên Ma hoài nghi mà sinh. A, người ta rất sợ đó, đỡ cái gì thiên ma đừng có giết ta a. Từ ngôn rất phối hợp đến một đoạn, bị sợ ngu biểu tình. Ngươi tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Phú Nạp Thiên Ma cảm giác mình chỉ số thông minh bị vũ nhục, cái nhân tộc này bản tiên, vậy mà như thế trắng trận khiêu khích mình. Thật là nhiều người đều nói muốn thành toàn bộ ta tiểu chết, ngươi đoán cuối cùng làm sao? Từ ngôn vẻ mặt cảm khái hỏi đang muốn xuất thủ Phú Nạp Thiên Ma. Chuyện của người ta làm sao biết? Hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, ngươi là đầu góc có bệnh sao?" Phú Nạp Tiên Ma cười lạnh. Từ Ngôn chừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi, "Ngươi có biết hay không, học giả nói chuyện, là muốn dạy học phí, kỳ thực ta học phí cũng không mắc, chỉ các ngươi kia mời ức tiền tệ, thế nào?" Nói đến phần sau, Từ Ngôn hướng về Phú Nạp thiên Ma mở bàn tay ra, còn xoa xoa đôi bàn tay. Phú Nạp thiên Ma khỏe miệng co giật, "Cái người này ăn gan hù mật báo, một câu nói 10 ức. Ngươi cái quái gì vậy, tại sao không đi cướp? Hơn nữa đánh cướp còn đánh tới lão tử trên đầu đến." Tự ra đoàn người cũng nhìn đến từ ngôn một bộ tao thao tác, cũng là trận tròn mắt, người đứng đối diện chính là Thiên Ma cường giả huy, có thể uống cổ thần thoại bên trong những tiên nhân kia đánh khó bỏ khó phân tồn tại, ngươi lửa bị bên trên người khác liền thật không sợ bị người khác đập chết sao? Tiểu tử, ai cho ngươi dũ khí? Lại dám đánh tiếp đến bản tọa trên đầu đến? Phu nạp Thiên Ma sắc mặt khó coi nói, lương tĩnh như ngươi biết không, nàng cho ta dũ khí. Từ ngôn cười hắc hắc, không muốn tất tất bịch bị rồi, nhanh lên một chút giao tiền. Sẽ không giao tiền đánh gãy chân chó của ngươi, để ngươi học nhà ta chó sửa, đến, cấp gia cho hắn hung một cái. Gâu go, go go. Nhị cấp súng vô cùng hợp từ ngôn kêu mấy tiếng. Phú Nạp Thiên Ma thấy chán nổi gân xanh lên, rất hối hận mình ngay từ đầu, tại sao phải cùng tiểu tử này nói chuyện? Trực tiếp đập chết không tâm sao? Hiện tại đây chịu tội. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ, trực tiếp chính là một đạo ma trường, hướng phía Tử Luân vút tới. Ẩm. Một đạo tiếng vang lớn, bạ phát tia sáng chói mắt. Tự ra và người khác thần sắc nghiêm trọng, chẳng lẽ, vị này quy nhất điện bán tiên cứng, giả, dưới một kích này, phải chết sao? Nhị cấp nhìn đến tự gia một đám người vẻ mặt nghiêm túc đi biểu tình khinh thường nói: "Các ngươi vội cái gì hoàng?" Tiếp tục đấu nhạc tiếp tục múa. Lao đại ta là đánh không chết tồn tại." Hướng theo nhị cấp dứt tiếng, nhìn không tản đi, chỉ thấy một cái mặc lên màu trắng lưu phục, mang theo màu trắng lễ mạo thân ảnh, trực tiếp tại đám mây đi lên rồi thái không bước, bị đánh từ nôn, nghe thấy hệ thống thêm kinh nghiệm nhắc nhở, cùng hít thuốc lắp một nhượng. Nhị cấp thấy vậy, rất có ánh mắt từ trong miệng móc ra một cái âm hưởng, tại chỗ thả lên nhạc nền, oai phong một ta tùy ý xông, vạn chúng ngửa mặt trông lên. "Làm sao có thể?" Tự ra mọi người, thần sắc chấn động. Đặc biệt là thân là bán tiên cấp cường giả tự đông, nội tâm càng bị khiếp sợ tột đỉnh, vừa mới phù nạp thiên ma một cái kia, nếu để cho hắn tới đón, bảo đảm không tiếp nổi, kết quả vị này bán tiên cấp bậc quy nhất điện cường giả, cái quái gì vậy trực tiếp nhảy lên khiêu vũ, người dám tin tưởng. Mà lúc này phù nạp thiên ma, cũng hoài nghi nhìn nhìn mình tay, coi lại một cái, cái kia khiêu vũ đang vui sướng thân ảnh, tâm loạn như ma. Đủ rồi. Trả Nạp Thiên Ma nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời giữa thiên địa, mây đen cuồn cuộn, giả thiên cái địa, giống như diệt thế cảnh tượng, giao khắp thiết trực tiếp đem Tử ngôn chính đang đỉnh hung nhạc nền chế giấu. "Ồ, oh, ta nhạy ngươi không hài lòng sao?" Tử ngôn kinh ngạc nhìn về phía, cả người mặt đầy giữ tợn Phù Nạp Thiên Ma. "Hài lòng, ta có thể rất hài lòng rồi." Phù Nạp Thiên Ma nghiến răng tặc răng nói. Tử ngôn thở dài một hơi, lập tức để lộ ra một ngụm phơi Trần Kỳ bạn nói, "Hài lòng là tốt rồi, ta một đợt diễn xuất phí 20 ức, cộng thêm vừa mới 10 ức học phí, hiện tại 30 ức rồi, ngươi có tiền mà không?" Tự ra mọi người một hồi lay động, chút nữa té xỉu, bọn hắn đã hoàn toàn không biết nói điểm cái gì có thể biểu đạt ra bọn hắn vào giờ phút này tâm tình rồi, trước bọn hắn còn tính toán có đi mà không có về, hiện tại cái này vốn nên là dạo nhục chẳng chiến đấu, vậy mà trực tiếp thành một đợt đòi nợ náo kịch. Phú Nạp Thiên Ma trận to hai mắt, cái quái gì vậy, lao tử đi ra một chuyến, không giải thích được liền gánh vác 30 đứa số tiền lớn. Người làm sao tối như vậy? Ta mẹ nó đánh chết người. Phú Nạp Thiên Ma nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất hiện từ ngôn trước người, đem từ ngôn nhấn ở trên mây đấm. Cũng không biết đập bao lâu. Phú Nạp Thiên Ma lúc này mới đem trong lòng khí xuất ra sạch, đứng lên. Vẻ mặt cười ác độc nhìn về phía tự ra mọi người, "Còn có nhị cáp, các ngươi." Khục khục. "Ngươi vừa mới tổng cộng đánh ta Một vạn 8 ngàn quyền, cho ngươi đánh gặp lại, liền 70 ức, cộng thêm trước 30 ức, tổng cộng 100 ức, ta có thu khoản mã, các ngươi vậy có thể quét mã trả tiền sao?" Đột nhiên, từ luôn âm thanh, Tắc Đức đang muốn tuyên bố mình uy nghiêm phủ nạp thiên ma. Phủ nạp thiên ma không thể tin được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo loạn choạng âm thanh từ đám mây bỏ dậy. "Này cũng không có chết." Phủ nạp tiên ma ngây dại. Tựa mọi người chết lặng. "Ngươi tuyệt đối không phải là bán tiên cảnh, nói" Ngươi có phải hay không chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ? Phu Nạp thiên Ma nghĩ tới điều gì? thần sắc cảnh giác nhìn đến Từ ngôn. Từ ngôn xoa xoa má mũi, cười nói, "Không phải, ta không có giả heo ăn hổ, ta chính là muốn kia 100 ức mà thôi, nếu ngươi không trả tiền lại, ta truy ngươi đến chân trời góc biển." Lúc này Từ ngôn có thể nói là một làn sóng ngầm, trực tiếp bị trả Nạp thiên Ma đánh tới hệ thống hạn mức tối đa, chính là khoảng cách tầng thứ 7 âm đế kinh, còn kém không ít. Phu Nạp thiên Ma cả người ông động, bên hai bắt đầu vang lên từng trận, 100 ức, 100 ức, 100 ức. A ta muốn giết. Tạc cái quái gì vậy đi? Phu Nạp Thiên Ma cảm thấy đợi tiếp nữa muốn đi rồi, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, liền muốn chạy trốn. Hình ảnh thoáng qua đến một nơi sa mạc. Hắn lại phát hiện trên chân hơi trùng xuống, vừa tối đầu, liền phát hiện từ ngôn đang ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng đầu, một đôi vô tội con mắt nhìn chằm chằm đến hắn, ủy khuất ba ba nói, "100 Ứ." Phu Nạp Thiên Ma, giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 219, trong lịch sử thảm nhất thiên ma tác giả, Xuân Phong Tiểu Ngọc Lang Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ta mẹ nó cho ngươi 100 bạc tay ngươi có muốn hay không? Phù Nạp Thiên Ma thần sắc chợt mắt. Muốn. Tường ngôn trên mặt để lộ ra một vẻ thoải mái cười nhụ. Phù Nạp Thiên Ma, là ngươi cái gì đồ chơi? Làm sao ác tâm như vậy ma? Đến cùng ta là Thiên Ma, vẫn là ngươi là Thiên Ma. Liên dạng này, Tường ngôn lần nữa bị Phù Nạp Thiên Ma 100 bạc tay. Tường ngôn mặt đều xưng, hệ thống cũng không có nhắc nhở thêm kinh nghiệm, bởi vì cần delay Nhưng mà không có quan hệ, chỉ cần đi lại vừa qua là có thể tiếp tục thêm kinh nghiệm, cho nên, từ ngôn triệt để ỉ lại vào Phu Nạp Thiên Ma, 100 bàn tay, lại thêm 10 ức, hiện tại là 110 ức, ngươi nhớ kỹ, cần phải trả. Phu Nạp Thiên Ma vẻ mặt chết lặng, khỏe miệng co quắp bất động, con mẹ nó, đây chính là cái ác tâm người đồ chơi à, sau đó hắn lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ta rất muốn biết, ta Thiên Nguyên tộc tiền tệ, ngươi lại không thể dùng, lấy ra làm gì vậy? Từ ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói, thật sự không giam dầu dizn, ta có thu thập phích, chỉ cần là tiền, ta liền thích, không cần biết là cái gì, ta đều mến. Phù Nạp Ma Vương năn trán, nói: "Ta cùng ngươi nói, 110 ức quá nhiều, ta cũng không có, 10 ức liền, có ngươi có muốn hay không?" Hắn bây giờ chuẩn bị thỏa hiệp, đồ chơi này cùng cái đều giả mờ dạng, đánh không chết, còn kê cần ngươi, chính là thiên ma cũng không chịu nổi a. "Lan, ngươi mẹ nó chả giá mạnh như vậy, ta đây vốn nhỏ sinh ý thường nổi sao?" Tứ ngôn nghe thấy Phù Nạp Tiên Ma mà nói, cả người đỏ ngầu cả mắt, chợt rao biết mong chả giá đều không ngươi mạnh như vậy. Phù Nạp Tiên Ma mở bức, sững sờ nói: "Ngươi quản ngươi cái này gọi là vốn nhỏ sinh ý. Ngươi cái gì chi phí cũng không có." liền lần lượt đánh, liền lăn lộn 10 ức, còn nói vốn nhỏ suy nghĩ. Tư ngôn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có thể cùng ta cũng như thế chịu đòn, ngươi cũng được à, còn nữa, nhấn mạnh một hồi, không phải 10 ức, là 110 ức. Phu Nạp Thiên Ma trợn mặc, nếu như hắn có thể giống như nhân loại này tiểu tử dạng này, toàn bộ thiên nguyên đều là hắn, mấu chốt là, hắn không được à. Vậy ngươi liền dạng này đi theo ta đi, ngược lại ta không có tiền, liền 10 ức. Phú Nạp Thiên Ma tự bế nói, đây 10 ức vẫn là hắn nhiều năm tiết kiệm đi. Được, vậy ta liền đi theo ngươi. Tư ngôn trực tiếp một mực chắc chắn nói. Ta mẹ nó. Phú Nạp Thiên Ma nâng tay lên, thu về, một tắt này đánh xuống, tiểu tử này không có chuyện gì, ngược lại thì tay mình đau. Ta phải về Thiên Uyên, ngươi cũng muốn đi theo ta cùng nhau trở về không? Chỗ đó rất nhiều đại lão, tuyệt đối có người đấy có thể một cái tắt đập trên ngươi. Phú Nạp Thiên Ma trên mặt tàn nhẫn ác gác nói ra. Được a được a, mau cầm ta đưa tới cho. Thư ngôn trong mắt sáng lên nói ra. Phú Nạp Thiên Ma. Được rồi, kỳ thực hắn hiện tại thật đúng là có chút không dám trở về, dù sao đến thời điểm tin tức tràn đầy cùng cha mình nói. Nếu như không lấy được tương liếu chi huyết, hắn liền nói đầu trở về thấy mình lao đục, hắn thật là không muốn nói đầu trở về a. Xem ảnh một. Nghĩ tới đây, phù nạp thiên ma khóc không ra nước mắt nhìn mình trên chân kề cận tiểu tử này, con mẹ nó, đều là tên con này. Nếu như không có hắn, mình nói không chừng đã trở lại thiên uyên, tiếp nhận vạn người kính ngưỡng nữa rồi à. Côn Lôn Sơn. Lúc này, tự ra mọi người, nhìn đến từ ngôn cùng phù nạp thiên ma biến mất địa phương, có chút một bước. Kết kết thúc liền. Tự nam có chút không dám tin tưởng hỏi. Tự tây điểm gật đầu nói, thật giống như thật kết thúc. Khô Khục, trận đại chuyến này, công lao ta cấp ra chính là đại đại tất có, các ngươi còn không mau đem thượng hạng rượu ngon lấy ra. Lúc này, nhị Cáp Ho khăn nói, "Vị này cậu ra, ngài yên tâm, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài." Tự Đông cười híp mắt nói ra, "Con chó gì ra? Ngươi mắng người nào? Gọi ta cấp ra. Nghị Cáp không cam lòng nói ra, "Được rồi cấp gia." Tự Đông bất đắc dĩ, "Ngươi không phải là cậu sao?" Khô Khục, "Lão nhân ra, không biết các ngươi nơi này có không có thạch tinh a?" Ngay vào lúc này, cầm tượng đá xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Tự Đông. Cười liếc mắt hỏi: "Có có, số lượng nhiều bao ăn no." Tự Nam cười nói: "Phượng Oánh thấy vậy bất đắc dĩ, hai vị tượng đã cùng nhị cấp lăn lộn một đoạn thời gian, hiện tại đã thay đổi ha di hà hơi, không thể cứu." Đại trưởng lão: "Xin hỏi quý tộc, có quỷ hay không ngọc một loại bảo vật?" "Ta muốn không nhiều, 100 khối là được." Lúc này, Phượng ánh nhìn về phía Tự Đông, trên mặt thoáng qua một tia mắc cờ đỏ bừng, ngại ngùng mà hỏi: "Nàng cảm thấy nhị cấp đẳng cấp vẫn còn quá thấp, vẫn là muốn học công tử mới được." "Tự Đông, thì ra như vậy không phải người một nhà, không tiến vào nhất gia môn chứ?" Một cái thoạt nhìn tốt như vậy một cái nữ hoa, hoa làm việc đều tiết lộ ra cùng vị kia kéo nghese con kéo tới bay lên quy nhất điện cường giả cái bóng. Chúng ta trước có thu thập qua quỷ ngọc, không nhiều, cũng chỉ chừng 20 khối. Tự Đông bất đắc dĩ nói, "Đủ rồi, đủ rồi." Phượng cánh trong nháy mắt mừng rỡ khuôn kẻ xiết. Sau đó, như các, Phượng ánh và người khác đi theo quét dọn xong chiến trường tự ra, quay trở về tổng địa. Bởi vì mấy cái đều không phải người đồ vật, đối với tự ra có ân, cho nên tự ra hướng bọn hắn đều rất cung kính. Hình ảnh trở lại từ ngôn bên này. Từ ngôn ôm lấy phù nạp tiên ma bắt đuôi Từ ba ngày đi đến buổi tối, từ sa mạc đi đến đại dương, lại từ đại dương đi đến sơn lâm. Cuộc sống như thế, kéo dài đến một tháng. Phu Nạp Thiên Ma tự bế rồi, nguyên bản tráng lệ toàn thân hấp bảo, vậy mà thay đổi cùng ăn mày mở dạng, cả người bẩn thỉu, chỗ nào còn giống như một cái dáng vẻ đường đường, huy chấn tứ phương tiên ma. Tiểu tử, ta biết sai, chúng ta thật dễ nói chuyện có được hay không? Ngươi không phải là muốn 2000 nước sao? Hảo ta cho ngươi, nhưng mà ngươi thả ta ra chân có được hay không? Phu Nạp Thiên Ma nhìn đến phảng phất lớn lên ở trên chân mình giống vậy từ luôn, rốt cuộc phá vỡ rồi. Bốn con mắt đều đỏ. Ngươi dám tin tưởng sao? hai tháng đến nay, hắn vốn là chỉ thiếu rồi từ ngôn 110 ức, nhưng đã đến hiện tại, ước chừng là không sai biệt lắm gấp 20, gấp 20 a cái quái gì vậy? Tiểu tử này đòi hỏi nhiều, sẽ không sợ miễn cưỡng sao? Tư ngôn kiến phù nạp thiên ma cư nhiên thỏa hiệp, trên mặt lộ ra chưa thỏa mãn, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếp, thật vất vả tìm một cái như vậy cỡ lớn di động máy xách điện, liền muốn không có, dù sao hắn cũng không thể cả đời đều ôm lấy phù nạp tiên ma bắp đi. Chính là hệ thống đối với mình thăng cấp âm đế kinh thất trọng nhắc nhở, vẫn là còn kém rất nhiều. Khô cục Chỉ là ngoài miệng nói một chút không thể được, ngươi được phát thể mới được." Từ Ngôn nghiêm túc nói ra, "Ta phát thể. Phù Nạp Thiên Ma ba ngón tay dơ qua đỉnh đầu. Từ Ngôn hài lòng gật đầu một cái, "Ngươi đối với Thiên đạo dụng tâm đầu tóc đỏ thể. Ngươi ngày sau không thể lại đạp vào nhân tộc lĩnh vực nửa bước, trừ phi Từ Ngôn cho phép, cũng không thể đối với nhân tộc làm chuyện bất lợi, nợ Từ Ngôn tiền phải trả, trả tiền lại thời gian, theo như Từ Ngôn nói tính, hơn nữa thể Ngôn có thể để cho Từ Ngôn hủy bỏ. Ta Phù Nạp Thiên Ma đối với Thiên đạo phát thệ, sau này trở về, không bao giờ nữa ra thiên uyên, trừ phi Từ Ngôn cho phép." Hơn nữa không bao giờ nữa đối kháng nhân tộc chuyện bất lợi nợ từ ngôn tiền phải trả hơn nữa hắn nói cái gì thời điểm còn liền cái gì thời điểm trả không thì sẽ để cho thiên đạo gì ta ta chết không được tử tế thế ngôn có thể để cho từ ngôn hủy bỏ. Phù nạp thiên ma không chút suy nghĩ liền trực tiếp dựa theo từ ngôn mà nói dù tâm đầu tóc đó thể kết quả phù nạp thiên ma vừa rất lời trên trời liền âm ầm một tiếng xé một đạo sấm xét giữa trời Quang đây là thiên đạo hẳn thế rồi Phù nạp thiên ma vẽ mặt phàn nàn nhìn về phía từ ngôn lần nàyươi hài lòngương Phu Nạp Thiên Ma đáp ứng Từ ngôn đáp ứng thống khoái như vậy, kỳ thực trong lòng đã quyết định chú ý, trở về Thiên Nguyên sau đó, không bao giờ nữa đi ra, dù sao mình lần đầu tiên đi ra, liền gặp phải Từ ngôn, cái này để cho hắn cả đời đều có bóng ma ra hỏa. Về sau đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý ra Thiên Nguyên nữa rồi a. Nhưng kỳ thực, Phu Nạp Thiên Ma tâm lý vô cùng kiếp sợ, kỳ thực Thiên Đạo tại chỗ hẳn thể tình huống phi thường nghiêm thấy, chính là không muốn đến, lần này cư nhiên trắng trợn ứng. Từ Nôn thấy vậy, tâm lý lặng lẽ cho Thiên Đạo một điểm khen ngợi, không muốn đến Thiên Đạo cư nhiên có thể quản Thiên Nguyên tri tộc, bất quá kỳ thực cũng đúng. Thiên Nguyên chi tộc coi như cũng là tại Thiên Đạo quản lý xuống. Dù sao Thiên Nguyên chi tộc nếu như vượt quá Thiên Đạo quản lý, cũng không có cần thiết cùng nhân tộc tranh khuất vận nhân vật chính hào Quang. Có thể buông ta ra sao? Lúc này, Phù Nạp Thiên Ma tiếp tục chiều từ ngôn hỏi. Có thể có thể." Từ ngôn cười híp mắt nói ra, sau đó vung ra ôm lấy Phù Nạp Thiên Ma bắt đuổi. Phù Nạp Thiên Ma cảm nhận được thời khắc này tự do, cư nhiên có một loại lại lần nữa phục sinh, không nhịn được muốn khóc cảm giác. Nhưng mà, còn không có đợi hắn cao hứng 10 giây đồng hồ, chỉ nghe thấy Từ ngôn nói ra, "Không cục, Phù Nạp lão đại a." ngươi không phải nói ngươi có 10 ức các ngươi kia tiền tệ sao? Có phải hay không chuẩn bị trước phải trả ta một phần nhỏ a? Nghe thấy Từ Ngôn mà nói, Phù Nạp Thiên Ma hóa đá tại chỗ. Người này thật hoàn toàn chính là không thấy thọ không thả chim ưng đó a. Phù Nạp Thiên Ma vẻ mặt đau khổ nói ra, kỳ thực, ta trên người bây giờ cũng không có mang toàn bộ ma tinh đi ra, cũng chỉ nằm ức hối. Không gì, vậy liền đem trên thân ngươi vật đáng tiền, toàn bộ giao ra. Từ Ngôn không chút suy nghĩ, trực tiếp nói. Cuối cùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ còn màu trắng đồ lót Phù Nạp Thiên Ma, che mặt, ly khai Từ Ngôn tại đây chuẩn bị đi trở về Thiên nguyên, không đi trở về cũng không có biện pháp a. Dù sao cho phép thể ngôn, còn bị Thiên đạo hẳn thế rồi, hắn cũng không dám kêu chiến Thiên đạo uy nghiêm, không thì chờ chút sợ là phải bị xét đánh chết. Lúc này Phù Nạp thiên Ma cảm giác mình nhất định là trên thế giới, thảm nhất tiên ma, đúng vậy đi, không sai nên làm. Hướng theo Phù Nạp Tiên Ma rời khỏi, từ ngôn quan sát trong tay một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn này bên trong bao hàm rồi Phù Nạp thiên Ma bây giờ toàn bộ gia sản, giá trị 100 ức ma tinh, dù sao cũng là cái tiên ma, điểm này giá trị con người không kỳ quái, bất quá tiền mặt lưu cũng chính là Ma Tinh, sát thực chỉ có năm Ứ. Mà cái này chiếc nhẫn màu đen, từ ngôn cũng có thể dùng để liên hệ phù nạp thiên ma tiến hành trao đổi. Suy nghĩ, Từ ngôn tử trong lấy ra một khối Ma Tinh, quan sát. Cái gọi là Ma Tinh, toàn thân màu đen, thoạt nhìn cùng linh thạch khoảng cách không lớn, bất quá linh thạch bên trong ẩn chứa là thuần chính linh khí. Mà đây Ma Tinh bên trong ẩn chứa chính là Thiên Nguyên bên trong ký tức, không thành phương này thế giới nơi hòa hợp, hẳn đúng là Thiên Nguyên người dùng để tu luyện. Từ ngôn lúc này đối với Thiên Nguyên, cùng Hoa Long đám nhân tộc, có một cái đại khái suy đoán. Thiên Nguyên thế giới cùng Hoa Long kỳ thực là một mảnh thiên địa xuống, nhưng lại bị một khối cờ lê cô lập. Nhưng hôm nay khối này cờ lê phá, Thiên Nguyên tộc nhân liền có thể đến từ ngôn hiện tại thế giới đang ở. Vút vút trong tay ma Martin, Từ ngôn có một cái lớn mật ý nghĩ, kỳ thực hắn thật đúng là chuẩn bị cùng phu nạp thiên ma, cùng đi thiên nguyên giới, bất quá Từ ngôn không dám đánh cuộc, vạn nhất bên trong thật có năng lực một cái tắt đập chết sự hiện hữu của mình, thật có thể đem mình cho đùa chơi chết nữa rồi à, nhưng mà sau này mà nói, chưa chắc không được. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 220, Nhiếp Nương tác giả Xuân Phong tiểu Ngọc Lang. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường lục soát tiểu thuyết, 123 chuyến, tìm kiếm. Thời gian một tháng. Nhị cấp tại tự gia tộc địa mập thành heo, có thể nói là ăn ngon, ngủ ngon, mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là mang theo hai vị tượng đá khắp nơi đi bộ, ăn chùa uống chùa, lật tự gia tứ đại trưởng lao thay bài, lần đến ai, liền đi nhà ai. Tự gia đối với lần này không chỉ không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy cao hứng, dù sao chó này chính là cứu bọn hắn tự gia không ít người. Ma Phượng cánh chính là một mực đang bế quan. Bởi vì hơn 20 khối quỷ ngọc. Lúc này Phượng Oánh trải qua một tháng tu luyện, vậy mà đã đạt đến bán tiên cảnh giới. Thẳng đến mấy ngày trước vừa xuất quan, liền đem tự ra mọi người sợ hết hồn. Từ Ngôn bên này cùng phụ Nạp Thiên Ma sau khi tách ra, liền hồi Long Hà Nhạc phủ, khi phát hiện Phượng Ánh, nhị các còn có hai vị tượng đá, mấy cái này hàng chưa có trở về thời điểm, liền trực tiếp đánh Phượng Ánh điện thoại. Phượng Oánh nhìn thấy Từ Ngôn điện thoại gọi đến, cả người cao hứng lên, "Công tử, mẹ, các người vẫn còn tại tựa ra?" Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Phượng Oánh hơi đỏ mặt, "Đúng, chúng ta bây giờ đi trở về." Tứ ngôn cười nói, không gì, không nóng nảy, tự ra chính là đại gia tộc, các người đang tự ra, hảo hảo cùng tự ra người tán gấu một chút gì, biết không? Hai ngày nữa trở lại cũng được. Được. Bên đầu điện thoại kia, phong ánh khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường ngượng ngùng nói. Dù sao mình đã hố người ta tự ra hơn 20 khối quỷ ngọc, lại tiếp tục hố đi xuống, có phải hay không có chút không tốt lắm, bất quá gần đây có thể đi xem con lôn sơn có cái gì có ý địa phương, cũng có thể dạy một chút cái gọi là tự anh nha đầu tu luyện. Tứ ngôn sau khi cúp điện thoại, không nói hai lời mở ra mình đã new đi ngay quý nhất điện phương hướng. Dù sau đây xe mua được thật lâu đều không có mở, đặt ở kia một mực hít bụi cũng không tốt lắm. Từ ngôn bên này vừa đến quý nhất điện, đã nhìn thấy vẻ mặt cười híp mắt Liễu Nhạn phù. Ngay sau đó, Từ ngôn xoa xoa tay, nếp miệng cười nói, "Nhạn phù tỷ, ngươi xem ta đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ngươi có muốn hay không suy tính một chút cho ta tiên phát điểm bao tiền lì xì an ủi một chút, cái kia thiên ma cũng không tốt đối phò à, mạng ta cũng không có một nữa." Liễu Nhạn phù nghe vậy, trên mặt để lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói, đệ, "Đệ à, ngươi biết không?" Gần đây quy nhất điện phí tổn có chút lớn, kinh phí có chút quay vòng không tới, tuổi của ngươi cuối cùng thưởng chúng ta đều nhớ kỹ đâu, yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một phần. Từ ngôn thấy vậy, Bất Đắc Gia, khoảng cách này phát cuối năm thưởng, còn có 2 3 tháng đâu, bất quá vừa nghĩ tới, phù nạp thiên ma còn thiếu mình 2000 nước ma tinh, Từ ngôn tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Đúng rồi nhạn phụ tỷ, Lý Lao đầu đâu? Hắn vẫn chưa về sao? Lúc này, Từ ngôn tỏ mò chiều Liễu nhạn phụ hỏi. Liễu nhạn nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên, nói, kiếm thánh đi kia đạo tiểu tiên Trước chạy trốn mấy vị ma hoàng cấp cường giả đi ra, hôm nay kiếm thánh chính đang truy xét những này ma hoàng, trong đó chỉ sợ còn hôn Hữu Thiên Ma cấp bậc cường giả. Đúng rồi, nói đến thiên ma, trước mặt người đúng vị kia thiên ma. Liêu Nhạn phù tựa hầu nghĩ tới điều gì, tò mò nhìn về phía Từ ngôn. Xem ảnh một. Vậy vị thiên ma đặc biệt lợi hại, một người liền diệt nhu lợi tộc, gần một tiếng một tiếng, liền thiên băng địa liệt, may mà gặp phải ta, hắn bị ta bại chạy trốn chết. Từ ngôn cười hắc hắc, bắt đầu sinh động như thật nói, đương nhiên không thể thiếu một ít thêm dầu thêm mỡ. Không thì làm sao cho thấy sự cường đại của mình đâu? Liễu Nhạn Phù nghe chính là sửng sốt một chút, hảo gia hỏa, càng nghe càng khất thượng, vừa mới bắt đầu khen ngày đó ma cường đại, thì ra như vậy chính là vì đem bản thân ngươi làm nổi lên cường đại a, nhưng mà ngươi cái này còn có chút sức mặt, có thể hay không trước tiên đừng sương người rồi. Rốt cuộc, Từ Nôn hồi báo xong nhiệm vụ, bị Liễu Nhạn Phù ghi lại ở sách sau đó. Liễu Nhạn Phù vẻ mặt kỳ quái nhìn Từ Nôn, ngươi tiểu tử này, nhục thân là làm sao thay đổi mạnh mẽ như vậy? Thiên ma cấp bậc cường giả đều đánh không chết ngươi. Từ Nôn khoe khoang lên, vậy cũng không, ta là ai? Nhiều như vậy đại lão tranh cấp rảnh giật muốn làm đại ca ta đại tỷ, ta có thể một dạng sao? Đây chính là trời sinh đó a, người bình thường không học được. Liễu Nhạn Phù trực tiếp bất đắc dĩ, "Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Gần đây có còn hay không chuyện gì ta có thể rút một tay?" Đối thủ tốt nhất là thiên tiên cấp bậc cái chủng loại kia. Từ luôn có chút chưa thỏa mãn nhìn về phía liêu Nhạn Phù hỏi, "Hôm nay Từ ngôn cảm giác mình đã triệt để cùng âm đế kinh mà bảy tầng giang bên trên, một người tìm không đến hắn, vậy sẽ phải phát huy tập thể lực lượng." Liễu Nhạn Phù trực tiếp mặt lại, nói, "Ngươi tiểu tử này còn nghĩ nhiều một chút sự tình đến hay sao lao nương một cái tắt đập chết người thì không cuối cùng từ ngôn cùng Liễu nhạn phủ trò chuyện sau một hồi rời đi quy nhất đảo lái xe hướng Long Hà nhạc phụ trở về nhìn đến đã tối xuống bầu trời từ ngôn ngồi ở trong xe trên chỗ tài xế ngồi đập đi miệng nói mèo đây trò chuyện ngày trò chuyện hải hảiỉ cư nhiên trời đã tối rồi cùng lúc đó từ ngôn đã lái xe tiến vào một nơi quanh con trong rừng đường nhỏ nhưng mà ngay vào lúc này từ ngôn xuyên thấu qua đại nhưu tính trắngắn gió nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo đơn lưng về mình ngân hành Nàng mặc đến toàn thân áo trắng phục, tóc đen xõa vai, hơn nữa còn ở đó vây tay, oai phong trầm. Tư Ngôn nhất thời cảm thấy, trong xe năm có chút lạnh, nguyên lai là máy điều hòa không khí mở quá thấp, sau đó liền đem máy điều hòa không khí đóng. Bất quá tiêu đạo đưa lưng về mình bạch y nữ nhân, còn tại đằng kia vây tay. Tư Ngôn không có hứng thú bất kể nàng, trực tiếp đạp cần ga, đại lưu tăng tốc trực tiếp từ bên người nàng tiêu đi qua. Tiểu quỷ này thức thời điểm, ta không đập chết nàng. Tư Ngôn lầm bẩm, hôm nay Tư Ngôn bị bán tiền, thiên ma đẳng cấp các cường giả, đã thói quen, đối đầu những mấy tiểu quỷ Thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Chính là đem lái xe không bao lâu, kia đạo bạch y phục thân ảnh lại đưa lưng về mình, ở bên cạnh vẫy tay. Tôi ừ a, lại vào ta đây là. Từ ngôn trận to hai mắt, ngay sau đó tại lần này đi ngang qua nữ quỷ này bên cạnh thời điểm, Từ ngôn quay cửa kính xe xuống, trực tiếp đưa tay chiều nữ quỷ cánh tay tới một vỗ tay. Bạch đi nữ nhân. Cùng lúc đó, bạch đi nữ nhân dưới cố cử lực này, tại chỗ chuyển ba vòng, sau đó ng bức ánh mắt, nhìn về phía chiếc xe thể thao đuôi xe màu đen. Lập tức Bạch đi nữ nhân trên mặt thoáng qua một chút tức giận đuổi theo sau đó đang lái xe từ ngôn hướng bên cạnh vừa nhìn nhất thời sợ hết hồn, chỉ thấy một tấm tóc dài phất phối khô lâu mặt kề sắt vào chỗ tài xế ngồi bên cạnh cửa sổ xe khoác bạch đi lìa chừng chừng nhìn mình chằm chằm. từ ngôn bị sợ tại chỗ dung cửa sổ xe lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống bạch đi nữ quỷ mặt bị màyi đau nhức sau đó từ ngôn đạp cần ra trực tiếp đem bạch đi nữ quỷ quỷăng bay đi rồi ra ngoài đối với lần này từ ngôn cười l điểm này kỹ thuật hàm lượng cũng dám đi ra hủọ người Trở về luyện nhiều một chút đi vẫn là. Nhưng mà đó lấy, Từ Ngôn đã nhìn thấy, và đi kia nữ quỷ, một tấm khô lâu mặt, thật giống như chấm biếm một dạng ngồi ở chỗ kế bên tài xế nhìn đến mình. Vãi. Từ Ngôn trực tiếp dừng xe bên đường, nhìn đến đây Bạch đi nữ quỷ, cho ngươi cái cơ hội, hiện tại lăn xuống đi, không thì chờ chút ta một cái tắt đập trên ngươi, lao tử kế bên người lái, là ngươi muốn ngồi là có thể ngồi sao? Bạch đi nữ quỷ ngây ngẩn cả người, ta là quỷ a, ngươi không sợ ta. Một giây kế tiếp, Bạch Tỷ nữ quỷ bị Từ Ngôn nhấc lên, răng rắc chính là một hồi tiếng vỗ tay. Trên mặt giờ học khô lâu đều bị đánh chìm ham vào rồi. Lần này Bạch Tỷ Nữ quỷ luôn cuống, tên nhân loại này lại có thể đánh tới mình. Gắt ngươi chờ, xuống hay không đi? Đang nói, thừa ngôn lại một lần nữa chuẩn bị dơ tay lên. Một giây kế tiếp, Bạch Tỷ Nữ quỷ rụt cổ một cái, biến thành một cái Bạch Tỷ cổ trang mỹ nữ, vẻ mặt ôn nhu, điềm đạm đáng yêu hề hề bộ dáng nhìn đến Từ ngôn, nói, cao nhân nâng tay. Nhưng mà Từ ngôn căn bản không có bất kể nàng, nhắc tới cổ áo lại là mấy bạt tay đánh tới, Bạch Nữ quỷ trực tiếp bị đánh ngậm bứt rồi, kịp phản ứng sau đó, phát hiện mình mặt xương thành đầu heo. Không khỏi thần sắc giận dữ nói: "FML, ngươi chính là không phải là một nam nhân, lão nương xinh đẹp như vậy, ngươi đều có thể xuống tay được." Từ Ngôn nghe vậy, một đôi tử ngư nhãn không có nửa điểm biểu tình, khỏe miệng hướng lên khinh thường giơ giơ lên, "Như ngươi vậy, lão tử một quyền đấm chết một chuối ngươi thì không? Sẽ không lăn, lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì là nhân gian luyện hồi." Bạch đi nữ quỷ thấy vậy nuốt từng ngụm nước bọn, nói: "Cao nhân, ta sai rồi, kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể giúp ta một chuyện." Một giây kế tiếp, nữ quỷ này trực tiếp bị Từ Ngôn một cái tát bay ra ngoài xe, toàn bộ quỷ trên mặt xương cùng cái túi một dạng. Nhìn đến Từ luôn đi xa đuôi xe đèn, Bạch đi nữ quỷ nước mắt lã chã, thật không phải là một nam nhân a. Nhiếp Nương, chủ thượng gọi ngươi trở về. Đột nhiên, một đạo mặc áo lam cổ trang nữ tử xuất hiện ở tại đây. Được, ta lập tức trở về. Nhiếp Nương có chút không cam lòng liếc nhìn, Từ luôn vương hướng ly khai. Cuối cùng, mặc áo trắng Nhiếp Nương đi theo cô gái áo lam đi đến một nơi cũ nát thôn trang, hơn nữa tại tại đây tìm được một nơi quỷ vực lối vào. Tại chỗ này quỷ vực lối vào, Nhiếp Nương đột nhiên chú ý tới, nơi này có một cái thông báo thẻ bài, phía trên có một cái đần độn người bức họa. Mà trên này, thật giống như chính là mình hôm nay chuẩn bị hạ thủ người kia. Hơn nữa người này giống như phía dưới còn có một hàng chữ, viết là tấm chỉ vào bên trong. Nhiếp Nương ngậm bứt rồi, vị này là là ai? Thậm chí ngay cả Hát Sơn lão yêu đều muốn đối đãi như vậy. Nhưng lập tức, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền tiến vào quỷ vực, cùng cô gái mặc áo lam kia đi tới một nơi đập phủ. Nhìn đến cái này đập phủ, Nhiếp Nương rơi vào trầm mặc. Nhưng lập tức, bị cô gái áo lam một cái đẩy vào, cô gái áo lam chính là rời khỏi. Hướng theo Nhiếp Nương bị tiến tới phủ, nàng đã nhìn thấy Đỉnh đầu ít đi một khối, thành địa trung hải một cái nữ nhân đang ngồi ở trên ghế, cười híp mắt nhìn đến mình. "Chủ thượng, ngươi tốt này?" Nhiếp Nương trên mặt sửng sợ. Lời nói, đây nhiếp nương trong miệng chủ thượng, chính là ban đầu bị từ ngôn nổ chọc đầu cái kia Hát Sơn lão yêu. Chỉ thấy, Hát Sơn lão yêu khỏe miệng giật một cái nói, "Ban đầu bị một nhân tộc tiểu tử an toán, hôm nay ta giữ lại khối này đầu hỏi, chính là vì nhắc nhở mình, đợi bản thể tại âm gian một khôi phục, liền biết đi tìm tiểu tử này, báo thủ chính là quỷ vực cửa vào, trên bức họa tiểu tử kia." "Nhiếp Nương a, ngươi bà nội chỗ ấy?" Đến bản tọa đây bao lâu a? Sau đó, Hắc Sơn lão yêu tiếp tục cười híp mắt nhìn về phía Diệp Nương hỏi. Có mấy trăm năm. Diệp Nương nói ra. Được, cũng không thiếu thời gian, ta bản thể lập tức phải đã tỉnh, chỉ cần bản thể vừa tỉnh lại, chúng ta sẽ thành thân đi. Hắc Sơn lão yêu cười nói. Kỳ thực, hắn hiện tại đây đạo phân thân mặc dù là nữ nhân, nhưng bản thể chính là nam nhân, chỉ cần bản thể phân thân một khi hợp thể, chính là loài luân tính, đây cũng là hắn vốn là giới tính. Diệp Nương nghe vậy, thần sắc chấn động. Một chút vũ trụ, huyền huyền và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn độc tử Chương 221, ngươi không muốn trộm ăn trộm uống. Nhiếp Nương lúc này tâm tư trăm vòng. Rất hiển nhiên, nàng căn bản là không muốn gả cho cái này hát Sơn lào yêu. Tại mấy trăm năm trước, nàng vốn là giàu có một phương thương nhân trí nữ, nhưng mà vào lúc đó, thương nhân có thể nói là cấp dưới Phan luôn, mặc kệ có tiền đi nữa, cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù sao hoàng đế một thiếu tiền, động một chút là chép cái thương nhân nhà tới chơi chơi. Như đã nói qua, lúc đó Nhiếp Nương vẫn là người thời điểm, phải về mâu thân nhà mẹ một chuyến, trên đường lại gặp phải thụ yêu mộ mỗ quỷ đả tưởng chi thuật. Một đám người rõ ràng chết đói tại một khỏa dưới cây hòe, cũng chính là thụ yêu mô mô bản thể. Rồi sau đó, đoàn người biến thành quỷ hồn, chỉ có dáng điệu không tệ nhếp nương còn sống, bị thụ yêu mỗ mỗ lợi dụng, thu thập nam nhân dương khí, hồn phách chờ một chút, đến để cho thụ yêu mỗ mỗ tu luyện. Những người còn lại chết sau đó thành quỷ, đều trực tiếp bị thụ yêu mỗ mỗ ăn hết. Bất quá nhất nương rốt cuộc là thiệt lương, cho tới bây giờ đều chỉ đối với người cực kỳ hung dữ hạ thủ. Tương luôn, mãi cho đến một ngày, Hắc Sơn lão yêu trùng hợp coi trọng nhất nương sắp đẹp, cho nên thụ yêu mỗ mỗ trực tiếp đem nhất nương đưa qua căn bản hoàn toàn không có nóng nảy. Bởi vì theo thụ yêu mô Mộ nói, Hát Sơn lão yêu bản thể, một tòa đại hát núi, tại âm gian chính là thiên yêu cấp bậc tồn tại, tương đương với nhân tộc thiên tiên, cực kỳ khủng bố, nhất niệm phía dưới, cho dù mạnh mẽ như tu hành ngàn năm lâu thụ yêu Mộ mô, cũng phải nuốt hận tây bắc. Chính là Nhiếp Nương căn bản không muốn gả cho Hát Sơn lão yêu, bởi vì ngay từ lúc trước, nàng liền có người yêu, đó là một cái vào thủ đô đi thi thư sinh, bọn hắn một đêm dây dưa, thư sinh ngày thứ 2 tiếp tục đi thi, cũng rốt cuộc chưa có trở về. Nhiếp Nương liền một mực khổ, khổ chờ đợi. Trời đến lúc này chính là mấy trăm năm thời gian, cho dù cho tới bây giờ, Nhiếp Nương vẫn còn tại chờ đợi mình người yêu trở về. Làm sao? Nhìn người dáng vẻ rất không cao hứng. Đột nhiên, hát Sơn lão yêu nhìn đến trên mặt trầm tư Nhiếp Nương, lộ ra một nụ cười hỏi, bất quá nụ cười này tuy rằng nhìn đến ôn hòa, nhưng trên thực tế, là hạch tiễn a. Nhiếp Nương lúc này túi đầu, miễn cưỡng cười vui nói, chủ thượng nói đùa, gả cho ngài là Nhiếp Nương vinh hạnh. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Nhiếp Nương trong lòng cũng không phải muốn như vậy, nàng đã tính toán, khi nào đi tìm cái kia ở trên vách tường ngóc đầu ngóc náo người. Có lẽ hắn có thể có biện pháp đến ngăn cản hết thể các thứ này, dù sao, hắn là bị hát Sơn lão yêu trực tiếp nhớ đến nam nhân. Bên kia, Từ Ngôn lúc này cũng đã trở lại Long Hà nhạc phủ, đang chuẩn bị ngủ lấy một cái thẩm mỹ thấy, để duy trì mình đẹp trai dung nhan. Kết quả đêm đó, cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt tâm khí tại căn phòng của mình lan tràn. Từ Ngôn lầm bẩm một câu, rốt cuộc là suýt lập đông a, có chút ít lạnh. Xem ảnh một. Nói xong, còn lật một thân hình. Sau đó, tiếp tục khò khò ngủ say. Xuất hiện ở từ Ngôn phòng ngủ nhíp nương. Kiến từ luôn ngủ được vô cùng thoải mái, cũng không dám nói chuyện, không thì đánh thức vị này, mình sợ không phải phải tiếp tục kệ bên bàn tay, hơn nữa còn là mình muốn cầu cạnh người khác. Lời nói, nàng đối với mỹ mạo của mình vẫn là rất có tự tin, chính là đối mặt người này thời điểm, nhất thời cảm giác tướng mạo gì, đều không tâm rồi. Nên bị đánh, vẫn phải là bị đánh. Liên Dạng này, nhếp Nương từ buổi tối đứng ở sáng ngày thứ hai, lại từ sáng ngày thứ hai, đứng ở buổi tối. Lúc này nhếp Nương hoài nghi Quỷ Sinh nhìn đến nằm trên giường từ luôn, đặc biệt méo, đây là người vẫn là heo a. Làm sao có thể ngủ như vậy? Rốt cuộc, đến nửa đêm, Từ Ngôn Dương ra mắt, đã nhìn thấy Trừng Trừng nhìn mình chằm chằm Bạch Đĩ Nữ Quỷ. Bạch Đĩ Nữ Quỷ trên mặt để lộ ra nụ cười xuịnh, "Cao nhân." "Ngươi." Nhiếp Nương còn chưa nói hết, trực tiếp bị Từ Ngôn một quyền đập vào trên mặt, đập bay rồi ra ngoài, chỉ thấy Từ Ngôn hùng hùng hổ hổ, hổ từ giường núi đứng lên nói, "Ngươi có phải hay không có một bệnh nặng, thật sự mặt dày mày dạn dây dưa tới lao tử thôi." "Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, ngươi không nên ép ta động thủ, ta đây vừa động thủ, đại giới ngươi không chịu nổi, lão tử chính là muốn thu động thủ phí, ngươi không muốn trộm ăn trộm uống." Cùng lúc đó, Bị một quyền bay ra ngoài nhếp Nương, tay nhỏ che mặt, ngầm đầu lên trên mặt mộng bức nhìn đến Từ ngôn, "Ngươi không cảm thấy, lời này của ngươi hẳn động thủ trước lại nói, mới thích hợp một chút sao? Còn nữa, đây động thủ phí là cái quỷ gì? Cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua đồ chơi này a?" Nhưng mà, Nhiếp Nương lại phát hiện, từ ngôn lúc này vừa chuẩn bị động thủ, nàng liền vội vàng hoảng sợ hô, "Cao nhân nâng tay." Hắc Sơn lão yêu ngải quen biết sao? Từ ngôn trên mặt sững sở, đương nhiên nhận thức a, nàng không phải ta Hắc Sơn tỷ tỷ sao? Hắc. Nhiếp Nương ngây ngẩn cả người, "Ngươi nói nàng làm sao nhé?" Tư ngôn nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi nhận thức ta hát Sơn Tỷ Tỷ? Nhiếp Nương khẽ miệng co giật, "Không, không nhận ra, chính là tin đệ hề, Hắc Sơn lão yêu tại âm gian bản thể thức tỉnh sau đó, muốn tới giết ngươi." Tư ngôn trận to hai mắt, "Làm sao có thể, ngươi nói bậy đi, Tỷ Tỷ của ta như vậy khả năng hại ta?" Nhiếp Nương, "Hảo gia hỏa, ngươi đều đem hát Sơn lão yêu phân thân đầu nhổ thành địa chung hải rồi, lấy hát Sơn lão yêu tính cách, đâu chỉ sẽ hại ngươi, giết ngươi còn tạm được." "Đây là thật." Nhiếp Nương nói ra. Tư ngôn mặt đầy không tin, "Ngươi nhất định là đang gạt ta." Theo ta Hát Sơn tỉ tỉ về điểm kia tài nghệ, còn muốn giết ta, cửa đều tìm không ra. Nhiếp Nương ngay vậy, rốt cuộc không nhịn được nói, Hát Sơn lão yêu bản thể, chính là thiên yêu cấp bậc cường giả, tại âm gian cũng coi là một phương đại lao rồi, hơn nữa hắn là loài lộng tính, người kính trống nhau là hắn phân thân mà thôi. Rốt cuộc, nghe nói như vậy từ ngôn, rốt cuộc trong mắt sáng lên, mấy ngày nay đang giàu nhảm chán không có chuyện làm đâu, thiên yêu bảo bảo liền tới nhà đưa kinh nghiệm. Thì ra là như vậy, hắn vậy mà lừa gạt tình cảm của ta, thiệt tòi ta còn vẫn cho là hắn chính là cái nữ đâu, loại này gạt người đồ vật, ta hơn nhất Đợi một hồi ta liền đi hắn bản thể kia, đánh nát hắn bản thể. Từ ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhiếp Nương khỏe miệng co quắp rút, nàng đột nhiên cảm thấy mình không nên đến cửa tìm đến Từ ngôn, đây không phải là nháo nháo sao? Bất quá, Nhiếp Nương trong lòng lại lúc gần lúc hiện, vẫn là phi thường mong đợi Từ ngôn có thể làm ngã châu ngồi này đại hắc núi. Đột nhiên, Từ ngôn nghiền ngẫm nhìn về phía Nhiếp Nương hỏi, "Ta nếu như đoán không sai, ngươi cùng Hát Sơn có quan hệ đi?" Nhiếp Nương thật cũng không tính toán che giấu, trực tiếp nói, "Cao nhân mắt sáng như đuốc, ta cùng với Hắc Sơn quả thật có quan hệ, Hắc Sơn yêu bạn thể khôi phục sau đó." liền muốn lấy ta làm vợ, nhưng mà ta đã có người trong lòng rồi. Từ Ngôn nhìn từ trên xuống dưới nhếp Nương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Ngươi đương nhiên không muốn à, đây một tòa đại hắc núi đè ở trên thân ngươi, tao được sao?" "Nhiếp Nương, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện sao?" "Bất quá, ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ giúp ngươi?" Đột nhiên, Từ Ngôn chuyển đề tài, hỏi Nhiếp Nương nói. Nhiếp Nương cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Hắc Sơn lão yêu lườm ngài, nói hắn mình là nữ. Từ Ngôn hài lòng gật đầu một cái, "Đây coi là một cái lý do, bất quá đi, con người của ta từ trước đến giờ không ra tay." Nhưng mà chỉ cần vừa ra tay, liền muốn thắng lợi trở về, vừa nhìn ngươi cũng biết nghèo chỉ còn một bộ quần áo rồi, dạng này đem, nhìn ngươi tình huống này, năng lực giao tế cũng không tệ, về sau tay ta cấp giới khả năng muốn tạo dựng một cái công ty, ngươi liền cứ đến đây khi giờ, phụ trách nhân sự, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta trước hết đánh một cái thiên đạo hợp đồng, thời hạn làm 1 năm, thế nào? Nhiếp Nương nghe vậy, trực tiếp trận tròn mắt, 1000 năm. Đây đặc biệt meo meo không phải mới ra ổ sói, lại vào hổ vì sao? Vạn ác chủ nghĩa tư bản, đây là không đem quỷ khi người nhìn a. Từ Nôn nhìn nàng biểu tình trên mặt, nhất thời cũng biết, nữ quỷ này là bất đồng ý rồi. Ngay sau đó, Từ ngôn bất đắc dĩ vươn tay nói ra, nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng không có biện pháp, ngươi sẽ chờ đại hát núi đè ở trên thân ngươi đi. Nhấp nương nghe vậy, cắn răng hỏi Từ ngôn nói, ta chỉ phụ trách việc đời, cái khác cũng không muốn quản. Vừa nói, còn hướng Từ ngôn phía dưới nhìn thoáng qua. Từ ngôn vui vẻ, ngươi cho rằng người người nào a? Thanh câu hồ tộc hồ tiên ngươi biết không? Quá đẹp đi, có một cái tranh nhau làm vợ ta ta đều không có đồng ý, ngươi xem là cái gì? Thành Thành thật thật đánh cho ta công việc, bảo đảm ngươi quỷ sinh đầy đủ tự do được rồi, sẽ không để cho ngươi làm những này chuyện thất đức. Nhiếp Nương bị từ ngôn lời nói này mặt đỏ lên, vậy có thể, bất quá ta trước phải xem ngươi nói cái kia hợp đồng. Không thành vấn đề. Vừa nói, từ ngôn trực tiếp lấy thiên đạo thể ngôn, thảo ra một phần hợp đồng. Nhếp Nương nhìn xong, cảm thấy so sánh ở tại Hắc Sơn lão yêu bên cạnh mạnh mẽ, ngay sau đó tại chỗ liền ký xuống hợp đồng. Sau đó, Nhiếp Nương hỏi từ ngôn nói, nếu mà ngươi bị Hắc Sơn lão yêu đập chết làm sao bây giờ? Đến lúc đó hợp đồng này có phải hay không tự động giải trừ? Từ luôn nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi đang nhớ dám ăn đâu? Ta nếu là thật bị đập chết, liền nói cho Hát Sơn lão yêu, là ngươi bại lộ hắn bản thể cho ta, ngươi cứ tiếp tục thành thành thật thật đánh cho ta công việc đi." Nhiếp Nương sắc mặt đen một tấc, "Vạn ác chủ nghĩa tư bản." Rốt cuộc, Nhiếp Nương rời khỏi, trở lại Hắc Sơn lão yêu chỗ ở quỷ vực. Kỳ thực, nàng đến quỷ vực số lần cũng không nhiều, không đúng vậy không biết nhìn thấy Từ ngôn bị đứng tại quỷ vực cửa vào bước họa thời điểm, mới phản ứng được. Mà bình thường, đều là chính nàng ở bên ngoài giú đảng, lúc ấy đối với Từ luôn hạ thủ, cũng là bởi vì là muốn tới mộ mộ mộ quang thời gian trước, một mực đang thúc giục nàng. Nàng cũng không phải là chưa hề nghĩ tới chạy trốn, nhưng mà nàng Kim Đan cảnh giới tu vi, có lẽ trốn qua hát Sơn lão yêu phân thần, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi hát Sơn lão yêu bản thể pháp nhãn, huống chi còn có một cái thụ yêu mộ mô đi. Người đi đâu vậy? Hát Sơn lão yêu hơi khép liếc trong mắt, nhìn về phía trở về nhiếp nương hỏi. A, không gì a, ta chính là đi bên ngoài đi dạo một chút." Nhấp nương cười nói. Hát Sơn lão yêu cười ha, ha không muốn vọng tưởng chạy trốn, ngươi không trốn thoát được, ngoan ngoãn chờ đợi ta bản thể tỉnh lại. Chúng ta liền bái đường thành thân, vào động phòng đi. Nhiếp Nương tối đầu, trầm mặt không nói, lặng lẽ cầu nguyện từ ngôn có thể, nhưng mà nàng lại biết hy vọng mong manh, dù sao hát Sơn lão yêu bản thể, chính là có thể so với thiên tiên tồn tại thiên yêu a. Hắc Sơn lão yêu thấy vậy, cười đắc ý. Hình ảnh trở lại từ ngôn tại đây, hướng theo nhếp Nương rời khỏi. Từ ngôn nhất thời đối với âm gian địa phủ to mò, lời nói mình một cái âm thiên tử, hiện tại liền địa phủ đều vẫn không có đi xuống qua, đây liền có chút không nói được a. Bất quá, hiện tại bất chính hảo muốn đi xuống sửa trị sửa trị, kia Sơn lão yêu bản thể sao? cũng có thể thuận đường xem vùng này Giang Sơn thuộc về mình. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 222, lại gặp Nhu cô phàm. Nghĩ đến đây từ ngôn. Ý nghĩ khẽ động, trực tiếp để cho hệ thống khấu trừ mình điểm công đức, triệu hoán một vị địa phủ quỷ thần đi lên, mặc dù mình cũng có thể đi xuống, nhưng mà lần đầu tiên vẫn phải là có một dẫn đường mới được. Lời nói, đi lên vị này không phải là người khác, chính là Tạ Nhất Định An, Tạ thất ra, cũng chính là Bạch Vô thường, chỉ thấy hắn mặc trên người bài bảo, đầu đội trừng mao, trên đó viết, người cũng tới rồi bốn chữ lớn kèm theo toàn thân có thể vụ chết quỷ âm gian đặc hiệu vừa ra tới sẽ để cho từ ngôn cả phòng thay đổi lũ ám khủng bố bạch vô thường nhìn thấy từ ngôn sau đó sắc mặt vốn là sương sở lập tức quỷ bái trên mặt đất cung kính nói tạm nhất định An ra mắt đế quân từ ngônờ lên cảm gật gật đầu nói đứng lên đi không biết đế quân gọi tiểu đi lên có chuyện gì phân phó lúc này Bạch vô thường về mặt định hót nhìn về phía từ ngôn hỏi một màn này chỉ sợ cho dù ai cũng không dám tin tưởng đây là địa phụ thập đại âm soái một trong bạch vô thường không gì chính là mang ta đi địa phủ đi bộ hai vòng Ngươi có ý kiến không?" Tư Ngôn Hiếu kỳ hỏi. Bạch Vô Thường bị dọa sợ đến lại quỷ dưới đất, Đế quân muốn về địa phủ, đương nhiên tùy thời có thể, ta đây liền đi thông báo địa phủ ti lễ bộ, mời cửu Long liễn, tiếp đế quân hồi phủ. "Không gì không gì, không cần phiền thoái như vậy, ta liền đi địa phủ đi dạo hai vòng mà thôi." Tư Ngôn cười híp mắt nói ra, ngươi dẫn ta đi xuống là được. "Tiểu nhân tuân lệnh." Bạch Vô Thường liền vội vàng đáp ứng. "Đùa, hắn dám không đáp ứng sao? Vị này chính là địa phủ số 1 mà. Thập điện Diêm La đều là cho hắn gọi công việc." Sau đó chỉ thấy Bạch Vô Thường bắt phát quyết, một đạo cửa lớn màu đen xuất hiện ở từ ngôn căn phòng. "Đế quân, xin mời." Bạch Vô Thường rất là hiểu không người đưa tay, chiều từ ngôn mời nói. Từ ngôn thấy vậy, một bước đạp vào đây cửa lớn màu đen. Tiếp tục liền phát hiện, mình xuất hiện ở một phiến tối tâm không ánh mặt trời thế giới bên trong, âm khí nơi này nồng đầm khiến từ ngôn cả người thân tâm vui thích. Tiếp đó, từ ngôn đã nhìn thấy, rất nhiều mặc lên cổ đại chế thức quần áo quỷ sai, một tay giắt sích sắt, một tay khoác yêu đào, giam giữ đến quỷ hồn, đi đến từng cái từng cái trước nhà lã xếp hạng. Tựa hồ đang nhận những cái kia bài bảo. Lúc này, Bạch Vô Thường cũng từ màu đen kia cửa chính nhảy vào, tiến từ ngôn nghi hoặc, liền cười nói: "Đế quân, nơi này là đi đến địa phủ trạm thứ nhất, tên là Hao bên trong, quỷ hồn chính là tại tại đây thay đổi Bạch Đế đi, sau đó đi thông trạm kế tiếp, quỷ môn quan." "Thì ra là như vậy a." Tứ ngôn gật gật đầu nói: "Ha ha ha, ngươi cư nhiên cũng ở nơi đây, không nghĩ tới sao, ta nguyền rủa linh nghiệm như vậy, liền nói ngươi cũng sẽ xuống địa ngục sao?" "Đúng rồi, Bạch Vô Thường đại nhân, cái người này coi thường các ngươi địa phủ quỷ thần." nhất định phải để cho hắn bên dưới 18 tầng địa ngục, tiếp nhận cực hình a. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm hưng phấn, từ ngôn sững sờ, hướng âm thanh truyền đến nơi nhìn đến, nhất thời vui vẻ, người này chẳng phải là Nhu Lợi tộc công chúa, Nhu Cô Phạm sao? Mà lúc này, Bạch Vô Thường nhìn đến Nhu Cô Phạm, toàn bộ thần đều ngơ ra. Lớn mật, im lặng. Bạch Vô Thường sau khi phản ứng hướng thẳng đến Nhu Cô Phạm gầm lên, và miệng 100 lần. một. Hướng theo Bạch Vô Thường lời này vừa nói ra, Nhu Cô Phạm, tiếp đó, nàng chưa kịp kịp phản ứng, Bên cạnh nàng vị kia quỷ sai liền trực tiếp cầm lên một đầu xích xác lớn hướng về phía nhu cô và mặt chính là tấn công hai bên ngừng lại rút không có qua chốc lát nhu cô và miệng liền thật cao xưng lên cùng xúc xích một giảm một màn này đưa tới rất nhiều quỷ hồn mới xem trong đó có mấy cái lúc còn sống với tư cách internet bình phun quỷ hồn đang muốn nói phụ không nhân tính hóa kết quả lập tức liền bị mỗi người giam giữ quỷ sai một đại xích sắc quất vào trên thân mấy cái này lúc còn sống với tư cách internet bình phun quỷ hồn bị quất gạo khóc th thiết lập tức thay đổi thành, thành thật thật cái khác quỷ hồn nhìn thấy kết quả này cũng không dám nói nữa, rối rít tự giác ngầm miệng lại. Mà lúc này Nhu Cô Phàm còn có chút không biết rõ tình trạng, sương xuống xích miệng, vẻ mặt một bước, mọi người đều là quỷ hồn, ta báo cáo hắn, vì sao ta còn bị đánh đâu? Cái này không khoa học a. Lẽ nào đầu năm nay, liền báo cáo đều có sai lầm rồi sao? Nhưng mà, Nhu Cô Phàm trực tiếp đem Bạch Vô thường đều cho chỉnh bó tay, ngươi nói quỷ thần bên trong lớn nhất buộc bất kính quỷ thần. Người đây không phải là nháo nháo sao? Hắn chính là đem địa phủ tất cả quỷ thần treo ngược lên đánh, cũng không có người dám nói một chữ không a. Kết quả ngươi một cái tiểu quỷ ngược lại tốt. Cư nhân hùng hục chạy tới báo cáo, đây không phải là muốn đòn phải không. Lúc này Từ Nôn, vẻ mặt cười híp mắt đi đến Nhu Cô Phàm trước người, kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không nói ý. Nhu Cô Phàm, nàng vẫn có chút không tin kỳ lạ, trực tiếp nhìn về phía Bạch Vô Thường, trong miệng nói không minh bạch nói, "Bạch Vô Thường đại nhân, cái người này nói trong phủ quỷ thần nhìn thấy hắn, cũng phải cho hắn bưng trà rót nước, ý này không phải là xem thường các ngươi địa phủ quỷ thần sao?" Bạch Vô Thường không nói hai lời, trên tay trực tiếp xuất hiện bình trà, còn có chúng trà, đi tới Từ bên cạnh, chê cười nói, "Đế quân, ngài là yêu thích băng vẫn là trà long tĩnh. Thiết Quan Âm, La Hán Quả, Phổ Nhị trà tiểu tại đây đều có a. Một màn này, không chỉ Nuko phàm sững sốt, phương xa những quỷ kia cũng sững sốt. Có một cách khá xa, lúc còn sống là cái xa điêu bạn trên mạng quỷ thấy vậy, nhìn về phía bên cạnh quỷ sai, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể cho ta đến điểm Phổ Nhị trà sao? Ta muốn cua ba lần cái chủng loại kia. Kia quỷ sai, Người mẹ nói cho rằng nơi này là trà quán a, có tin không chờ chút ta đem ngươi đều vòng xuyên hà bên trong cua ba lần. Nhanh lên một chút im lặng, đến nơi này nói ít mà nói, nói lôi nhiều nhiều. Kia quỷ sai tức giận nhìn về phía hắn nói, "Đồng dạng tình huống còn có một cái lúc còn sống, là cái thích uống trà biến thái tội phạm giết người, nhưng mà người này trực tiếp bị giam giữ hắn quỷ sai, hung hắn rút mấy đại xích sắt." Đế quân, Nhu cô phạm lúc này lại chú ý đến, Bạch Vô Thường đối với Tử ngôn xưng hô, Người là âm thiên tử?" Đột nhiên, Nhu cô phạm tựa hồ nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tử ngôn, trận to hai mắt nói ra, "Ôi dù, ngươi đây đều có thể đoán được, không tệ không tệ, thưởng ngươi hạ bạc lưỡi địa ngục thế nào, ngươi ngay từ đầu không phải muốn rút ra lưỡi của ta sao?" Bản thân ngươi đi trước thử xem." Từ ngôn khẽ mỉm cười. Bạch Vô Thường thấy vậy, trực tiếp đi đi lên, nhìn về phía giam giữ nu Cô Phạm Quỷ sai nói, "Chờ chút để cho cái này Nhu lợi lưỡi quỷ, ở chỗ này thay quần áo xong, sau đó trực tiếp mang đi cắt lưới địa ngục là được, bị song 60 năm cực hình, lại giao cho phán quan định đoạt." "Tuân lệnh." Tiêu quỷ sai thần sắc nghiêm túc cung kính nói. Sau đó có chút kính sợ nhìn về phía Từ ngôn, vị này chính là chúng ta địa phủ số 1 đại boss. Thoạt nhìn tuổi rất trẻ a. Đối với quỷ sai cũng không có nhận ra mình, Từ Nôn không cảm thấy kỳ quái. Dù sao mình không có cố ý tại những quỷ này kém trước mặt hiện lộ chân thân, bọn hắn tự nhiên không phát hiện được. Chúng thần bái kiến đế quân. Đột nhiên, hao bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ sai kịp phản ứng, rối rít triều từ ngôn hành lễ. Têu gọi rung trời. Một đám bị giam giữ tiếp dẫn quỷ hồn thấy vậy, không phải là gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng, cũng liền bận rộn quỷ xuống. Đại danh đỉnh đỉnh em thiên tử, lại chính là cái này thoạt nhìn người hiền lành thanh niên. Dù sao thiên tử bên trong hiếu, âm tiên tử không đều là lão giả hình tự sao? Nhu Cô phàm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, trong nháy mắt lòng như cho nguội cũng không có tâm tư phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng rồi, không thì có thể làm sao. Chỉ là sợ mình lại nói thật nhiều, đi coi như không chỉ cắt lưới lưỡi đi ạ. Đương nhiên, liền tính nàng không nói cái gì, đi cũng không chỉ cắt lưới lưỡi đi ạ. Nhìn đến vạn quỷ quỳ bái cảnh tượng, Từ Ngôn vô cùng lãnh đạm từ Bạch Vô Thường trong tay, nhận lấy la hán quả. Đi thôi. Từ Ngôn tỏ ý Bạch Vô Thường tiếp tục dẫn đường. Bạch Vô Thường thấy vậy, tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp lên đi mở đường. Không biết đi bao lâu rồi, từ Ngôn trước mắt xuất hiện lần nữa một đạo cửa lớn màu đen, trên có khắc có Quỷ môn quan ba chưa to, quỷ môn quan cao vạn trượng, hai bên chế tạo khởi khó có thể tưởng tượng tường cao, cho dù là gặp qua không ít việc đời từng luôn, thấy được trước mắt cảnh tượng này, cũng không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Quả thực quá nguy nga. Mà trước quỷ môn quan, xếp hàng hàng dài bạch đi đội ngũ quỷ hồn, tại cửa này phía dưới, quả thực so sánh con kiến hôi còn con kiến hôi. Mà đây quỷ môn quan ra, có 16 đại quỷ tướng, mỗi cái bản lĩnh cường đại, còn dẫn dắt một đám thân khoác che mặt hắc giáp trọng binh canh Chỉ là chiến trận này, cũng đủ để đem một vài vừa mới đến quỷ hồn bị dọa sợ đến không dám nói chuyện nữa. Hơn nữa đây 16 vị thủ môn quỷ tướng, chấn giữ cực kỳ nghiêm khắc, nếu như kiểm tra qua sau đó, chưa đầy đủ bước vào quỷ môn quan điều kiện quỷ, cũng là tại chỗ đánh chết, không lưu tình chút nào. Bất quá một dạng quỷ sai bệnh bạch đối đến quỷ, đều là không có vấn đề. Đây 16 vị thủ môn quỷ tướng chủ yếu chức trách, cũng chỉ chống đỡ dám xâm phạm địa phủ người, cùng đề phòng phong đô bên ngoài những cái kia, tự cho là rất giỏi quỷ, phái người lẫn vào địa phủ, dù sao âm gian rất lớn, không chỉ có địa phủ một nơi cơ cấu. Nhưng mà địa phủ chính là trong phủ, quản lý lục đạo luân hồi, duy nhất thiên đạo chính thống cơ cấu, cường đại vô thượng. Như đã nói qua, ngoại trừ đây vạn trượng quỷ môn quan, từ luôn còn nhìn thấy, quan ngoại còn có một tòa đảo sơn, đảo sơn kéo dài 3000 dặm, mênh mông bát ngát, giống như Hải Dương mênh mông. Bạch Vô Thường giải thích, "Đế quân, đây đảo sơn gọi là đảo Chỉ Sơn, từ thần đồ, Ức Lễ hai vị quỷ đế canh gác, hai vị này cũng phụ trách quỷ môn quan an nguy." Ngay tại Bạch Vô Thường giữ tiếng, "Đông Phương Quỷ Đế, thần đồ, Ức Lễ hư ảnh, xuất hiện ở đảo lâm vùng trời, chiều từ ngôn chắp tay nhất bái." Cùng lúc đó, canh gác quỷ môn quan 16 đại quỷ tướng, giam giữ quỷ hồn quỷ sai, cũng chỉ huy trọng binh cùng mới đến địa phủ quỷ hồn, chiều Từ ngôn quỷ bái, quáp, chúng thần, bái kiến đế quân. Nhắc tới làm lính đình, chính là không giống nhau, huống trấn Từ ngôn đều nhiệt huyết sôi sụ, được, rất tốt, phi thường không tồi, chấm cho các ngươi nghỉ. 16 đại quỷ tướng, Bạch Vô Thường nghe vậy, trong nháy mắt trận to hai mắt, đế quân, tuyệt đối không thể a. Thấy vậy, Từ ngôn bất đắc dĩ, hắn hiện tại dường như vẫn không có kiếp trước pháp lực, cũng đưa không những quỷ này đem vật gì tội ta, nói không chừng mình bây giờ làm bạo, người ta căn bản coi thường đi. Duy nhất phương pháp chính là nghỉ a, mấu chốt là bọn hắn còn không muốn. Như vậy dạng mà nói, từ ngôn nhưng là không còn biện pháp a, ta cho các ngươi, là chính các ngươi không cần. Cùng lúc đó, bởi vì nơi này là địa phủ cửa vào, hướng theo 16 đại quỷ tướng, cùng vạn quỷ hô to. Nguyên bản tại địa phủ bên trong mỗi người phá án thập điện diêm là, tứ đại phán quan nghe đột tính, cũng rối giết hiệt thần, triều từ ngôn hành lễ. Đây một nhóm quỷ hồn nhìn thấy đây cảnh tượng hành tráng, nhất thời cảm thấy hôm nay nhìn thấy chuyện này, có thể mình thổi cả đời. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 223, lớn tuổi. Đều đi mau lên, ngược lại cho các ngươi nghỉ Các ngươi cũng không cần." Tư Ngôn nhìn đến tất cả địa phủ đại lao cấp bậc thần linh, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Một đám thần linh ngay vậy, rối rít thở dài một hơi, cung kính vô cùng nói một tiếng, chúng thần cáo lui. Sau đó, liền rời đi nơi này, rất sợ Tư Ngôn một lời không hợp, liền thả ra giả. Dù sao một đám địa phủ thần linh biết rõ, tuy rằng bọn hắn xác thực có thể làm hất tay trời quỷ, nhưng mà thiên đạo truy xét xuống, kia nghiệp lực không phải là đùa giỡn. Mà hướng theo địa phủ các đại lao rời khỏi. Trước quỷ quan một đám quỷ hồn, lúc này mới thở dài một hơi, đây đáng chết cảm giác hỗn loạn, vừa mới bọn hắn mặc dù động Nhưng mà cũng thiếu chút nữa sợ vãi đáy cả quần đặc biệt là trong đó có chút nghiệp chướng nặng nghề quỷ hồn lúc này đã tiên đoán được mình biết đối mặt cái gì cùng lúc đó từ ngôn thì thôi trải qua đi theo dẫn đường bạch vô thường bước chân vào quỷ môn quan canh gác cửa 16 đại quỷ tướng tự nhiên không biết ngăn trở từ ngôn đùa thật ngăn cản mà nói bọn hắn chính là không muốn tại địa phủ phụlă lột 18 tầng địa ngục cũng phải đi lên vừa đi từ ngôn bên này một bước vào quỷ môn quan sau đó liền bước lên một đầu mặt nên cắt vàng khắp trời rộng rãi được lớn hoàn tiền lộ hoàn Tuyên lộ một cái nhìn không thấy phân cối mà tại hoàng tuyển lộ phía trên, từng cái từng cái mặc áo trắng quỷ hồn, tại quỷ sai giam giữ phía dưới, phái thành một đầu trường lòng, mặc kệ nam, nữ già trẻ, đều sắp hàng ngay ngắn có thứ tự, trên mặt hoặc sợ hãi, hoặc mê man. Tại hoàng tuyển lộ hai bên, nở đầy đóa hoa màu đỏ, tản ra từng trận khiến hồn thể an tâm khí tức, nhưng đóa hoa này chính là bị ngạn hoa, cũng bị kêu là mạn trâu xa hoa. Đồ chơi này hái được cầm đi bán, có thể có bao nhiêu tiền? Tướng ngôn lúc này đã ra động tác những này bị ngạn hoa chú ý. Bạch Vô Thường thần sắc kinh hãi nói, "Đế quân, tuyệt đối không thể hái những này bị ngạn hoa à. Bị Ngạn Hoa có an hồn tác dụng, đây trên hoàng kỳ lộ, quỷ hồn đến không hết, nếu như hái được bị Ngạn Hoa, ác quỷ nóng này, sợ là được hao phí địa phủ một phen tinh lực trấn áp, huống chi đế quân, những này bị Ngạn Hoa tính toán ra, vốn là ngài quản a. Từ ngôn trên mặt nghi hoặc, đó là ta quản, ta hái, có khuyết điểm sao? Bạch Vô Thường nói nghẹn, thật giống như hoàn toàn không có khuyết điểm. Nếu để cho những cái kia đã từng bị Hắc Bạch Vô Thường bắt giữ lệ quỷ, nhìn thấy đây hung thần ác sát hàng ngũ Bạch Vô Thường, đang đối mặt một cái thoạt nhìn ngoại trừ có chút xoáy khí, sau đó mất tất cả thanh niên thời điểm, Cư nhân như thế một bộ bảo sao làm vậy biểu tình, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lời nói, Hắc Bạch vô thường sắc thực phụ trách bắt giữ quỷ hồn, nhưng mà bắt giữ, bình thường đều là cường đại nguyên thần cảnh cường giả và tiên thần. Phải biết, cho dù là Thiên đỉnh tiên thần cái chết, cũng vẫn muốn xuống đất phủ, cho nên chớ nói chi là nguyên thần cảnh lục địa thần tiên rồi. Dạng này vừa nhìn, địa phủ quyền lợi, kỳ thực cũng không phải người bình thường biết thấp như vậy, dù sao địa phủ từng tại Âm Thiên tử dưới sự dẫn dắt, chính là dám theo Thiên đỉnh gọi nhiếp tồn tại, cho dù cho tới bây giờ, địa phủ đối mặt tiên đỉnh, cũng không sợ. Dù sao địa phủ bên này, ngoại trừ Cường Đại Âm Thiên Tử ra, còn có một vị có thể so với Thánh nhân Bình Tâm Nương Nương ở đó trông coi đâu, chính là Thiên Đình cũng không dám không nể mặt lui a. Tính toán một chút, nhìn ngươi đây bộ dáng thần trường, nếu nơi này là sân vườn của ta, vậy liền giữ đi. Tư Ngôn nhìn vẻ mặt ủy khuất Bạch Vô Thường, bất đắc di nói, đồ chơi này chính là trong truyền thuyết hung thần ác sát Bạch Vô Thường. Mà lúc này, Bạch Vô Thường nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không thì Tư Ngôn cho dù thật muốn hái bị ngạn hoa, hắn cũng không dám cản trở ở a. Ta nếu như không có đoán sai, những quỷ hồn này sau đó phải đi địa phương chính là Vọng Hương Đài đi." Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Bạch Vô thường gật đầu một cái, trở về Đế Quân, ngài nói không sai, hoàn toàn lộ phần cuối chính là Vọng Hương Đài, quỷ hồn đi đến Vọng Hương Đài sau đó, liền triệt để không có hoàn hồn khả năng, bởi vì đến lúc này, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu rửa nát. Xem mảnh một. Từ ngôn vừa tò mò rồi, tiếp tục hỏi, "Vậy nếu như là khổ luyện thân thể luyện thể tu sĩ đâu? Lục thể của bọn hắn không dễ dàng như vậy mục nát đi." Bạch Vô Thượng. Lúc này Bạch Vô Thượng, nội tâm chỉ muốn đối với Từ Nôn gào bên trên một câu, "Ngươi mẹ nó chả ta lấy trước kia cái cao lanh Đế Quân." Làm sao bây giờ trở nên như vậy yêu để tâm vào chuyện vụn vặt đầu? Khốc khục, đế quân, vậy bọn họ cũng nên không trở về được à? Dù sao quỷ môn quan 16 đại quỷ tướng, còn có hai vị quỷ đế, cũng không phải thủ ngâm a. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ giải thích. Liên rằng này, từ ngôn, Bạch Vô Thường tại trên hoàng tuyển lộ chuyện trò vui vẻ. Cùng bên cạnh bị xích sát khóa các quỷ hồn, có vẻ hoàn toàn xa lạ. Từ ngôn cùng Bạch Vô Thường cũng không biết đi bao lâu rồi, trước mặt của bọn hắn, rốt cuộc xuất hiện một tòa khủng lồ cao đại. Từng cái từng cái quỷ hồn, bị quỷ sai nhóm mang theo đi lên chỗ ngồi này cao đại. Những này đi lên đài cao quỷ hồn, tự hồ trước mắt nhìn thấy cái gì đồ vật, vốn là thần sắc ngốc trợn, bất quá chốc lát, cũng đã lệ rơi đầy mặt, đương nhiên, cũng có mặt không biểu tình. Từ ngôn thấy tổn thức, hiện tại xã hội này, nội quy niệm trọng a, quá nhiều người trẻ tuổi lựa chọn ly biệt quê hương đi đi ra bên ngoài làm thuê kiếm tiền, sơ sót thân nhân của mình, quê hương. Quay đầu lại, ngoại trừ tiền kiếm được, còn có bổ sung thêm một thân khuyết điểm. Đến lúc chết rồi mới phát hiện, tiền vật như vậy đã mất tác dụng, thật sự là biết vậy chẳng làm, không có hảo hảo nhiều bồi bồi cha mẹ của mình. Nhớ có một video Chính là nói lâu năm phụ thân, nhìn con mình xe rời khỏi, một người đứng tại chỗ lặng lẽ lau nước mắt, video này, lúc ấy Từ ngôn cảm xúc vẫn là đủ lớn. Đi thôi, lớn tuổi, không nhìn nổi những thứ này. Từ ngôn nói. Sau đó cùng Bạch Vô thường, ly khai nơi đây. Đế quân, phía trước chính là chó giữ linh rồi, chó giữ linh chó giữ, khứu giác nhạy bén, có thể cảm nhận được những cái kia đến chó giữ linh quỷ hồn bên trong, cái nào là khi còn sống tội ác ngập trời, người ra sau đó, liền biết đối với loại này quỷ hồn tiến hành công kích. Bạch Vô Thượng nói ra. Hướng theo Bạch Vô Thượng dứt tiếng, Hai người phía trước liền chuyển đến một hồi chó sủa âm thanh. Chỉ thấy một đám hai mắt đỏ bừng hắc cẩu, thử đến miệng đầy thiết kỳ bạ, lông như cương châm, trong miệng nước miếng thành tuyến. Nhìn đến rất là kinh người. Bất quá, lúc này một đám hắc cẩu, tựa hồ phát giác cái gì, cư nhiên cụp đuôi nằm sấp trên mặt đất, vù vù ô giéo lên không ngừng, phản phất là gặp phải chuyện gì đáng sợ mở dạng. Hệ thống, đem ta khí tức đắp chết một chút. Từ ngôn hướng thẳng đến hệ thống nói ra. Ken, đã che giấu tốc chủ khí tức. Hướng theo hệ thống dứt tiếng. Một đám hắc lần nữa đứng lên, thay đổi hung thần sắc. Sau đó tiếp tục đánh về phía quỷ trong đám quỷ hồn. Những này hắc cẩu đánh thời điểm, thật giống như đã sớm nhìn chăm chú đúng những cái kia một dạng, cũng không đi công kích bên cạnh quỷ hồn. Mà những cái kia bị hắc cẩu nhà quỷ hồn có hoặc là móc ra một cái thức ăn cho chó, hoặc là lấy ra một cây gậy, những thứ này đều là quỷ hồn tại thời điểm chết, nhà bọn họ người giúp đỡ chuẩn bị. Một đám hắc cẩu nhìn cây gậy, còn có thức ăn cho chó, tất cả đều dừng lại tấn công cái lệnh, những này lấy ra đồ quỷ hồn ngược lại tránh được một kiếp. Nhưng mà những cái kia chẳng có cái gì cả lấy ra quỷ hồn, trực tiếp bị hắc cẩu lôi kéo có bị lôi kéo rơi xuống cánh tay, có bị lôi kéo xuống núi Lô Thai. Bên cạnh quỷ sai thấy vậy, trực tiếp lui tới thì đường trở lại, xem ra là chuẩn bị đi đón mới quỷ hồn rồi. Mà những cái kia hắc cẩu đang cắn tiếp theo miệng đồ vật sau đó, cũng sẽ không tiếp tục công kích, ngược lại là lựa chọn rời khỏi. Những này bị tán, liền bất kể. Tướng ngôn nghi hoặc hỏi. Bạch Vô Thường cười nói, hôm nay những quỷ hồn này hồn thể tàn quyết, cho dù qua chó giữ lính, lục qua kim cây núi, cũng chỉ có thể dừng lại ở dã quỷ rồi, muốn tiếp tục đi xuống đến mê hồn điệp. Trừ phi tìm ra giống nhau bị chó giữ cắn tàn tội nhiệt quỷ hồn, lấy được đến trên người mình không chọn vẹn bộ phận chấp vá, không thì cũng chỉ có thể một mực đợi tại chó giữ lĩnh, Kim cây núi, dã quỷ thôn đây ba cái địa phương rồi. Thì ra là như vậy." Từ ngôn gật gật đầu nói. Lúc này, một cái hắc cẩu đột nhiên tò mò hướng phía Từ ngôn bên này vào tới, cũng không biết rút cái gì phong. Nhưng mà Từ ngôn không tâm tư cùng con chó nhỏ này lãng phí thời gian, dù sao những này hắc cẩu thực lực quá yếu, cho mình thêm không được bao nhiêu kinh nghiệm, bị cắn còn phải lưu lại nước miếng của bọn nó. Ngay sau đó, Từ Ngôn liền chủ động để lộ ra một tia khí tức, kia hắc cầu phản ứng nhẹ bén, trực tiếp tại chỗ tới một mặt phanh, sau đó quay người lại, cùng đôi hùng hục chạy đi. Từ Ngôn thấy vậy, trên mặt vông ngôn, đầu năm nay, cậu đều sẽ bắt nạt kẻ yếu nữa rồi a. Sau đó, Từ Ngôn đi theo Bạch vô thường, lại tới Kim cây núi. Kim cây núi có hai tòa thẳng cao phong, cùng chó giữ linh một dạng, kim cây trong núi gà trống, cũng chỉ công kích những cái kia nghiệp chướng nặng nghề quỷ hồn. Những ngày gà trống, từng cái từng cái mở ra cánh có 2 mét kích thước, so với những cái kia trên bầu trời bay mạnh mẽ khắc lại nói, đều là không xê xích bao nhiêu rồi. Hơn nữa những này gà trống miệng như sát miệng, chảo như cốt sắt, sức mạnh lớn rõ người, cánh khế động, chính là một đạo kính phong tắt ở trên mặt, liền con mắt đều không căng ra, một mổ một cái, một chảo, chính là một đống huyết nục, càng thân người, trực tiếp bị những này gà trống, một móng vuốt đem tâm can tỳ phế, ruột móc ra. Thấy tình hình này, có tội nhiệt ra thân quỷ hồn móc ra mét, lúc này mới thoát khỏi may mắn ở tại khó. Tư ngôn nhìn những này gà trống, so với kia chút hắc cẩu hung mãnh hơn nhiều, liền muốn đi lên trạm chút kinh nghiệm. Lại không nghĩ rằng, nơi này gà trống So với chó giữ linh cẩu, thông minh không ít, tự nhiên nhận ra Bạch Vô thường, căn bản là mặc sắc cái này đứng tại Bạch Vô thường người bên cạnh. Đối với lần này, Từ Ngôn im lặng nhìn Bạch Vô thường một cái. Bạch Vô thường cười hắc hắc, lập tức phi thường tự giác hóa thành một cái Bạch Bảo thanh niên bộ dáng. Đáng tiếc, trước Bạch Vô thường đứng tại Từ Ngôn bên cạnh cảnh tượng, những này gà trống đã nhớ kỹ, vì vậy mà Từ Ngôn cùng Bạch Vô thường chỉ có thể bình yên vô sự qua kim cây núi. Đi nữa lát nữa sau đó, Từ Ngôn trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ thấy nơi này là cái khủng lỗ đường. Trên đường người đi đường như rễ gửi, có bán mức quả ghim thành sâu, còn có bán đồ trang sức, nhiều không kể xiết, để cho người hoa cả mắt. Lúc này, Bạch Vua thường nói, "Đế quân, nơi này chính là kia Dã Quỷ Tôn rồi, bên trong cảnh tượng đều là những cái kia bởi vì chó giữ lĩnh, kim cây núi, thân thể tàn khuyết quỷ hồn biến ảo, sẽ chờ những cái kia mới đến nơi này tội nhiệt quỷ hồn, bị đây trước mắt phồn hoa mê mẫn, tiện hạ thủ. Không có tội nhiệt quỷ hồn, sẽ bị quỷ sai trực tiếp mang theo đi qua đây Dã Quỷ Tôn." Mà những cái kia bởi vì có một chút chuẩn bị, may mắn hoàn chỉnh qua chó giữ lĩnh, Kim kê núi tội nghiệp quỷ hồn, tất sẽ bị quỷ sai ném tới giá quỷ thôn, sau đó không cầm quyền quỷ thôn phần cuối chờ thêm 7 ngày, 7 ngày đây bị ném đi vào tội nghiệp quỷ hồn còn chưa hoàn chỉnh đi ra, như vậy quỷ sai liền sẽ rời khỏi, đi đón mới quỷ hồn. Không biết biết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 224, trực tiếp đi chuyển bản thể. Lúc này, Bạch Vô Thường cùng Từ Nôn trò chuyện, cũng đã tiến vào giá quỷ thôn. Đi tại giá quỷ thôn con đường bên trên, Từ Nôn phát hiện tại đây cư nhiên có một nơi pháo hoa hạng liêu chi mà. Tại đây gọi là Thanh Hoa lâu. Từng cái từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, chính đang lối vào kiếm khách. Từ ngôn không khỏi tò mò nhìn nhiều đây thanh hoa lâu hai mắt. Cũng vừa lúc đó, một cái lộ một đôi tuyết vai, quyến rũ động lòng người nữ tử, đi tới Từ ngôn trước mặt, nũng liệu nói ra, nhìn công tử lạ mặt, lại tướng mạo đường đường, nô ra có thể cho ngươi miễn phí nga, cái gì cũng có thể làm. Vừa nói, đây nữ tử quyến rũ trực tiếp ôm lên Từ ngôn cánh tay, cọ tới cọ lui, một đôi mắt to như nước trong veo, hoàn chiều Từ ngôn liếc mắt đưa tình. Bạch Vô Thường thấy vậy, nhìn đến đây nữ tử rũ, trên mặt để lộ ra biểu tình kỳ quái. Mà lúc này Từ ngôn cũng nhếch miệng cười, một giây kế tiếp, từng đạo lôi điện chi lực hóa thành từng đầu lôi xả một dạng, trực tiếp thuận theo Từ ngôn cánh tay, trực tiếp bỏ tới rồi nữ tử quyến rũ trên thân. Một giây kế tiếp, kia nữ tử quyến rũ liền bị điện trợn trắng mắt, trong miệng hồ ngôn loạn ngự không biết nói gì, cả người đều tại chối nhảy nhót lên, trên thân liều lĩnh ngay ngắn một cái chỉnh địa quang. Hướng theo Từ Nôn dừng tay. Kia nữ tử quyến rũ, lộ ra nguyên hình, là một cái đã tuổi tệ nửa gương mặt nữ quỷ, lúc này nàng tóc dài, bị điện giật cùng bảo tác đầu một dạng, trên người mặc chính là tại hao bên trong nơi thay đổi bề bảo. Nhìn kỹ một chút, nữ quỷ này, mục nát nửa gương mặt bên trên, còn thiếu rồi một cái lốt hai. Chắc hẳn đây thiếu sót lốt hai, chính là nàng dừng lại ở Dã Quỷ thôn nguyên nhân. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Thiếu hai nữ quỷ dừng lại co cặp sau đó, chớp mắt nhìn về phía Từ Nôn. Mà lúc này, một đám vây xem những người đi đường, cũng đều vây lại, thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Từ Nôn, đánh giá toàn thân của hắn trên dưới. "Tiểu tử này, vừa mới đến, liền dám ở Dã Quỷ thôn trắng trợn động thủ, đợi một hồi lên cho hắn biết quy củ của nơi này a." Một cái ăn mặc lái buôn bộ dáng quỷ hồn, liếm khỏe miệng một cái nói ra: "Không tệ, có thể ở dã quỷ thôn sống sót lâu như vậy liền, ai mà không cái hạng người lòng dạ ác độc đâu." Dựa vào cái gì tiểu tử này thứ nhất là động thủ. "Quá đúng." Một đám dã quỷ thôn ác quỷ nhóm, Tham Lam nhìn đến từ ngôn, lẫn nhau thương lượng. Ngay vào lúc này, Bạch Vô Thường nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ vây lại, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Một đám có mắt không tròng đổ vượn, Âm Thiên Tử chú ý các ngươi cũng dám đánh, thật sự là chán sống rồi a." Rốt cuộc, một đám ác quỷ đi theo kia thiếu thai nữ quỷ độc thủ. Bạch Vô Thường thấy vậy, chính là muốn xuất thủ, lại bị Từ ngôn ánh mắt ngăn cản. Hướng theo một đám ác quỷ đối với Từ ngôn động tay động chân. Xem mảnh một. Từ ngôn nghe hệ thống, đinh đinh đinh thêm về điểm kia kinh nghiệm, thậm chí ngay cả một vạn đều không có phá, trực tiếp cho hắn chỉnh vô nói rồi, lãng phí biểu tình a đây. Giá quỷ thôn, hoàn toàn chính là một đám tiểu lâu la. Đương nhiên, nhất định sẽ có một chút cầu thả vô cùng cường đại ác quỷ, nhưng mà những ác quỷ này cho dù mạnh hơn nữa, tại địa phủ trấn áp phía dưới, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ đấy. Lúc này, Một đám ác quỷ nằm ở từ ngôn trên thân gắng sức nói ra từ ngôn trên thân linh kiện nhưng mà cho dù mặt đều kéo đỏ cũng vẫn cái gì cũng kéo không xuống đột nhiên từ ngôn cảm giác đến đệ đệ của mình bị người xé một hồi hắn nhìn xuống đi phát hiện là một cái thái giám bộ dáng người đang vẽ mặt cười hhí mắt nhìn đến mình từ ngôn ẩm hướng theo một tiếng vang thật lớn nguyên bản nằm ở từ ngôn trên thân tích tụ như núi ác quỷ đàn nón trực tiếp hết thể bị đánh bay từ ngôn bình tĩnh phủi bụi trên người một cái ánh mắt nhìn về phía vừa mới cái kiaá dám ăn mọi người bay ra ngoài địa phương Người này cho là bị từ ngôn trọng điểm chiếu cố. Chỉ thấy lúc này thái giám kia ăn mặc người, đã biến trở về rồi nguyên hình, là một cái không có nửa người dưới, còn có hai tay, hai chân, lộ thai lỗ mũi ác quỷ, hoàn toàn cùng một cây gậy một dạng, thậm chí ngay cả con mắt đều bị móc hết, chỉ có thể ngọ ngậy thân thể bò. Á, người người này lúc còn sống là đã làm gì thiên nộ nhân đoán sự tình a, mới sẽ bị chỉnh thành dạng này. Thư ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Có thể ở tại đây thiếu lỗ thai, cánh tay của thiếu niên quỷ hồn, trên căn bản lúc còn sống không có một kẻ tốt lành. Đi thôi. Tại đây cũng không có ý gì rồi." Lúc này, Từ ngôn lắc đầu nói. Vừa nói, hắn liền cùng Bạch Vô Thường ly khai đây Dã Quỷ Thôn. Đây Dã Quỷ Thôn mặc dù nói là thôn, nhưng trên thực tế diện tích rộng, không thua gì Hoa Long Quốc một cái tỉnh, Từ Nôn cùng Bạch Vô Thường đi ra Dã Quỷ Thôn, cũng hao phí hơn phân nửa thời gian. Xuyên qua Dã Quỷ Thôn, hai người trước mặt, liền xuất hiện một tòa đại điện. Trên viết: mê Hồn Điện Bà Chư to. Đại điện bên trong có 10 thanh nước giếng, đang phốc xỉ phốc xỉ buốc khói xương. 10 thanh nước giếng bên cạnh đều đứng cả người như tháp cao một dạng đại hán. Tướng Nôn muốn nhìn bọn hắn mặt, cũng phải ngước cổ. Mà những đại hán này trong tay, thắp bưng một cái chứa nước giếng chén. Bọn hắn đang cầm trong tay chén, đưa cho những cái kia ở tại trước mặt xếp hàng trường đội quỷ hồn trong tay. Bạch Vô Thường cười giải thích: "Đế quân, đây quỷ hồn qua ác quỷ thôn, liền muốn bước vào mê hồn điện, uống mê hồn thủy, tiếp nhận phán quan thẩm phán thời điểm, mới có thể miệng phun chân luôn." Nước này lợi hại như vậy, cho ta đến hai thùng." Tướng Nôn không nói hai lời, trực tiếp từ không gian trong cơ thể, móc ra hai cái thùng, tỏ ý Bạch Vô Thường đi cho mình chứa. Bạch Vô Thường thấy vậy, chỉ có thể lặng lẽ nhận lấy từ ngôn trong tay thùng, hóa thành bản thân hình thái, vào tay trong đó một cái giếng bên cạnh, giúp từ ngôn đánh hai thùng. Miệng giếng bên đại hán, thấy là Bạch Vô thường, liền cũng không có ngăn trở. Sau đó, từ ngôn cao hứng đem hai thùng mê hồn thủy thu vào không gian trong cơ thể, vô vô Bạch Vô Thượng bả vai, thành cần nói, làm rất tốt, chờ ta trở lại, nhất định hào hào dịu dắt ngươi. Bạch Vô thường nghe vậy, thần sắc vui mừng, là đế quân cúc cùng tận tụy, Tử Nhi hậu dị. Không cần Tử Nhi hậu dị, chết một lần nữa ngươi sẽ không có. Từ ngôn vô vô Bạch Vô Thượng bả vai, cười nói: Bạch Vô Thường thần sắc ngốc trệ, thật có đạo lý bộ dáng. Sau đó đã nhìn thấy từ Nôn, đã nhấp chân đi qua mê hồn điện, đi tới một tòa đại thành trước mặt. Đại thành sừng sững trang nghiêm, trên đó viết đại khí bàng bạc phong đô hai chữ. Trước cửa thành, thân khoát trọng giáp văn minh, kiểm tra xác bước vào phong đô rất nhiều quỷ hồn, cho dù là quỷ sai, cũng phải bị kiểm tra xác định thân phận sau đó mới có thể cho qua. Sau đó, từ Nôn liền cùng tại Bạch Vô Thường phía sau, đặt vào trong thành lớn, vừa mắt nơi, chính là bốn tòa đại điện. Phía trên mỗi người viết: Thượng Tiên Ti, Phạn ti, ti, Âm Luật Ti cũng là đến lúc này, Thứ Ngôn mới tính triệt để tiến vào phong đô. Lúc này, Bạch Vô Thường cười nói, "Đế quân, đây quỷ hồn bước vào phong đô sau đó, liền muốn tiếp nhận tứ đại phán quan thẩm phán hắn rồi, có tại tứ đại phán quan đây sẽ trầm rực, về phần thập điện diêm la, cũng không phải người nào đều có thể thấy." Từ Ngôn gật đầu một cái, lập tức hỏi, "Ta lúc trước ở nơi nào tới đây?" Bạch Vô Thường nói, "Đế quân chỗ ở, dĩ nhiên là Thiên Tử điện. Dẫn ta tới đi, lối vào còn xếp nhiều như vậy quỷ chờ đợi thôi bọn hắn thẩm phán, chúng ta liền không đi làm việc." Từ cười nói, Bạch Vô Thường tự nhiên không biết phản bác, lập tức mang theo Tử Nôn đi đến Phong Đô thành trung ương Thiên Tử Điện. Chỉ thấy, Thiên Tử Điện phía trước tổng cộng có 99 tầng bậc thang. Mỗi một tầng bậc thang hai bên đều có một vị cầm trong tay trường kích giáp sĩ tượng đá đứng sừng sững. Những này tượng đá đều là ngài tự mình huấn luyện Huyền Vũ quân. Bạch Vô Thường nhìn đến những này tượng đá, cảm thấy kính nể đối với Tử Nôn nói ra. Thượng cổ thời kỳ, Âm Thiên Tử xuất lĩnh đại quân chinh chiến âm gian phương, đánh âm gian rất nhiều đại thần vui lòng phục tùng, không dám nói một cái chữ bất. Mà lúc này, Tử Nôn đã bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Tiếp theo, tầng thứ nhất ngấc thang tượng đá, tựa hồ có cảm ứng, rẽ ra từng đạo đường vân. Ấm, ẩm, Ẩm, ầm. Chỉ nghe từng tiếng tượng đá nổ tung âm thanh truyền đến. Từng vị thân khoác hàn quang lăng liệt, áo giáp màu đen giáp sĩ, hướng phía từ ngôn một gối quỳ xuống, "Chúng ta, cung nên đế quân." Xoay quanh thiên tử điện phụ cận thập đại diêm la điện bên trong, 10 vị diêm vương rối rít đứng dậy, thần tình kích động. Nguyên bản chính đang thẩm phán quỷ hồn tứ đại phán quan, đồng dạng kích động đứng lên.